t r ư có Huyết Ngược. c ý tứ dĩ nhiên muốn chơi cắm xào chờ nước diệp t â m cũng nhìn thấy người phía dưới ảnh hai trăm vạn nhân ở chỗ này chờ cùng với chính mình còn có thể là vì cái gì vậy phải xem ai mới là lang người nào lại là thỏ diệp ma vương hôm nay bọn ta hai trăm vạn người chơi ở chỗ này mặc ngươi có bao nhiêu càng hẳn rỡ ngươi thần thoại trung quy muốn kết thúc nhưng ta có thể cho ngươi một lần cơ hội thần phục với ta vào ta kế hoạch n h u lực vĩ đại bá nghiệp công hội ta có thể cho ngươi một cái phó hội trưởng làm một chút kế hoạch ngư lực vĩ đại ngạo vũ đi lên trước c h í người h hiến tỉnh duy nhất, là nam thiên n duy b ả công hội hội t r ở sở trưởng, n hắn Sơn Vương, nghiệp, hơn nữa còn là chức nghiệp tận Hắn nói chuyện, rất có phân lượng. Nếu như có thể làm cho diệp ma Vương thần phủ, cái kia、so、với giết hắn đi càng hữu dụng, đừng nói đó là một nhân tài, chính là đi ra ngoài nói Facebook, đều là cực kỳ thoải mái sự tình. Nào Vũ hội trưởng, không n g giả. giết g chức chức hữu thể cho phục, hữu thoải hội thể cưới cái, cái có có cái Trư ư với Diệp kia đi tài, đi mái một một làm Ma một rất sĩ so sự ra Vũ là là là là là kỵ Facebook, kỳ đều đó cực này lâm phạm đi lên trước hắn là nhất định phải giết diệp ma vương vô số người đi lên trước diệp ma vương là một bảo chuyện này ai cũng biết thế nhưng tuyệt đối không cho phép có một nhà công hội sở hữu hắn bằng không tuyệt đối trong nháy mắt siêu việt sở hữu công hội chỉ có thể phá hủy hắn kế hoạch n lưu l ư ợ n vĩ đại ngã vũ than thở một cái c h u n g quy không thể nhận phục diệp ma vương sao t â y to đón gió thiên bảng công hội cũng không bảo vệ nổi diệp ma vương sẽ phải chịu tất cả mọi người mơ ước vậy chỉ có thể hắn đang muốn nhắc tay hạ lệnh ai biết d ừ n g bút diệp t â m nhàn nhạt tiếng rêu cợt văng lên cười nói chỉ các người đám người này cũng có tư cách để cho ta thân p ụ làm các người xuân thu đại m ộ n đi thôi ở đây sở hữu người chơi ngày hôm nay toàn bộ phải chết không có ai có thể cho hắn thần phục gì đó biểu diễn a còn dám đánh loại này chủ ý hai trăm vạn người giết đến các ngươi sợ diệp tầm cười lạnh một tiếng vung tay lên tiểu thôn dần dần bay xuống đồng thời u minh ma hổ mậu tuyết mỹ nhân ngư n g u y ệ t vũ độc nga khải giáp ma quy toàn bộ từ nhỏ nuốt trên lưng nhảy xuống nhanh chóng bắt đầu rồi công kích Dầm dầm, tê hống củng hóa. U Minh mộng tê tuyết hương. Nguyệt vũ biên tiên, biên hống hóa, hư hương, củng vang U độ, Đ Vũ đầy trời khắp nơi công kích toàn bộ xuống bị va chạm vào người chơi hầu như toàn bộ dây chết tràng thượng vô số thân ảnh phiêu hốt đó là m è o cùng ma khí ảnh tượng tại hành động còn có cự đại băng sơn cùng thôi miên tiếng ca không dứt mỹ lệ nguyện vũ động nga vũ động a na kỹ thuật n h ả phóng thích ra độc nguyện nhận vô tình thu c ắ t sinh mệnh k e ngài đánh chết người chơi ngủ ta mất cảm giác đứng dậy nào thu được một điểm hủy diệt điểm thu được ba điểm điểm kinh nghiệm thu được m ộ ư ơ i điểm điểm cờ cờ thu được đồng tệ năm mươi thu được、Ken. ngài đánh chết người chơi thu được diệp tầm đầu tiếng nhắc nhở không ngừng văng lên giết chết người chơi thu được rất nhiều thứ còn có chút trang bị gì tiểu thôn sau đó tự nhiên sẽ nhặt lên diệp tâm hưng p h ấ n liếm liếm môi tại chỗ hai trăm vạn người chơi toàn bộ đều là hắn thu gạt phẩm còn muốn đưa hắn giết trở lại tân thủ thôn thực sự là khôi hại à phải toàn bộ đều hóa thành hắn hủy diệt điểm cùng điểm kinh nghiệm đây là một hồi chúng mùa lớn đang lo hủy diệt điểm không đủ dùng các ngươi liền đưa tới cửa ra đây sẽ không k h á c h khí diệp tâm cười nhạt hắn đều không có hành động thậm chí nghĩ đến ly cà phê bình tĩnh nhìn các sùng vật đại sắt đặc sắt quá quá mạnh mẽ hoàn toàn không có sức chống cự nguy rồi chúng ta nếu là chết cũng phải toàn bộ trở về tân thủ thôn a đột nhiên phát hiện chúng ta là không phải sai chú ý chúng ta người đối phó nhưng là diệp ma vương à. trang thượng người chơi kêu to vô số người bị trong nháy mắt miểu sát những cái này chết người chơi thậm chí ngay cả kêu tha thiết cũng không kịp gọi ra liền hóa thành bạch quang về tới tân thủ thôn nhìn thấy loại tình huống này còn lại người chơi lập tức can đảm sợ hậu t ă n g đột nhiên phát hiện bọn họ hai trăm vạn người làm u ố n vây quanh diệp ma vương nhưng dường như không phải dường như là thật đã bị diệp ma vương một người cho vây đánh chết tiệt cái kia chỉ long trên lưng lại có nhiều như vậy sùng vật chiếu tình báo theo như lời hắn hy sinh sở hữu sùng vật mới có thể hủy diệt tân thủ thôn vốn cho là hắn đã không có sùng vật nhưng hiện tại xem ra hắn là có thể tùy ý triệu hắn sùng vật hơn nữa hạn mức cao nhất rất cao kế hoạch nhu lược vĩ đại ngã vũ gấp đổ mồ hôi hắn vốn tưởng rằng diệp ma vương sùng vật chết hết mới có sức mạnh tới chặn lại ai nghĩ đến diệp ma vương còn có nhiều như vậy sùng vật còn mạnh như vậy người như vậy hắn thật có tư cách mời chào sao thiên bản g công hội cũng không được nếu như hắn biết diệp tầm triệu hắn sùng vật căn bản không có hạn mức cao nhất mà là có thể vô hạn triệu hắn phía sau cũng không biết nên làm thế nào lớn không đúng việc này không đúng lâm thiên cho tin tức rõ ràng nói những cái này sùng vật đều chết hết hơn nữa cho xin sót bên trong những cái này sùng vật cũng không có mạnh như vậy à làm sao đột nhiên đều phát s i n h biến hóa tăng thực lực lên một dạng phong hỏa lâm phạm cũng chính là lâm phạm hẳn không thể đem lâm thiên lôi đi ra đánh một trận hắn nào biết đâu rằng tân thủ thôn đánh một trận phía sau diệp tầm sùng vật đều tiến hóa đâu nếu là trước kia sùng vật tuy là cũng rất cường đại nhưng đối mặt hai trăm vạn người chơi cũng sẽ không có lớn như vậy nghiền ép lực càng không cần phải nói còn có mười con cấp ba mươi luyện ngụ các ma v ư t phát động ác ma trí thủ dầm dầm dầm. 4 9 t t r địch quân phòng ngự bất đồng thương tổn bất đồng 5 1 0 trăm một m ư ờ i cái sân bóng rô lớn như vậy bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống một cái tắt liền hủy diệt tất cả người chơi thậm chí các người chơi khí huyết đều vô cùng thấp nếu như người cao một hai điểm như trước sẽ bị miễu sát đám này mười lăm cấp tả hữu người chơi khí huyết tối cao cũng liền một năm trăm điểm a cấp ba mươi một vẫn không thể miễu sát cái kia đó là phát động tân thủ thôn chiến đấu ma tộc quái vật chơi ạ diệm ma vương dĩ nhiên có thể đem bọn họ triệu hoán đi ra nó sẽ không cùng ma tộc có quan hệ chứ chơi ạ ta phản phất t phản lại đã rượu ả a tâm t cười c n g nhạt hắn thậm chí không cần triệu hoán càng nhiều hơn sùng vật hắn ở người chơi trung đã vô địch bất quá ma hóa mi hầu thuộc tính vẫn còn tương đối thấp diệp tầm đã đem chúng nó tiêu tán sau này tăng lên nữa đại gia đừng sợ liều mạng với ngươi phong hỏa lâm sơn toàn thể vì lâm thiên thiếu chủ báo thủ l ụ c ta lâm ra giả giết l ụ c ta lâm ra giả giết lúc này phong hỏa lâm phàm giống to một tiếng bọn họ đã không cách nào lọt gọc bị diệp tầm trận ở nơi này chỉ có thể liều mạng đánh một trận hắn xuất l í n h hai mươi vạn công hội nhân mã hướng về diệp tầm xung phong trước phải bắt diệp tầm nhưng là đông đông đông hai trăm con khải giáp ma quy nhảy dựng lên trọng khải biến hóa phát động ý chí sắt é p đồng bộ phát động hợp thành chật như nêm tối vòng dây đem phong hỏa lâm p h ạ m bao vây lại tinh vực có thể công kích rơi khí huyết mà ở trong đó cũng là một cái thế giới chân thật bất luận khí huyết rơi không sóng người không thể thở nổi phía sau sẽ bỏ mạng một giây hai giây sau hai phút ken ngài giết chết phong hỏa lâm p h ạ m thu được hai điểm hủy diệt điểm thu được sáu điểm điểm kinh nghiệm thu được đồng tệ lâm p h ạ m bị chết nộp mà lúc này hiên ngang ngang tiểu thôn ngửa mặt lên trời dích đảo lỗ mũi bức khí nó nhìn nhiệt huyết chiến đấu có chút lòng ngường ấy chương một trăm bảy mươi ta muốn đem mọi người toàn bộ giết trở lại tân thủ thôn lúc này phong lâm hòa sơn nhất ba người chơi đang trong đám người kêu mà ra hướng về diệp tầm đánh tới các sủng vật tuy là cường đại nhưng diệp tầm dù sao không có triệu hoán nhiều lắm mà ở chẳng có chọn hai trăm vạn người chơi nhóm người này xét ở giết c h u n g v ọ tới t giết hương phấn hô to ngươi không phải chỉ có sủng vật sao vậy trước tiên giết ngươi bọn họ tự nhiên cũng biết diệp tầm từng tại một n g h ì bốn t ba ba hai hai ba tân thủ thôn không dựa vào sủng vật một mình mổ giết mười tới vạn người chơi nhưng khi lúc những người chơi đó đều là cấp bậc thấp mà bọn họ đều là t i n g anh t i ể u thôn bên trên diệp tầm tâm nghiệm vừa động đã sớm không kềm chế được tiểu thôn trong n g á y mắt xuống tới hiên n g a n g ngang ma long dích đào không cao với thôn vệ ma long đẳng cấp lúc sẽ bị cưỡng chế chấn áp một giây phạm vi hai trăm linh mã phù phù phù phù phù phù tiểu thôn d í t lên một tiếng đây cũng không phải là đơn giản long ngâm mà là sen lẫn long uy kỹ năng phong hỏa lâm sơn rất nhiều người chơi toàn bộ quỳ xuống xuống tới ở long uy phía dưới lạnh r u n h o a n h ma long chi viêm hai nghìn năm trăm hai nghìn năm trăm một nghìn duy trì liên tục cháy đem đến tiếp sau bước vào tới người chơi toàn bộ miểu sát hai cái sân bóng rỗ lớn như vậy hỏa diễm tràng xuất hiện vô số người chơi hóa thành cho bụi có chút không kịp dừng bước lần lượt tiến nhập hỏa diễm tràng người chơi cũng là trong khoảnh khắc bị bốc hơi lên thành hơi nước nơi đây không cho phép người bước vào muốn động chủ nhân của nó cũng không có cửa tiểu thôn kiêu ngạo ngầm đầu lên khinh bị nhìn toàn trường người chơi thậm chí cảm thấy phải trả không đã u y ể n hai chân trực tiếp bắt đầu chạy nhanh chóng hướng về các người chơi nghiền ép lên đi trong khoảnh khắc bụi đất tùng bay mặt đất chấn động thiên băng địa liệt dẫm đạp công kích không làm lạnh một m ư ơ tỷ lệ gây ra kinh sợ hiệu quả Dầm dầm dầm. Hai n gây h Hai nghìn nghìn chín ì n g một trăm. Một trăm. ra kinh sợ chu vi một trăm mã phạm vi địch nhân không cách nào hành động duy trì liên tục một giây tiểu thôn bước qua địa phương không có một mặt cỏ không ai cản ổ i keng n g à i đánh chết người chơi phong hỏa lâm hư thu được một điểm hủy diệt điểm thu được bốn điểm điểm kinh nghiệm thu được m ư ờ i hai điểm điểm cờ cờ thu được đồng tệ năm trăm thu được keng n g à i đánh chết người chơi thu được tiếng nhắc nhở ở diệp tầm đầu không ngừng vang lên trong lòng hết sức hư p ấ n hắn gái gì cũng không cần làm cùng xem một hồi đặc hiệu điện ảnh vậy còn có thể thu hoạch phong phú thường cho lần sau được ở hiện thực hủy d i ệ t chút của còn mang tới trò chơi tới ha ha keng chúc mừng ngài hủy d i ệ t tốt đẹp đại đao kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoán thuật tốt đẹp đại đao u a ngẫu nhiên kích hoạt rồi triệu hoán thuật là một thanh đại đao diệp tâm cũng không có xem quan tâm cuối cùng vẫn là rất hưng phấn ở đây nhiều như vậy ngoạn ra trang bị bị hủy d i ệ t chẳng những có thể thu được hủy d i ệ t điểm hẳn là còn có thể kích hoạt một ít triệu hoán thuật hẳn nhớ muốn sáng tạo trang bị lần trước sáng lập nóng dực gắn lịnh lần này sáng tạo gì chứ keng ngài hủy diện điệp lãng lần đao tốt đẹp đại đao. Thu được s á n g tạo mật mã, làm s á ngày tạo mật mã đạt mã m được mấy lúc, tốt đẹp đại đao, đem hao đều m tốn năm hóa. Vậy lần này liền này sáng t ạ trăm tốt đại đao vui t chút, linh tốt a t là... hủy, hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu h o à n thuật huyết ma cùng đao keng chúc mừng triệu hoàng thuật h u y ế t ma cùng đao cùng triệu hoàn thuật tốt đẹp đại đao thuộc về cùng loại hình kỹ năng có thể dung hợp có hay không dung hợp dung hợp ken chúc mừng dung hợp thành công vốn có kỹ năng quên sinh ra kỹ năng mới diệp tâm không tiếp tục xem bởi vì hắn còn đang không ngừng kích hoạt kỹ năng mới không ngừng cho đao loại trang bị tiến hành dung hợp trang bị bản thân thu được sáng tạo mật mã đã ở tiến hóa bên trong đợi đến cuối cùng m ặ t nhìn nữa cũng được ken chúc mừng ngài hủy diện sắp thép kiếm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoàn t h ậ t sắp thép kiếm ken ngài hủy diện mới thiết kiếm thu được mười điểm sáng tạo mật mã gần phát sinh tiến hóa có thể không có hoa phí hủy diệt điểm lại ngẫu nhiên kích hoạt kiếm loại trang bị triệu hoàn thuật hơn nữa vận khí tương đối khá về sau liền hủy diệt đến rồi cao cấp kiếm loại trang bị trực tiếp chính là m ộ ư ơ i điểm sáng tạo mật mã có thể tiến hóa nhưng hủy diệt điểm là đồ tốt phía sau còn không biết có cần hay không tốn hao không thể toàn bộ cho trang bị hiện tại đã tốn không ít ở đao loại trang bị tự nhiên không thể bỏ vỡ nửa t r ư ờ n g để kiếm loại trang bị chính mình tiên phát sinh dục phải không trước môi đao diệp tầm nhìn chung quanh người chơi hắn bản muốn nhìn một chút cái nào người chơi tương đối cường đại liền phục chế nghề nghiệp của hắn nhưng các sùng vật thực sự quá mạ toàn đ ộ người chơi ở chúng nó trước mặt đều là ăn sáng kê ai còn phải chính mình tìm k e n phục chế chức nghiệp khởi động chung ngài có thể tự kiểm tra ngoạn gia chức nghiệp đem sao chép được liên c u n g phía trước phục chế lâm thiên thiên phú giống nhau diệp t â m mắt thay đổi huyết hồng một mảnh sở hữu người chơi ở trong mắt hắn đều biến thành bạch sắc quan mang đồng thời có một màu vàng l ô ống kính đang l ó i lên l ô ống kính bên trên cho thấy nghề nghiệp của bọn hắn hơn nữa l ô ống kính có lớn có nhỏ tương đối cường đại chức nghiệp lỗ ống kính liền khá lớn tìm ra được cũng rất dễ dàng chiến sĩ thích khách pháp sư đều là cái gì rác rưởi trước nghiệp không mớn thần thánh mục sư tiêu hao đại lượng tiền tài sở hữu mỗi ngày ba lần chính mình sống lại cơ hội đồng thời mỗi ngày có ba lần cơ hội đem người khác sống lại di trước nghiệp ẩn, thật nhìn cũng không t ệ lắm đáng tiếc không quá thích hợp ta diệp t â m trò chơi tiền tệ còn nhiều mà sở hữu nghề nghiệp này có thể có mỗi ngày ba lần sống lại cơ hội nhưng là hắn hiện tại đã có phần thân còn có một tia linh hồn ở tiểu thôn trong cơ thể hầu như chính là bất tử dưới so sánh nghề nghiệp này sự tất yếu cũng không lớn trước giữ lại bây giờ không có tốt chức nghiệp liền phục chế cái này a bất quá chính mình sống lại ba lần trước hết để cho n g ư ơ i chết bên trên ba lần lại nói diệp tâm cười nhạt hắn là không chuẩn bị b ô n g tha bất kỳ một cái nào ngoạn ra chuẩn bị đem bọn họ toàn bộ giết trở lại tân thủ thôn cái này kỹ năng phục sinh tốt nhất đánh trước rơi vain vain vain tâm niệm vừa động các sủng vật đem cái kia thần thánh mục sư người chơi trực tiếp giết chết ba lần cái kia người chơi mậu bức liên tục sống lại ba lần trong lòng khổ bức rối tinh rối mù có muốn hay không ác như vậy đó a đương n h i n muốn muốn đem ta giết trở lại tân thủ thôn vậy các ngươi ngày hôm nay một người tất cả đều trốn không thoát toàn bộ đều cút cho ta trở về tân thủ thôn đi diệp tâm hô lớn trong lòng cảm thấy cái chủ ý này không sai chỉ cần đem những này người toàn bộ giết hắn có thể một người tiến nhập chủ thành liền cùng ban đầu đăng nhập lúc một dạng vượt lên đầu các người chơi giành lại tài nguyên các người chơi lạnh run ở diệp t â m cái này một kêu phía dưới bọn họ cũng đã minh bạch bọn họ là chạy không khỏi một lần chuẩn bị phản kháng cuối cùng đồng thời diệp tâm rốt cuộc tìm được một cái làm cho hắn ngưỡng mộ trong lòng chức nghiệp long kỵ sĩ chương một trăm bảy mươi mốt hiện hóa chức nghiệp c ủ a c h ụ kích hoạt mặt thứ hai bản long kỵ sĩ có thể cùng hình dòng sinh vật trói chặt sở hữu lực lượng khổng lồ đồng thời có thể trói chặt còn lại tọa kỵ người chơi không phải ngồi lên tọa kỵ lúc có thể có chiến sĩ chức nghiệp long kỵ sĩ diệp tầm không phải là có thôn vệ ma long hơn nữa đúng là hắn cần vật lý công kích không làm đến long thời điểm còn có thể là một cái chiến sĩ nghề nghiệp này bằng có hai cái chức nghiệp nếu có thể sao chép được vậy thì thật là kiếm l ợ n long kỵ sĩ chức nghiệp sở hữu giả chính là kế hoạch nhu lược vĩ đại ngã vũ thiên bảng công hội hội trưởng người này c ư i một đầu sơn trư vương toàn thể người chơi theo ta sông đại gia hợp lại nhất định phải giết chết nhất định Vương phải để cho để Diệp mà vương không dễ chịu. kế h chịu. ô n g dễ k hoạch nhu lược v i đại ngạ vũ, vũ ngồi xuống sơn chư vương không ngừng kêu to lấy thanh em vô cùng khó nghe tướng mạo cũng rất là đáng ghê tởm nhưng là hắn không có cách nào à hắn đi đâu mà tìm một con rồng à chỉ có thể dùng sơn chư vương thay thế đối với lần này diệp tầm chỉ muốn nói thực sự là bí khuất long kỵ sĩ trưng nghiệp giết, kế hoạch nhu lược vĩ đại nạ vũ một tiếng hô to dưới trướng kế hoạch nhu lược vĩ đại bá nghiệp bốn mươi vạn người chơi đi theo hắn xung phong đúng là hiến nam tỉnh người chơi trong đỉnh tiêm thế lực chính hắn cầm trong tay trường thương sơn trừ vương nhảy dựng lên long kỵ sĩ kỹ năng xung phong tốc độ nhanh vô cùng tiệp một cây trường thương nhắm ngay diệp tầm nhưng là ngươi xứng sao xưng long kỵ sĩ diệp tầm châm trọc cười cười đồng thời tâm niệm vừa đậu ken phục chế trưng nghiệp tập trung mục tiêu kế hoạch nhu lược vĩ đại bá nghiệp phục chế Long n g kỵ sĩ, trước hai i trăm hai n n g chế thật h n h hoạch, Kế mươi không, không, không ma long chi viêm tiểu thôn một ngụm long viêm trực tiếp đưa hắn g hóa thành cho bụi đưa cho hắn một tấm tân thủ thôn vé máy bay hãn tọa kỵ sơn chư vương còn không có sống lại cơ hội bởi vì không phải người chơi cũng không phải diệp tầm sùng vật、Ken. chúc mừng phục chế thành công k e n chúc mừng bởi vì ngày thái cổ ma vương huyết mạch đã hiển lộ phần mềm h ợ p phòng chế chức nghiệp kỹ năng thiên phú trợ các loại có thể hiện hóa thành tương ứng quyền trụ sách vở có hay không hiện hóa không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn cũng không phải là trực tiếp phục chế chức nghiệp mà là có thể có chức nghiệp quyền t r ụ hiện hóa ra ngoài mà diệp tầm sở hữu hủy d i ệ t điểm có thể triệu hoán tiến hóa dung hợp chức nghiệp quyền trụ sau này nói không chừng còn có còn lại công năng đúng vậy chức nghiệp quyền t r ụ cũng sẽ trở thành hắn triệu h o á vật dù cho phục chế đến chức nghiệp không hài lòng hắn có thể ở sau đó đem chức nghiệp thư trở các loại cường hóa biến thành chính mình hài lòng chức nghiệp cái này cờ mờ n ở thật lợi hại diệp tầm trong lòng thoải mái nguy thương phấn tự nói ta gọi tới chức nghiệp thư có thể cho sùng vật của ta dưới trướng cũng sử dụng a ta g ầ n sở hữu một nhóm cường đại long kỵ sĩ trong túi đ e o lương phi thiên long sùng vật đản nhưng là thiên cấp lại nữa rồi lòng kỵ sĩ chức nghiệp quá sung sướng hiền hóa chức nghiệp k e n chức nghiệp hiền hóa thành công ngươi thu được long kỵ sĩ chức nghiệp quần t r một biểu hiện kích hoạt kỹ năng cần hủy diết điểm long kỵ sĩ chức nghiệp 8.000 k h á l ắ m k h ô n g hổ là l ngài kỵ t i q u n c h ủ c h o tám nghìn hủy diệt điểm cho dù là Diệp t kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hóa thuật long kỵ sĩ trực nghiệp cần chụp lv một tiêu hao một năm trăm linh điểm lam lượng triệu hoán một cái long kỵ sĩ trực nghiệp u ầ n chụp tiêu hao sau đó thu được l o n g kỵ sĩ trực nghiệp thăng cấp sau đó có lẽ sẽ có đề thăng Thăng cấp sau đó, chức nghiệp quyển trục cũng sẽ giống như sùng vật giống nhau thu được một ít đề thăng bất kể thử trước một chút thôi coi như hiện tại không hài lòng quyển trục thăng cấp sau đó diệp t â m còn có thể học tập đến sau khi thăng cấp chức nghiệp 1.500 l a m lượng kết xù tiêu hao đại biểu rất giải thi pháp thời gian hiện tại thăng cấp quá phiền thoái 10 phút diệp t â m gọi về một cái đưa nó học tập keng chúc mừng ngài tiêu hao một bản long kỵ sĩ chức nghiệp quyển trục thu được l o n g kỵ sĩ trực nghiệp diệp tầm trong lòng thoải mái u y không nghĩ tới lại là nhất trọng tiếng nhắc nhở đến keng chúc mừng bởi ngài t ở diệp tầm hệ thống bảng chung ngoại trừ hủy diệt triệu hoán sư bảng bên ngoài xuất hiện một cái bảng mới nói cách khác hắn có thể sở hữu hủy diệt triệu hoán sư mặt bản g cùng với đối ứng kết xù lam lượng số liệu đồng thời cũng sở hữu ma long kỵ sĩ bảng hắn hai mươi cấp có điểm thuộc tính còn có thể lần nữa phân phối đi tới có thể hiểu thành hắn có hai cái tài khoản trò chơi đồng thời xác nhập đến rồi một nhân vật bên trên Dầm. diệp ầ m d t â m nuốt nước bọt ta muốn ngoạn pháp sư liền ngoạn pháp sư ta muốn chơi những nghề nghiệp khác có thể cắt đi qua hơn nữa cắt là không có khe khe không chút nào lãng phí thời gian kỵ sĩ điểm thuộc tính phân phối thường quy vì ba lực lượng hai thể chất diệp t â m sau khi phân phối xong kích động mở ra mặt thứ hai bản diệp ma vương ma long kỵ sĩ mặt thứ hai bản t r ủ n g tộc ma tổ huyết mạch thái cổ ma vương đẳng cấp hai mươi lăm ký huyết một nghìn bốn trăm vật tổ thương bảy trăm tám trăm phòng ngự một trăm pháp lực giá trị một nghìn kỹ năng sung phong long kỵ sĩ dành riêng long kỵ trói chặt long kỵ sĩ dành riêng cái này thuộc tính treo bạo. diệp tâm cũng là chú ý tới hán điểm thuộc tính phân phối phía sau biểu hiện con số cụ thể cũng rất cao ý vị này bởi vì thái cổ ma vương huyết mạch tác dụng ma long kỵ sĩ nghề nghiệp thuộc tính trưởng thành giá trị cũng là đột phá mã tinh vậy có phải hay không ý nghĩa chính mình ma hóa bị động hình thái đối với ma long kỵ sĩ chức nghiệp cũng có thể dùng Mặt thứ bởi ả n tính, cũng có thể tăng mạnh thuộc thể có gấp đ vì vì chính mình huyết mạch long kỵ sĩ chức nghiệm phát sinh biến hóa kỹ năng cũng cả biến diệp tầm kích động kiểm tra đứng lên Ma long sung phong thời điểm sung phong từ nguyên hưu 30% tỷ lệ miễn dịch không chế biến thành 100% m i ễ n dịch không chế 100% bắn trúng mục tiêu người kỵ hợp nhất ngài và thôn vệ ma long thuộc tính hợp một hai người thuộc tính lẫn nhau ra c t r ă 100% miễn dịch không chế 100% bắn trúng mục tiêu trốn đều trốn không thoát dù cho đối diện tốc độ 999-999, lực lượng không chế 999-999, c ũ n g căn bản đối với diệp tầm cùng tiểu thôn không có ảnh hưởng một lần sung phong phía dưới nhất định phải bị bọn họ cho xúc p h ạ m tới keng ngài sử dụng kỵ sĩ thế ước cùng t diệp h ma vương ma long kỵ sĩ mặt thứ hai bản đẳng cấp hai mươi lăm ký huyết sáu trăm bốn mươi không vật tổn thương hai trăm chín mươi ba nghìn phòng ngự bảy trăm linh pháp lực giá trị một nghìn kỹ năng ma long sung phong long kỵ trói chặt người kỵ hợp nhất mặt thứ hai bản rực rỡ hẳn lên đem tiểu thôn thuộc tính toàn bộ thêm đến rồi diệp tầm trên người khí huyết cao tới 6-400 điểm phổ thông 25 cấp người chơi cũng liền 2.500 điểm khí huyết ta căn bản đánh không chết diệp tầm p h o n g ngự bảy t r cực kỳ đáng sợ cấp 10 t r ở xuống người chơi đều không thể phá vỡ lực công kích cao tới 30-0-0 điểm vách đá dựng đứng nháy mắt giết đi lực đồng thời tiểu thôn cũng có diệp tầm toàn bộ thuộc tính cùng diệp tầm mặt thứ hai bản số liệu là giống nhau như lúc ken khởi động ma hóa bị động hình thái sở hữu thuộc tính toàn bộ thêm gấp đôi lực công kích có sáu điểm diệp tầm trong lòng thoải mái nguy đáng sợ như vậy thương tổn một ít cấp ba mươi một phòng chừng đều sẽ bị m i ễ u sát xa keng ợ i ý của hệ thống người kỵ hợp nhất kỹ năng duy tiếp theo ba mươi giây thời gian c u ậ t đổ vì nửa ngày duy tiếp theo thời gian thời gian c u ậ t đổ dành ngắn nhìn kỹ ngài đẳng cấp cùng thôn vệ ma long đẳng cấp m à định ra có hạn chế đẳng cấp cao phía sau duy tiếp theo thời gian càng dài thời gian c u ậ t đổ càng ngắn k e n người kỵ hợp nhất làm lệnh trạng thái lúc thôn vệ ma long biết ra chỉ cho ngài năm mươi thuộc tính tạm được cho dù ở thời gian quật đổ tiểu thôn cũng sẽ cho diệp tầm thêm năm mươi thuộc tính tác dụng cung mậu h y ể m là giống nhau bất quá cung cấp tỷ lệ càng cao bản thân thuộc tính cũng cao hơn mậu h y ể m dù sao s á p nhập vào diệp tầm một tia linh hồn cho dù chỉ có ba mươi s cũng đầy đủ ta giết diệp tầm trong lòng thoải mái bay lên nhìn về phía còn thừa lại người chơi dù sao cũng là hai trăm vạn người chơi giết tuy là đơn giản nhưng không có nhanh chóng như vậy bây giờ còn có năm mươi vạn nhân lưu giữ lại năm mươi vạn người chơi ba mươi giây bên trong giải quyết không đúng hiện tại chỉ còn lại có hai mươi lăm giây k e n chúc mừng thu được tiến hóa tiến hoa thành huyết ẩm cùng đao đúng lúc này đao loại trang bị tiến hóa tổng cộng tiến hóa ba lần dung hợp mười một lần hao tốn diệp tầm năm nghìn hủy diệt điểm diệp tầm cũng là hưng phấn kiểm tra một hồi nhìn đến cùng biến hóa thành vũ khí gì huyết tẩm cuồng đao cấp đại sư chức nghiệp hạn chế chiến sĩ hủy diệt triệu hoán sư đẳng cấp hạn chế cấp năm mươi đối với hủy diệt triệu hoán sư không hạn chế vật tổn thương ba trăm kèm theo hiệu quả ba mươi p h á g i á c mười phần trăm hấp huyết mười phần trăm duy trì liên tục mất máu kèm theo kỹ năng huyết ảnh đao khí điểm tợ cờ đầy đ ủ cao dưới tình huống huyết tẩm cuồng đao có thể bắn tung tóe ra khổ đ từ tội ác c ù n không ủ y d i có ý tứ tội ác của ta dường như thật cao à dường như còn có một cái sát nhân như ma danh sưng diệp t â m cờ nhạn đã từng hắn ở rét rất nhiều người chơi phía sau liền thu được năm trăm linh vạn điểm tờ cờ chiếm được danh sưng sát nhân như ma vật tổn thương hai mươi nguyên bản thêm m a t h ư ờ n g dùng mặt thứ hai b ả n lúc danh x ư ơ n g tự động chuyển hoán khí huyết mười hiệu quả cùng người chơi lúc đối chiến thêm được mười phần trăm thương tổn mười lăm phá giáp một phần trăm tỷ lệ trực tiếp kinh sợ người chơi làm cho người chơi không cách nào hành động đang cùng người chơi đối chiến thời điểm còn có gia trì không nghĩ tới ta chẳng những cần các ngươi hủy diệt điểm điểm kinh nghiệm liền điểm tờ cờ cũng có thể ở các ngươi chỗ này đạt được diệp t â m châm trọc cười cười đồng thời tiểu thôn liền xông ra ngoài bắt đầu chiến đấu còn có mười é thời gian vậy là đủ rồi 30, 590, một nhóm lớn người chơi trực tiếp biểu sát keng n g à i đánh chết thu được m ộ ư ơ i năm điểm điểm tờ cờ ba điểm điểm kinh nghiệm hai điểm hủy diệt điểm đồng tệ hai trăm keng cộng thêm phía trước điểm tờ cờ diệp tầm đều không biết mình điểm tờ cờ cao biết bao nhiêu c ỏ diệp tầm rút ra huyết tẩm cùng đ a o nhức mắt hàn quang lợi lên đồng thời huyết ảnh đ a o khí kỹ năng phát động to lớn đ a o mang xuất hiện lại có ba mươi ba m dài dù sao lại giết không ít người a h o sáu trăm sáu mươi huyết tẩm cùng đ a o ba trăm ma hóa bị động hình thái gấp bội sáu trăm ba mươi không sáu trăm bốn mươi không diệp tầm cơ múa lên đại đao lấy thân thể của chính mình làm trung tâm ba dài năm m đại đao trực tiếp ba trăm sáu mươi độ ken cái hình tròn c h ố đi qua chém hết toàn bộ vô số người chơi trực tiếp bị nát bấy trang bị bị tuân ra quang mang l ó e lên c ỏ đao khí lại phòng ba mươi lăm thước chơi ạ trốn trốn trốn trốn mẹ ta sợ kinh khủng như vậy đại đao cắt một dưới liền c h ế t ta chọn hơn sáu nghìn điểm tổn thương còn chơi ngươi mất cảm giác ta cái nào dừng bút để cho ta tới chặn lại diệp ma vương ma đức trốn không thoát ta các người chơi lúc đầu còn có hợp lại đánh một trận tử chiến giú khí bọn họ biết mình g i ế t không chết diệp ma vương nhưng chết cũng phải chết quang vinh điểm đáng tiếc ở đối mặt diệp tầm tổn thương thật lớn phía sau ai còn dám tái chiến đấu đinh đinh đ a g đang mỹ một cưỡng chế thương tổn ba có chút người chơi lấy ra cung tiễn các loại cũng bị bọn họ đánh tới một ít đáng tiếc diệp tầm một bốn trăm điểm phòng ngự rất nhiều người không cách nào p h á phòng nhiều lắm có một điểm cưỡng chế thương tổn cao hơn nữa cũng chỉ có linh ngôi sao mấy giờ diệp tầm là cố ý bị bọn họ đánh bốn quả nhiên huyết tầm cúng đau mười phần trăm hấp huyết hiệu quả đã đem khí huyết hấp thu đã trở về nếu không phải là hắn rơi huyết quá ít bằng không có thể lập tức hấp thu được mấy ngàn điểm khí huyết bởi vì thương tổn quá cao Vâng, viêm, viêm, với vạn vạn lòng thôn lòng xuống phía dưới, có 150 thương tổn dưới,、so、với diệp tầm tạo thành thương tổn cao hơn một chút. Thiếu chút nữa chính là một vạn lám thương tổn, diệp tầm nếu như khởi động, ma hóa chủ động hình、thái. Người nhất, trạng thôn, tổn thương ma một ma tầm một một lám tầm ma điểm phía ra cao hóa lại là là chi cái, chi có chỉ chút, chút chủ có có thổ thiếu khởi thái. hợp thái thể tiểu dưới, dưới, diệp diệp dưới tiểu tạo so kỵ ba mươi bảy m cuối cùng ở đại đao đạt được bốn mươi m thời điểm diệp tầm cơ dài bốn mươi m đại đao đem cuối cùng một lớp người chơi thu sạch t ắ t mất toàn bộ thí luyện đạo chỉ còn lại có một mình hắn t i ế n nam tình người chơi toàn bộ chạy trở về tân thủ thôn các s ù n g vật vui sướng bính đáp chúc mừng lấy chủ nhân cường đại chúng nó sau lại không chút độc thủ đều xem diệp tầm phát huy cường đại chủ nhân càng làm cho chúng nó thích hô diệp tầm hô một hơi thở nhìn chống rông thí luyện đạo trong lòng cực kỳ vui mừng chủ thành tài nguyên ta cũng có thể chiếm đoạt tối thiểu nửa ngày bên trong không ai có thể cùng ta phân tài nguyên Trước tội ác 173, người ậ p trời, thành. đến vạn n chủ 200 g chơi, Diệp người diệt, bị Tâm một đoàn n đ ồ k t hợp i rơi toàn mất bộ c tốt nhất duy tiếp theo đã đến giờ thời gian cuột đổ vì nửa ngày đúng lúc này thời gian sở kỹ cu nổi đến, đến rồi trước đây đến phía sau diệp tâm đều không tiêu tốn một mươi giây liền miễu sát rồi năm mươi vạn người chơi chủ yếu là kiểm tra kỹ năng hao tốn một ít thời gian người kỵ hợp nhất rất mạnh đáng tiếc duy tiếp theo ngắn làm l ệ n h cũng dài nhất định phải lại tăng cấp mới có thể đa duy tiếp theo bất qua dưới bình thường tình huống ba mươi giây đầy đủ ta phóng đãng diệp tâm ướt tiểu thôn đầu cũng là muốn lấy sự tỉnh mậu hiểm cái này thiền cấp toạc kỵ hiện tại ngược lại có chút tụt lại phía sau ngũ t ự thân phẩm cấp bảy ở nơi đ ó à, tiểu thôn dù sao cũng là lòng mà là đẳng cấp rất tốt tổ kiến kỵ sĩ đoàn e rằng có thể cho mậu hiểm tới nhất mã đ ư ơ tiên chớ quên diệp tâm còn có một phân thân đâu phân thân cũng có thể có mặt thứ hai bản ma long kỵ sĩ không chỉ có có thể trói chặt l o n g trở thành mậu h i ể m kỵ sĩ cũng là có thể hiên ngang ngang tham lam tiểu thôn long trụy lại trường đem c h à n g thượng trang bị đồng tệ dược thủy gì bất chấp tất cả cũng không để ý thật xấu toàn bộ thôn phệ đến dạ dày không gian lại nói nó trong bụng cái gì đã rất nhiều ken chúc mừng ngài thu được xuyên tâm tiễn tên hai trăm tốt đẹp cái khiên một trăm năm mươi đồng tệ ba lần này cũng không biết chiếm được bao nhiêu thứ dù sao là hai trăm vạn người chơi tuân gia tơi a tinh vực đổi mới phía sau tỷ lệ rơi đổ liền đề cao hơn nữa cưỡng chế nhất định tuân gia nhất kiện trang bị cũng chính là có ít nhất hai trăm vạn trang bị bị bắt được tiểu thôn trong bụng đồ đạc quay đầu được xem thật kỹ một chút có thể dùng liền giữ lại vô dụng toàn bộ hóa thành hủy diệt điểm diệp t â m nhãn thần thiến thức hạ quyết tâm k e n tiến hóa thành công tiến hóa thành huyết ảnh linh kiếm lúc này một đạo tiếng nhắc nhở chuyển đến phía trước có một kiếm loại trang bị ngẫu nhiên kích hoạt rồi triệu hoán đồng thời phát sinh tiến hóa dung hợp diệp tầm nhìn một chút tổng cộng tiến hóa hai lần dung hợp một lần cũng xem là không tệ dù sao không có tiêu hao hủy diệt điểm huyết ảnh linh kiếm kim cương cấp chức nghiệp hạn ch chiến sĩ hủy diệt triệu hoán sư vật tổn thương 20, có thể chuyển hóa thành mã thương kèm theo hiệu quả 10% t ố c độ đánh kèm theo kỹ năng huyết ảnh chém chết phân hóa ra ba cái huyết ảnh nhất đ ị n h công kích miêu tả một thanh không tệ kiếm dùng được rồi là chuyển bại thành thắng then chốt còn có thể ở kim cương cấp trung thuộc về một dạng nhưng dù sao còn không có thăng cấp kèm theo kỹ năng cũng thật tốt diệp tâm gần đầu không tiếp tục nhìn nhiều có huyết ẩm c u n g đ a o ở huyết ảnh linh kiếm không quá đủ nhìn hắn chính là chú ý tới đại sư cấp trang bị cùng kim cương cấp tranh lệ có thể nói khác nhau trời vự chỉ kém một cấp bậc nhưng thuộc tính ra trì tranh l ệ n h có chừng mười lần tả hữu keng chúc mừng ngài thu được bốn trăm vạn điểm kinh nghiệm ba triệu hủy diệt điểm chín năm triệu điểm tờ cờ đây là thu hoạch lớn nhất bốn trăm vạn điểm kinh nghiệm bị diệp tầm p h o n g tới kinh nghiệm tồn chữ hộ bên trong nhớ không lầm một ư ơ i tám tầng địa ngục chiến đấu mở ra liền cần tiêu hao điểm kinh nghiệm tha ba triệu hủy diệt điểm s ả n g khoái đầy đủ kích hoạt hơn một cái triệu hoàn thuật điểm tờ cờ cộng thêm phía trước vừa lúc một trăm n triệu keng ngài tổng cộng kích sát hai trăm năm mươi vạn người chơi đã hầm danh điểm tờ cờ đạt được một đức điểm giải tỏa danh sưng tội ác n g ặ t trời cái này hai trăm năm mươi vạn tự nhiên là cộng thêm trước đây g i ế t tội ác n g ặ t trời m a t h ư ơ n g ba trăm có thể theo bảng biến động biến thành vật tổn thương giá t r ị khí huyết hai trăm h i ệ u quả cùng người chơi lúc đối chiến thêm được hai mươi thương tổn ba mươi p h á giáp năm tỷ lệ trực tiếp kinh sợ người chơi làm cho người chơi không cách nào hành động p h ù hiệu quả bị người chơi giết chết phía sau túi đ e o lưng đ ổ đặc b i ế t toàn bộ tuân r a tới ta đi lại bỏ thêm không ít thương tổn hơn nữa hai trăm điểm khí huyết nếu như thêm đến chính mình hủy diệt triệu hoán sư bảng bên trên hiệu quả kia cũng rất khả quan cùng chơi người đúng lúc này thế giới thông cáo lần nữa mở ra lại là vì diệp ma vương mở ra toàn thế giới người chơi từ riêng mình thí luyện đạo bên trên n g n g đầu trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ diệp ma vương đích thực quá đáng sợ lại giết chóc mấy triệu người chơi điều này làm cho bọn họ những người này làm sao còn chơi càng nhiều hơn vẫn là hưng phấn nếu như có thể giết chết diệp ma vương là có thể sở hữu hắn trong túi đeo lương vật sở hữu cái này không chỉ có riêng làm ặ c trang bị mà là diệp ma vương hết thể mọi thứ nói không chừng có thể thu được hắn cường đại bí mật biết hắn cường đại nhưng tiến nhập chủ thành sau đó ai biết sẽ phát sinh cái gì chứ nói không chừng là có thể tìm được biện pháp giải quyết diệp ma vương người này len k e n len k e n đúng lúc này thế giới tần đạo bên trên lại lại như biện tin tức tràn ngập ra kế hoạch n h ư l ư ợ c vĩ đại ngạ vũ diệp ma vương ngươi nghe cho ta ngươi bây giờ là vô địch nhưng nhất định có thể giải quyết n g ư ơ i đi chủ thành chúng ta vẫn có thể tìm nở tờ cờ hỗ trợ ngươi chọc dẫn chính là toàn thể người chơi phong hỏa lâm phạm ta lâm ra đưa ngươi liệt vào hạng nhất đại địch nhất định sẽ ở giang hải thị tìm được chỗ ở của ngươi giang môn đường lãng diệp ma vương ngươi giết lục nhậu như vậy người chơi trong lòng không có tội ác cầm sao đuổi theo ta đi diệp ma vương nam thần ta theo bọn họ không giống với ta nguyện ý làm tiểu đệ của ngươi vì ngươi đi theo làm tùy tùng toàn ít ít, ít, ít. Toàn thế giới người chơi nghe diệp ma vương đã muốn đi chủ thành các ngươi nhất định phải tăng thêm tốc độ không nên để cho hắn bắt được cái đầu vào thành t ư ớ n g cho giang hồ một cô khách mà nay thật là có người cảm thấy có thể ngăn cản diệp ma vương sao tin tức lần tiên có đối với diệp tầm lựa dẫn n g ấ t trời ở bày r a vô năng cùng nộ cũng không thiếu chống đỡ diệp tầm tiểu mê đệ càng nhiều hơn vẫn là h ế n nam tình bạn gia cảnh cáo làm cho toàn thế giới người chơi đúng là tăng thêm tốc độ thậm chí có những người này đã sớm thanh không thí luyện đạo khoảng cách chủ thành vị trí rất gần so với diệp tầm vẫn còn ở thí luyện đạo bên trên ưu thế lớn rất nhiều dù sao hắn cùng người chơi đ ố i chiến nửa giờ à. đáng tiếc mậu yểm diệp tầm hô hoán tới mậu yểm tiểu thôn có ưu thế của nó mậu yểm tự nhiên cũng có đ ạ p tuyết vô ngân mậu yểm hóa thành một đạo hắc ảnh như điện chấp ghé qua đi ra ngoài lập tức liền chạy ra khỏi không biết rất xa diệp tầm trong lòng cũng là n g h i hoặc thí luyện đạo bên trên cũng không nhìn thấy tị nạ đ á n người đúng vậy tị nạ cùng nở cờ nhóm cũng là từ truyền thống t r ậ đi làm sao sẽ nhìn không thấy b sau ba phút một cái cao lớn tường thành xuất hiện ở diệp tầm trước mắt mà nơi đó trắng cảnh làm cho hắn không khỏi khuôn mặt đông lại một cái c h ư một trăm bảy mươi bốn đánh vào chủ thành nông thôn đến gia dân muốn vào chủ thành đâu cũng không phải là không thể được cho ra dập đầu ba cái một người nộp lên một mai kim tệ có thể tiến vào ha ha không sai cho ra dập đầu vừa lúc hộ vệ t r ư ở n g không ở nơi đây còn không phải chúng ta định đ o ạ n ở thiên trạch thành cửa thành một đội hộ vệ ngăn cản tin nạ đám người bọn họ đóng cửa cửa thành trên cửa thành lên phát sát chỉ có bọn họ dùng chìa khóa mở ra mới có thể đi vào muốn cường lực phá vỡ mà vào rất khó vào thành đương nhiên phải thu thuế hộ vệ trưởng đi hoa thiên t ử địa thu bao nhiêu tự nhiên bọn họ định đoạt còn muốn tì nạ đám người d i ờ đầu bởi vì bọn hộ vệ coi thường từ tân thủ thôn tới n ở tờ cờ tránh ra bằng không ta không k h á c h khí tì nạ lấy ra cung tiễn hậu phương nguyên ca các loại chờ n ở tờ cờ, vận sức chờ phát động nguyên ca đã từng cách xa quá tân thủ thôn đi qua không thiếu chủ thành thiên trạch thành hắn vừa lúc đã tới đồng thời cơ trì ở thí luyện đạo để lại trực tiếp truyền tống đến chủ thành truyền tống trợn cho nên trước giờ đã tới vốn tưởng rằng diệp tầm sẽ cùng bọn họ cùng đi ai biết hắn nửa đường mất tích sẽ không ở thí luyện đạo chứng kiến diệp t â m bọn họ chỉ có thể tiên tiến chủ thành không nghĩ tới gặp một màn này thậm chí nguyên ca cùng chủ thành một ít nở tờ cờ có chút giao t ì n h đám này hộ vệ cũng không cho đi cho rằng nguyên ca cái này tân thủ thôn nở tờ cờ chỉ do đang khoác lắp bước giang qua hồi lâu lúc đầu chuẩn bị các loại chờ diệp t â m đi tới nhưng là tin nạ không nhịn được u thật cay nàng a còn là một tinh linh lại hăng hái lại xinh đẹp các ông thích chúng ta đổi chủ ý làm cho cô nàng này bồi chúng ta cả đêm liền có thể cho các ngươi cho đi bọn hộ vệ vây quanh tân thủ thôn nở tờ nhóm lộ ra ánh mắt tham、lam. bọn họ nguyên bản chỉ do ở người khi dễ nhưng là nhìn kỹ một chút phía sau cái này nguyệt tinh linh thực sự là xinh đẹp à, nếu là có thể hưởng thụ một đêm tân thủ thôn n ở tờ cờ tức giận đến cả người run sao có thể chịu này n ư c lớn đừng nói làm cho t i nạ cùng bọn họ một đêm cũng đừng đàm luận để cho bọn họ quỳ xuống d ậ t đầu một người một cái k i m tệ đó chính là một người một vạn đồng tệ nào có cao như vậy thuế t i nạ yên tâm đi diệp ma vương nếu như biết chuyện mọi nguồn cũng sẽ ủng hộ ngươi làm như thế lý lao hán chân mày sâu mặt nhăn bọn họ sở dĩ rằng co hồi lâu chính là lo lắng cho diệp tầm gây phiền t o á i trước mắt đám này hộ vệ tì nạ một người thu thập hết cũng không phải là không thể được chỉ là vẫn không có động thủ hiện tại không nhịn được ông tì nạ trương dây cảm thấy lý lao hắn nói có đạo lý diệp ma vương không phải người sợ chuyện nàng tì nạ cũng không phải ba ba ba đột nhiên có vô tay thanh âm chuyển đến vang lên theo là một đạo trong trẻo nam tử tiếng nói thật hay ta diệp ma vương khi nào sợ qua sự tình dám lan ở trước mặt ta giống nhau đầy ngã vương diệp ma đại nhân ngạch không đúng chủ nhân diệp ma vương ca ca người rốt cuộc đã tới tì nạ đám người ngạc nhiên quay đầu lại phản phất thấy được bọn họ hy vọng lưu vách tường đệ các loại chờ còn tấm v é nở c ờ cờ càng là thấy được anh hùng của bọn hắn một dạng tao hứng chạy về phía diệp tầm đó là không tốt bọn hộ vệ kinh ngạc nhìn sang nhìn không tân thủ thôn nở tờ cờ, cờ thần thái cũng biết tới chính là bọn họ chủ kiến khả năng sở hữu thực lực đáng sợ thế nhưng bọn họ thấy còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng dầm dầm dầm lúc này diệp tầm mới sát phạt mấy triệu người chơi đã tới tội ác n g ậ p trời tội ác thanh c ự đã trở thành hồng danh người chơi hắn không có đóng lại nít n ặ n biểu hiện cả cá nhân trên người đều là huyết xác huyết s á c ngập trời ở nở cờ cờ nhóm trong mắt thì dường như một đoàn cột máu đang di động vậy bên trong cũng kể ra chính là thi sơn huyết hải giết chóc hồng danh siêu cấp hồng danh tội ác ngập trời không thể để cho hắn vào thành người này nhất định là một cái h o a nguyên sẽ để cho chủ thành khó hưởng an bình nhanh thông báo hộ vệ trưởng có nhân vật đáng sợ đi tới sợ cái gì ngươi nhìn kỹ một chút hắn mới chỉ có hai mươi c ấ p yêu mới chỉ có hai mươi c ấ p a cái kia ta không sợ bọn hộ vệ hoảng loạn cho rằng là tới nhân vật khủng bố nhưng nhìn kỹ một chút diệp tầm thuộc tính phía sau phát hiện mới là hai mươi cớp bọn họ sẽ không sợ hai mươi cấp ở chủ thành rất bình thường ai nhất định là giết nhất bang rác rưởi mới chỉ có thu được nhiều như vậy điểm cờ cờ tân thủ thôn n h à ra giá rác rưởi bình thường xét thấy tội ác của ngươi giá trị rất cao ngươi nếu như muốn vào thành phải hơn một vạn kim tệ không phải không đúng phải hơn một trăm triệu diệp tâm cười nhạt m ộ n g điểm mang theo hắn đến gần cửa thành nhìn cũng không nhìn nhất bang hộ vệ khẽ vớt tina mái tóc ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói ngươi làm tốt đám người này chết chưa hết tội ừm ân tina gật đầu lẩm bẩm nói kế tiếp kế tiếp liền giao cho ta a diệp tầm khôi phục cười nhạt nhìn về phía nhất bang hộ vệ t h nạ còn chưa kịp đ ộ n g thủ vậy thì do hắn đến đây đi vừa lúc lúc này tiểu thôn v ắ n một đám sùng vật đến, đến rồi kinh thiên động địa long ngâm vang vọng toàn trường hiên ngang ngang tiểu thôn tốc độ nguyên bản so với mậu điểm cũng không chậm chủ yếu v ắ n rất nhiều sùng vật tốc độ mới chỉ có chậm một chút lạc hậu một bước đến đó là long chúng ta thiên trạch thành là muốn trời giáng phúc trạch nên đón thần long giá lâm sao bọn hộ vệ đang vui mừng đột nhiên liền thấy tiểu thôn rất cung kính ở diệp tầm trước mặt túi xuống đầu của mình sau đó diệp tầm sờ mấy cái từng cái khó có thể tin con rồng kia dĩ、nhiên. dĩ nhiên cùng tên nhân loại này quan hệ tốt như vậy tân thủ t h ô n tới không phải hẳn là đều là rác rưởi sao hộ vệ trương tiểu hồ đẳng cấp hai mươi khí huyết một nghìn ba trăm công kích ba trăm năm mươi lực phòng ngự hai trăm m ư ơ i hộ vệ lý nhị cầu diệp t â m cũng nhìn bọn hộ vệ số liệu thì ra là thế đều là hai mươi cấp gia hỏa thảo nào biết coi thường từ tân thủ t h ô n tới đẳng cấp này theo lý thuyết đủ nghiền ép người chơi đáng tiếc bọn họ gặp chính mình nhất bang rác rưởi cũng dám lan đường của ta để ta tiến nhập chủ thành đường dính vào hết ta không phải gặp chính mình vào vậy đánh vào giết diệp tầm tay áo bảo vung lên sùng vật đại quân sông lên trước mười mấy hai mươi cấp hộ vệ nở bờ cờ trong nháy mắt đã bị giết chết tiểu thôn càng là thải đạt một hộ vệ thi thể nhìn bằng nửa con mắt nhìn thiên trạch thành đại môn ngươi ngươi ngươi xong đời một gã hộ vệ thấy thời cơ bất ổn nhanh chóng mở cửa thành ra muốn chạy trở về thông báo hắn chính là duy nhất một cái chạy trốn giết hại đáng tiếc môn mới đánh tới phân n ử a vain tiểu thôn trực tiếp đục tới đem hộ vệ này vỡ thành thịt nát đồng thời cao lớn cửa thành mới mở ra phân lửa đã bị tiểu thôn lập tức đục nát tàn p h nửa khối cửa thành bay ra ngoài không biết bay rất xa vain cửa thành ở trong chủ thành bay bể nát rất nhiều gian nhà gây nên một mảnh rung động bắn tung tóe bắt đầu vô số bụi bặm chờ ta kiến thành nhất định phải có một bền chắc đại môn diệp tâm l o ạ n vị cười cười đạp đầy trời bụi bặm xuất l í n h sủng vật đại quân cùng tân thủ thôn nờ ở c ờ bình tĩnh đi tới bên trong thành bên trong thành vô số nờ ở c ờ nghe được động tĩnh kinh ngạc thò đầu ra bọn họ gặp được sử thượng đệ nhất cái đánh vào chủ thành người chơi đây là có quý khách tới chúng ta thiên trạch thành làm khách sao thật nhiều nở tờ cờ thò đầu ra thiên trạch thành nở tờ cờ thế lực luyện dược sư công hội đấu thu trưởng nô lệ chẳng chờ các loại đều có người hướng bên này xem ra diệp tầm cường thế bước vào chủ thành q u á không giống bình thường trên cơ bản nghiền nát người ta cửa thành đây là tuyên chiến ý tứ chính là ngưu bức như vậy diệp tầm mới chỉ có không cố gắng làm nhiệm vụ đâu dám trêu trọc hắn toàn bộ cường thế đánh tới chuẩn bị sẵn sàng chỉ sợ sẽ có đánh một trận diệp tầm phân phó một tiếng hắn hướng về chung q a n h nở tờ nhìn lại có cấp ba mươi cũng có cấp bốn mươi số lượng đều không phải số ít thậm chí còn có tiêu k ý v ị vượt qua hắn kiểm tra phạm vi nói cách khác cấp bốn mươi trở lên một đồng lớn bảy tám mươi cấp cũng có thể không hổ là chủ thành mạnh hơn tân thủ thôn nhiều lắm diệp t â m nổ nát cửa thành cử động thoạt nhìn là rất không sáng suốt nhưng hắn chính là làm như vậy từ đâu tới nhiều như vậy suy nghĩ đánh thì đánh sợ lên sợi tân thủ thôn nở tờ cờ n g n g đầu đỡ ngực tiêu ngạo ngẩng đầu lên mặc dù đẳng cấp không có chủ thành nở tờ cờ cao nhưng bọn hắn không sợ chút nào đây hết thể đều là diệp tầm mang tới diệp tầm ở bọn họ thì có lòng tin vị gia này n a n hủy diện chủ thành đều có thể làm cản hộ vệ trưởng trương đại h ổ lưng hùm vai gấu từ thiên trạch thành thanh lâu bách hoa viện chạy đến hắn lúc đầu ở bên trong ă n chơi đàng đ i n g đầu liền nghe được cửa thành phá toái thanh âm sợ chân đều mềm lũn cửa thành nhìn nát hắn hộ vệ trưởng đầu người khó giữ được ca nếu muốn bù đắp nhất định phải tự tay giết đám người này giao cho thành chủ đại nhân c h ủ tội tiểu h ổ hắn hốt hoảng đã chạy tới chứng kiến hộ vệ trương tiểu h ổ đã thành mở ra t h ị nát đây chính là hắn thân đệ đệ lập tức cả người run hai mắt đỏ như máu nhìn về phía diệp tầm đám người xuất ra một bà đại đao hắn tự nhiên biết trương tiểu hồ đám người tại sao lại chết. đó là hắn ngầm đồng ý hắn thu đến tin tức ngày hôm nay sẽ có một nhóm người từ tân thủ thôn c h u n g đi ra cho nên hắn cố ý đi ăn chơi đàn g điếm để cho thủ hạ đi trưng thu cao ngạch thuế loại sự tình này thành chủ chắc là sẽ không quản coi như thành chủ quản hắn có thể nói không liên quan tới mình làm bộ nghiêm phạt một cái bọn hộ vệ cầm chút tiền tài cùng những người lớn chuẩn bị dưới liền được ngày hôm nay ngươi phải chết hộ vệ trưởng trương đại hổ đẳng cấp ba mươi khí huyết hai trăm sáu mươi không công kích tám trăm lực phòng ngự ba trăm kỹ năng điên cùng giá hổ biến hóa tam liên trảm đánh toi m ạ n một đao miêu tả thiên trạch thành hộ vệ trưởng ở chủ thành thuộc về thực lực cố gắng một dạng nở c ờ cờ nhưng trong ngày thường a duan định hot ngược lại là giao khá hơn nhiều cường giả diệp t â m cũng đã nhìn ra hộ vệ này trước vị là thật là bình thường hộ vệ trưởng cũng chính là một cấp ba mươi tiểu cắt bã thực lực và cấp ba mươi giã quái bột không sai bịt lắm đương nhiên đó là đối với hắn mà nói còn lại người chơi có thể sẽ không như thế m ớ n giết trương đại hổ rất thoải mái nhưng biết đắc tội một ít cao cấp nở cờ ha h a người nào cho tư cách nói ra để cho ta chết điên cùng nói diệp tầm châm chọc cười cười đồng thời mười con luyện mục các ma bột đi lên trước cấp ba mươi khí thế bày ra đem trương đại hổ bức bách liên tiếp lui về phía sau cả người ma khí đang trào nham tương gần hô hoán mà đến đó là ma khí chết tiệt phải giết bọn họ ma tộc làm sao đánh vào chủ thành sự tình đại điều n ờ tờ cờ nhóm lúc này mới phát hiện diệp tầm dưới trướng c h u n g có một nhóm ma tộc đồng thời diệp tầm tự thân đã h n g danh đáng sợ kia tội ác ngập trời danh sưng thả ra tiêm máu cũng không biết mổ giết bao nhiêu người lúc đầu rất nhiều chủ thành n ờ tờ cờ đều ở đây xem c ủ a vui nhưng bây giờ toàn bộ chẳng tới xem ra một trận chiến này không cách nào tránh khỏi diệp tầm tóc mày hắn vốn là muốn nghe được tin tức đ ạ được còn lại cựu tầm địa ngục nhưng muốn cho hắn thành thành thật thật trang bị nhỏ yếu chịu khi dễ đó là tuyệt đối không có khả năng không tốt đánh a có thể còn phải mở ra phần mềm hực diệp tâm thần tình ngưng trọng đem bên trong túi đeo l ư n g trang bị đều phân phát xuống nóng rực gật lỉnh lôi n g ụ c phát trượng các loại toàn bộ cho s ủ n g vật trang bị một trận đại chiến hết sức căng thẳng đúng lúc này làm càn đó là ta quang minh giáo đình nhân ai dám động đến một nhóm mặc quang minh thánh b ả o người từ trong chủ thành trả tới số lượng lớn khai ở năm trăm người thao túng đầu lĩnh một người tay nâng lấy một tấm giấy viết thư đang thả ra tia sáng trói mắt giấy viết thư bên trên còn có một cái quan điểm cái kia quan điểm đây là diệp tầm vị trí k e n ngay bị quang minh giấy viết thư tham dò quang minh tín sứ danh xưng ơ tự động h i ệ n lộ hiệu quả phóng xuất ra quang minh giáo đ ỉ n h thanh quang chỉ huy năm trăm danh quang minh giáo đ ỉ n h tín đồ trong s á t na diệp tầm tội ác ngập trời danh xưng ơ phía dưới quang minh tín sứ danh xưng ơ nổi lên làm hắn ngập trời huyết khí có ánh sáng sáng chói xuất hiện cùng huyết khí sen lẫn nhau mỗi người chia phân nửa giang sơn thoạt nhìn như thần lại như ma ừ n diệp tầm sửng sốt một chút quang minh tín sứ danh xưng là hắn ở cái đầu t h ư n g quan Ma quỷ ai hoán, phó bản, quang ỷ minh, minh, minh, minh tín đồ số lượng năm trăm i n h đẳng cấp ba mươi khí huyết hai năm trăm linh công kích bảy trăm năm mươi lực phòng ngự ba trăm năm mươi kỹ năng quang minh tín ngưỡng thánh quang chiếu giỏi thánh tâm hiến tế miêu tả quang minh giáo đ ỉ n h trung bình thường nhất tín đồ nhưng là đại biểu cho quang minh giáo đình quyền lợi hầu như không người dám cùng bọn chúng đối nghịch chọn năm trăm linh tên cấp ba mươi nở tờ cờ cũng chỉ là quang minh giáo đ ỉ n h trung bình thường nhất tín đồ cái kia quang minh giáo đ ỉ n h thực lực bởi vậy có thể thấy được lồn đ ố m đại nhân Ái l à n giáo chủ cho chúng ta hạ lệnh hôm nay khả năng có một nhóm dũng sĩ đến chủ thành đệ nhất cải đến khẳng định chính là đi qua ma quỷ ai toán phó bản trợ giúp quang minh giáo đ ỉ n h diệp ma vương đại nhân chúng ta cầm trong tay quang minh giấy viết thư chờ ở chỗ này quả nhiên chờ được đại nhân năm trăm danh quang minh tín đồ ở diệp tầm trước mặt quỷ gối chờ đợi chỉ huy của hắn diệp tầm một ép trong lòng rất khó chịu có quang minh giấy viết thư ở hắn lại có quang minh tín sứ danh sưng quang minh giáo đình là có thể điều tra được hắn vị trí hắn nhớ muốn tìm mười tám tầng địa ngục sẽ rất phiền phước vừa tối thoải mái trời đất xúc khiến hắn thành quang minh giáo đình đ ủng hộ người quang minh chủ giáo phái cho chính mình nhất bang cấp ba mươi nờ cờ hiển nhiên là nhìn trúng tiềm lực của mình đây là chúng ta quang minh giáo đình đại nhân ai dám động đến hắn hiện tại chúng ta sẽ phải rời khỏi không có vấn đề chứ quang minh các tín đồ lạnh lùng nhìn lấy chúng quanh nờ cờ ở rất nhiều trong chủ thành đều có quang minh giáo đình thế lực quang minh giáo đình thực lực có một không hai toàn bộ quang minh trận danh đừng nói chủ thành thủ đô đế quốc không dám cùng tranh tài chủ thành nờ cờ còn có nghi hoặc quang minh giáo đình nhân tại sao có thể có tội ác ngập trời danh sưng nhưng bọn hắn cho là thật không dám lan không dám không dám cùng tiễn đại nhân trương đại h ổ lui sang một bên đầu sâu đậm t h ấ p xuống đại nhân chúng ta mang ngài đi giáo đỉnh ở thiên trạch thành phân bộ quang minh tín đ ổ đối với người khác cực kỳ ngạo nghễ ở diệp tầm trước mặt thì cực kỳ cung kính mời diệp tầm đi giáo đỉnh phân bộ diệp tầm hiện tại cũng không biết nên chơi thế nào trương đại h ổ hiện tại cũng không tiện giết ai biết quang minh giáo đỉnh đám này dối trá tên có chịu hay không chính mình ở ngay trước mặt bọn họ sát nhân hiện tại trực tiếp giết trương đại hồ cũng không có lời còn không bằng đi giáo đình nhịn đi một bước xem một bước ca chương một trăm bảy mươi sáu toàn bộ sệ vợ người chơi quyền mua bán quang minh giáo đỉnh nghĩ hoặc đi thôi diệp tâm gật đầu trong lòng cũng là b u ồ n cười quang minh chủ giáo hà n g ư ơ i biết n g ư ơ i đón vào quang minh chủ giáo nhân là ma t ộ c phục hưng hy vọng hà mọi người ly khai quang minh tín sứ thủy trung nặng n ẽ chủ thành nở tờ cờ cứ như vậy nhìn trương đại h ổ nhìn diệp tâm rời đi thân ảnh trong ánh mắt lưu lộ hoán hận chỉ là một quang minh tín sứ mà thôi tự thân cũng chỉ có hai mươi cấp chờ đấy ta đây phải đi tìm tướng quân đại nhân chết t i ệ t ta hiện tại muốn thế nào tiếp chủ thành nhiệm vụ diệp tâm cũng là hiếu kỳ chủ thành nở tờ cờ chứng kiến chính mình hồng danh hơn nữa mình là đánh b ả o chắc chắn sẽ không hoan n ê n chính mình cái kia toàn bộ chủ thành nhiệm vụ liền không có quan hệ gì với chính mình rồi sao xem trước một chút quan minh giáo đình trung nói không chừng có chuyện cơ k e n chúc mừng ngài là m người thứ nhất đến chủ thành người chơi thu được tưởng thưởng đặc biệt toàn bộ s ẽ vợ người chơi quyền mua bán đúng lúc này đệ nhất cái tiến nhập chủ thành thưởng cho cuối cùng đã tới phía trước đánh vào chủ thành cũng không tính chỉ có ngay trước nở tờ cờ nhóm mặt để cho bọn họ không ngăn người chơi đi vào mới được thưởng cho xa xôi đại mễ quốc phục vũ khí một chỗ trong chủ thành Ta muốn tiến nhập chủ thành, thưởng cho nhất định là ta. Thiên thần để cho thủ trở thu thuế thành, tiếc trò tiền vừa cao muốn nhóm nhập định bên ngoài, hắn vừa rồi cũng nở ngạch thuế vào thành. đáng hắn trò chơi tiền tệ cũng rồi phải chơi chủ cho cho hạ hộ gặp cờ cờ, là vào để vệ tệ không nhiều, chỉ có thể đoạt đi rồi c ò như lại ngoạn ra trò c ơ i tiền tệ. Không n chỉ h có như vậy hắn còn để cho thủ hạ trở ở bên ngoài làm cho một mình hắn đi vào trước toàn bộ cũng là vì cái đầu vào thành thường ở n Đúng lúc này, thế giới thông n g giới g cho. lúc cáo, thế ư i chơi, Diệp ơ Ma v ư đệ nhất cho á i tiến n ậ p chủ được đặc c thành, thu được tưởng thưởng h tưởng biệt, để cho chúng ta chúc mừng hắn mừng ta à. liền soát mười lần p h ả n phất tại đánh hắn mặt giống nhau lúc này vô số đại thần cấp người chơi đều là một b ư ớ c bọn họ chọn lựa phương pháp cùng thiên thần không sai bị lắm đều là đoạt còn lại ngoạn gia đồng tệ trờ các loại muốn đ ệ nhất cái tiến nhập chủ thành đáng tiếc thiên không phải toại nhân nguyện con bà nó lại là diệp ma vương người này liền không thể để cho chúng ta cũng xuất một chút danh tiếng sao khiến cho cái này tinh vực là diệp ma vương ra mở giống nhau ba cái dịu ta k h ô n g phục ta muốn mổ bụng tự sát xoán ít trọc h ơ i toàn thế giới người chơi hai tháng bị diệp ma vương chấn áp thở dốc không tới tựa như một tọa núi cao thật lớn vĩnh viễn đặt ở bọn họ trên đầu ở tại bọn hắn giấy lên hy vọng thời điểm cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo tiến nam t ỉ n h người chơi càng là tuyệt vọng bọn họ nhưng là ngăn cản diệp t â m nửa giờ a như thế nào còn làm cho hắn đệ nhất cái tiến nhập chủ thành rồi hả những người chơi đó đều là ăn bánh lớn lên sao bọn họ nào biết đâu rằng diệp t â m căn bản không có nộp thuế vào thành mà là nghiền nát cửa thành đánh vào tiết kiệm được không ít thời gian rốt cục bắt vào tay diệp t â m nội tâm sung sướng mới thưởng cho dường như không phải trang bị kỹ năng gì lòng mang tò mò hắn tra xét cụ thể miêu tả toàn bộ sệ vợ người chơi quyền mua bán hạn chế diệp tấm lút nước miếng phần thưởng này qua cường đại có thể nói thích hợp cho hắn nhất hắn ở tiên h trạch thành mở thương điếm mà cái cửa hàng này có thể cùng tiên trạch thành nở đỡ cờ giao dịch càng nhiều hơn vẫn là cùng các người chơi giao dịch chủ thành truyền tống trận cũng là có hạn chế không chỉ có phải đóng tiền có chút khu vực cũng truyền tống không đến nhưng hắn thương điếm đối với người chơi mà nói là toàn bộ sẽ vờ đại mễ phục bắc âu phục sa hoàng phục toàn cầu các đại phục vũ khí người chơi đều có thể tại hắn thương điếm mua đồ mà hắn vật thực sự nhiều lắm kim cương cấp thì có một đồng lớn rất nhiều đều không cần bán cho các người chơi có thể đ ổ i nhuyễn n ộ i tệ a giao dịch định mức mặc cho hắn tuyển trạch a hắn làm cho các người chơi hướng thẻ ngân hàng của hắn thu tiền mới có thể lấy đi hàng cái này không thành vấn đề chứ tinh vực là ngoài không gian kết quả không cách nào trực tiếp trình tự thức mở ra hai giới tiền tệ chuyển hoán h ư n g ta có thể mở ra đội định mức t h ta quyết định diệp tầm trong lòng thoải mái nguy hắn có thể nhận tiến đấu kim trở thành toàn cầu đệ nhất phú hảo chỉ là vấn đề thời gian đại nhân đến rồi bên trong mấy vị đại nhân đang đợi ngài chúng ta không có tư cách tiến nhập liền ở đây h ậ u lúc này quan g minh giáo đ ỉ n h ở thiên trạch thành phân bộ cũng đã đến diệp tâm ngẩng đầu nhìn qua rất là t r ắ n g lệ dường như một tòa cung điện một dạng tường nhìn qua đều là làm bằng vạn tạo các ngươi cũng ở nơi này chờ đấy yên tâm ta sẽ không xảy ra chuyện diệp tâm làm cho sùng vật cùng nờ tờ cờ nhóm đều lưu tại bên ngoài quan minh giáo đình nếu như muốn tìm chính mình t h u y ế phức cũng sẽ không phái người tới đón tiếp mình đi sau khi đi vào đại điện càng là đại khí xa hoa xem ra k h â lâu đại pháp sư nói quang minh trận doanh chiếm đoạt rất nhiều tài nguyên cũng không phải là bắn tên không đích r a đã sớm nghe h ải lãn đại nhân nói quá tân thủ thôn ra khỏi một thiếu niên thiên tài mà nay xem ra quả thực phong thần tuấn lãng rất là không bình thường à. một cái dễ nghe tiếng đàn bà vang lên từ tiểu thiếp bên trong cả người ánh sáng màu trắng minh giáo chúng bảo vóc người ana n cô gái xinh đẹp cười khanh khách đi ra áo choàng bên trên khảm vái tơ vàng có quang minh giáo đỉnh thành kiếm lập vân phía sau còn có mấy người áo choàng ở trên tơ vàng thoáng ít một chút quang minh giáo đỉnh phân bộ điện chủ phi ô đẳng cấp khí huyết công kích lực phòng ngự kỹ năng miêu tả quan minh giáo đỉnh ở thiên trạch thành phân bộ địa chủ thực lực cường đại quan minh giáo đỉnh phân bộ tế tự Ghét, đẳng cấp quan minh giáo đ ỉ n h phân bộ không hề nghi ngờ chuỗi giải dấu chấm hỏi đều là cấp bốn mươi trở lên nở bờ cờ diệp t â m hiện tại tạm thời còn cha không nhìn ra không hỏi tới hảo cũng không có lưu ly nhiều xem ra không có ma tộc cựu công chúa cường đại ken bởi ngài m ị lực giá trị đạt được mười ba điểm phi ô đối với ngươi hảo cảm độ thăng làm năm mươi điểm hiện nay hữu hảo trạng thái ken bởi、ngài. Kể、đối với ngươi hảo cảm độ thăng làm năm mươi điểm hiện nay hữu hảo trạng thái ân toàn bộ đều là hữu hảo trạng thái nói cách khác đám này quang minh giáo đình gia hỏa cũng không có hoài nghi thân phận của mình dù sao diệp tầm chiếm được quang minh chủ giáo hải lạn tán thành là lực phá ma quỷ ai bán phó bản nhân cái kia sẽ theo chính minh chơi diệp ma vương ngươi rất lợi hại à trực tiếp đánh vào thiên trạch thành ta ở chỗ này cũng nghe được động tĩnh chuyện này ngươi làm tờ ta mấy người ngươi một câu ta một lời đối với diệp tầm đánh vào chủ thành còn rất tán dương Quang Minh giáo đúng ì n cường luồng Nhưng là, đang nói chuyện nói. Diệp ma vương, bây giờ có thể nói h thế, thể thấy thể cho h bá bây đạo được đốm. có có c giờ là, ma Diệp ta biết, tân thủ thôn đều chuyện gì xảy ra sao. chuyện Đúng đều xảy gì vậy à chúng ta cũng không thể chuẩn bị nhận thấy được tân thủ thôn dị dạng chỉ có thể nhìn được toàn thế giới ma khí đều trào vào một n g h ì bốn t ba ba hai hai ba tân thủ thôn những ma khí kia đều đi nơi nào còn có sau lưng của ngươi tại sao phải theo luyện n g ụ cắt ma chương một trăm bảy mươi bảy trời ạ hắn nhất định là quan minh thần tân trạch đệ bôn cảng diệp tầm trong lòng cả kinh ma khí đương nhiên đều bị hắn hấp thu luyện ngục các ma đều biến thành sùn g vật của mình chính mình vẫn là ma t ộ c phục hưng hy vọng thái cổ ma vương nhưng là có thể nói với quang minh giáo đình sao hiện nhiên bọn họ đối với mình còn có lấy hoài nghi nếu như không giải thích rõ ràng chính là một trận đại chiến diệp tâm cũng không phải sợ chiến đấu nhưng là vậy lấy không được còn lại cựu tầng địa ngục giải thích rõ hắn có thể đánh vào quang minh giáo đình nội bộ diệp tâm l ỡ n ngực thanh â m đột nhiên trở nên lạnh ta mới vừa gia nhập chủ thành các ngươi chẳng những không có trước giờ n i ê n tiếp để cho ta bị hộ vệ ngăn ở ngoài cửa đánh vào chủ thành thoạt nhìn lợi hại ta có thể trong lòng làm sao có thể không có kinh h á c cũng không để cho ta nghỉ ngơi một chút từng cái thẩm vấn thái độ m a u bị kinh hách hắn đang đánh cuộc đổ đám người này không dám thực sự miệt mài theo đuổi làm sao cái này chính là của các ngươi hoan nghênh c i đạo ta lại hãy lạn giáo chủ mời vào các ngươi làm như vậy phải không để hắn vào trong mắt sao ánh mắt lạnh lùng nhìn quét xuống phía dưới diệp tâm nhấc lên kính nhi ở nhất ban g quang minh giáo đỉnh cao cấp nở tờ cờ trước mặt p h ả n phất hắn mới là ngồi ở vị trí cao mở dạng còn kém chỉ vào cái mũi của bọn hắn mắng quả nhiên phi ô đám người từng cái thần sắc xấu hổ có chút thậm chí cúi đầu không dám không dám phi ô xảo xảo c h ú nếu g ta chỉ h là i kỷ, cũng là thật â m buồn t i sinh, biết thái, người đi thiên sinh. ê lên, n thương nóng lòng động này chuyện buồn thương Nếu hạ hạ h tộc tâm t được. gì làm là ma đám Mau đều như vậy bọn họ tại sao sẽ ở chủ thành hảo hảo đợi ở tân thủ thôn xảy ra vấn đề lúc vì sao không đi hỗ trợ chiến đấu mà khi đã bị ta giải quyết rồi còn như luyện n g ụ các c ma đó là bị ta thu phục vì bỏ đi bọn họ nghi ngờ diệp t â m vẫn là giải thích một chút có tin hay không đó là sự tình của bọn họ thì ra là thế không hổ là giáo chủ đại nhân nhận định thiên tài yêu nghiện là chúng ta đa tâm liễu ngài mời theo chúng ta tới vị hồ thủy t r u n g cười k h á n h khách mang theo diệp tầm đi vào thiên điện bên trong nơi đó có một pho tượng diệp tầm một bước vào sau đó toàn bộ thiên điện lập tức tỏa hào quang rực rỡ toát ra quang minh khí tức đồng thời pho tượng ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào diệp tầm huyết mạch kiểm tra đo lường không có lầm không có ma tộc khí tức nguy hiểm thật diệp tầm trong lòng cả kinh lúc trước hắn liền hoài nghi ở quang minh giáo đình đúng trọng tâm chắc chắn kiểm tra đo lường ma tộc hơi thở đồ đạc cho nên trước giờ dùng thần cơ mặc chắc đem huyết mạch chuyển biến thành loại người huyết mạch đối với quang minh giáo đình nhận thức lần thứ hai sâu hơn nhất ban dối trá t thoạt nhìn đều là cười khanh khách thế nhưng đều cất dấu bây dập từ diệp tầm tiến vào hiện tại đã bị rất nhiều g ò ó xét chỉ cần đi nhầm một bước bọn người kia sẽ bị bại lộ chân diện mục dưới so sánh diệp tầm càng ứa thích ma tộc bá đạo không phải móc lấy con cường thế muốn công kích toàn thế giới tân thủ thôn vậy làm ra cảnh tượng hoành tráng không sợ chút nào quang minh trận doanh thăm dò hơn nữa cũng không phải là ngốc n g ế c quang minh trận doanh không phải sẽ không phát hiện ma tộc mục đích sao xác nhận không lầm không phải người của ma tộc vậy là tốt rồi làm cho mai phục người tất cả giải tán nhóm kia quang minh t i n đổ liền giao cho hắn chỉ huy a vì ô đám người nhãn thần giao thoa rốt cục tháo xuống đối với diệp t â m phong bị diệp tâm ở đề phòng bọn họ mà bọn họ là thực sự sợ diệp t â m à, ma tộc nếu là thật có đại động tác khẳng định thật không đơn giản đừng xem diệp t â m chỉ là hai mươi cấp nhưng nếu quả thật là ma tộc đại nhân vật người nào cũng không biết có cái gì khủng bố năng lực bọn họ đám này đẳng cấp cao khả năng cũng không đủ xem cho nên bọn họ nhiều lần thăm dò đây cũng là quang minh chủ giáo ủy dằn ý tứ bọn họ nếu như biết diệp tâm hủy diệt toàn bộ tân thủ thôn chỉ sợ cũng sẽ không như thế suy nghĩ đúng lúc này toàn bộ thiên điện đột nhiên tỏa ra ánh sáng trói lọi đó là so trước đó càng rực rỡ q u a n mang tất cả đều là vị k i a pho tượng thả ra nó run dày không ngừng có lời nói không ngừng chuyển tới kiểm tra đo lường đến nhân vương huyết mạch một câu nói ra toàn bộ không gian tựa hồ cũng đang chấn động pho tượng này dường như có lực lượng đáng sợ diệp tâm nhớ lại nguyện tinh linh vương pho tượng sự tình nhanh chóng kiểm tra một hồi tám miêu tả phi thường thần kỳ pho tượng ẩn chứa một tia thần linh khí t ứ c có thể kiểm tra đo lường đến ma tộc huyết mạch đồng thời đối với ma tộc có chấn áp hiệu quả cự tuyệt toàn bộ tra xét không nhìn ra t r ờ i ạ, đây đây là nhân vương huyết mạch nhân vương huyết mạch trăm năm khó tìm một cái nhất định là cả nhân loại sử thượng vương giả a có thể thống lĩnh toàn bộ nhân loại tộc của người l i ê n quang minh thần pho tượng đều xảy ra rung động làm người vương huyết mạch vấn thế mà hoan hô sao thảo nào chịu đến ai làn chủ giáo coi trọng nguyên lai là nhân vương huyết mạch đúng là tuyệt đại thiên tiêu vì ố mê người môi đỏ mọng không tự kìm hãm được mở ra khuôn mặt k hiếp sợ màu sắc nhân vương huyết mạch đã định chức có thể thống trị cả nhân loại người ở quang minh trong trận danh nhân loại là thế lực lớn nhất cho dù ở quang minh giáo đỉnh trung hầu như có một phần ba nhân mã đều là do nhân loại tạo thành không có biện pháp loài người số lượng nhiều lắm nhân loại dựa theo số lượng coi là chính là tinh vực đệ nhất thế lực mà bây giờ một cái có thể thống lĩnh toàn bộ loài người người xuất hiện vẫn bị bọn họ quang minh giáo đình đón về tới cho dù nhân vương huyết mạch khả năng chết non sử thượng cũng phát sinh qua ví dụ như vậy nhưng là chỉ cần ở chúng ta quang minh giáo đình chúng phát dục tuyệt đối là trên đời an toàn nhất nhất định có thể lớn lên bọn họ thán phục hương phấn nhân vương cùng quang minh giáo đình kết hợp hắc ám trận d o a n khẳng định xong đời không đúng bọn họ ngầm đầu đột nhiên phát hiện ỏng ngong pho tượng vẫn còn ở run rẩy đồng thời run rẩy càng sâu trong nháy mắt mà thôi toàn bộ quang minh thần pho tượng phóng xuất ra ánh sáng trói mắt với r a quang minh giáo đ ỉ n h đại điện s á i đến bên ngoài trên đường phố sái là xong toàn bộ thiên trạch thành hôm nay thiên trạch thành tỏa ra ánh sáng trói lọi dường như có thần linh ban t h ư ở n g ân huệ có thanh â m chuyển vang kiểm tra đo lường đến quang minh vương huyết mạch kiểm tra đo lường đến quang minh vương huyết mạch kiểm tra đo lường đến quang minh vương huyết mạch không ngừng chuyển vang toàn bộ thiên trạch thành đều là cái này trang nghiêm thanh em toàn thể nở vợ cờ đều đi ra nhân i t vương huyết mạch, mạch ủ là, là rất cường đại thế nhưng nhân loại đã định trước hay thay đổi cũng có không ít nhân loại đọa lạc tiến nhập hạ cám trận danh sử thượng đã có người vương huyết mạch tiến nhập ma tộc Cho quang diệp tâm sửng sốt một chút sau đó tượng mô tượng dạng g t đầu đồng thời trong lòng cũng là thận trọng hắn vừa rồi chuyển hóa huyết mạch thời điểm cũng không nghe thấy chuyển hóa huyết mạch thấp hơn tự thân huyết mạch quan g minh vương huyết mạch thực sự có thể so sánh với thái cổ ma vương huyết mạch sở hữu tuyệt thế vô song thiên phú và chức nghiệp như vậy chân chính quan g minh vương huyết mạch biết đang ở đâu vậy ha h a nếu là có cơ hội đem nghề nghiệp của hắn cho sao chép được quan g minh vương tôn thượng mời dùng quan g minh tín ngưỡng điểm hối đoái ngại thường cho a đúng lúc này phi â lại lấy ra một vật chương một trăm bảy mươi tám nhân chứng thần tích đệ năm càng diệp tấm vẫn còn đang suy tư c h u n g chẳng những có quan minh vương huyết mạch hơn nữa nghe phỉ â đám người nói quan minh giáo đỉnh còn có quan minh thần tồn tại lẽ nào tình vực tồn tại thần linh hắn không thấy phi ổ chuyển tới được các thứ h ỏ i trước ra khỏi sự nghi ngờ của mình quang minh thần là chúng ta tín ngưỡng chúng ta cũng chưa từng thấy qua thần linh có thể giáo chủ đại nhân hay hoặc là giáo hoàng đại nhân đã từng thấy qua ai biết được nhưng chúng ta vững tin quang minh thần đại nhân tồn tại cũng là bởi vì đ ã được quang minh tín ngưỡng điểm có thể cùng thần linh hối đoái bảo vật phi ổ lúc này đã buông đối với diệp tầm sở hữu hoài nghi cả người đều là kích động trạng thái thậm chí có chút đ i n h mọt quang minh thần sự t ỉ n h diệp tầm không tiếp tục quản hiện tại đã được đến quang minh giáo đình tín nhiệm nhưng thiên hạ không có không hở tưởng nói không chừng một ngày kia thì có phiền phước một trăm bốn ba ba t hai hai ba tân thủ thôn nhân đều là chứng kiến chính mình thôn phệ mà khí chính là bọn họ khẳng định đem sự tình c h u y ể n ra ngoài toàn thế giới người chơi đều biết các người chơi nói cho n ở tờ cờ n ở tờ cờ sớm muộn cũng sẽ biết quan g minh vương huyết mạch có thể lừa gạt trong chốc lát nhưng không lừa được một đời nếu có chân chính quan g minh vương huyết mạch hàng thế hắn tuyệt đối sẽ bạo lộ ra quan g minh giáo đỉnh kỹ năng hắn một cái không biết ta thừa dịp không có bại lộ thời điểm nhanh chóng tìm được mười tám tầng địa ngục tin tức đồng thời cấp đoạt quan minh giáo đỉnh bà bối mới là thích hợp nhất quan minh tín ngưỡng mầm miêu tả quan g minh tần ban t h ư ở n g có thể sử dụng quan g minh tín nước điểm hối bái một ít bảo vật cấp thấp t h á n h thủy một trăm một chai bôi lên đến vũ khí bên trên đối với hắc ám trận danh o sinh vật thương tổn đề cao hai một chai liều lượng đủ ba lần công kích cấp thấp chống lại dược thủy một trăm năm mươi một chai bôi lên đến trên khôi giáp hắc ám trận danh o đối với ngài tạo thành thương tổn giảm bớt ba một chai liều lượng đủ giảm bớt ba lần công kích cấp thấp miễn dịch dược thủy t h á n h quang thuật màu cam một nghìn một phần đối với hắc ám trận danh sinh vật thương tổn đề cao tám thanh q u n g thuật màu cam 1.000 m ộ t phán ầ n đối với hắc m t r ậ d o a n h s i nhận v t k h g c h ế đ m c a o 8%, t h á n h p h ò n g t h u ậ t m r u c a m một 1.000 p h ầ n đối với hắc ám t r ậ n d o a n h s i n h vật p h ò n g nữ đề chín trăm chín trục, mươi c h ầ n một lần cấm chú sử dụng cơ hội có hủy thiên diện địa bí lực quang minh thánh pháp chức nghiệp q u y ề n trục một 0 0 0 m l một phần thu được chức nghiệp ẩn, q u a n minh thánh pháp sư sở hữu cường đại lực công kích miễn khống lực hồi hết hiệu quả đồ đạc đủ loại cái gì cần có đều có căn bản là để hắc ám trận doanh có khắt chế hiệu quả liền chức nghiệp v n chuyển chức quyển t r ụ đều có hơn nữa vô cùng đắt có thể thấy được trí tôn mưu giáp tốt bao nhiêu bắt đầu thì có chức nghiệp thẩn diệp tầm có hai cái chức nghiệp ngược lại không gấp c ầ n thật là nhớ đánh cướp a đem chức nghiệp q u y ể n chụp toàn bộ đánh cướp xuống tới sau đó hủy diệt dung hợp thành một cái chức nghiệp nên có ngưu bức giường nào a so với k i a cái quan g minh vương huyết mạch đều muốn lợi hại a diệp tầm cũng là cực kỳ tâm động cấm chú đều có diệp tâm rất muốn đáng tiếc quan g minh tín ngưỡng điểm không nhiều lắm trên người hắn chỉ có ý giảm cho ba mươi điểm quan minh tín ngưỡng điểm như thế nào thu được sở hữu h tám trận doanh tương quan nhiệm vụ Ở cùng h những thứ khác nở tờ cờ bắt được nhiệm vụ không cần cùng quan minh giáo đình đảm bảo cũng sẽ đạt được thường cho trí tôn khí dám thế lục quả nhiên lợi hại cùng ma tộc thư không cổ kính không kém cạnh có cơ hội lấy tới vui lừa một chút diệp tâm cẩn thận nhìn một chút có thể đổi đồ đạc hắn là cả thế gian đều là kẻ địch đối phó hắc cám trận doanh gì đó hắn chính là cần quan minh vương tôn thượng Ta đề cử ngài hao i đoái tiện nghi, sách s dược thủy nhưng kỹ năng, dù tuy là í tốn t mười không không điểm tín ngưỡng điểm đổi được thành công thuật c h a n h s á c h kỹ năng một phần k e ngài hao tốn mười không không điểm tín ngưỡng điểm đổi được thành công thuật c h a n h s á c h kỹ năng một phần ba phần sách kỹ năng xuất hiện ở diệp tầm trên tay màu cam kỹ năng đã rất mạnh mẽ dù sao đều có thể để cao tám phần trăm hiệu quả có đôi khi chính là nghịch chuyển vận mạng then cho ta ở trên nữa chính là kim sắc kỹ năng t ử sắc kỹ năng ngài t u y ê n trạch rất là sáng suốt phi hồ tán dương gật đầu lại t r ợ n thân phục ngài ngài đây là đang làm cái gì d ừ n g tay cho dù ngươi có quang minh vương huyết mạch cũng không có thể làm như vậy đây là quang minh thần ban tặng ngươi bộ dáng này là phải bị phạt ngươi đây là đang bôi nhọ thần linh những thứ khác quang minh giáo đình lờ cờ cờ càng là gấp đỉnh đầu đổ mồ hôi chỉ thấy diệp tâm đem ba quyển sách kỹ năng trà s á t làm thịt nhào nặn tròn phản phất là ứng phó một đống rác tựa như trong miệng càng là khinh thường mở miệng cái này đều là cái gì rác rưởi biểu diễn ta đều chẳng muốn đi học trong lòng thoải mái một khoản quan minh giáo đình n ở tờ cờ nhiều lần đối với mình thăm dò hiện tại ở ngay trước mặt bọn họ đem bọn họ tín ngưỡng hung hăng đặt làm miên bản có bao nhiêu sảng đ ậ p đ ậ p diệp tâm còn muốn trang trường đem ba quyển sách kỹ năng đặt ở dưới chân hung hăng đ ạ p mới phát đây hết thể phát sinh quá nhanh nhanh đến vài cái cao cấp nờ tờ cờ cũng không kịp ngăn cản vẫn là sức sốt trạng thái ai có thể nghĩ tới có người sẽ đối với ba quyển màu cam sách kỹ năng như vậy không để bụng đâu bất kỳ một cái nào người chơi hiện tại bắt được màu cam sách kỹ năng đều sẽ làm bảo bối cung càng không có nghĩ tới diệp tâm sẽ đối với quan g minh thần thưởng cho như vậy không cung kính cung kính mấy đêm diệp tâm nhưng là diệp ma vương làm sao có thể coi quan g minh thần là hồi sự cho dù thật sự có quan g minh thần cái k i a ma tộc khẳng định cũng có ma thần cũng không tin quan g minh thần nổi giận ma thần sẽ không ra được bảo vệ mình hô thoải mái diệp tâm đạp mấy phát phía sau tâm n i ệ m vừa đậu keng thiên phú nhược điểm bạo phá Thời thanh thuật. Chanh, nhược điểm bì, phải toàn thanh thuật. toàn thể toàn thân đều là nhược điểm. Rất tốt, cái này ta chung, Chanh, nhược phải phương phá hư, không Chanh, nhược phải phương Xách không nhược cường điểm điểm điểm. nói, điểm. cái hiểu. đọc đều lực có Cũng quang năng nhược này am bì, bì, là vị vị. kỹ có diệp tầm cười lạnh một tiếng sau đó móc ra nóng rực gạt lỉnh đồng thời phóng thích phân thân mỗi người cầm hai thanh gạt lỉnh bắt đầu rồi quét ngang hình thức có lúc còn có thể không cẩn thận quét vài cái nở vỡ cờ trên người quét quang minh giáo đỉnh trên đại điện k e n ngài tiêu hao năm trăm h ủ y diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu h o à n thuật t h á n h q u a n g thuật sách kỹ năng k e n ngài tiêu hao năm trăm k e n chúc mừng ngài hủy diệt t h á n h công thuật c h a n h kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu h o à n thuật t h á n h công thuật sách kỹ năng v ậ n khí tương đối khá có một bản trực tiếp được triệu hoán không cần hoa hủy diệt điểm k e n chúc mừng kiểm tra đo lường đến triệu h o à n thuật thành công thuật s á c kỹ năng triệu hoán thuật thành công thuật sách kỹ năng triệu h o à n thuật t h á n h phòng thuật sách kỹ năng thuộc về cùng loại hình kỹ năng có thể dung hợp có hay không dung hợp dung hợp diệp tầm đương nhiên muốn dung hợp r a cao cấp kỹ năng t r ờ i ạ dừng tay ngươi là thực sự hủy d i ệ t chúng nó ta nhất định phải bẩm báo cho giáo chủ Ngậy. t r ờ i ạ quang minh thần hiền linh vài cái nở vợ cờ tránh kích động đã chạy tới lúc đầu diệp tầm chỉ là g ì xem ở hắn quang minh vương huyết mạch mặt mũi của cũng sẽ không suy nghĩ nhiều xế vào nhưng khi nhìn đến thật hủy diệt sách kỹ năng thời điểm bọn họ giận không kèm được nhưng là ở ba quyển sách kỹ năng bị hủy diệt trên mặt đất đột nhiên xuất hiện không cùng một dạng màu sắc một cái không cùng một dạng sách kỹ năng đang nhanh chóng sinh ra chung không sai chính là sinh ra thân tích điều â kiện một chế tác sách kỹ năng nhân phải bản thân biết kỹ năng này điều kiện hai tiêu hao rất lớn nhưng bây giờ bọn họ nhìn thấy gì diệp ma vương đem ba quyển sách kỹ năng trả sắt làm thịt nhào nạt tròn không giải thích được dễ dàng vừa ra đời cao cấp hơn kỹ năng đây đây là kim sắc kỹ năng trời ạ kim sát sách kỹ năng coi như là cường đại tới đâu nhân chế tác ít nhất cũng cần một tháng a thoải mái như vậy liền chế tạo ra được chưa bao giờ nghe rực rỡ ánh sáng màu vàng tiêu tán xuất hiện ở diệp tầm trước mặt là một bản mới tinh sách kỹ năng tỏa ra mênh mông ba đ ộ n k e n h chúc mừng dung hợp thành công vốn có kỹ năng quên dung hợp thành thánh diệu thuật kim thánh diệu thuật kim b U f f hình kỹ năng hiệu quả một đối với h ắ t cám trận doanh sinh vật thương tổn khống chế phòng ngự đề cao hai mươi duy trì liên tục ba phút hiệu quả hai một tỷ lệ đ cấp cấp một phần g hơn trăm t tỷ lệ có thể đem không cao với tự thân hai mươi cấp nhân cưỡng chế miểu sát cái tỷ lệ này rất thấp thế nhưng thánh diệu thuật kim là bờ uff hình kỹ năng có thể thêm tại kỹ năng trang bị diệp tầm triệu hoán hơn điểm trang bị vậy thành công xuất liền lớn rất nhiều thánh diệ u thuật điều này cần hai mươi tín ngưỡng điểm mới có thể đổi được a nếu như nói ba quyển m ẫ u cam kỹ năng là làm dạng dỡ thêm vinh dự như vậy bản thánh diệ u thuật chính là nhật hàng quang minh hắn là làm sao làm được là trực tiếp chế tạo ra vẫn là bản thân sẽ bản thân sẽ cũng vượt qua tưởng tượng đây chính là quang minh thần ban tặng hắn hắn làm sao sẽ quang minh thần ban lẫn a không hổ là quang minh vương huyết mạch vì ồ đám người hoàn toàn chết lặng đối với thân phận của diệp tầm không còn có hoài nghi bất kể là sáng lập thánh diệ thuật vẫn là bản thân sẽ lại bông lỏng chế tắt được đều là thật không đơn giản tất nhiên là quan minh vương huyết mạch chỉ có quan minh vương mới có thể làm được đây hết thảy q u a n g quan minh vương điện hạ ngài có cần giúp gì không thì như làm cho ta phụng dưỡng ngài nghỉ ngơi vị hồ hơi đỏ mặt làm ra quyến rũ tư thái đã sớm biết diệp ma vương thiên phú dị bẩm nhưng không nghĩ tới lợi hại như vậy tuy là diệp ma vương đẳng cấp bây giờ thấp thế nhưng tiền đồ tuyệt đối vô lượng a hiện tại làm quan hệ tốt sau này chính mình có thể bình bộ thanh vân không cần diệp tầm trong lòng cười lạnh cái này quan minh giáo đỉnh thoạt nhìn chính nghĩa lâm nhiên nhưng nội tâm chính là một đám đồng hồ nữ tử cái này thánh diệp thuật ta có thể phản bán cho quang minh giáo đỉnh thu được quang minh tín ngưỡng điểm sao diệp tâm lại hỏi nếu như có thể làm như vậy hắn có thể kéo dài d u n g hợp đem quang minh tín ngưỡng âm ở trên đồ đạc toàn bộ bắt được không được đây là quang minh thần ban tặng những người khác không có mua bán tư cách được rồi diệp tâm gật đầu nội tâm lại không cho là đúng quang minh giáo đỉnh bên trong khẳng định có cần người sau đó bán cho bọn họ thử xem khẳng định cũng có thể đổi lấy quang minh tín ngưỡng điểm cùng quang minh thần đoạt mối làm ăn làm m ư ơ i tám tầng địa ngục hắn tạm thời không có hỏi không muốn đánh rắn động cỏ còn là muốn làm nhiều chút chuyện thu được quang minh giáo đỉnh càng nhiều hơn tín nhiệm tỷ tí như giết chút hát cám trận doanh nhân keng ngài tiêu hao một bản sách kỹ năng học xong thánh diệu thuật kim diệp tấm đem thánh diệu thuật học xong sau đó cùng vài cái quang minh giáo đỉnh nở đ cờ tán gẫu một chút cũng hưu ý vô ý thăm dò ra khỏi một ít tình báo thì ra quang minh giáo đỉnh hiện tại cũng không tiện đại cử hành di chuyển hát cám trận doanh ở toàn thế giới nhấc lên chiến đấu quang minh trận doanh cao thủ đều ở đầy tiền tuyến đường đối cho nên quang minh chủ giáo mới chỉ có không thể tự mình đi tân thủ thôn liền thiên trạch thành cũng có hắc cám trận doanh thân ảnh cho nên nơi này quang minh giáo đình phân bộ phải tọa trấn ở chỗ này cái này cũng là bọn hắn không có đi tân thủ thôn nguyên nhân bằng không sẽ không bỏ rơi cái này soát người chơi độ hào cảm cơ hội phải biết rằng các người chơi ở sau đó có thể tự do tuyển trạch trận doanh tất nhiên có rất nhiều người đọa lạc vào hắc cám trận doanh các người chơi bây giờ là không sánh bằng nờ t cờ nhưng tăng lên tốc độ quá nhanh nờ t cờ cũng sẽ không bỏ rơi bọn họ hơn nữa tinh vực đổi mới phía sau ngoạn gia điểm kinh nghiệm thu hoạch tăng lên ba mươi diệp tâm có thể cùng nờ cờ làm quan hệ tốt vậy tất nhiên cũng có rất nhiều người chơi sẽ cùng nở cờ cờ sen lẫn trong cùng nhau cho diệp tầm tìm phiền thoái thân phận có thể rất nhanh thì bại lộ nhất định phải mau sớm 18 tầng địa ngục, hỏi thăm Tầm. Tầm ruột, hỏi thăm một chút. Quên đi, nói cho biết trấn tầng thể bắt tán, trấn tại trận trọng ngục, ngươi này ẩn ảnh nhú nghi ngờ nhìn vẫn nóng Quên nói ngươi cũng không sao, ngược lại bị trấn phong mấy tầng địa ngục, cũng không còn người có thể bắt được. Bởi vì chúng nó bị phân tán, trấn áp tại các đại quang minh trận doanh gì? địa đi, địa được. đại bị bị phía sao, cái cho có các hỏi Phi Diệp Diệp hỏi lại Bởi làm mẩy, mấy áp là yếu vì về thánh địa sở thẩm phán trong đó một chỗ chấn phong lại một tầng cũng có thể là ba chỗ mỗi bên chấn phong một tầng tổng cộng chấn áp thôi ba tầng quang minh trận d o a n h tự nhiên không chỉ là quang minh giáo đình chín tầng phân biệt chấn áp tại bọn họ yếu địa c h u n g nếu muốn toàn bộ bắt được khó hơn lên trời tương đương với đi trong nhà của bọn họ mở tủ sắt giống nhau hơn nữa nghi vân trọng trọng gần quang minh giáo đình tiếp theo chấn áp thôi một cái hoặc là ba cái không ai có thể biết trận tướng nhưng bây giờ không phải diệp tầm muốn cùng quang minh trận doanh là địch mà là quang minh trận doanh toàn thể cũng sẽ không vươn g qua hắn c h u n g quy sẽ có đánh một trận a diệp tầm lại cùng bọn họ nói phép bước miễn cho cho là mình chính là vì mười tám tầng địa ngục mà đến ừng ta rời đi trước sau đó không lâu diệp tầm chọn rời đi từ đầu đến cuối thủy trung thái độ n g ạ o g ã nghễ quang minh vương tôn thượng ngoài điện năm trăm danh quang minh tín đồ liền giao cho ngài điều động có phiền thái gì mặc dù cho chúng ta biết phi ổ thanh â m vang lên đối với diệp tầm quả thực cực kỳ có trọng a điều hành là giám thị a bất quá người cho hắn vậy hắn sẽ không khắc khí thật là kỳ quái người không vì m ị sắc sở động cũng không còn hỏi chúng ta muốn vàng bạc tài bảo có vẻ như không muốn cùng chúng ta quan hệ quá sâu nhưng hắn lại đúng là quang minh vương huyết mạch thượng bẩm giáo chủ đại nhân diệp ma vương là quang minh vương huyết mạch sở hữu giả là chờ một chút kiểm tra một cái hành động của hắn nếu như hắn không phải là rất có tiền lại không hỏi chúng ta muốn tài bảo vậy khẳng định là chuyên môn b ì mười tám tầm địa ngục mà đến vì ổ nhãn thần tiềm thức nàng thủy trung đang n i cũng chính là tính tình cẩn thận để cho nàng có thể lấy nữ tử thân ngồi trấn giáo đình p â n bộ điện chủ vị mà lúc này diệp t â m đi tới ngoài điện nói thầm trên người tiền không nhiều lắm nên kiếm một ước chút tiền c h ư n g một trăm tám mươi ma vương thương hành ma vương ngân hàng diệp t â m nhìn một chút trên người còn có bảy mươi vạn đồng tệ một nghìn vạn nhuyễn nội tệ bất luận là vì trong trò chơi mua vẫn là vì trong thực tế đại phú đại quý đều làn ê n kiếm tiền lúc hắn có thể chính mình triệu hoán đồng tệ ngân tệ nhưng này dáng vẻ nhiều phiền phức cả để cho người khác t i ễ n tiền mình mới là thoải mái nhất đại nhân năm trăm danh quang minh tín đồ rất cung kính vì diệp tầm trước mặt cấp ba mươi nờ cờ chính là muốn quỷ lệ hai mươi năm cấp diệp tầm ai bảo hắn tiên phú tốt bị quang minh chủ giáo coi trọng đâu thiên trạch bên trong thành cái nào mấy gian cửa hàng tương đối khá diệp tâm hỏi thiên trạch bên trong thành cửa hàng cơ bản đều có người nhưng có tin tức nói tân thủ thôn sắp có nhóm lớn người đến phía sau thành chủ phụ cùng quang minh giáo đình cùng nhau vạch ra một con phố mới xây mấy nhà cửa hàng địa đoạn cũng rất tốt chỉ cần điểm danh vọng liền có thể mua được quang minh tín đồ nhóm mang theo diệp t â m đi tới một cái đường cái nơi đây còn rất trống trải không có người nào lưu bên cạnh chính là buôn bán đường cái có thể nói như nước chảy hai người một cái thiên một cái đ i ệ diệp tâm cũng không ở tử Hắn chỉ hàng cần mấy gian cửa là mà mấy trên h không không cho các người chơi kiến tạo. Đáng tiếc, thiên ô i người Nơi người kiến tiếc, đồ đến. đáng tốt tạo, t này sợ là các ạ lại c chơi, chừng còn có h thành, thủ thôn, phỏng chừng còn phải 2 giờ mới có thể h tầm giết trở tân tự vào người n giờ Diệp mới đi i đều đâu, bị thực ù y Diệp tầm、mua. Trên t mua. tế ở toàn thế giới trong chủ thành có không ít c ô n g hội đại thân người chơi đã mở cửa hàng cùng chủ thành bên trong còn lại người chơi giao dịch ở có người chơi vào thành phía sau các đại chủ thành thuế vào thành cũng thấp xuống bởi vì ở d i ệ p ma vương bắt được cái đầu vào thành thượng cho phía sau Các, các, các ngoại trừ thiên trạch thành những thứ khác trong chủ thành đã là kín người hết chỗ nhất hào cửa hàng ba danh vọng giá trị diện tích sáu trăm linh bình phương số hai cửa hàng ba danh vọng giá trị diện tích sáu trăm bình phương số ba cửa hàng hai danh vọng giá trị diện tích ba trăm bình phương số chín mươi chín cửa hàng một trăm danh vọng giá trị diện tích mười bình phương đoạn đường không có gì t r á n h lệnh dù sao đều là một con đường lượng người đi là giống nhau nhà ai cửa hàng đ ồ tốt nhân khí tự nhiên sẽ cao càng quý diện tích càng lớn thiện nghi nhất còn không có vê đốt cờ đại hơn nữa càng quý mỗi điểm danh vọng giá trị tính giới bị cũng cao đại nhân ta liền mua năm trăm danh vọng đáng giá à diện tích đầy đủ bán năm mươi kiện đồ vật những thứ này cửa hàng quả thực hơi đắt dù sao đoạn đường không sai quang minh tín đ ồ nhóm cho ra đề nghị của mình bọn họ tuy là phụng mệnh giám thị diệp tầm nhưng đánh trong tưởng tượng đối với diệp tầm vẫn là rất sùng bái đây chính là quang minh vương huyết mạch t mà khi thực sự là bá đạo vừa vào thành chính là đánh b ả o bọn họ cũng không biết tại sao muốn giám thị diệp tầm nhưng cấp trên được nghe diệp tầm lời nói bọn họ cũng phải nghe ừ quả thực thật đắt vậy mua hai cái a lớn nhất hai cái diệp tầm g ầ n đầu hắn danh vọng giá trị còn không ít có thể mua càng nhiều hơn thế nhưng mua hai cái như vậy đủ rồi một nhà dùng để bán hàng một nhà dùng để mở ra tinh vực cùng thực tế tiền tệ chuyển h o á n a quang minh tín đồ nhóm còn không tin mới vừa vào thành diệp ma vương nơi nào đến nhiều như vậy danh vọng giá trị k e n chúc mừng ngài hao tốn ba nghìn danh vọng giá trị mua thiên trạch thành nhất hào cửa hàng xin ngài vì cửa hàng mệnh danh ken chúc mừng ngài hao tốn ba nghìn danh vọng giá trị mua thiên trạch thành số hai cửa hàng xin ngài vì cửa hàng mệnh danh diệp t â m cũng đã mua xong hai cái cửa hàng danh vọng giá trị còn dư lại bảy mươi không không điểm ông long long lưỡng đạo huyễn quang phát hiện ở thiên trạch thành nhất hảo cửa hàng thiên trạch thành số hai cửa hàng phía trên có pháo xuất hiện nổ b ă n g còn có đèn lồng các loại chở treo có hùng dũng khua chiêng gõ chống tiếng cùng lúc đó hai nhà cửa hàng bảng hiệu hiện lộ ra chờ đấy diệp tầm cử bút đồng ý cho cửa hàng mệnh danh đâu cũng có t hắn ể hệ h t g tự động hiện tên, muốn mở loại hình gì cửa hàng hắn mua ban cái gì lao tử cũng không mua đánh vào chúng ta chủ thành quá quần vọng ha h a đừng nói nơi này hắn một cái mới vừa gia nhập chủ thành có thể có thứ tốt gì b á n thiên trạch thành nờ cơ nhóm có không ít đang ở bên cạnh buôn bán đường cái mua đồ chứng kiến diệp tầm cửa hàng mở lập tức tràn lên xem lúc đầu chỉ do ăn dưa quần chúng tâm tư nhưng khi nhìn đến lúc đó diệp tầm mở cửa hàng trong n g á y mắt không vui diệp tầm dù sao đánh vào chủ thành để cho bọn họ mất thể diện chỉ là tu sửa cửa thành liền muốn tiêu hao thiên trạch thành không ít tiền tài hơn nữa bọn họ cũng không dám đi tới gây sự thế nhưng nhân luôn không thể không a bọn họ ở nơi này ăn dưa trở về sau diệp tầm không cầm ra thứ tốt chính là dễ c ậ n lao tử nếu như vào cửa hàng của hắn một cái ta ngược lại lập ăn bán bánh không có tiền đồ không đủ tàn nhẫn ta muốn là đi vào ta ngay trước mặt các ngươi chặt đ i ể u đi đế quốc làm thái giám như thế nào đây đối với lần này diệp t â m hồn nhiên không để ý ngoạn vị cười cười trong lòng cũng là hiếu kỳ thiên trạch thành nở cờ cờ cũng không hoan nên chính mình vậy mình không có cách nào khác làm nhiệm vụ đợi lát nữa nhìn thương phẩm bày ra thái độ của bọn họ có thể hay không chuyển biến nói một câu thật là thơm a khi đó nắm quyền trong tay đang ở trên tay mình keng mời làm cửa hàng cử bút mệnh danh hoặc là hệ thống tự động diễn xanh cửa hàng tên đúng lúc này diệp tầm trên tay xuất hiện nhất mà bút cái này bút lông không phải trong thực tế bút lông mà là bổ sung thêm lực lượng thần kỳ một khi bị cửa hàng mệnh danh sau đó tên vĩnh c ử u sẽ không tiêu thất tự nhiên là chính mình đặt tên tiểu thôn diệp tầm nhìn một chút hai gian cửa hàng riêng mình diện tích là năm trăm h thước vông thế nhưng cao độ còn rất cao có ba tầng lầu cao như vậy thoạt nhìn giống như long quốc cổ kiến trúc rất là lịch sự tao nhã phong cách hiên ngang, ngang. tiểu thôn kích động cầm rú mang theo diệp tầm bay đến bảng hiệu chỗ diệp tầm cử bút mệnh danh thiết hoạ ngân câu bút đi long hắn ở hiện thực thế giới cũng là luyện qua bút lông chữ dựa vào cưới rồng mệnh danh tiêu sái đặt bút ta ghen tị ta đi chỉ là cưới rồng cái này h ạ n nhất chính là cùng người khác bất đồng triệu chứng tốt ta hắn muốn mở cái gì cửa hàng vẫn là hai cái mọi người tò mò nhìn sang rất nhiều đều phi thường l ư ớ n cao hai gian cửa hàng răng đèn kết hoa c h i ê n trống n ầ m v a n g diệp tầm cưới rồng mà lên tiêu sái thân ảnh liên tục c h ấ p động ở trên tấm bảng bừa bãi đặt bút hơi anh diệp tầm c ớ tiểu thôn hạ xuống hai nơi bảng hiệu phát quang không lâu sau tên hiển lộ ra ma vương、Thương、hành ma vương ngân hàng có thể lấy được đặt tên đều là bao hàm các loại đồ vật cửa hàng mà không chỉ là một chủng loại hình bình thường chỉ là gọi cửa hàng mà thôi mà diệp tâm phải làm chính là buôn bán sở hữu chương một trăm tám mươi mốt thiên trạch thành nở vợ cờ khiếp sợ t còn rất đẹp trai có nở v ờ cờ thán p h ụ xoáy cờ m ở nở có thể làm cơm ăn sao có hoa không quả ta vẫn là câu nói kia ta muốn là vào hắn cửa hàng về nhà liền đem lão công đạp lao nương chủ động cho diệp mà vương làm ấm dưỡng ta đánh đố trong vòng một tháng nhất định đóng cửa cắt ta cá là một ngày thực sự là không biết trời cao đất rộng trực tiếp mệnh danh là thương hành hắn cho là hắn có bao nhiêu thứ tốt ngân hàng lại là gì tương tự với tiền trang sao nợ vợ cờ nhóm ngươi một câu ta một lời diệp tâm mệnh danh cửa hàng vì thương hành cũng là đem bọn họ bị chọc giận bởi vì thương hành giọng điệu quá lớn liên tưởng đến diệp t â m đánh vào chủ thành càng thêm cảm thấy diệp t â m không biết trời cao đất rộng mở tiệm diệp t â m một tiếng hô to quan minh tín đồ môn tướng hai gian cửa hàng mở ra vốn chính là dính liền nhau vô cùng thuận tiện hơn nữa không có diệp tầm cho phép người khác rất khó cưỡng chế mở ra cửa hàng quan minh tín đồ khai đạo đây chính là Tiểu thôn tờ ta tốt ta, mái hiếp. ngươi đi uy luận nhà, lạnh lùng nhìn lấy chúng nở chính chỗ cho không lệnh không cho phép môn, đến lùng nở này, nào bay bất của lấy đây xem Các là vào. cờ, có ở kẻ diệp tầm cùng quang minh tín đồ phân p h ó một tiếng muốn d á m thị hắn đó là không có khả năng nhiều lắm cho hắn làm giữ cửa quang minh tín đồ có thể được biết tin tức khẳng định đều là hắn cố ý chuyển đi cũng là cho quang minh giáo đ ì n h biểu diễn mình một chút lực lượng quang minh tín đồ phô trương không có ý tứ tại hắn nơi đây chỉ xứng làm cái giữ cửa năm trăm danh quang minh tín đồ một mực cung kính phân loại ở cửa hàng hai bên c ấ p b ậ c của bọn hắn cũng không coi là thấp mặc dù có chút nở tờ cờ cao hơn bọn họ nhưng có quang minh giáo đỉnh chỗ dựa không ai dám qua đây làm cản nở tờ cờ nhóm càng tò mò hơn còn đề phòng bọn họ đi vào thật có t h ứ tốt bọn họ t r o n g c h ề u nhìn sang diệp tâm cũng không có cự tuyệt hiện tại không chịu nở tờ cờ nhóm tiền đến chỉ là sợ bị quấy dày mà thôi đợi lát nữa tự nhiên để cho bọn họ từng cái từng cái cầu cùng với chính mình để cho bọn họ vào cửa cầu cùng với chính mình kiếm tiền của bọn họ tân thủ thôn nở tờ cờ còn có tị nạ tự nhiên đi theo vào được tị nạ ta vẫn yêu kỳ ta đưa cho ngươi nguyệt quang nga ngươi là làm sao làm được khiến nó không bị đến ta kỹ năng ảnh hưởng đồng thời còn có thể lớn lên trở nên càng cường đại hơn diệp t â m không đối tị nạ dầu diếm nói cho nàng biết mình là hủy diệt triệu hoàng sư đồng thời có thể dung hợp sung vật là cái này đây là chúng ta nguyện tinh linh nhất tộc nghiên cứu xem như là thất bại nhưng không nghĩ tới ở chỗ này lại có kỳ hiệu t ì nạ đưa qua một bản sách kỹ năng kỹ năng thoái hóa thuật thử sắc hiệu quả một đem kỹ năng hoàn nguyên cụ thể hoàn nguyên đến cái gì tầm thứ nhìn kỹ ngài tâm ý mà định ra hiệu quả hai phóng thích ra kỹ năng sau đó tiếp theo ảnh hưởng không bị ngài tự thân ra trì miêu tả n g u y ệ t tinh linh bộ tộc thích nghiên cứu ma pháp hy vọng đem ma pháp cùng cùng tiễn kết hợp với nhau ở bên trong nghiên cứu ra không ít thất bại đồ đạc kỹ năng hoàn nguyên thuật chính là một cái trong số đó diệp tâm cũng không còn nghĩ đến n g u y ệ t tinh linh bộ tộc vậy mà lại thích nghiên cứu ma pháp lại là cường lực cùng tiến thủ còn có thể gấp t r ứ n g s ử vật xem ra mình là nhạc được bảo kỹ năng thoái hóa thuật rất lợi hại là t ử sắc kỹ năng nhưng hiệu quả phòng chứng không ai muốn học có rất ít kỹ năng là do rất nhiều những kỹ năng khác dung hợp mà thành nhưng đối với diệp tầm mà nói có thể nói là thần kỹ kèn chúc mừng ngài tiêu hao một bản sách kỹ năng học xong Kỹ nếu như ban cho người khác sau đó chính mình triệu hoán lại thăng cấp đây chẳng phải là cho người khác tăng cường thực lực nhà đối với mình quá không hòa toán thế nhưng có kỹ năng thoái hóa thuật hiệu quả hai ở trở về bán đi trang bị không liên quan tới mình không phải hưởng thụ chính mình mang tới thăng cấp giá trị hô trước tiên đem đồ đạp bán sau đó sẽ cho chúng nó thăng cấp người khác mua được vĩnh viễn không sánh bằng của c h í n h ta diệp tâm hạ quyết tâm hai gian cửa hàng đều là tầm bà hắn đi tới ma vương thương hành đệ tam tầng đồng thời thả ra phân thân bắt đầu triệu hoán trang bị triệu hoán cũng không thể bị n ở tờ cờ nhóm chứng kiến di biết mình không có thứ tốt h ô i đầu thổ kiểm đi trở về đại gia tàn t à n ta không phải ta m ạ n phép muốn ở chỗ này nhìn hắn mất mặt n ở tờ cờ nhóm nhìn không thấy diệp tầm cho là hắn là xấu hổ có người châm chọc ly khai càng nhiều hơn vẫn là ngăn ở cửa muốn xem diệp tầm số mặt、Ken. ngài khởi động kỹ năng thoại h o a thuật thêm tại triệu h o a n thuật lôi ngục p h á p trượng triệu h o a n thuật nóng dực g ắ t đỉnh triệu h o a n thuật nguyệt diệu pháp sư bảo bên trên những kỹ năng này đem không bị ngài g i a trì ba cái kim cương cấp trang bị diệp tầm chuẩn bị bán tự nhiên không cho chúng nó thăng cấp cũng không cái gọi là hắn đều có đại sư cấp trang bị những thứ này kim cương cấp trang bị hắn sau đó cũng sẽ nhanh chóng đưa chúng nó tiến hóa coi như bán cho các người chơi thì như thế nào vẫn là đánh không lại chính mình hơn nữa những trang bị này vốn là làm cho hắn tới dùng mới có hiệu quả lớn hơn n g n g nóng triệu hoán điên cuồng triệu hoán ngân tệ bên trên kỹ năng này đem không bị ngài ra t r ị không chỉ có như vậy diệp t â m vẫn còn ở triệu hoán ngân tệ lúc đầu hắn hẳn là triệu hoán mười phân ngân có ngân tệ một trăm ba mươi mậu dịch giá trị nhưng phòng ngừa có người nhận không ra mới sự vật liền thoái hóa thành ngân tệ triệu hoán thuật một canh giờ phía sau những người chơi đó còn có một canh giờ tả hữu sẽ tiến nhập thiên trạch thành nhất định phải mau sớm diệp tấm trong lòng cười nhạt hắn làm đây hết thảy tự nhiên không riêng là để kiếm tiền vẫn là vì cho các người chơi trôn hãm hại t i ế n nam tỉnh người chơi cũng không như vậy mà đơn giản t i ì n đến hắn phải giữ vững vẫn vượt lên đầu mang theo một trăm năm mươi trang bị một vạn ngân tệ bằng một trăm vạn đồng tệ diệp tầm xuống lầu mau nhìn hắn đi ra di hắn ở đào đồ đạc đây là muốn bày ra hàng hóa hh ắ c ắ có c thể là cái gì ta cái thần a ta nhìn thấy gì kim cương cấp q u n mang đó là kim cương cấp trang bị một món hai mươi món toàn bộ đều là kim cương cấp trang bị tối thiểu không thua một trăm món ta là nhìn lầm rồi sao huynh đệ ngươi xoa xoa ánh mắt ta ngươi ngươi ngươi không có nhìn lầm toàn bộ đều là kim cương cấp quan mang nợ vợ cờ nhóm chứng kiến diệp t â m đi ra vừa định chế ngạo một phen liền thấy diệp t â m bình tĩnh móc ra trang bị đem kim cương cấp trang bị toàn bộ phóng tới trong tủ trưng bày nhất kiện hai kiện liên tục không ngừng phản phất tại kích thích bọn họ một dạng còn đem trang bị quan mang mở ra trong s á t na toàn bộ ma vương thương hành phản phất đều là do kim cương chế tạo một dạng ở tinh vực trên đại lục lưu truyền một câu nói kim cương trang bị bảo mệnh thiết yếu có tiền mà không mua được kim cương cấp trang bị đã rất lợi hại bị rất nhiều dũng sĩ hoan nên hầu như chính là bảo mệnh trang bị chỉ có chân chính cao cấp đoán tạo sư mới có thể chế tạo ra kim cương cấp trang bị mà cao cấp đoán tạo sư ở chủ thành nhưng là rất hiếm thấy thiên trạch thành cũng chỉ có một vị hơn nữa đoán tạo tốc độ rất t r ư ở n cần tài nghệ thì cũng tôi h đi mấu chốt là nhất kiện kim cương cấp trang bị thành hình đều cần rất nhiều cao cấp tài liệu cao cấp tài liệu vốn là khó có thể tìm kiếm chớ nói chi đến mỗi trang bị chế tạo đều phải cần đặc định cao cấp tài liệu có thể có thể tìm được một trăm món cao cấp tài liệu cũng chế tạo không ra nhất kiện kim cương cấp trang bị bởi vì không phù hợp yêu cầu mà bây giờ bọn họ nhìn thấy gì chọn hơn một trăm món kim cương cấp trang bị vẫn là ba c h ủ n g không đồng loại hình có một loại mang theo lục căn nòng súng bọn họ càng là chưa từng thấy chương một trăm tám mươi hai liếc mắt nhìn là có thể t ấ n cấp an tĩnh an tĩnh t i ê n tĩnh giống như chết dầm sau đó chính là vô số nuốt nước m i ế n g tiếng tiện đà l ạ i như b i ể n gọi ở mỹ ta ta muốn mua diệp ma vương kim cương cấp trang bị bán thế nào à lão tử đập nổi bán s ắ t cũng muốn cào thượng nhất kiện ma đức ngươi không phải nói ngươi nếu như mua đứng trồng n g ư ợ c là bánh sao ăn thì ăn ai sợ ai a nói ngươi không phải nói ngươi nếu như mua liền đem ngươi lão công đạp cho diệp ma vương làm ấm giường sao ấm áp liền ấm áp nếu là hắn t i ễ n ta nhất kiện kim cương cấp trang bị lao nương cho hắn ấm áp cả đời giường nờ tờ cờ nhóm đều kích động mà nay hắc cám trận doanh tái nhậm chức rất có thể có đại động tác bọn họ ra khỏi thành cũng phải thận trọng nếu có thể có vài món kim cương cấp trang bị phòng thân đó cũng không giống nhau diệp ma vương công thành mà vào rơi xuống tiên h trạch thành nờ tờ cờ nhóm mặt mũi thế nhưng mặt mũi trọng yếu vẫn là mạng trọng yếu chết mới là lớn nhất mất mặt ta ta cũng muốn mua đúng lúc này có một cả người vũ sát đầu đầy đại hán trung nhân nhân từ một bên chạy ra đỉnh đầu biểu hiện thiên trạch thành cao cấp đúc tạo sư vương đại hải là vừa từ chế tạo thất đi ra vương đại sư cũng muốn mua chơi ạ vương đại sư nhưng là chúng ta thiên trạch thành lợi hại nhất đúc tạo sư hắn cũng tán thành nhóm này trang bị nợ tờ cờ nhóm vây vương đại sư cảm thấy bất khả tư nghị thiên trạch thành có t i ệ m trang bị cửa hàng mà vương đại hải chính là trong đó lợi hại nhất đúc tạo sư rất là đức cao vọng trọng không nghĩ tới đem hắn cũng dẫn đi ra ta không phải đại sư ta chỉ là một coi như có điểm tài nghệ thợ rèn mà thôi cũng đừng hiểu lầm ta chỉ muốn nhìn một chút có cái gì mới kim cương cấp trang bị xuất hiện muốn nghiên cứu một chút bọ chất liệu cấu tạo vương đại hải khiêm ngừng hắn rất lợi hại có thể đoán tạo kim cương cấp trang bị nhưng chế tạo tốc độ cũng không còn nhanh như vậy nửa tháng có thể đoán tạo ra một cái vậy coi như là rất không tệ chứng kiến diệp tầm có nhiều như vậy đương nhiên đ ư ợ c kỳ nghe nói có loại hình mới kim cương trang bị hắn tự nhiên lòng n g ư ỡ n g ấ y chặt muốn phải nghiên cứu một chút vương đại sư ngươi cảm thấy nhóm này trang bị như thế nào đây có người hỏi nói tới cái này vương đại hải dũng cảm nhi lẩy ra rồi đ o à n người hướng ma vương thương hành nhìn xung quanh lái đi gật đầu nói ừ n quả thực đều là chân thật kim cương cấp này cổ y thế không lừa được người mọi người gật đầu vương đại hải thấm nhuần đ o n tạo nhiều năm n h cái. Cái đại sư đây mới thật sự là đại sư siêu thoát rồi cao cấp đoán tạo sư lĩnh vực ta dám cam đoan đoán tạo những trang bị này người nhất định có thể đoán tạo đại sư cấp trang bị là đại sư t h â n tránh ta phải, phải cẩn thận nhìn một cái cao cấp đoán tạo sư có thể đoán tạo kim cương cấp trang bị cấp đại sư đoán tạo sư mới có thể đoán tạo ra đại sư cấp vương đại hải được xưng đại sư tự nhiên là thiên trạch thành n ợ tờ cờ phùng hắn một khoản hắn đương nhiên nhìn không ra chất liệu cái kia đều là rác rưởi tài liệu trải qua tiến hóa biến thành trang bị tiến hóa sau tài liệu tinh vực cũng không nhất định có độc nhất vô nhị n ợ tờ cờ nhóm càng khiếp sợ chiếu vương đại hải theo như lời nói ma vương thương hành phía sau lại có cấp đại sư đoán tạo sư bọn họ ở về sau còn có thể mua đến đại sư cấp trang bị sao thiên trạch thành tự nhiên có cấp đại sư truyền kỳ cấp trang bị nhưng cũng không phải là những thứ này phổ thông nở tờ cờ có thể mua được căn bản là thành chủ tướng quân quang minh giáo đình nhóm thế lực chuyên hưởng rất nhiều hay là từ đế quốc thương hành mua mang về thiên trạch thành ta ta dường như lĩnh ngộ được cái gì ta dường như muốn đột phá đến đại sư c h â n tránh cảnh vương đại hải kích động bay lên run rẩy muốn xông vào ma vương thương hành nhìn kỹ một cái những kim cương đó cấp trang bị hắn lúc đầu cách cấp đại sư còn kém một kia hiện tại bị loại hình mới trang bị kích thích tựa như mở ra chính mình gông cùng xiềng xiết một dạng náo hải đều trở nên sống động nở tờ cờ nhóm ngày càng hưng phấn có thể đem vương đại hải kích thích muốn lên cấp những trang bị tiên nên thật lợi hại bọn họ xông lên trước đứng lại đúng lúc này năm trăm danh quang minh tín đồ xuất động đem sở hữu nở tờ cờ c ả n lại liền l i ế c mắt để ta xem l i ế c mắt ta vương đại hải kích động bắp thịt cầu bắt đầu trong lòng khó chịu một khoản hắn thấy được nóng rực gạt lỉnh hắn chưa từng thấy loại vũ khí này cái k i a tuyệt đẹp nòng súng hoa lệ đường nét cấu tạo chất liệu kỳ dị từng cái đều ở đây kích thích hắn đại não cả người tế bào đều run dày mạch suy nghĩ bắt đầu vô hạn mở rộng hắn phát h ệ chỉ cần làm cho hắn lại xem một chút nhưng là năm trăm danh quang minh tín đồ ngăn cản phía trước cũng che lại ma vương thương hành vương đại hải liền một tia khe hở đều không thấy được hắn bất đắc dĩ nhảy dựng lên cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì còn kém liếc mắt ta nơi đó làm sao vậy hình như là vương đại s ư a i đi nhìn một cái đi ma vương thương hành đây là gì ạ kịch liệt động tĩnh hấp dẫn tới càng ngày càng nhiều nở tờ cờ nhất là có vương đại hải ở chỗ này buôn bán phố lớn nở tờ cờ đều biết cái này đoán tạo cao thủ lập tức toàn bộ tràn lên quan sát qua lại không dứt vào người nguyên bản đều ở đây buôn bán đường cái diệm tầm nơi đây trống giống nhưng bây giờ Toàn bộ tới tầm tầm này là đường、cái. nói đúng bộ diệp cái, diệp ma ra, vương thương trào liệt. thác, hành, hơn mánh người nữa còn là sóng là cuộn trào mánh liệt. Bái đại ể ta xem một chút ta. xem Vương đ hải hô to loại cảm giác này cực kỳ bị i khuất một chân bước vào cửa bắn không đi ra cảm giác đều muốn cá chép ngư dược long môn long môn đột nhiên liền đóng cửa mới tới nở đỡ cờ càng tò mò hơn người bên ngoài lập tức cho bọn hắn giải thích lập tức toàn bộ đều biết có vài người vẫn còn ở theo hô to để vương đại sư liếc mắt nhìn a hắn có thể là người to ta mãi không sai biệt lắm thương hành bên trong diệp tầm đoạn vị cười cười không phải là không hoan nghênh coi thường chính mình sao vậy khẳng định cấp cho bọn họ tiêu ma một cái tính tình biết nơi đây người nào làm chủ đ ặ p diệp tâm trong đám người kia mà ra quan minh tín độ như như chúng tinh phục nguyện đưa hắn xoay quanh đi ra nhưng bọn hắn chính là không phải nhường đường không để cho vương đại hải chứng kiến bên trong trang bị cũng không làm cho hắn t ấ n cấp k h á i khái diệp tâm tăng h ắ n một cái nhìn vương đại hải cười nói muốn nhìn có thể theo ta hốn người nghĩ xem bao nhiêu thì có bao nhiêu một cái gần lên cấp cấp đại sư đoán tạo sư hắn làm sao có thể cam lỏng cho vương tay đâu Hắn có vương đại ệ t t sư chớ tin hắn hắn ý tứ này hắn mình chính là đại sư cấp đúc tạo sư điều này có thể sao khẳng định là từ nơi nào tìm được rồi một ít kim cương cấp trang bị không thể bị gạt ta đại sư đại sư ngươi có người vẫn còn ở khuyến cáo phù phù nhưng vương đại hải đã cung kính quỷ gối đồng thời dâng lên giấy khế ước không nói chuyện còn lại trang bị chỉ cần cho ta xem đến bên trong trang bị để cho ta thành công tấn cấp ta vương đại hải cảm giác sâu sắc c â n tái tạo vương đại hải bãi kiến chủ nhân đồng thời diệp tâm n h ư n g đường vương đại hải kích động nhìn về phía thương hành bên trong từng tân một ánh sáng sáng chói ở trên người hắn xuất hiện c h ư n một trăm tám mươi ba cầu ta ta chỉ bán keng chúc mừng ngài cùng vương đại hải ký kết chủ phó khế ước từ đây hắn không thể phản bội bằng không tâm niệm vừa động là được giết chết keng chúc mừng ngài tôi tớ vương đại hải lên cấp tấn cấp thành cấp đại sư đoán tạo sư n về sau thiên trạch thành trang bị mậu dịch đã bị chính mình lũng đoạn diệp tâm kích động nắm chặt hai tay rốt cục đi đến một bước này thiên trạch thành nở tờ cờ không chào đón chính mình chính mình cũng không cần bọn họ hoang đen chỉ cần để cho bọn họ thần phục là được rồi những trang bị kia ta ta cảm giác hiện tại đều đón tạo không được xào đoạt thiên công là tuyệt đẹp nhất tài nghệ nếu như là chủ nhân rèn được như vậy khó có thể tưởng tượng vương đại hải lại nhìn một chút nóng rực gắn lỉnh các loại chờ ba cái trang bị tự nhận vẫn là đoán tạo không được cái kia vượt qua kỹ thuật rèn nghệ bản thân đã đạt đến khó có thể tưởng tượng tầm thứ chủ nhân của mình thực sự là lợi hại à nợ tờ cơ nghe vậy đã chấn kinh đến chết lặng vương đại hải đều đại sư cấp vẫn là đoán tạo không được những trang bị kia na na nhóm kim cương cấp trang bị hiệu quả khả năng khó có thể tưởng tượng tốt bọn họ lòng ngớ ngay khó nhịp diệp ma vương nếu là thương hành nhất định phải giao dịch để cho chúng ta vào xem một chút đi đúng vậy a ta kiếm tiền cũng cần mua nhất kiện đều muốn mua nhất kiện diệp t â m vớt ve hai tay thầm nghĩ cái này rất tốt khoe miệng hắn nhấc lên ngoạn vị độ cung kim cương cấp trang bị quả thực là đồ tốt à, đều muốn mua chứ có thể c ầ u ta thanh em dần dần c h u y ể n lạnh nhàn nhạt, nhạt nhìn một đám lờ tờ cờ không phải không cho mình nhiệm vụ sao không phải còn muốn nổi giận đùng đùng đem mình bắt sao không phải còn coi thường hàng hóa của mình sao bây giờ muốn mua vậy khẳng định không có đơn giản như vậy vô nghĩa chúng ta không mua ngươi tới chỗ nào kiếm tiền cậu ngươi không có khả năng hh ắ c ắ c nơi đó liền trơ mắt nhìn n g ư y i cửa hàng đóng cửa a nờ tờ cờ nhóm cũng không muốn đây là đang thiên trạch thành mở bọn họ không đi mua chẳng lẽ còn có còn lại chủ thành nờ tờ cờ đã chạy tới cùng diệp ma vương mua hay sao không thể chủ thành giữa truyền t ố n g trận không có chuyện lớn là sẽ không mở ra muốn phòng ngựa gian tế đi vào diệp ma vương nếu muốn kiếm tiền chỉ có thể dựa vào bọn hắn t ố t diệp t â m nhìn bọn họ tự tin gian dấp thậm chí là có chút bức bách di tứ liền muốn thấy mình đâm lao phải theo lao hắn không có còn nhiều chỉ là ngoạn vị cười cười đem cửa mở ra. không cho phép bất kỳ người nào vào diệp tâm lại để cho quang minh tín đồ đi gác cửa đồng thời đi tới quầy hàng bên kia bắt đầu cho thương phẩm tiêu ký giá cả trước hết tiêu ký n h u y ễ n m g ụ y tệ à, nở vợ cờ nhóm không cầu chính mình bán hắn có thể bán cho người khác a nóng rực gắt l ỉ n h một ứ c n h u y ễ n m g ụ y tệ một món tổng cộng năm mươi món lôi ngục pháp trượng một ứ c n h u y ễ n m g ụ y tệ một món tổng cộng năm mươi món n g u y ệ t diệu pháp sư bảo năm nghìn vạn nguyễn ngụy tệ một món tổng cộng năm mươi món pháp sư bảo năm nghìn vạn nguyễn ngụy ệ một n tổng c ộ n m m ư i m ó h á p s b ả năm v n lam lượng nhiều mới có to lớn hiệu quả còn lại người chơi cũng không phải là diệp tầm bất quá cũng là pháp sư truy phủ trang bị là được kim cương cấp trang bị toàn bộ sệ vợ hiện tại đều không biết bao nhiêu một trăm triệu nhuyễn nội tệ nhất h i ệ n là rất đắt nhưng cũng không tin biết không ai mua chủ nhân cái này nhuyễn nội tệ là cái gì cũng là một loại tiền tệ sao vương đại hải hiếu kỳ t h ă m q u a đầu diệp tâm mang cho hắn toàn bộ đều là loại hình mới đích sự vật liền giao dịch tiền tệ đều là từ trước tới nay chưa từng gặp qua càng thêm cảm giác sâu không lường được một loại tiền tệ đến từ thần kỳ đông phương diệp tâm cười cười hắn có thể ở hiện thực hủy diệt n h u y ễ n ngoại tệ sau đó ở trò chơi trực tiếp triệu hắn n h u y ễ n ngoại tệ nhưng là mỗi tấm n h u y ễ n ngoại tệ đều có đặc định phân biệt mã mà hắn cứ gọi tới đều giống nhau không sửa đổi được phân biệt mã coi như có thể cải biến diệp t â m cũng sẽ không làm như vậy đem long quốc kinh tế làm đổ nát hắn là không vui đây là một cái long quốc nhân cơ bản ôm ấp tình cảm trực tiếp kiếm tiền không thật thoải mái sao k e n n g a y có toàn bộ sệ vợ người chơi quyền mua bán có thể mang ma vương thương hành vật phẩm để vào hương n toàn bộ sệ vợ người chơi khu vực giao dịch có hay không để vào, để vào. Diệp Tâm kích động cùng đợi. cũng coi còn muốn đến, coi như n g là lại ư ờ i chơi, c sau đó ũ nhận g có t ể bắt toàn được, quốc phục vũ khí một cái đại mập m ạ t vội vàng tám cách nhanh lên một chút đem hàng toàn bộ mang lên ta nhưng là khám phá một cái bảo tàng mới tìm được hai món kim cương cấp trang bị còn có một trăm món hoàng kim cấp trang bị nên ta quá độ một khoản a quy điền t ạ r ồ có chức nghiệp ẩn trang bị tìm kiếm sư đúng vậy diệp tầm phía trước giả tạo thân phận hàng giả buôn bán thương đồng thời giả tạo chức nghiệp ẩn trang bị tìm kiếm sư mang nghề nghiệp này dĩ nhiên thật sự có không chỉ có như vậy có người vẫn là bảo tàng khai quật giả tiền tài tụ bảo giả các loại chờ thần kỳ trước nghiệp hay hoặc là không phải trí tôn mũ giáp người chơi nhưng thất tỉnh khoán g thạch tìm kiếm bảo thạch tìm kiếm các loại chờ thiên phú tinh vực chính là thần kỳ như vậy những người này phía trước không có phát quang c h i ế u sáng nhưng đã đến chủ thành phía sau dĩ nhiên không ít người phát hiện một ít bảo vật có người tuyển chọn hành động đơn độc có người lựa chọn tiến nhập đại hình công hội nói tóm lại rất nhiều người đều ở đây mở cửa hàng kiếm nở tờ tiền hoặc là thu được nở tờ chống đỡ làm cho nở vợ cờ hỗ trợ xuất thủ chiến đấu t ỉ như ở chiến đấu phía sau chúng cùng nhau đối phó diệp ma vương nhóm này hoàng kim cấp trang bị có thể kiếm được không ít tiền thiên thần có thiên thần công hội ở là đại mẹ quốc phục vũ khí mạnh nhất công hội tự nhiên mua chuộc đến rồi một nhóm kỳ dị người chơi còn khai quật đến rồi một nhóm hoàng kim cấp trang bị bảo tàng bảo tàng rất lớn hắn đem thủ hạ đều vũ trang lên còn thừa lại trang bị dùng để đổi lấy nở vợ cờ nhóm h ả o cảm lớn bao nhiêu thần cấp người chơi đều là như vậy Rốt tìm đúng ư ư ợ c đối Diệp phó Ma v lúc này thế giới thông cáo lần nữa lên lại toàn bộ s ợ vở quyền mua bán diệp ma vương lúc nào có loại này đồ vật bọn họ còn đang suy nghĩ kiếm nở tờ cờ tiền mà diệp ma vương không chỉ có là có thể kiếm nở tờ cờ n h ó m tiền còn có thể kiếm sở hữu ngoạn ra tiền cấp bậc này t r í c lệnh cũng không phải lớn như vậy lòng mang đến t ị bọn họ mở ra ma vương thương hành giả thuyết thương điếm trong lòng cũng là cờ nhạt diệp t â m mặc dù có rất nhiều sửng vật nhưng cũng không có cơ hội không có mua chuộc một ít kỳ dị người chơi biết hắn có kim cương cấp trang bị nhưng có thể có bao nhiêu đâu lại cam lòng cho bán không x o á t x o á t x o á t khi mở ra cửa hàng một khắc kia kim cương cấp qua mang lóe mủ bọn họ ti tan mắt chó chứa hắn hắn từ đâu tới nhiều như vậy kim cương cấp trang bị còn đều là giống nhau như lúc ba loại mỗi bên năm mươi cái lẽ nào hắn khai quật đến rồi lớn hơn bảo tàng toàn thế giới người chơi đều là loại ý nghĩ này các người chơi đẳng cấp bây giờ không có n ở tờ cờ cao thế nhưng tinh vực phảng phất tại chiếu cố bọn họ giống nhau nghề nghiệp của bọn hắn cùng một ít t h i ê n phú có chút có thể dễ dàng tầm bảo mà n ở tờ cờ có thể làm được điểm này cũng là không nhiều lắm không phải muốn nói n ở tờ cờ nhóm đều là đàng hoàng người tu luyện mà người chơi đều là một đám mở ô tô đều cũng có hệ thống người mà diệp ma vương hắn là treo bức trong treo bức thật đố Ha ha, đố kỵ. Ma Diệp Vương ngâm cùng, quá liền ạ đem kim cương g thiên ự lực c của chúng ta sao?、Vậy、mua? Không n Vậy ó chuyện cho chúng chính cầm cùng cờ cũng đánh tỉnh trang nở Liền, giao tự ta tợ tốt bị, là là đi thần cũng là ý nghĩ như vậy bọn họ nếu như ai không mua cái k i a so với mua nhân t r ê n lệch đã bị kéo ra nhiều lắm một trăm triệu nhẫn n g o i tệ nhất hiện là rất đắt thế nhưng dám không mua sao diệp t â m cũng không sợ bọn họ mua trang bị phía sau thực lực biết mạnh mẽ c h ế cười lại cường năng mạnh hơn chính mình nói không chừng bọn họ mua phía sau trang bị còn phải bị chính mình tuân ra tới coi như bọn họ cầm trang bị đi lấy lòng nờ c ờ cái k i a không bán cho bọn họ kim cương cấp bọn họ vẫn là sẽ nghĩ biện pháp lấy lòng mỗi người chủ thành nờ c ờ kết quả vẫn như cũ vậy còn không như kiếm bọn họ một khoản đầu ba cho ta một trăm i triệu hồ ni nhanh chóng cho ta từ công ty thông qua t h i ề n tài bốn cái ước ca quốc chủ đại nhân diệp ma vương muốn bán một nhóm kim cương cấp trang bị chúng ta nhất định phải toàn bộ lấy xuống đoan chừng phải muốn một trăm hai mươi năm ước giữa t r a tộc thu tiền nhật quốc quốc chủ thu tiền long hoàng bệ hạ thu tiền giờ khắc này Vô số tập đối o à tài n chính, thế ra, quốc gia, q u c g a đều bởi với ì diệp giả điếm điều nhiều tiền tiền, lập tức đánh vào tinh vực chi phiếu bên trên. Đối cấp phòng, lập tầm thuyết thương chút chút rất tức trên. động, động banh khẩn khổ chuẩn đánh vốn bên mà là vào bị có có vực v có chút cổ xưa thế g i a đại hình tập đoàn tài chính mà nói mấy chục tỷ không thể coi là chín châu mất sợi lông nhưng cũng không tính được thương cân độ n g cốt tinh v ự c dù sao hư hư thực thực có thể khiến nhân loại tiến hóa cái tiêu trả giá khẳng định đằng giá tiền nhiều hơn nữa mệnh không dài hoa hết sao tinh ngực cũng không thể được khiến người ta trường sinh đâu vô số tin tức lần lượt ở diệp tầm não hải vang lên có chút điều ti người chơi đã biết diệp ma vương phải kiếm nhiều tiền trong lòng hâm mộ một khoản kỳ thực những người có tiền n ư ỡ n g kia cũng ước ao không khó tưởng tượng diệp ma vương có thể dễ dàng mấy phút liền kiếm lật k e n s i c a t ạ z ồ thứ ngài trả giá một trăm triệu nhuyễn nội tệ muốn mua nhất kiện lôi ngục p h á p trượng k e n băng thiên thần nữ thứ ngài trả giá tháng bảy năm một năm ức nhuyễn nội tệ muốn mua năm mươi món lôi ngục p h á p trượng năm mươi món n g u y ệ t diệu pháp sư bảo k e n thiên thần thứ ngài trả giá một trăm hai mươi năm tỷ nhuyễn nội tệ muốn mua ma vương thương hành giả thuyết t ư ơ n g điếm sở hữu trang bị k e n phi thiên thoáng địa hướng ngài trả giá năm mươi ước nhuyễn muội tệ muốn mua năm mươi món nóng dược gật lính keng một quyền siêu nhân hướng ngài trả giá năm mươi triệu nhuyễn muội tệ muốn mua một món n g u y ệ t diệu pháp sư bảo khá lắm đều có tiền như vậy sao xem ra ta chế định giá cả còn thấp c h ú t ta diệp tâm cũng là bị kinh động đã cho là định giá đầy đủ cao không nghĩ tới vẫn là cùng không đủ cầu lam tinh lánh đời gia tộc thật là có tiền hắn cũng không ở t ử kiếm thiếu tương lai còn d à i m à hắn dù sao không hiểu kinh tế cũng không còn nghĩ tới những người này có tiền như vậy thương hành còn là muốn giữ chữ tín lâm thời nâng cao giá cả không tốt xem ra có cần phải thuê làm nhất bang chuyên nghiệp nhân viên quản lý thiên thần huyết sắc đây không phải là đại thần cấp người chơi sao cũng muốn hỏi ta mua trang bị có thể sẽ dành với ta kiến thành lệnh không bán diệp t â m nhìn lần này tin tức vốn còn muốn bán cho đại thần cấp người chơi một chút không nghĩ tới một ít phổ thông người chơi cũng rất có tiền tuy là hầu như một người mua một món mà thôi cộng lại cũng đủ rồi keng ngài đáp ứng rồi đạp nát sơn hà mua xin bán ra một món nóng rực gạt lỉnh chi phiếu vào tài khoản một trăm triệu nhuyễn nội tệ keng ngài đáp ứng rồi chi phiếu vào tài khoản hai trăm triệu nhuyễn nội tệ chi phiếu cùng làm tinh ngân hàng trói chặt ở liên hợp quốc chính sách giới người khác không cách nào căn cứ tài khoản tra được thân phận các đại nước tiền tài cũng có thể tự động chuyển hoán gạo nguyên biến thành nhuyễn nội tệ tiền giống như mất khống chế vọt thiên hầu một dạng tăng lên Cắt, diệp ma vương ngu xuẩn ta được đến nhóm này trang bị thiên thần công hội nhất định sẽ là toàn cầu tối cường công hội di tại sao còn không đi qua m ù a s i n h thiên thần cười lệnh luận tiền tài ai có thể cùng thực tế nắm trong tay toàn bộ đại mễ quốc giọt trị gia tộc sánh vai diệp ma vương đã như vậy ái tài vậy khẳng định phải biến pháp nhi lấy lòng chính mình hắn đã nghĩ xong Các loại, chờ, chiến loại, toàn bộ sệ vở đáng ấ u thu đều mở Ma làm ra, hắn biết dùng tiền tài tới thu phục diệp ma vương. hắn thường ngày đều là làm như dùng tiền Vương, ngày lần nào cũng đúng. biết tài tới Diệp là vậy, đ tiếc theo thời gian trôi qua hắn hoảng loạn còn không có mua được ga đáng tiếc hắn không biết diệp tầm tuy là á i t à i nhưng cũng không phải ngốc n i ế t đây là chuyện gì xảy ra len k e n nạp danh người chơi diệp ma vương thật to ta yêu n g ư ờ i chết mất không nghĩ tới ta một cái người của tiểu gia tộc đều có thể mua được trang bị nạp danh người chơi đúng vậy nghĩ cũng không dám nghĩ nạp danh người chơi nhà của ta coi là có điểm tiền nhưng tương đối với những cái này đại hình tập đoàn tài chính mà nói chính là một n g à bước vốn tưởng rằng không tranh hơn bọn họ không nghĩ tới còn có thể mua được hai trang bị ha ha ha nạp danh người chơi diệp ma vương nam thần về sau ngươi có nhu cầu cứ tới tìm ta c a m đoan vì ngươi đi theo làm thủy tùng thế giới tần đạo bên trên đột nhiên xuất hiện rất nhiều nạp danh người chơi đều là cùng diệp tầm bán trang bị người thuần túy mua thử xem tự nhận là không tranh hơn những cái này lợi hại thế gia không nghĩ tới diệp tầm dĩ nhiên bán cho bọn hắn phòng ngự bị sát nhân và bảo tự nhiên nạp danh trong nháy mắt diệp tầm thu được rất nhiều bình dân ngoạn gia chống đỡ đương nhiên chỉ là đối lập nhau mà nói bình dân kỳ thực cũng là người rất lợi hại cũng có thể xuất ra vài ước vốn lưu động ô hát ước thiên thần nổi giận đùng đùng trực tiếp ở thế giới tần đạo mở phu hôn trong nháy mắt gây nên phản ứng dây chuyển rất nhiều c ô n g hội đại thần cấp người chơi đều cảm thấy bị diệp tầm n ổ bỡn thiên thần p h ụ c cơ cơ diệp ma vương ngươi không phải là thích tiền sao lão tử là có tiền vì sao không bán cho lão tử ma vương thương hành có hay không công bằng huyết sắc、yes. ma vương thương hành khai trương theo lý thuyết nên mặt hướng toàn thể người chơi dựa vào cái gì phân biệt đối xử xì、sì、c ả t a r ồ diệp ma vương nơi g ư đây là sợ sao phi thiên thoáng địa sợ chúng ta đạt được tốt trang bị siêu việt n g ư ờ i sao vô số đại thần cấp vật ra tự nhiên không phải ẩn giấu nít nạm đi ra nghi vấn diệp tầm tiếng rêu cận một mảnh có vài người n ạ c danh ba diệp tầm nói bất quá chuyện vô bổ lực lượng cùng danh khí t r ê n l ệ n h quá lớn càng nhiều hơn không dám xen mồm len k e n đúng lúc này thế giới tần đạo bên trên xuất hiện một cái mới tinh nít nạm diệp ma vương đây cũng là diệp ma vương ở công cộng trên bình đài lần đầu tiên lên tiếng chương một trăm tám mươi lăm hiện tại cậu ta vô dụng mọi người khắc khẩu không nớt thậm chí bởi vì đại thần cấp ngoạn r a lên tiếng thế giới tần đạo một lần tính mịch không ai dám lên đi x e n m ồ n đúng lúc này len k e n diệp ma vương không mua cốt sang một bên đừng ở chỗ này thanh tú tồn tại cảm giác sợ các ngươi thiên đại chê cười có gan chân ư ớ t chân giáo đi ra làm liên can diệp t â m trở về h o à n hậu trực tiếp đóng cửa thế giới tần đạo nhất bang d ừ n g bút còn muốn mạnh mẽ bước diệp t â m bán trang bị cho bọn hắn ý tứ chính là ma vương thương hành không công bình nhưng là từ đầu đến cuối diệp tầm có nói qua bán đấu giá cho bọn hắn sao cái gì gọi là công bằng bán hết cho bọn họ mới chỉ có gọi công bằng sao không có ý tứ ra vui vẻ bán cho người nào chỉ bán cho a i có bản lĩnh đi mua nhà khác thôi xem có hay không ma vương thương hành n h ư u bức như vậy trang bị cũng không phải là diệp tầm xin bọn họ mua trang bị mà là hẳn là bọn họ xin diệp tầm bố thi điểm trang bị cho bọn hắn chủ yếu cũng là diệp tầm xem bọn hắn khó chịu a nếu không hắn vẫn cực kỳ h ò a khí làm ăn diệp tầm nhìn một chút còn có một trăm trang bị không nội xin mua tin tức lần lượt không dứt người có thực lực căn bản không sợ không có nhật khí kêng long t o á i tinh thần hướng ngài trả giá chín tỷ nhuận nội tệ muốn mua thửa ra sở hữu trang bị ừ đây cũng là đại thần cấp người chơi vẫn là long quốc cửu hoàng tử hắn làm sao chậm như vậy mới đến mua len k e n long t o á i tinh thần thỉnh cầu thêm ngài là bạn tốt có đồng ý hay không t cái này long t o á i tinh thần muốn làm gì nghị lực đáng sợ như vậy sao diệp tâm sửng sốt một chút hắn đã sớm đóng cửa bạn thân xin mỗi ngày thêm hắn quá nhiều người hắn biết không có cách nào khác chăm chú chơi game nhưng vì phòng ngừa bỏ lỡ tốt đẹp chính là bạn thân xin tinh vực cũng có biện pháp xin b ạ n thân mười vạn lần vô luận đối phương là không phải đóng cửa b ạ n thân xin đều sẽ đưa tới xin tin tức như vậy người gây sự liền thêm không được bởi vì quá lãng phí thời gian gây sự cũng muốn chơi game a nhưng coi như là chân chính muốn thêm bạn tốt người cũng sẽ không xin mười vạn loại này cái này quả thực quá dằn vào người long t h á i tinh thần không đơn giản liền cái này nghị lực không hỗ là đại thần cấp người chơi diệp t â m đối với long hoàng rất có hảo cảm còn giúp hắn nói chuyện nhiều đ â u cùng long t h á i tinh thần cũng không có ân đoán thông qua bản thân xin có thể nhất định phải cộng thêm a long t h á i tinh thần chờ đợi lo lắng lấy chẳng những là muốn mua trang bị còn muốn truyền đạt long hoàng bệ hạ khẩu dụ len keng chúc mừng diệp ma vương thông qua bạn tốt của ngươi xin các ngươi có thể bắt đầu tán gẫu vui như lên trời diệp diệp ma vương hắn còn có chút khó có thể tin kích động phát tới tin tức hắn đối với quyền thế không có hứng thú chút nào từ nhỏ đã thích chơi game cũng sùng bái nhất trò chơi đùa người tốt so với hắn đùa còn tốt hơn vậy thì càng sùng bái diệp ma vương chính là một người như vậy phải biết rằng vô số người muốn thêm đến diệp ma vương bản thân nhưng không một có thể đi qua đừng động ở hiện thực bao nhiêu quyền thế diệp ma vương chính là tinh vực đệ nhất người chơi huynh đệ có việc diệp t â m trở về tin tức còn rất k h á c h khí hắn nghe được cái gì diệp ma vương dĩ nhiên gọi hắn huynh đệ chỉ đơn giản như vậy hai chữ long thoái tinh thần thậm chí cảm thấy được so với thái tử điện hạ đối với hắn huynh đệ danh xưng là còn muốn di t ố c c h â n quý thế nhân đều là nói diệp ma vương bá đạo vô tình ta xem không hẳn vậy bá đạo là thật vô tình không có khả năng chúng ta long quốc bí mật phái ra một đội tinh anh tiến nhập tinh vực còn lại trang bị có thể hay không long t h á i tinh thần còn có chút ngượng ngùng hắn là cái thiết hã tử nhưng là biết diệp ma vương dường như không muốn đem trang bị đại lượng bán cho một nhà trên thực tế các nước đều phái ra tinh anh tiến nhập tinh vực thăm dò ai có thể có nhiều hơn kim cương cấp trang bị tuyệt đối có thể có to lớn vượt lên đầu có thể diệp tâm gật đầu làm long quốc người h ắ n tự nhiên là chống đỡ long quốc phát triển đúng rồi cho người đánh n ử a gãy như thế nào đây hắn lại lên tiếng tiền có thể kiếm lại nhưng long quốc binh sĩ tình nghĩa phải ở hắn bây giờ là muốn có bao nhiêu tiền liền có thể có bao nhiêu tiền đánh n ử a gãy tình hữu nghị giá cả căn bản không sao cả không có trực tiếp đánh không gãy cũng là sợ l o n g toái tinh thần không có ý tứ m ớ n ừ vì sao ngươi không phải cực kỳ thích tiền sao l o n g toái tinh thần lơ ngơ bởi vì ta vui vẻ mặt khác ta là thích tiền nhưng lại không phải chỉ thích tiền không phải muốn nói vẫn là ngàn vàng khó mua ta thích à. diệp tâm đánh một chút áp thông qua mua xin keng ngài đáp ứng rồi l o n g toái tinh thần mua xin chi phiếu vào tài khoản chín mươi ước n h u y ễ n muội tệ ừ l o n g toái tinh thần không có đ ổ i kim l ạ c h một chút tiền nhỏ mà thôi diệp ca mượn đi qua hoa a cần gì đánh lửa gãy bất quá phần ân tình này t diệp. Diệp cũng, cũng không phải o là ta thuận miệng nói long quốc diệp ma vương n h a tự nhiên được họ diệp không nghĩ tới dĩ nhiên thành sự thật đây cũng là ta muốn thông báo diệp ca ta phụ hoàng cũng có khẩu dụ hiện tại các quốc gia tổ chức tình báo đều ở đây lục xoát thân phận của ngươi không cần phải tình huống ngươi không muốn trước bất kỳ ai bại lộ thân phận diệp tâm ngật đầu hiện thực thế giới có ma hóa mi hậu ở dưới tình huống bình thường là không có người có thể mang đến cho mình phiền phức nhưng nếu như chút cổ xưa thế ra đ ỉ n h tiêm quốc gia biết mình hiện thực thân phận súng ống súng tôi đánh tới cũng không phải là không thể được vậy coi như không nhất định chịu nổi nhất định phải càng mạnh mau sớm từ tinh vực tặng lại càng nhiều hơn năng lực mang đi càng nhiều hơn vật phẩm diệp ca ta đi trước dẫn người đi qua một cái phó bản nếu như hiện thực thế giới có nhu cầu ta g i ú p một tay mặc dù trò chuyện riêng ta tinh vực toàn bộ sẽ vở chiến đấu mở ra lúc ta long quốc nhất định đứng ở ngơi bên này long t o á i tinh thần dẫn người làm nhiệm vụ đi diệp tâm cũng là gật đầu cái này cựu hoàng tử giảng tình nghĩa về sau hiện thực thế giới gặp phải phiền phức trực tiếp tìm hắn là được nhìn một chút chi phiếu số dư một trăm hai mươi lăm ư c nhuyễn nội tệ không nói phú khả đ ị c h quốc nhưng lập tức xử là ở tấp đất tấp vàng giang hải thị diệp tâm một người tài sản đã so với rất nhiều thế gia tổng tư sản còn nhiều hơn trước sau mấy phút liền kiếm được thế giới tần đạo tin tức hắn không có nhìn nữa theo những người đó đi nói thôi nhiều hơn nữa đố kỵ nhiều hơn nữa âm mưu cũng không sửa đổi được hắn cường đại sự thực hắn nhìn về phía ngoài cửa nở tờ cờ nhóm con bản ó hắn ban thế nào rơi trang bị ta lão thị làm sao đột nhiên sở hữu trang bị đều bị giao dịch ra ngoài rồi h ả chúng ta đây còn mua cái gì mua cái tịch mịch nợ vợ cờ nhóm n gây n g ẩ n cả người diệp tâm là cố ý đem cửa hàng cửa mở ra để cho bọn họ chứng kiến quá trình giao dịch phía trước cho các ngươi cầu ta các ngươi không cầu diệp tâm chỉ, chỉ chống ỉ c h r ô n g quầy hàng thản nhiên nói bây giờ muốn cầu ta nhưng vô dụng chương một trăm tám mươi sáu tới theo ta cho vay chống r ô n g quầy hàng đã không có hàng hóa nợ vợ cờ nhóm cũng không biết toàn bộ sệ vợ người chơi quyền mua bán thứ này bọn họ chỉ biết là diệp ma vương thật là lợi hại dễ dàng liền đem sở hữu trang bị bán rồi bọn họ tâm tư đau à thấy thèm kim cương cấp trang bị cũng không tiếp tục là bọn họ hối hận sâu đậm hối hận nếu như trước đây câu một cầu diệp ma vương lời nói đáng tiếc hiện tại cầu cũng là chuyện vô bổ diệp ma vương ngươi còn có trang bị bán không đúng vậy cũng có thể làm cho vương đại sư tấn trước ma vương thương hành phía sau khẳng định có lợi hại hơn lúc tạo s ư à hẳn còn có trang bị chứ chúng ta lần này c ầ u ngươi lại cho chúng ta bán một y tá nợ vợ cờ nhóm đã tại s i n tha vương đại hải cũng là kích động nhìn diệp tầm hắn cũng nhận định diệp tầm phía sau còn có cường đại đúc tạo sư phi thường muốn gặp a hiện tại nở tờ cờ nhóm cầu tình nói không chừng còn có thể nhìn một cái hiện trường chế tạo đáng tiếc diệp tầm biết cái quạng lông chế tạo các ngươi làm như thế nào nói chuyện với ta diệp tầm lạnh lùng nói không chút nào t ú n ở tờ cờ nhóm cái này diệp ma vương đại nhân diệp ma vương đại nhân cho ta nhất kiện kim cương cấp trang bị ta lập tức đi đế quốc chặt đ i ể u thực sự không phải lừa ngươi nở tờ nhóm nhìn nhau một chút cuối cùng toàn bộ rất cung kính kêu diệp tầm đại nhân sợ không dám trọc chuyện diệp tầm chính là n ư u bức như vậy còn lại người chơi khen tặng nờ c ờ thậm chí xin để cho bọn họ cho nhiệm vụ nhưng nờ c ờ nhóm ở trước mặt hắn muốn trái lại cầu hắn Tốt.、Diệp、tâm âm thầm ngật rốt cuộc đem tính tình xé, trước mặt Ta trang tiếc Xoát xoát xoát. tâm tay trang trang thân một triệu trang cờ nhóm thì thắng phục, không nghĩ tới Diệp dám Diệp người. nổi lại cái phấn phân hợp âm đem xem mình Mua làm móc mực hắn sạch hay không khí. không hắn nhưng hắn đầu, lầu bọn còn ngạo còn đáng vung lên, đang bán công cuộc ra của có các bị, bị, bị, bị, sẽ, ở là là à? liên thấy diệp tầm đem trang bị phóng tới quầy hàng tiêu ký được rồi giá cả đồng thời hô ngoài cửa cầu tử phụ cận quang minh các tín đồ đem đám người này dẫn dụ đến được thêm kiến thức a nguy hiểm thật nhóm này cho giữ cửa còn hữu dụng đâu kém chút nói l ỡ miệng nợ tợ cờ nhóm chen chúc mà vào trang thượng hỗn loạn tương b ừ n g người đem tình huống nơi này thông chi cho phỉ âu đại nhân quang minh các tín đồ thừa dịp hỗn loạn có một người lén lén lút lút đi quang minh giáo đình thông báo tin tức tự nhận là năm trăm người thiếu một cái diệp tầm cũng là không phải sẽ phát hiện đáng tiếc ở nhược điểm bạo phá quét hình dưới diệp tầm rõ ràng phát hiện một điểm sáng ly khai đối với lần này hắn chỉ là cười cười t đây chính là kim cương cấp trang bị a tốt t r ậ t hiện thật là nhớ cấp đoạt nhưng là có con kia long nhìn chằm chằm còn có quang minh tín đ ổ đám này chó giữ cửa còn bà nó thật là đắt đây là cấp đoạt sao nờ tờ cờ nhóm dường như lưu m ô m ẫ vào đại quan viên chủ thành ra hỏa ngược lại thành không kiến thức nờ tờ cờ tân thủ thôn nờ tờ cờ ở lầu ba nghe được động tĩnh phía sau liền cười cười cũng là cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo bọn họ cũng chú ý tới giá cả nhất kiện một vạn n g â tệ bọn họ căn bản mua không nổi t â n t h ủ t h ô n nở n tờ cờ, đều là d ù g đồng thứ ệ coi n ư chủ này nờ bờ cờ phóng tới tinh vực mà nói cũng chính là một cái trong thành phố thông thị dân một dạng hai thế giới là tồn tại thực lực sai biệt thế nhưng cơ sở kinh tế tạo thành tranh lệch giàu nghèo là giống nhau diệp ma vương đại nhân chúng ta mua không nổi a người người cái này liền không thể tiện nghi một chút sao ồ mua không nổi a diệp t â m tự nhiên cũng biết đám này nở tờ cờ tương đối bình thường tương đối lợi hại nở tờ cờ còn chưa có đi ra đâu nhưng những người này cũng có giá trị lợi dụng ít nhất có thể tuyên truyền a một c h u y ề n một mươi mười, mười c h u y ề n một trăm cửa hàng của hắn sớm m u ộ n lái về phía toàn bộ tinh vực mà muốn cho bọn họ tuyên truyền không chỉ có riêng là ma vương thương hành còn có ma vương ngân hàng các ngươi không có tiền không có việc gì ta có tiền các ngươi có thể hướng ta cho vay diệp tầm p h t ống tay á o một cái đi về phía ma vương ngân hàng chúng nở tờ cờ nhóm đi theo ở phía sau cũng là hiếu kỳ ngân hàng là cái thứ gì cho vay vậy là cái gì mới là đồ chơi hay ma vương ngân hàng vẫn là trống rỗng thế nhưng diệp t â m thuận tay vùng đem bên trong túi đ e o lưng một vạn ngân tệ bảy mươi vạn đồng tệ đồng thời bỏ rơi xuống dưới số tiền này nhiều hay không thế nhưng bồn u tọa nói cho các người biết đây chỉ là ta cuối cùng tài sản muối bỏ biển À, cái này đây vẫn chỉ là muối bỏ biển n ở tờ cờ nhóm nhìn sáng t r ư n g ngân hàng đã bị tiền tệ cho chiếm hết nhận định diệp t â m khẳng định còn có tiền chỉ là không có địa phương thả tất cả mọi người bọn họ cộng lại cũng không nhất định có nhiều như vậy bọn họ đã sâu xác nhận biết được diệp ma vương là một nhân vật rất lợi hại đánh vào chủ thành không phải t i ê u ngạo mà là có tư cách phép lối dù sao đám này n ở tờ cờ tương đối bình thường lại không thể giống như người chơi sống lại cho nên thật không dám ra chủ thành r ế t quái được tiền tài chỉ có thể cho người chơi nhiệm vụ dùng một chút xíu tiền tài làm thường cho đổi lấy các người chơi nhiệm vụ vật phẩm sau đó trở tay bán trao tay chế tắc các loại đồ vật các loại chờ mới có thể kiếm được một một xíu tiền bình thường chỉ có thể lĩnh tiền cứu tế cũng không phải bọn họ nghèo so với các người chơi nhưng là có tiền nhiều ai bảo bọn họ gặp phải diệp tầm cơ chứ các ngươi có thể hướng ta cho vay ký kết kế h ước chỉ cần thanh toán một điểm lợi tức là có thể cùng ta vay tiền không trả nổi tiền cũng có thể cho ta đi làm trả lại tiền ta cam đoan không cho các ngươi làm rất khó khăn nhiệm vụ không trả tiền lại cũng không xuất lực cái kia chỉ có một con đường chết nợ t ợ cờ cho hắn nhiệm vụ hắn cùng còn lại người chơi giống nhau dù n giá g cao đang giá nhiệm vụ vật phẩm đổi lấy số ít thường cho làm cho nợ vợ cờ kiếm được càng nhiều chê cười hắn diệp ma vương muốn trái lại cho nợ vợ cờ ban phát nhiệm vụ triệu hoán tiền t à i nhiều phiến phức à, làm cho nờ vờ cờ tới cho vay cuối cùng còn muốn hướng mình thanh toán lợi tức nờ vờ cờ lại có thể tuyên bố nhiệm vụ cho còn lại người chơi tương đương với người chơi cùng nờ vờ cờ cùng nhau cho mình kiếm tiền nam kiếm tiền mới là đẳng cấp tối cao nha không trả nổi tiền hắn có thể cho nờ vờ cờ ban phát nhiệm vụ mang theo nờ vờ cờ nhóm đi chiến đấu đám này nờ vờ cờ không ít đều là cấp ba mươi cấp bốn mươi sức chiến đấu không thể khinh thường chỉ bật qua không thể xuống lại có chút không dám đơn giản chiến đấu mà thôi thiếu mình tiền để cho bọn họ đi chiến đấu không có vấn đề chứ tuyên truyền ra phía sau chương n n sẽ có m ạ nợ cờ tới cho、vai. một trăm tám mươi bảy ta đưa tiền thiệt hay giả có nở tờ cờ hay còn không thể tin được đều là lần đầu tiên tiếp xúc cho vay à dù sao tinh vực một mực chiến tranh trình độ văn hóa k i nguyên h h tế đi ư ớ n phát Diệp không có hiện thực thế giới rất nhanh.、Loạn、thế bên trong, ai dám tiền cho người khác?、Nói、không chừng ngày nào đó tiền nhân, liền chết hoặc là chạy. Nhưng, diệp tâm dám. Bởi vì hắn tiền, thực sự chính là tới không. dám dám. triển, rất trong, tiền tiền Tâm tiền, tới lại giới ai người Nói liền Bởi ngược Loạn bên ngày nào n g có là là đó sự vay vay vì ca diệp tâm một tiếng la lên nguyên ca lập tức chạy tới túi người chào nói chủ nhân có gì phân phó ta chuẩn bị cho vay ngươi cảm thấy lợi tức rất cao mới chỉ có thích hợp diệp tâm chỉ là hiểu một chút kinh tế làm tinh nhân loại đều biết đồ đạc mà thôi cao thâm hơn liền không hiểu được nhưng nguyên ca rất hiểu hơn nữa biết rõ một ít phong thổ cũng quen thuộc những thứ này nguyên ca không hổ là tầm bảo thử diệp tầm giải thích một hồi cho vay hắn liền hiểu hay a có thể nghĩ ra cho vay diệu kế cũng chỉ có chủ nhân như vậy thiên kiêu hắn khen không dứt miệng trong mắt tích lưu lưu chuyển động nói lãi hàng năm hơi thở không năm phần trăm là thích hợp nhất các ngươi cảm thấy thế nào diệp tầm nhìn về phía n ở tờ cờ nhóm đây hết thể đều là ở ngay trước mặt bọn họ nói diệp tầm mặc dù không quá hiểu kinh tế nhưng là biết việc buôn bán muốn đại khí ma vương ngân hàng tuyệt đối sẽ không bẫy người có thể tiếp thu nhưng là thật nợ t ợ cờ nhóm vẫn là khó có thể tin liền cùng thiên phương dạ đảm giống nhau thế giới hiện thật ngân hàng lãi hàng năm hơi thở ở không ba mươi lăm phần trăm tả hữu ở chiến loạn thường xuyên tinh vực thế giới lãi hàng năm hơi thở không năm phần trăm đã cực kỳ đáng quý nợ t ợ cờ không hiểu hiện thực kinh tế nhưng là biết cái này thật lợi hại hai anh nhất bang không kiến thức diệp t â m phất ống tay háo một cái hào nộ cái kêu ba cái trang bị các ngươi hiện tại có thể mang đi không có tiền đừng lo cho vay cùng ta mua hoặc là trực tiếp bán chịu lợi tức là giống nhau như lúc xa xong nợ vậy mình muốn cho bọn họ làm cái gì vậy thì phải làm cái gì Dầm. Dầm. n pháp sư lâm nhị hồ chiến sĩ lâm tiểu hồ ba cái cấp bốn mươi nờ cờ vừa lúc ở diệp tầm điều tra đẳng cấp trong phạm vi bọn họ là đám này nờ cờ trung mạnh nhất người được khen là lâm gia ba dũng sĩ bình thường dám ra khỏi thành giết quái người ba người cầm trang bị đều không thể tin được thực sự cứ như vậy mua đến tay diệp tâm cũng rất hài lòng cái này ba cái nở tờ cờ đã rất mạnh mẽ hơn nữa sùng vật đại quân nghe lời là nghe lời nhưng có một số việc giao cho nở tờ cờ đi làm dù sao thuận tiện không thấy nguyên ca còn có thể chế định lợi tức sao diệp ma vương đại nhân cần chúng ta khi nào trả rõ ràng trong vòng ba năm a diệp tâm đại khí cười nói ba năm đã rất thư thả tốt nhất cả đời đều đừng có lên như vậy cả đời cũng phải nghe mệnh lệnh của mình bất quá cũng có điều kiện mỗi tháng nếu như không có c o n lên tới nhất định phải bằng lòng ta một việc ta có thể bảo đảm các ngươi phải làm sự tình tuyệt đối sẽ không cho các ngươi khổ sở làm rất tốt miễn lợi tức miễn cho vay cũng có thể thảo bọn họ c h ấ n kinh rồi mỗi tháng làm một chuyện cái kia quá đơn giản còn có cơ hội miễn trừ lợi tức cùng cho vay diệp ma vương đại nhân đừng nói là mỗi tháng một chuyện liền x ô n g n g à i phần này đại khí bất kỳ cái gì thời điểm ngài có phiền thoái mặc dù sai phái ba huynh đệ chúng ta bọn họ cực kỳ cảm kích cũng là bán biểu hiện cho diệp tầm xem đều muốn có thể miễn trừ cho vay đâu rất tốt cái kia diệp tầm sẽ không khạch khí ba người đưa lên khế ước không phải chủ phó khế ước chỉ là ghi chép cái này cái cọc giao dịch mà thôi nếu như bọn họ dám vi ớt nói diệp t â m có thể quan g minh tránh đại ở trong chủ thành giết chết bọn hán dù cho một cái nước người nợ tiền không trả diệp t â m cũng có thể trực tiếp giết chóc không bị bất kỳ trả thù đây là hát cám trận doanh quan g minh trận doanh tất cả đều ngầm đồng ý trên mặt nội cũng sẽ không cản trở là một loại ẩn bên trong quy tắc còn lại nờ c ờ không ngừng hâm mộ đừng hâm mộ các ngươi cũng có thể trang bị còn nhiều m à một này g chỉ ít bán ba cái phòng ngừa kim cương cấp trang bị đứng đầy đường đưa tới bị giảm giá trị diệp tầm vẫn là không có bán nhiều lắm đồng thời phóng suất lớn hơn lựu đạn mặt khác các ngươi còn có thể theo ta đổi tiền chín mươi miếng đồng tệ đổi một đồng bạc vây anh lần này toàn bộ đoàn người đều manh động nếu như nói phía trước cho vay là cải biến nở tờ cờ thế giới quan như vậy hối đoái tiền tài chính là sụp đổ bọn họ thế giới quan một trăm i miếng đồng tệ một đồng bạc đây là tinh vực sở hữu nở tờ cờ nhận thức chính là cái này kinh tế giá trị nhưng bây giờ ở diệp ma vương nơi đây chín mươi miếng đồng tệ là có thể đổi được một đồng bạc đây không phải là thua thiệt tiền sao tiền quá dùng nhiều không xong cấp cho bọn họ những thứ này nở tờ cờ kiếm chút tiền sao đây chính là kẻ có tiền khô khan vô vị sinh hoạt sao thế giới này là thế nào len k e n thích khách thảo thượng phi tốn hao chín mươi miếng đồng tệ hướng ngài đổi một đồng bạc ngoa tạo là thật ta thực sự đổi được ta đi ta cũng muốn thử xem cúc đi đừng cản ở trước mặt ta cái nào ma quỷ sở lao nương c á i mông có n ở tờ cờ bán tín bán nghi hướng diệp tầm đổi một viên ngân tệ trong nháy mắt phát hiện không phải giả lần này tất cả n ở tờ cờ cũng bắt đầu hồi đoái dù sao đây là tuyệt đối có thể kiếm tiền á cho vay còn có lợi tức hồi đoái trực tiếp tiền trở nên nhiều hơn cũng không cần phí tâm tư đánh、khoái. có thể tưởng tượng vẹn vẹn cái này một cái chính sách liền sẽ để thiên trạch thành toàn thể nở cờ cờ tới cấp cùng diệp t â m đội tiền đây mới là chỗ tốt lớn nhất có lớn nhất tuyên truyền hiệu quả a diệp t â m cười cười hài lòng hắn thua thiệt sao thua thiệt cái cọc lông tính được diệp t â m quả thực ít một chút tiền thế nhưng hắn thiếu tiền sao hắn triệu h ắ n một đồng bạc nếu so với một trăm miếng đồng tệ bung lòng rất nhiều một viên ngân tệ hối bái chín mươi miếng đồng tệ diệp tầm là kiếm lật bởi vì người khác đưa lên đồng tệ không thuộc về mình cứ gọi tới đồ đạc có thể hóa thành hủy dứt điểm a chính mình cứ gọi tới lại không được cứ tiếp như thế hủy ta? diệp t tâm lần đầu ngưng đang nhìn bầu trời nhớ lại cái kia hủy diệt triệu hoán sư tượng đá giờ khác này nghĩ tới rất nhiều rất nhiều ta có thể triệu hoán trò chơi tiền tệ nhưng tiền thật lại không được một trăm hai mươi lăm ước nhìn là nhiều nhưng cách hiện thực đệ nhất phú ông còn kém rất nhiều rất nhiều a diệp tâm loạn vị cười cười lại làm mở ra toàn bộ sệ vờ người chơi quyền mua bán chương một trăm tám mươi tám tướng quân đến ba cái dịu long t o á i tinh thần bang diệp ma vương nói tốt diệp ma vương khẳng định đem trang bị đều bán cho hắn long quốc người quả nhiên vô liêm sỉ thế giới tần đạo bên trên long t o á i tinh thần mới vì diệp t â m kêu bất bình cũng là dễ cận toàn thành phố giới người chơi nói còn lại trang bị đều ở đây hắn chỗ này ai k h ô n g phục muốn cướp cứ tới tìm hắn chiến đấu không ai dám nói tiếp rất nhiều người phẫn nộ đóng cửa thế giới tần đạo nhìn bị khinh bỉ ai biết thế giới thông cáo lần nữa hát vang thế giới thông cáo người chơi diệp ma vương sử dụng toàn bộ sệ vợ người chơi quyền mua bán hắn giả thuyết trong ngân hàng có một nhóm ngân tệ bán ra mời các vị tự hành kiểm tra a giả thuyết ngân hàng diệp ma vương đều có thể mở ngân hàng rồi hả bán vẫn là trò chơi tiền tệ hắn có tiền như vậy sao muốn hai giới ăn sạch mọi người tò mò mở ra thế giới tần đạo thấy được ngân tệ đổi định mức cũng là cùng nở c ơ một dạng bất đồng duy nhất chính là có thể dùng mười nghìn nhẫn nội tệ đổi được một miếng đồng tệ chơi ạ ngân tệ đáng tiền như vậy sao có chút người chơi còn không có gặp qua ngân tệ đâu mà có chút người chơi căn bản không thiếu nhuyễn nội tệ chỉ thiếu khuyết ngân tệ ngay sau đó bắt đầu rồi hồi m á i keng người chơi a xua bảo kiếm dùng một vạn nhuyễn nội tệ đổi một đồng bạc ngài chi phiếu đi vào một vạn nhuyễn nội tệ keng người chơi ma vương mê đệ dùng chín mươi miếng đồng tệ đổi một đồng bạc ngài ba lô đi vào chín không miếng đồng tệ diệp tấm rất nhanh phát hiện ngân tệ nhanh không đủ dùng không có việc gì ma vương ngân hàng là cùng ba lô trói chặt phân thân lúc không có chuyện gì làm liền phụ trách triệu hoán trang bị cùng ngân tệ a đại lượng nhuyễn nội tệ cùng hủy diết điểm đều sẽ tụ tập qua đây hai cái này cửa hàng chính là tụ b ả o bùn hiện tại chỉ có thể làm được những thứ này hiệu cầm đồ chờ các loại cũng nhất định phải nhanh coi như là rác rưởi đồ đạc ta cũng có thể biến thành tốt bảo vật chính mình s i ê u tập vậy quá t r ư ở n còn không bằng làm cho người chơi cùng nở tờ cờ nhóm giúp đỡ ta s i ê u tập diệp tâm lại là nghĩ đến cái này hắn đều không cần giết q u á i t à i đồ để cho người khác tặng đồ cho hắn hủy diệt liền được hơn nữa rất nhanh thì có thể làm được duy nhất t h i ế u là không có có năng lực so sánh các loại bảo vật cụ thể giá trị biện pháp có loại này trang bị hoặc là người cũng tốt ta các vị ngày hôm nay trước như vậy đi hôm nay mới khai trường có chút phương tiện còn không đầy đủ hết c h ấ m nhất là ngày mai sẽ lần nữa mở tiệm phúc lợi cùng phía trước giống nhau diệp tâm cuối cùng nợ tờ cờ nhóm chưa thỏa mãn không thôi ly khai lâm gia tam huynh đệ càng là nhiều lần mở miệng làm cho diệp tầm có cần rút cứ việc tìm bọn họ sau đó diệp tầm đem sự tình cùng nguyên ca nói người này là một rất hữu dụng nợ tờ cờ cũng quả thật có phương pháp chủ nhân ta cảm thấy có thể mua một ít v u ờ n b á n công quốc quản lý nhân tài thậm chí có chút nô lệ bôn ba lưu ly quá đối với đại lục phong thổ rất là quen thuộc có thể cho bọn họ định giá cách bản hắn ra diệp tâm hài lòng gật đầu quả thực nên mua những người này mới chỉ có hắn không có khả năng một mực cửa hàng tối đa ngẫu nhiên tới thị sát giới phủ trưởng quỹ nhiều thoải mái a cha đúng lúc này tân thủ thôn nở tờ cờ tử ma vương thương hành lầu ba xuống thợ rèn vương n h ị chứng kiến vương đại hải thời điểm cả người đều ngần ra kích động đánh tới thì ra thiên trạch thành nở tờ cờ vương đại hải dĩ nhiên là phụ thân của vương n h ị vương n h ị một mực tân thủ thôn tôi luyện tài nghệ mà nay cha con đoàn viên cha ngài làm sao thành cấp đại sư đoán tạo sư rồi hả đây hết thảy đều là chủ nhân mang tới a nhi tự a ngươi theo tốt chủ nhân vương gia cha con vĩnh viễn cảm giác chủ nhân đại ân bọn họ kích động q u ỷ gối càng thêm sùng bái diệp tầm diệp tầm đưa bọn họ nâng vậy nội tâm cũng là cảm khái tinh vực không hổ là cái thế giới chân thật n ợ vờ cờ đều có thể có quan hệ thân thích đám này tân thủ thôn n ợ vờ cờ có thể ở chủ thành đều có người mạch rất tốt để cho bọn họ đi ra ngoài giúp mình mượn hơi n ợ vờ cờ siêu tập tình báo cũng có thể a các người đi ra ngoài nhất định phải có cùng ta tương quan tình báo trước tiên cho ta biết diệp tầm xuất ra chút tiền tài phát xuống đi để cho bọn họ mua chút đồ đạc vui của một chút cũng có thể hối lộ chủ thành nờ vờ chủ thành gió thổi cỏ lay liền đều ở chính mình nắm giữ bên trong hiện tại hiến nam tỉnh người chơi còn có bốn mươi phút đạt được tiên h trạch thành ở trước đó có thể đem chủ thành nắm ở trong tay mình vậy thì không thể tốt hơn nữa chủ nhân mời theo ta nguyên ca đối với tiên h trạch thành là thật quen thuộc mang theo diệp tầm k ẹ o trái quẹo phải cùng nô lệ thương nhân buôn bán người đế quốc mới chỉ có mua trung tâm mua được mười cái quản lý nhân tài cùng với một trăm cái nô lệ buôn bán đế quốc rất là đặc thủ lấy buôn bán dựng nước đem người mới chỉ có vận chuyển hướng mỗi bên đại đế quốc chủ thành mạng giao thiệp cực kỳ quảng nhân tài cũng là kiến thức phi phạm lại mua chút bùn hoa thủy tinh đèn treo các loại ma vương thương hành cùng ma vương ngân hàng trở nên kim bích huy hoàng lại có long quốc cổ kiến trúc n h à trí không sai không sai diệp tầm thỏa mãn gật đầu nhìn các nô lệ vội vàng cài đặt các loại phương tiện hắn đã hủy bỏ thân phận nô lệ của bọn hắn các nô lệ đều rất cảm kích cũng sẽ không trốn bảo diệp tầm cho phúc lợi quá cao trên thực tế diệp tầm nửa đường trở về phía sau cũng làm cho nguyên ca phụ c h t mua bởi vì phái đi ra ngoài tân thủ thôn nở bờ cờ thật đúng là không phải là dùng để chừng cho đẹp đã nghe được một ít tình báo hộ vệ trưởng trương đại hồ là một c ó thủ tất báo nhân hơn nữa mạng giao thiệp còn không nhỏ nhất định sẽ có trả thù theo chủ thành nờ tờ cờ nói thiên trạch thành tướng quân sẽ tới diệp ma vương đại nhân ngài đi nhanh lên tướng quân sắp tới còn mang theo một nhóm lớn sĩ binh lâm gia tam huynh đệ cũng tới bọn họ ở trên đường thấy được tướng quân đến trước tiên liền tới thông báo diệp tầm bọn họ cực kỳ lo lắng ồ ta liền ngồi ở chỗ này nhìn hắn có thể hay không bước vào một bước diệp tầm cũng là dù bận vẫn ung dung lâm gia tam h u n h đệ khổ khuyên cũng là dao động không được quyết định của hắn đi qua khuyến cáo của bọn hắn diệp tầm cũng lý giải đến tướng quân ở thiên trạch thành trung l à trừ thành chủ quang minh giáo đỉnh bên ngoài cực kỳ có quyền lực người cũng là vô cùng cường đại diệp tâm chỉ là cười cười ngồi ở thương hành trong đại sảnh bên cạnh tì nạ đưa qua nước trà nhất bang nở tờ cờ đều là rất bình tĩnh rằng rớt chỉ có lâm gia tam huynh đệ còn có mới tới nở tờ cực ờ c kỳ bối rối cái này thật không tốt nhà mình thương hành nở tờ cờ phải biết hắn diệp ma vương lực lượng không thể sợ phiền phức đến đây đi nói không chừng ngày hôm nay ta cũng lấy cái tướng quân vị trí ngồi vui đùa một chút nổi lên hứng thú v â n v â n lúc này có d a n động tiếng võ ngựa truyền đến Phản phất đại quân áp quân đại chương ả n đen lùi nhân ma đem, nhân tùy lùi ma ma v thương hành, vây lại, một cái trăm h a n tám mươi chín ở ngay trước mặt ngươi sát nhân thanh â m nhàn nhạt, nhạt ở toàn bộ đường phố tiếng vọng không ít nở tợ cờ từ các nơi thò đầu ra khẩn trương nhìn nơi đây trong lòng cũng là chấn động diệp ma vương từ đâu tới lá gan cùng tướng quân chính diện mới cho dù có quan minh giáo đình ở sau người nhưng tướng quân thực lực bày ở nơi đó còn có thiên trạch thành mạnh nhất quân đội đem hắn chọc giận cưỡng chế giết chết diệp ma vương cũng không phải là không thể được diệp t â m tự nhiên không phải ngốc nghếch trên người bây giờ dường như không có cái mới đồ tốt bị hủy diệt không cách nào gây ra mới phần mềm hực thế nhưng hắn còn có thể tiếp tục hủy diệt triệu h á n sáng tạo ra càng cường đại hơn trang bị tiểu thôn trong bụng đồ đạc bắt đầu bị hủy diệt người ở nơi này sáng tạo diệp t â m tâm, tâm niệm vừa động phân thân bắt đầu hủy diệt triệu hắn keng chúc mừng ngài hao phí năm trăm h ủ y diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu h o n thuật truy túng tiễn keng chúc mừng ngài hủy diệt truy t hắn u truy được điểm điểm, diệt hủy t phát hiện một cái b ờ ug dùng kỹ năng thoái hóa thuật đem triệu hóa thuật nóng dược g ắ t l ỉ n h thoái hóa đến mới bắt đầu vài cái kỹ năng phía sau lại kích hoạt còn lại cùng t i ễ n loại trang bị lúc chỉ cần mười điểm sáng tạo mật mã có thể tiến hóa hắn có thể lợi dụng cái này b ờ ug t i ế n hóa ra vài cái cường đại trang bị sau đó d u n g hợp vào một chỗ tiểu thôn trong bụng trang bị tương đối nhiều nghĩ đến nóng dược cát linh nay chủng loại giống như vũ khí nóng trang bị là do cung tiến loại trang bị chế tạo ra cho nên hắn trước hủy diệt triệu hắn cung tiến loại xem xem có thể hay không sáng tạo một cái hạng nặng vũ khí nóng k e n chúc mừng ngài hao phí năm trăm năm mươi hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoán thuật truy tinh tên chúc mừng triệu hoán thuật truy tinh tên cùng triệu hoán thuật truy tung tiễn có t hay ể dung hợp, h có hay không dung hợp dung hợp nhanh chóng tiến hóa cùng dung hợp chung đây hết thể đều là phân thân làm cũng phân phối hắn một ít dùng vật sau đó diệp tẩm cười lạnh bước ra cửa ngoài cửa quan minh tín đồ đang cùng tiên trạch thành quân đội giáng co làm càn diệp ma vương rất cồn u vọng tướng quân đại nhân đang này còn không cho hắn đi ra quỳ lạy nực cười diệp ma vương đại nhân là ta quang minh giáo đ ỉ n h quý khách thiên trạch thành tướng quân thì như thế nào khắc khẩu không nớt mà lúc này một đạo thân ảnh bước ra tới đồng thời từ ma vương thương hành ma vương ngân hàng các nơi từng cái sùng vật hoặc nhảy hoặc lội xuất hiện lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú các đ ị c h nhân bầu không khí ngưng trệ a phô trương thật lớn diệp tâm cười nhạt nhìn khắp bôi phía trên đường phố bị một đám sĩ binh chiếm cứ nhìn ra không đi xuống hơn ngàn người từng cái đều là biểu hiện hiện nhiên đều là cấp bốn mươi lăm trở lên nở cờ cờ không ít đều cưới tọa kỵ xem ra tướng quân là đem tiên trạch thành tinh anh đều mang tới nhưng diệp tầm sẽ không sợ phân thân đang ở sáng tạo chỉ cần có một cái siêu cấp vũ khí đi ra dù cho thắng bại chỉ ở một cửa mở hắn cũng dám đánh tướng quân ngồi trên con ngựa cao to bên trên là một có chút thần tuấn tọa kỵ hiên ngang ngang tiểu thôn bay xuống diệp tầm ngồi lên đồng thời tiểu thôn ma long dĩ đ ả o kỹ năng sử dụng được mê ngông long uy phát tán xuống phía dưới diệp đông tướng quân đang muốn mở miệng tọa kỵ đột nhiên nga xuống đồng thời hắn mang tới một đội kỵ binh tất cả đều người ngã ngựa đ ổ tinh anh tọa kỵ cũng không chống đỡ nổi long uy chính hắn tọa kỵ càng là kém một bộ thiên cấp khi luật luật có mã hí chuyển đến mậu điểm bị diệp tầm thả ra ngoài nó nhưng là thứ thiệt thiên cấp tọa kỵ tổ tiên cũng có long huyết mạch ấp trứng lúc còn hấp thu diệp tầm không ít huyết dịch đẳng cấp rất cao một hồi ngựa hí những tọa kỵ đó tức thì bị đè xuống sàn nhà đều hám xuống phía dưới mấy tầng gây thởm bỏ ngựa tướng quân sắc mặt dữ tợn vừa ra sân đã bị diệp tầm khiến cho cái ra vai phủ đầu dưới sự bất đắc dĩ xem cùng với chính mình cái tia run lẩy bẩy thoạt kỵ trong lòng cũng là khiếp sợ không nghĩ tới đều nhanh thiên cấp vật để cưỡi còn có thể bị diệp tầm c h ấ n áp bộ dáng như hiện tại mới chỉ có giống như một tới cửa b á i phòng dáng vẻ diệp tầm c h â m c h ọ c cười cười ngồi ở thật cao tiểu thôn mặt trên trên cao nhìn xuống nhìn một đám sĩ binh đối phương đơn giản chính là triệu tập đại lượng nhân mã muốn sợ chính mình một lớp thật động thủ bọn họ dáng không quan g minh giáo đình vẫn còn ở bọn họ cũng không dám chọc chính mình thiên trạch thành tướng quân lý tinh diệu đẳng cấp khí huyết công kích lực phòng ngự kỹ năng không nhìn thấy t h u tính n h dầm dầm. ở lý tinh diệu trên người đột nhiên dương lên ngất trời khi thế đại quân cũng là bức bách đi qua các hạ có quang minh giáo đình trong nom ta lý tinh diệu tự nhiên không phải tìm đến chuyện chỉ là tới thông báo xin hỏi diệp ma vương có hay không liền vào ở thiên trạch thành là diệp tâm nhàn nhạt gật đầu nhưng trong lòng thì c ở i nhạt chờ mình thành thị sáng lập còn ở cái cọn g lông tiên h trạch thành phàm vào ta thiên trạch thành người đều muốn làm ra công hiến quan g minh giáo đỉnh cũng là như vậy có thể ngươi đánh nát cửa thành mà vào không nói chuyện thái độ kiêu ngạo cửa thành tu sửa chính là không nhỏ tốn hao ngươi như thế nào bồi thường bên cạnh quan g minh tín đồ đi tới nói cho diệp tầm thật có việc này phàm nhập chủ thành nhất định phải làm ra công hiến quan g minh giáo đỉnh loại thế lực này lớn càng là phải thường xuyên đi ra ngoài dứt k h á i xem như là giáo đỉnh cùng sở hữu đế quốc hạng nhất quy tắc ẩm bằng không, không cho phép vào thành thành lập thế lực coi như mạnh đi nữa người cũng không tiện nghịch thiên g i ớ i mà đi diệp t â m càng khó chịu hắn ngược lại là muốn làm nhiệm vụ nhưng là nở tờ cờ nhóm không thể không cho sao còn như phổ thông nở tờ cờ cho nhiệm vụ hắn đã coi t h ư ở n g tướng quân đại nhân diệp ma vương đại nhân đã làm ra công hiến hắn mở ma vương thương hành cùng ma vương ngân hàng có thể cho vay mua trang bị trả cho chúng ta đưa tiền đâu lúc này lâm ra tam huynh đệ cũng là vì diệp t â m nói tốt trong sana chung quanh rất nhiều nở tờ cờ đều đi ra ngươi một câu ta một lời nói đến diệp tầm cho bọn hắn mang tới phúc lợi lý tinh diệu đâm lao phải theo lao bọn lính cảng không biết nên làm gì bây giờ không nghĩ tới diệp ma vương ở chủ thành đã sở hữu dân tâm ủng hộ nếu như đi như vậy trở về cực kỳ xấu hổ a xấu hổ không phải còn có lúng túng hơn đây này diệp t â m trong lòng cười lạnh đồng thời tâm niệm vừa động mấy con mèo vọt ra ngoài thân hình biến mất ai cũng không cách nào bắt được chúng nó、U、Minh Mìu Ngài thiên Ken. đánh thành trưởng. Hư、độ. Hưu Hưu Hưu. chết, trạch hộ Độ. Âu. 600. 623. 654. vệ đảng cấp cao cung cấp nhiều nhưng nghe thấy vài tiếng mèo lớn tiếng kêu từng đạo trảo á n h thoáng hiện m à qua tiên huyết văng khắp nơi trung tránh sau lưng lý tinh diệu trương đại hồ đã bị xé n á t b ấy mấy con mèo d i ấ m đạp ở lý tinh diệu tọa kỵ bên trên tiêu ngạo kêu to lấy lý tinh diệu sắc mặt đều bị phun ra huyết dịch diệp tầm hai tay đ e o tại phía sau ánh mắt như hàn tinh thiên trạch thành có thiên trạch thành quy củ ta chỗ này cũng có ta quy củ chương một trăm chín mươi ký kết đồ ước hàn phong xe qua lá cây cuốn ngược huyết dịch bắn tung tóe hiện trường hoàn toàn tính mịch diệp ma vương ngay trước mặt lý tinh diệu giết người t r u n g quanh nở tờ cờ n g â y n g ố c diệp tầm thuê nở tờ cờ càng là sợ choáng váng nhà mình chủ nhân cũng quá kinh khủng sĩ binh nở tờ cờ nhóm đều là s ư ớ n g sốt một chút sau đó l ử a giận chầm chậm tăng lên chầm chậm rút đao tiếng một mạnh hơn một nghìn danh cao cấp sĩ binh làm ra tư thế chiến đấu lý tinh diệu nhìn trương đại h ồ thi thể trên mặt mình còn có huyết dịch ở diệp ma vương sùng vật càng là dẫm đạp ở tại chính mình tọa kỵ bên trên phản p h ấ t tại hung hăng đánh hắn mặt hắn đều đã nói tới nơi này không phải cho diệp ma vương tìm p i ề n t á i chỉ là tới lập thiên trạch thành quỹ cũ nhưng là diệp ma vương ngay trước mặt của h quá bá đạo diệp ma vương trong mắt ngươi có còn hay không bản tướng quân lý tinh diệu cả người run dậy liền muốn đem diệp t â m bắt lại ta nói nơi này là địa bàn của ta diệp t â m chỉ chỉ sau lưng cửa hàng nói ở địa bàn của ta tự nhiên có ta quy củ một cái ở b u ồ n tọa lúc vào thành muốn ngăn cản b u ồ n tọa hộ vệ trường ta giết ngươi lại nên làm như thế nào ha h a muốn cho hắn lập quy củ vậy hắn trước hết cho mọi người lập một lập hắn quy củ chỉ nhìn mình là đánh vào chủ thành làm sao lại không nhìn nhìn một cái mình là vì sao phải đánh vào chủ thành đâu còn không phải là các ngươi phong túng trương đại hồ kiêu ngạo n g ư ơ i n g ư ơ i lý tinh diệu chán nản hắn đã đã nhìn ra diệp ma vương người này chỉ có chính mình quý cụ là không còn được dầm dầm dầm cả ngươi khí thế bạo phát làm như cấp sáu mươi lờ cờ hắn là cho là thật lợi hại ngoại trừ quang minh giáo đình cùng thành chủ không có người có thể chấn áp được hắn vậy mà diệp tầm mới chỉ có hai mươi lăm cấp liền dám nhiều lần b ạ o phạm uy nghiêm của hắn hắn muốn liều lĩnh động thủ d u n g hợp g i a nhất kiện vũ khí có thể có thể giải quyết hắn mà diệp tầm cũng không phải ngốc n ế c mới phân thân đã sáng tạo ra một cái vũ khí đang giấu ở lầu ba trong nơi k í náo đ nhắm ngay lý tinh diệu chuẩn bị công kích sở dĩ muốn lẩn tàng thân hình là bởi vì đó là một thanh súng đ g ắ m súng đ g ắ m lấy vi lực cự đại lấy s ư n g đơn thể sức bật so với súng máy còn đ á t hơn trang thượng bầu không khí ngưng kết chiến đấu hết sức căng thẳng thương quân thành chủ đại nhân có lệnh đúng lúc này một cái sĩ binh từ đằng xa chạy tới ở lý tinh diệu bên thai nói những gì lý tinh diệu nhãn thần thiếm thước dừng lại quân đội nói trương đại hồ người này quả thật có sai đáng chết điều tra phát hiện là trương đại hổ tùy ý để cao thuế vào thành còn nói lời vũ nhục diệp ma vương nữ nhân diệp ma vương mới có thể đánh vào thành thái độ dĩ nhiên thay đổi t r u n g quanh nở tờ cờ, cờ lắc đầu trương đại hổ đề cao thuế vào thành rõ ràng chính là thành chủ đám người ngầm đồng ý không có khả năng hiện tại mới phát hiện đây là cũng sợ diệp ma vương lực lượng không dám cùng hắn mới sao bất quá vào thành người phải làm công hiến điểm này không thể đổi lý tinh diệu mở miệng đồng thời cho diệp tầm một cái nhiệm vụ keng ngài tiếp nhận được lý tinh diệu nhiệm vụ kích sát hát phong sơn khô lâu tộc làm xong có thể thu được phần thưởng phong phú có hay không lĩnh đại nhân trong đó khả năng có b ẫ lâm gia tam huynh đệ khuyến cáo diệp t â m ta biết diệp t â m cười nhạt liền các thưởng cũng không có nói đến lúc đó cho một giắt rưỡi nói là phần thưởng phong phú cũng không phải là không thể được nhưng hắn biết sợ có bây sao đang lo không có cao cấp nhiệm vụ làm đâu cái này nhiệm vụ ta tiếp rồi diệp t â m trong đám người kia mà ra lạnh lùng nói bất quá nhiệm vụ thù lao cần phải sửa lại một chút thiên trạch thành hộ vệ không được ta giết đến lượt ta nhân để làm cái này không phải là ngươi muốn cống hiến sao ngươi không quản lý tốt hộ vệ đó là vấn đề của ngươi dựa vào cái gì chỉ nhận định trương đại hồ có thể giết mà không cho ta bồi thường Ta h o lý tinh diệu cười nhạt dĩ nhiên đáp ứng bị diệp tầm nhiều lần chết mặt mũi cũng nghiêm chỉnh lại đợi nữa chỉ huy bọn lính hồi doanh hắn vốn là không muốn chiến đấu chỉ là tới dọa dọa diệp tầm ai biết diệp tầm cũng sẽ không bị sợ ở đại nhân việc này có kỳ quặc làm sao có thể dễ dàng như vậy bằng lòng lâm gia tam huynh đệ vẫn còn ở khuyến cáo làm thiên trạch thành nở cờ cờ bọn họ biết rõ tướng quân cùng thành chủ tác phong không có d ê nói chuyện như vậy chỉ có một khả năng tướng quân cảm thấy diệp ma vương khẳng định không cách nào hoàn thành nhiệm vụ sẽ chết ở bên ngoài không sao cả diệp t â m chỉ là cười cười nhìn một chút phía trên phân thân vô luận lý tinh diệu có âm nhu gì đều không hữu dụng hắn có thể đơn giản bằng lòng nhiệm vụ là bởi vì phân thân sáng tạo trang bị không chỉ có một cái súng đắm có trong h ể cửa hàng mới thuê nờ bờ cờ càng là lần đầu thấy được diệp tầm lợi hại đối mặt tướng quân đều có thể như vậy cường thế bọn họ một là bội phụ hai là cũng không dám nữa tiêu cực lăng công nhất định sẽ làm việc cho giỏi cũng là cảm thấy vinh quang nhà mình chủ nhân mạnh mẽ trên mặt bọn họ lần có ánh sáng cũng có thể được bảo vệ、ừ. diệp t â m nhàn nhạt gật đầu đây cũng là hắn cường thế đối mặt tướng quân một trong những nguyên nhân nhà mình nở t cờ tại sao có thể sợ phiền p h ứ c đâu về sau ở trong thành chứng kiến tướng quân các ngươi không cần hạ bái chỉ nghe mệnh lệnh của ta là được diệp t â m phân p h ó một tiếng lên lầu ba phân thân đưa qua hai kiện trang bị truy tung avm đúc ở kim cương cấp chức nghiệp hạn chế cùng tiến thủ hủy diệt triệu hoán sư ma thường bốn mươi kèm theo hiệu quả ba mươi p h á giáp năm mươi tỷ số trúng mục tiêu kèm theo kỹ năng truy hồn vận mệnh tiêu hao ba trăm l a m lượng phát sinh một trăm linh trúng mục tiêu một cách đặc tính xúc năng nhắm vào mỗi dây để thăng 10% v i lực tối cao xúc năng một phút mỗi lần kích ra phía sau có ba dây làm l ệ n h miêu tả diệp ma vương sáng tạo trang bị sở hữu to lớn xạ kích lực cùng tỷ số trúng mục tiêu bạo phá sọc ủn kim cương cấp m a thương bốn mươi kèm theo hiệu quả tám mươi phá giáp mạnh mẽ ba mươi phần trăm khí huyết một kích có hai trăm phần trăm thương tổn kèm theo kỹ năng lưu tinh tán đạn một kích trúng mục tiêu phía sau viên đạn phân tán ra bạo phá hình thành sáu mươi ít sáu không mã phạm vi thương tổn từ một trăm phần trăm dần dần giảm dần, dần đến không đặc tính bạo phát h ư ơ n g tổn cao có năm dây bổ sung năng lượng thời gian miêu tả diệp ma vương sáng tạo trang bị, sở hữu to lớn bạo phát tổn thương lực cùng phá giáp x u ấ t lại là hai kiện kim cương cấp trang bị diệp tâm cũng là m u ố n đến bắt bọn nó cùng nóng rực g ắ t lỉnh dung hợp sẽ biến thành cái gì chứ Trước 191, n hai ấ t tôn á kiện mới kim cương cấp trang bị diệp tâm vẫn là rất hài lòng av đ ố t mở ở hiện thực thế giới chính là đứng đầu súng bắn tỉa ở chỗ này còn có thể truy tung chạy đi đều không hữu dụng năng lượng cao nhất tăng lên tới sáu lần uy lực chính là xúc năng thời gian quá dài cùng hiện thực giống nhau đánh xong sẽ có đoạn thời gian của đồ lực lượng quá lớn lại một mực duy trì liên tục nòng súng biết không chịu nổi x o á t gùn cũng là như vậy nhưng không cần bổ sung năng lượng thì có gấp hai làm thương tổn còn có thể mạnh mẽ rơi ba mươi khí huyết dù cho đ ị c h nhân khí huyết cùng phòng ngự là cao cấp cũng phải giảm thiểu đến bảy mươi trạng thái đáng tiếc không thể đập ra cái này hai kiện trang bị tất cả đều là từ rác rưởi trang bị chế luyện sáng tạo mật mã không đủ mỗi người chỉ có tiến hóa hai lần thế nhưng dung hợp số lần rất nhiều tất cả đều có tám lần cho nên là kim cương cấp đứng đầu phân thân giải thích diệp t â m tự nhiên rõ ràng những số liệu này cũng chính là dung hợp tương đối nhiều cho nên so trước đó kim cương cấp trang bị còn lợi hại hơn giá trị thuộc tính cùng hiệu quả đ ề u cao đã là kim cương cấp thực phẩm keng triệu hóa thuật nóng dược gắt đỉnh triệu hóa thuật truy tung avm triệu hóa thuật bạo phá sắc ùn thuộc về cùng loại hình kỹ năng có thể d u n g hợp có hay không d u n g hợp quả nhiên có thể d u n g hợp hơn nữa diệp tầm có kỹ năng thoái hóa thuật d u n g hợp sau đó còn có thể đưa chúng nó tháo gỡ ra tới người tới rung hợp diệp tầm làm cho phân thân tới rung hợp mình thì đi dưới lầu sự tình nhiều lắm phải cùng phân thân mỗi người hành động hẳn muốn ăn bài dưới hộ vệ dưới lầu nờ v ờ cờ nhóm đều đợi ở tại cùng nơi x o á t x o á t x o á t diệp tấm dơ tay lên một đội n g u y ệ t tinh linh hộ vệ pho tượng xuất hiện rất cung kính quỷ gối vương vương vương tỉnh lại bọn ta là có phân pho sao diệp tầm nhìn một chút nhất bang hai mươi cấp hộ vệ hộ vệ trưởng vẫn là hai mươi năm cấp hơn nữa số lượng thật nhiều cái này không chính thích hợp để làm thiên trạch thành hộ vệ bà khống vào thành ra thành đại quyền sao k e n chúc mừng ngài hao tốn ba điểm danh vọng mua thiên trạch thành hộ vệ trưởng chức vị giao pho cho nguyễn tinh linh hộ vệ trưởng pho tượng chức vị, là m đồng mua. Hộ thời mất thiết chú ý người ra thành bọn hộ vệ đi ra có bọn họ tiến nam tỉnh người chơi đừng nghĩ vào được tô chỉ vi còn không có mười lăm cấp dù sao nhân bảng người chơi không ở nơi này nàng chỉ có thể một người thắng cấp nàng tới tự nhiên đi qua đừng xem hộ vệ quyền lực tiểu nhưng tác dụng có thể lớn đâu các ngươi cũng đi ra ngoài chú ý tiên h trạch thành gió thổi cỏ lay vừa có tình huống lập tức hướng ta hội báo diệp tâm lại để cho tân thủ thôn n ở tờ cờ đi ra cùng chủ thành n ở tờ cờ đánh thành một đoàn có thể dò hỏi tình báo bởi vì tân thủ thôn n ở tờ cờ vào thành phía sau chủ thành n ở tờ cờ là không phát hiện được thân phận của bọn họ không thể như người chơi một dạng có hệ thống quét hình nít nạm người không biết còn cho là bọn họ là chủ thành n ở tờ cờ đâu tì nạ ngươi cùng ta đi lên đi mọi việc song x u ô i phía sau diệp tâm suy nghĩ một chút av đút mở d a o cho tì nạ tới sử dụng có thể rất tốt tì nạ gật đầu gương mặt bỏ mừng chủ nhân một mình gọi ta là lên lầu đây là lớn t r ờ i ạ đây chính là ban ngày quên đi ứng hãn a hai người lên lầu lúc diệp tầm đã nghe được dung hợp thành công tin tức ta có kim cương cấp trang bị hoa k a ta nhiều cơ chị à diệp ma vương bán duy nhất đại lượng bán trang bị phải không cho đại hình công hội tăng cường thực lực nhưng là ta để cho thủ hạ một người mua nhất kiện cũng chọn mua ba mươi món a hhh <cười> ý kiến hay ta lần sau cũng như vậy làm thế giới tần đạo bên trên bên trên có người vui vẻ huyền diệu diệp tầm là tán bán trang bị có người run dày cơ linh thủ hạ một người mua nhất kiện tương đương với công hội đại lượng mua nói không chừng sau này còn có thể lợi dụng nhóm này trang bị đi đối phó diệp ma vương thiên thần đám người chứng kiến tin tức này trong nháy mắt cảm thấy có đạo lý bọn họ lần sau cũng như vậy làm diệp ma vương chỉ biết mang đá lên đập chân của mình dừng bước ta ngươi mau nhìn xem toàn bộ s ẽ vợ thần trang bảng à ngu ngốc đâu còn cho là mình kiếm được phu cơ c c ờ thần thoại cấp trang bị truyền kỳ cấp trang bị cấp đại sư cái này đều là cái gì vu thảo diệp ma vương lại có lưỡng chủng kim cương cấp trang bị bảng vẫn còn so sánh phía chưa tốt avm s o á t g ù n ta t ớ i sai thế giới sao đáng tiếc có người tra xét toàn bộ sệ vở thần trang bảng phát hiện t r ậ n đổi mới hoàn toàn thần khí một ư ơ i tám tầng địa ngục truyền k ỳ cấp thư không quan tài cấp đại sư huyết tẩm cùng đao đã xa xa dành trước kim cương cấp đã không phải là chuyện này càng không cần phải nói hai kiện mới kim cương cấp trang bị lập tức vượt qua phía trước kim cương cấp cùng ba vị trí đầu cái cao cấp trang bị cùng nhau chiếm cứ thần trang bảng t ố t năm ác ma tri thủ trở các loại chiếm giữ phía sau năm cái diệp tấm bán trang bị cũng không có thăng cấp cho nên người khác mua lại các ũ n n g k h ô ó c h người i không đ chơi Có tứ, mới vừa gia nhập chủ thành lúc vẫn còn tương đối vội vàng hiện tại mới có thời gian kiểm tra các đại bản danh sách lúc này mới phát hiện diệp tâm liền thần ký h đều có bọn họ trong nháy mắt cảm thấy trên tay kim cương cấp trang bị không thơm cơn mờ nở h ắ n đẳng cấp thật là cao còn có cái kia hát mã tiểu thôn cũng cái quái gì vậy hai mươi cấp hay là đẳng cấp bảng đệ nhị ngoa tạo long t h á i tinh thần cũng đi lên long quốc muốn chiếm giữ bảng đẳng cấp ba vị trí đầu sao càng là phát hiện diệp tầm đã hai mươi năm cấp tiểu thôn bọn họ còn không biết là diệp tầm còn nói dối vẫn cho là là một cái hát mã là một cái long quốc người chơi như trước bảng đẳng cấp đệ nhị mà long t h á i tinh thần đạt được rất nhiều kìm cương cấp trang bị phía sau thăng cấp rất nhanh có loại Chờ một h Long chút người c i c h ể lại có cấp đại sư trang bị hiện thế vẫn là diệp ma vương đúng lúc này có người phát hiện diệp ma vương lại có trang bị bảng hay là bọn hắn không có chạm tới trang bị phẩm cấp chính là đại sư cấp trang bị một lần hành động chiếm cụ cứ thần trang bảng thứ ba vị trí đó là nhất tôn pháo chương một trăm chín mươi hai tụ năng ma đ ạ o pháo hát phong sơn bọn quái vật k h e n chúc mừng dung hợp thành công vốn có kỹ năng q u y ề n sinh ra kỹ năng mới triệu hoàn thuật thụ năng ma đ ạ o pháo diệp t â m mới vừa đi lên lầu tiếng nhắc nhở rơi xuống pháo đồ chơi này có thể sánh bằng thương ác hơn nhiều diệp t â m mình cũng không nghĩ tới có thể sáng tạo ra nhất tôn pháo đi ra lập tức kích động tra xét kỹ năng bảng triệu h o à thuật tụ năng ma đạ o pháo lv 1 t i ê u hao 2.000 điểm lam lượng triệu hồi ra tụ năng ma đạ o pháo triệu hoán càng nhiều thuộc tính đề cao càng nhiều tụ năng ma đạ o pháo cấp đại sư chức nghiệp hạn chế pháp sư hủy diệt triệu hoán sư đẳng cấp hạn chế cấp 50, đối với hủy diệt triệu hoán sư không hạn chế ma thường 350 kèm theo hiệu quả 50% p h á giáp 10% t ỷ lệ gây ra xuyên thứ hiệu quả không nhìn phía trước ngăn cản toàn bộ thương tổn đả đảo phía sau không ảnh hưởng đối với phía trước thương tổn kèm theo kỹ năng tụ năng o a n tạc tụ tập lam lượng kỹ năng hóa thành một cách đánh ra tạo thành kinh khủng phạm vi thương tổn cụ thể phạm vi nhìn k ỹ tụ năng mà định ra t h ư ờ n g hạn là một nghìn ít một nghìn mã miêu tả vũ khí phi thường đáng sợ nếu không thể giỏi dùng biết mang đến tai nạn ngư bức diệp tâm thán phục liền cùng sự miêu tả của nó giống nhau biết mang đến tai nạn hạn mức cao nhất một nghìn ít một nghìn mã tương đương với một trăm cái hồ bơi lớn như vậy mà chỉ cần một kích liền có thể làm được không cần không ngừng phóng thích kỹ năng ở phía xa mở một pháo là được rồi đ ị c h nhân còn không có phát hiện mình đâu đã bị một pháo bên chết tinh vực quả nhiên thần kỳ diệp tâm cũng là chú ý tới xuyên thứ hiệu quả giống như nguyện vũ đ ồ n nga ý hợp tâm đầu Kỹ năng, có thử ể cho hậu h p ư ta đi n g không bị hát n phong n có sơn thử một lần ly lực của đại bác diệp tâm làm cho phân thân ở chỗ này triệu hoán đi qua ba lô truyền tự nhiên có thể đem đồ đạc chuyển cho chính mình cần phân thân giúp bận rộn thời điểm còn có thể trực tiếp tiêu tán lại triệu hoán đến bên cạnh quan h c minh tín h i đồ vừa định theo liền phát hiện diệp tầm đã ly khai tiểu thôn cùng ngọc hiểm tốc độ bọn họ có thể theo không kịp chỉ có thể tiếp tục ở đầy trống cửa diệp tầm hành động khắp thành nở tờ cờ nhóm đều chú ý tới quang minh giáo đình phân bộ thảo nào không cần tiền tài chính hắn đều có thể mở ngân hàng cũng khó trách không bị sắc đẹp cám dỗ phi ô đứng ở phía trước cửa sổ phía sau quỳ một gã quang minh tín đồ Đã đem, ma vương tôi h h ư ơ n n g quý quang minh vương huyết mạch làm sao có thể bị hèn mọn nguyệt tinh linh hấp dẫn phải biết rằng tinh linh bộ tộc bị bắt bất luận nam nữ đều sẽ bị cho rằng phát tiết nô lệ ngoại trừ vài cái cường đại tinh linh tộc thân phận của còn lại cực kỳ dưới càng không cần phải nói nguyện tinh linh bộ tộc ha hả đó không phải là đã bị cho giảng phụ thuộc sao về sau phải đối với quang minh vương điện hạ càng tôn trọng mặt khác tìm hiểu một cái hắn thích gì loại hình nữ nhân v ì ồ,、oh, cũng không tiếp tục hoài nghi diệp tầm thân phận của quang minh vương phía trước chỉ là phát hiện hắn không bị bất luận cái gì mê hoặc rất như là một tên gian tế nhưng bây giờ mới phát hiện diệp ma vương là thật có thực lực t h à n h chủ phụ t h à n h chủ đại nhân cho là thật bằng lòng hắn lý tinh diệu nhìn trước mắt nam tử có thể để cho cấp sáu mươi hắn cam tâm thuộc hạ thanh chủ thực lực không thể khinh thường trí lực càng là xuất chúng đến bây giờ hắn cũng không biết thanh chủ như biện sâu chủ mưu có thể hoàn thành nhiệm vụ bằng lòng hắn thì như thế nào hát phong sơn quái vật cũng không đơn giản như vậy a số lượng nhiều lắm thanh chủ gật đầu đồng thời biểu b i ể u bên cạnh lý tinh diệu quang minh giáo đình cùng thành chủ p h ụ mặt ngoài cùng h ò a khí tức giận nhưng một cái chủ thành trung quy chỉ có một người có thể làm to diệp ma vương nhưng là quang minh vương h u y ế t mạch thiên phú khẳng định xuất chúng hơn nữa dường như cùng quang minh giáo đình bằng mặt không bằng lòng nếu có thể đạt được hảo cảm của hắn mình và quang minh giáo đình chống lại biết càng thêm có lợi tướng quân vị trí cho diệp ma vương cũng không phải là không thể được thì nhìn diệp ma vương cùng lý tinh diệu người nào lợi hại hơn thanh chủ ta có được hay không ra khỏi thành cho diệp ma vương không thể diệp ma vương thật không đơn giản à ngươi xem nhóm kia hộ vệ toàn bộ đều là người của hắn trong thời gian ngắn ngủi liền được chủ thành rất nhiều nở ở cờ chống đỡ còn nghĩ hộ vệ đổi thành người một nhà thanh chủ ngữ k h í khen ngợi gần điểm này diệp ma vương liền so với lý tinh diệu lợi hại lý tinh diệu chán nản hắn bằng lòng đem hộ vệ c h ứ c vị giao cho diệp ma vương lúc đầu chỉ là lời xã giao diệp ma vương chỉ có s ù vượt h u ê cũng đều là thiên trạch thành nở cờ làm hộ vệ cũng phải cho mình mặt m u i thật không nghĩ đến trong thời gian ngắn như vậy diệp ma vương tìm tới một ít sinh mặt mũi tới phục vụ hộ vệ chết tiệt hắn từ nơi này tìm được dù cho hắn nhớ ra khỏi thành cho diệp ma vương tìm chút phiền phức thế nhưng hộ vệ tất cả đều là diệp ma vương người do thổi có lây nhất định sẽ thông báo cho diệp ma vương hắn căn bản là không có cách chỗ tối xử b ả n tử chỉ có thể hy vọng hát phong sơn quái vật đem diệp ma vương giết chết ở bên ngoài c u n g t i ễ n chủ nhân cửa thành một loại n g u y ệ t tinh linh hộ vệ pho tượng quỷ gối dường như diệp tầm mới là thiên c h ạ h thành thành chủ một dạng ừ n biết muốn làm cái gì chứ diệp tâm gật đầu ánh mắt hướng xa xa nhìn lại đã thấy có yến nam tỉnh người chơi ở hỏa tốc chạy tới trụ thành ba giờ trôi qua đ á m người này cũng lần nữa đạt tới mười lăm cấp ha h a rất vui vẻ chứ nên tiếp các ngươi đúng là hộ vệ của ta còn có một đám nghe lời ta nở b ở cờ đi đi thăng cấp diệp tâm không có sen vào nữa khống chế tiểu thôn nhanh chóng hướng phía ngoài bay qua hắn cũng muốn thăng cấp toàn bộ s ẽ vợ bảng đẳng cấp biểu hiện thiên thần các loại chờ đại thần cấp người chơi căn bản là cấp m ư ơ i tám chừng rất m a đuổi theo đi lên ân tiểu thôn tên thứ hai cũng không thể để cho người khắc đoạt Mã đừng ứ c là Diệp Ma v ư động, động ta thấy hộ vệ nghe nói có đại lượng người chơi vào thành phía sau chủ thành thuế vào thành đã thấp xuống ta phỏng chừng một cái đồng tệ là có thể vào hhh ta phỏng chừng một cái đồng tệ là có thể thả chúng ta đi vào hộ vệ đại ca các người khỏe các người chơi cười đi lên trước cùng bọn hộ vệ chào hỏi nụ cười cực kỳ linh ngọt đây chính là nhất bang hai mươi cấp hộ vệ a đánh không lại đánh không lại chương một trăm chín mươi ba một pháo gây một núi ma hóa mi hầu tiến hóa đệ nam cảng cái này tiên trạch thành quả thực loạn diệp tấm ra khỏi thành phía sau sẽ không có sử dụng nữa n g ư c điểm mở ra ma hóa chủ động hình thái chính mình bay liệu lấy tí nạ cũng là dùng nguyện quang nga bay lên tốc độ cũng là thật mau không thua gì tiểu thôn dù sao tiểu thôn trên lưng có đại quân tốc độ biết chậm một chút ma hóa chủ động hình thái có thể thêm dưới c h ư ớ gấp hai lực lượng tụ năng ma đạo pháo không có dung hợp trước là c u n g tiến thủ sử dụng súng ống dung hợp phía sau là pháp sư sử dụng đại pháo dưới quyền mình luyện n g ụ c các ma bột còn có mậu tuyết mỹ nhân ngư chính là pháp sư hình súng vật nhìn một cái nhiều loại g i a chỉ dưới có thể có uy lực gì thiên trạch thành thành như tên chu vi có rất nhiều đầm nước ao đ ồ n g chờ các loại bọn quái vật thích nhất hoàn cảnh này mà hát phong sơn khoảng cách chủ thành không xa liền ẩn tặng rồi k h ô lâu tộc bọn quái vật diệp tâm cũng là cảm h á i vẹn vẹn một cái k h â lâu tộc có thể ở chủ thành phụ cận ẩn giấu làm cho một ít nở đỡ cờ đều không dám ra ngoài hát á m trận doanh thực lực có thể thấy được lồng đ ố m chủ nhân hát phong sơn chỉ là khô lâu tộc đợi qua địch quân cùng thiên trạch thành ở nơi nào đối chiến quá trên thực tế đại bộ đội đã rút lui khỏi bên kia bất quá bên kia có khô lâu tộc chuyển hóa qua một nhóm khô lâu quái vật thực lực cũng là không thể khinh thường khô lâu đại pháp sư đưa tới khô lâu tộc tình báo thì ra nơi đó đã không có khô lâu tộc địch nhân không như trong tưởng tượng cường đại lý tinh diệu dự định sợ rằng phải thất bại bất quá như trước có rất nhiều quái vật chiếm giữ cũng là không thể khinh thường còn như khô lâu tộc đại bộ đội ở nơi nào lấy khô lâu thân phận của đại pháp sư còn không có tư cách tiếp xúc cái này tình báo cơ mật tốt tiếp tục cho ta dò hỏi khô lâu tộc tình báo ta sẽ nghĩ biện pháp để cho người đ à thăng thu được địa vị tăng lên diệp tâm hài lòng gật đầu có thể hát phong sơn thì có thể làm cho khô lâu đại pháp sư tiến hóa không lâu sau hát phong sơn đến rồi nói là núi không bằng nói là sơn mạch nguyên bản đốt cúc thông thông cây tối đã toàn bộ khô héo toàn bộ sơn mạch hoàn toàn t i n h mịch đây chính là khô lâu tộc lực lượng đến mức mang đi tất cả sinh cơ diệp tâm cũng hoài nghi nơi này có phải là thật sự có quái vật không sao cả mặc kệ có không có quái vật d oanh thượng hai pháo cũng được có cũng sẽ chết phân thân đã gọi về một cái tụ năng ma đạo pháo cũng chỉ triệu hoán đến rồi một cái tụ năng ma đạo pháo dù sao rất cao cấp triệu hoán tốc độ rất chậm phân thân tiếp tục tại triệu hoán bên trong diệp tầm cũng không còn nhàn rỗi một đường bay lượn thời điểm cũng là gọi về một cái dầm dầm hai cái to lớn ma đạo pháo đều có một cái ngoạ thất khổng lồ như vậy giống như hai cái đá to lớn một thả ra ngoài thì có đáng sợ uy lực to lớn trọng lượng bắn tung tóe nổi lên bụi bặm đại bác tử thiềm thức hạt quang đây đây là cái gì ta dường như ở n g u y ệ t tinh linh vương t h ấ trung t thấy qua tương tự h ỏ a pháo nhưng tuyệt đối không có cái này tự đại hai cái so với thì dường như trời và đất t r a n l ệ n h tín nạ thang phục l u y ệ n ngụ các ma bốt khô lâu đại pháp sư cũng là như vậy ồ ở tinh vực cũng có tương tự vũ khí nóng diệp t â m ngược lại là dung cảm nhi tinh vực không thiếu cái lạ khẳng định cũng có l ử a đạn nhóm vũ khí tuy là phòng t r ư ờ n g không có sự cường đại của mình nhưng khẳng định có có thể chế tạo l ử a đạn trang bị nờ ở chính mình triệu hoán nhiều phiên p h ư c đem ma đạo pháo cho nờ để cho bọn họ nghiên cứu ra phương pháp chế tạo sau đó giúp mình chế tạo được có thể cho chính mình tiết kiệm rất nhiều thời gian trở về thì vương đại hải hỏi một chút các ngươi đã gặp khẳng định không có ta cái này mạnh mẽ tới thử xem diệp t â m không có chính mình nếm thử hắn còn muốn triệu hoán mười con luyện ngục gác ma b ss cùng hai trăm cái m ộ n g t u y ế t mỹ nhân ngư ngạc nhiên đi lên trước tò mò vớt tụ năng ma đạo pháo trong lòng cũng là hiếu kỳ tại nguyên bản bỏ thêm vào đạn đại bác vị trí có một chỗ rách hiện lộ lấy chúng nó đưa tay dối vào thật là cường đại sức cắn vớt chủ nhân ta có thể cảm giác được lực lượng của ta kỹ năng chờ các loại bị vị này ma đạo pháo cho hấp thu muôn bảo bảo hỏa băng tiếng ca đều đang không ngừng xuất hiện sau đó bị ngưng tụ đến tụ năng ma đạo pháo trung diệp tẩm cũng nghe đến rồi tiếng nhắc nhở keng tụ năng ma đạo pháo tụ năng trung hấp thu luyện mục các ma năng lượng hấp thu kỹ năng luyện ngục ác ma hóa ác ma c h i thủ lăng không nạo c h ạ m kỹ năng phạm vi hạn mức cao nhất để cao t r u n g ken tụ năng ma đạo pháo tụ năng trung hấp thu mậu tuyết mỹ nhân ngư năng lượng hấp thu kỹ năng băng tuyết mọc hương đôi cá mở đánh kỹ năng phạm vi hạn mức cao nhất để cao t r u n g nài sở quả nhiên có thể hấp thu diệp tầm kinh h ỉ không phải là không có đạo lý tụ năng ma đạo pháo nguyên bản cần cấp năm mươi mới có thể sử dụng thế nhưng thủy diệt triệu h o à n sư không có cái này hạn chế hắn cảm giác mình dưới trướng cũng không có hạn chế bởi vì dưới trướng giống như ma đạo pháo đều thuộc về bị chính mình sáng tạo ra đồ đạc bổn nguyên bên trên là giống nhau mặt khác các sủng vật vốn là còn chút kỹ năng là không có có tác dụng lớn t h như mộng tuyết mỹ nhân ngư đôi cá mở đánh là chịu đến lúc công kích trốn tránh dùng không bị công kích liền không cách nào đánh ra thương tổn nhưng có tụ năng ma đạo pháo ở những thứ này không có đại dụng kỹ năng cũng có thể trực tiếp hữu hiệu công kích mười tám tầng địa ngục quái vật có thể đều là tạp giao loại tạp giao ra khỏi rất nhiều kỹ năng có chút kỹ năng dùng da không phải rất lớn bình thường cơ bản không cần nhưng bây giờ đều có thể phát huy được tác dụng diệp tấm phía trước đầu nhập vào một ít khô lâu tiểu binh p h pháo pháo sau ba phút số lượng ít luyện mục các ma bột dẫn đầu tụ năng xong rồi keng tụ năng ma đạo pháo tụ năng hoàn tất có hay không công kích công kích diệp tầm điên cuồng nuốt nước miếng tụ năng ma đạo pháo một tiếng pháo nổ toàn bộ thân pháo chìm xuống vài mét đại điệu cũng bắt đầu nứt ra sau đó trong ống pháo một đạo h u y n quang phát bắn ra ngoài dầm dầm. động tinh khổng lồ sáng lập một cái tiểu hình do toàn làm cho là cây có nước phụ cận cây cối trực tiếp đại đ ị a dựng lên lại rất nhanh trực tiếp bị tiêu tán đạo kia nguyễn quang đánh ra phía sau tiêu tán toàn bộ tám nghìn tám nghìn tám nghìn ở ma hóa chủ động hình thái dưới thương tổn đạt tới tám nghìn cao hơn nữa phạm vi cực kỳ đáng sợ đạt tới tám trăm ít tám trăm phạm vi còn không có đạt được giá trị cực hạn dù sao chỉ là mười cái luyện n g ụ cát c ma có thể sánh bằng chúng nó trực tiếp xuất thủ phạm vi cũng muốn cao rất nhiều trước mắt một mặt núi trực tiếp mất đúng vậy không có s â thể cây cối trở các loại thậm chí liền đại địa đều bị tiêu thất một ít hơn nữa đạo tiêu v i ễ n quang đạt được kỹ năng phạm vi phía sau lại biến thành quần quận nham tương một màn này làm cho diệp t â m nhớ lại hủy diệt tân thủ thôn c h ẳ n g cảnh bằng được phần mềm hắc lực lượng diệp tâm cảm thấy hắn có thể một pháo vanh chết lý tinh diệu k e n n g a y hủy diệt một nghìn cây mục thu được năm trăm hủy diệt điểm k e n hủy diệt điểm lần lượt đạt được bởi vì rác rời đồ đạc tương đối nhiều đơn thể hủy diệt điểm không cao cũng may hủy diệt quá nhiều k e n ngài hủy diệt một con khô lâu vinh ầ u chiếm được mười điểm hủy diệt điểm ừ nơi đây thật sự có quái vật tần dấu hơn nữa đẳng cấp v lấy được hủy diệt điểm tương đối cao chúc mừng ngài đánh chết một con khô lâu viên hầu ma hóa mi hầu thu được mười điểm sáng tạo mật mã gần tiến hóa tin vui trở lại giết chết đẳng cấp tương đối cao hầu loại quái vật ma hóa mi hầu muốn trực tiếp tiến hóa chương một trăm chín mươi bốn mặc s ắ t thép chiến y mèo keng chúc mừng ma hóa mi hầu đột phá sinh mệnh ghen hạn chế tiến hóa thành hám thiên ma hầu diệp tầm trong lòng cực kỳ thoải mái nhưng không tiếp tục quản chỉ là đánh nát một ngọn núi mà thôi còn có ba tòa núi ở đây bên trong khẳng định còn có quái vật mi hầu khẳng định còn có thể lần nữa tiến hóa giống giống từ hát phong sơn khác hai tòa trên núi có tiếng thú gào chuyển đến hiện nhiên cái này động t ĩ n h khổng lồ bắt bọn nó thất ứ c con, con, chỉ, tỉnh. thân t ảnh này ra, nhiên Hưu hưu hưu, vô số ra, dĩ cả đều lâu hầu, là khô lâu bộ dáng viên hầu. diệp viên tình ẩ m tra xét b số số sống liệu lâu lượng, lực lâu lại, lâu viên viên tiện miêu hầu, huyết, quyền quần bảng. bị đẳng công phòng ngự, năng, côn đánh Khô khí kích, kỹ khô kích, khô cấp, cấp huyết, kích, ngữ, khô lại, kích, tùy tả, t số lượng ba đẳng cấp cấp ba mươi khí huyết ba công kích một lực phòng ngự ba trăm năm mươi kỹ năng k h ô lâu sống lại viên quyền công kích tương kính c ô n pháp miêu tả bị k h ô lâu t ộ c chuyển hóa viên hầu quái vật bốt có nhất định sống lại năng lực còn cụ bị con vượn sức bật cùng lực lượng còn có thể c ô n pháp tiếp cận một vạn con cấp ba mươi quái vật còn có ba con bột bột còn có thể c ô n pháp là tương đối cao cấp kỹ năng dù sao viên hầu chỉ số ở quy tương đối cao chúng nó cầm gợi gộc hình trang bị phẫn nộ xông lại mà diệp tầm mới chỉ có hai mươi năm cơ xem ra lý tinh diệu người này thực sự không hề có ý đồ tốt là muốn làm cho diệp tầm chết ở bên ngoài đ á n g tiếp hắn đoán sai diệp tầm thực lực càng là không nghĩ tới diệp tầm sẽ có tụ năng ma đạ o pháo trở về liền đem người này g i ế t diệp tầm quay đầu nhìn sang mậu tuyết mỹ nhân ngư nhóm tụ năng tương đối chậm dù sao đẳng cấp so với, so với luyện ngục so với luyện ngục các ma thấp một ít hiệu suất không có cao như vậy hơn nữa số lượng nhiều hai mươi lần năng lượng ngược lại khả năng càng lớn cố gắng các nàng năng lượng tụ tập có thể đạt được tụ năng ma đạ o pháo cực hạn trong khoảng thời gian này được bảo hộ các nàng giết. Diệp c ò n lại sùng vật tất cả đều liền xông ra ngoài mèo nhóm thân hình tiêu thất nguyệt vũ độc nga b ả y ra kỹ thuật nhảy liền khải giáp ma quý nhóm đều là vội vã vỏ xuống đi hiu hiu ma khí ảnh tượng lại là hai trăm con u minh ma miêu xuất hiện lấy một con sùng vật quyết đấu một vạn con quái vật miêu ô tê hống c u ầ n hóa tàn bạo phá thương u minh hư độ giống giống năm trăm sáu trăm ba mươi hai gây ra ba mươi thật bị thương một con khô lâu viên hầu đang xông lại mấy con mèo thân ảnh đột nhiên ở nó bên cạnh xuất hiện huyết sắc dấu móng tay bắt xuống phía dưới bộ xương này viên hầu trực tiếp bị miễu sát hóa thành sáng tạo mật mã diệp t â m cũng là sử dụng hủy d i ệ t điểm đưa nó kích hoạt ra triệu hoa thuật sau đó cùng ma hóa mi hầu dung hợp t ạ c h tạch t ạ c h ma hóa mi hầu tiến hóa q u a n trụ mới bị phá bể nát lại lần nữa tiến nhập quá trình dung hợp hơn nữa sáng tạo mật mã bắt đầu lục tục đặt được sợ rằng sẽ vẫn nằm ở đ ề t h a g trung lần chiến đấu này không cách nào hành động cái tia còn lại sùng vật phải giúp chúng nó giống viên quyền cuốn kích n g h o thân ảnh sau khi xuất hiện lâm vào khô lâu con ruộn trong vòng tây vô số nắm tay hạ xu đúng lúc này áo giáp đám ma quỷ sử dụng giáp nhẹ biến hóa phảng phất cởi bỏ vỏ r ù i vậy tốc độ biến nhanh vô số lần đến mèo nhóm bên cạnh trọng khải biến hóa ý chí sắt thép hai trăm h a i trăm chúng nó thay mèo nhóm đỡ được thương tổn mèo nhóm đạt được c h ậ m hơi thở phía sau u minh hư độ lần nữa phóng thích thân hình biến mất sau đó sẽ nhanh chóng xuất hiện công kích lòng vòng như vậy để đ ắ p lại đáng tiếc các sủng vật thuộc tính cùng số lượng quả thực thấp không ít dầm dầm k h â lâu viên hầu q u n đà côn đập thế tiến công rất mạnh các sủng vật đều ở đây mất máu ý chí sắt thép gây ra cưỡng chế bảo lưu 10% khí huyết l i ê n lực phòng ngự cao siêu áo giáp ma quỷ lần này đều không chống đỡ nổi bao nhiêu thương tổn bọn họ khí huyết cũng liền một năm trăm điểm có chừng hai mươi chỉ khải giáp ma quỷ không chống nổi kích phát cưỡng chế bảo lưu khí huyết nhưng này cũng không có thể vẫn gây ra a chết thiệt diệp tâm nội tâm lo lắng hắn cuối cùng là khinh thường ai có thể nghĩ tới quái vật nhiều như vậy chứ hắn trong khoảng thời gian này vẫn bận những chuyện khác không có thời gian triệu hắn càng nhiều hơn sùng vật hơn nữa sùng vật t u t í quả thực so với cấp ba mươi quái vật thấp hơn một ít chỉ có luyện mục các ma bột mới có thể nghiền ép chúng nó l i ê n muốn trơ mắt nhìn các sùng vật chết đi sao miêu ô mèo nhóm đã ở cùng thiếu nhìn bảo hộ bọn họ khải giáp ma quy muốn chết đi không đành lòng nhưng khải giáp ma quy nhóm t ử chiến không lùi keng u minh ma miêu cùng khải giáp ma quy sống nương tựa lẫn nhau kích phát giảng buộc hiệu quả đúng lúc này dễ nghe tiếng nhắc nhở chuyển đến mèo nhóm cùng ô quy môn thân ảnh bị một đoàn to lớn quang trụ vây lại chúng nó nhanh chóng bắt đầu rồi hợp thể vậy một đống lần nữa sùng vật xuất hiện đặc thân ảnh khỏe mạnh nhẹ nhàng rơi xuống đất vẫn làm è o rắng dấp nhưng mặc trên người một tấm kinh giáp liền trên đầu đều mang mũ giáp cơn ư giáp g minh miêu cấp sáu triệu hoán vật khí huyết hai nghìn lực công kích năm trăm l ự c phòng ngự ba trăm năm mươi kỹ năng ma khí ảnh tượng u minh hư độ ý chí sắt thép miêu tả u minh ma miêu cùng áo giáp ma quỷ giàn g buộc kết quả thuộc tính s á t nhập phía sau còn thu được đề thằng sinh tử gắn bó cộng đồng canh gác cái này ngư bức diệp t â m nhìn mặc sắt thép chiến y mèo nhóm trong nháy mắt vui mừng cái này thuộc tính so với huyết s á t tu la cao hơn nữa tuy là lần này chỉ là lượng t r ù n g sùng vật phát sinh ràng buộc thế nhưng chúng nó đều để đề tham quan ràng buộc so với dung hợp còn muốn ngư bức dung hợp sau thuộc tính cũng sẽ không tương gia chỉ là cao hơn một chút nhưng ràng buộc sau đó so với tương gia cao hơn điểm hơn nữa không đồng loại hình khoa mục sùng vật không thể dung hợp nhưng có thể ràng buộc nếu không phải là m ộ n g tuyết mỹ nhân ngư ở tụ năng bốn loại sùng vật toàn bộ ràng buộc tất nhiên càng mạnh điu điu điu n g u y ệ t vũ độc nga đã ở phóng thích kỹ năng chúng nó bay ở bầu trời k h ô lâu viên hầu đánh không đến chúng nó vì vậy không có chịu đến uy hiếp tánh mạng không có gây ra da sùng vật ràng buộc nhưng cũng không thể k i n h thường n a n g ba nghìn ba nghìn tiểu thôn cũng xuất thủ ma lòng c h i viêm thương tổn rất khủng bố chủ cột công kích chính là ba trăm ba mươi không giết chết một m ả n g lớn quái vật còn có thể kéo dài mất máu bọn quái vật nhiều lắm tổng hội rơi vào nó trong đám cháy sau đó nó phát sát xuống phía dưới trực tiếp lấy thân thể cường tráng nghiền ép một đại sóng quái vật đáng tiếc quái vật số lượng thực sự nhiều lắm các s ù n g vật tuy là cường đại nhưng cũng là lần đầu lâm vào vòng vây nhất là ở tiền tuyến nhất cương giáp minh miêu bị dây đặc nhất công kích không thể kéo dài được nữa ông long thành diệp tâm ngạc nhiên gọi ra Hắn chương đủ đủ một trăm chín mươi năm tị nạ bắn tiện năng lực đây là tị nạ nhìn avm cảm thấy cực kỳ mới mẻ nhưng nàng dù sao cũng là nguyện tinh linh công chúa thực lực còn không có khôi phục liền hai mươi năm cấp cộng thêm đối với cùng tiễn loại trang bị tinh thông trong nháy mắt h i ể u a v đút m ở tác dụng khi luật luật mậu điểm đã chớ nàng nàng bắt đầu nhắm ngay d i ệ p t â m nhìn thoáng qua khá lắm trực tiếp nhắm ngay một cái bột truy tung a v đút m ở dài nhất xúc năng một phút đồng hồ năng lượng cao nhất đánh ra sáu lần thương tổn tì nạ tuy là hai mươi năm cấp nhưng thuộc tính so với cấp ba mươi bột cũng không thấp chủ cột công kích thì có bảy trăm trang bị còn có giá trị bột hộ giáp cao thế nhưng avdm có ba mươi phá giáp sau bốn phút giống một con khô lâu viên hô bốt đang ở công kích cương giáp minh miêu thương tổn của nó tương đối cao sở hữu tiểu quái nhóm bảo hộ nó giờ ts không cho công kích đánh tới trên người nó thế nhưng phanh một hồi thốt nhiên súng văng lên c h à n g thượng xem không đến bất luận cái gì biến hóa cũng không nhìn thấy bất luận cái gì kỹ năng ánh sáng nhưng có thể cảm giác được có vật gì tấn m á n h xuyên qua không khí đều bị xé rách đến chấn động ba nghìn hát xác thương tổn miểu sát bột trực tiếp bị đánh nát k h ô lâu thân thể hóa thành b ộ t phấn liền k h ô lâu sống lại đều không thể sử dụng được c h à n g thượng hoàn toàn tính mịch bọn quái vật thế tiến công đều ngưng trệ các sùng vật cũng sừng sốt một chút nhiệt liệt chiến đấu bởi vì tin n một thương thay đổi mùi vị lúc này bọn quái vật trong lòng đều làm ộ t b ư ớ c ngay sau đó chính là vô tận khủng hoảng cái này nguyện tinh linh thật không ngờ cường đại có thể lướt qua bọn họ phòng thủ quay vòng trực tiếp miểu sát lao đại của bọn nó vương cái này quá cường đại tí nạ kinh hỷ bất khả tương nghị t h ầ n tình keng chúc mừng ngài đánh chết một con khô lâu viên hồ bốt thu được năm mươi không không điểm điểm kinh nghiệm thu được năm mươi điểm hủy diệt điểm thu được sáng tạo mật mã nâng g tệ ít năm mươi diệp tấm nghe được tiếng nhắc nhở trong lòng cũng là kinh hỉ nhìn tí nạ cũng là cảm thấy hài lòng Kích tị nạ cho đạt được diệp tầm tán thành càng là vui vẻ mà lúc này bọn quái vật cũng phản ứng lại đại chiến lần nữa bạo phát đồng thời có thật nhiều quái vật vương tha cùng các sùng vật chiến đấu chạy về phía tị nạ tị nạ bắn tỉa thực lực quá mạnh mẽ trước hết giết nàng khi l u ậ n luật đáng tiếc mậu điểm vác tị nạ bắt đầu rồi thật nhanh chạy nhanh l i ê n vòng quanh tràng thượng không ngừng chạy bọn quái vật căn bản là không có cách chạm tới t í nạ t í nạ coi như là một cái không chế máy bay s ở nịp cờ nàng lần nữa khóa được một cái buột thiên tâm thông minh đây là kỹ năng của nàng mặc dù không có khôi phục lại từ trước thực lực chỉ có hai mươi năm cấp thế nhưng kỹ năng không có đổi thực lực của nàng cũng không có thể dùng đẳng cấp để cân nhắc kỹ năng này có thể làm cho nàng ở di động với tốc độ cao trung rõ ràng bắt được xạ kích mục tiêu phối hợp với av đúc mở kèm theo kỹ năng truy hồn vận ệ n h là có thể một trăm phần trăm trúng mục tiêu bất luận kẻ nào chính là không thả xin đi nà thế nhưng tì nạ mang cho hắn đáp án làm cho hắn mừng rỡ k e n t ụ năng ma đạo pháo tụ năng hoàn tất có hay không công kích đúng lúc này n g ọ c t u y ế t mỹ nhân ngư nhóm v ụ trách ma đạo pháo đã tụ năng xong rồi u a cái này có trò hay để nhìn vốn đang cho rằng muốn tự mình ra tay diệp tâm thu hồi bạo phá sọc、so、ồ n cùng huyết ẩ m cùng đ a u nếu có thể lập tức giải quyết hết cái kia hà tất tân tân khổ khổ chiến đấu đâu diệp tâm trước hết để cho các sùng vật lui lại phòng ngừa bị lan đến gần mèo nhóm tốc độ thật nhanh nguyễn vũ độc nga cùng tiểu thôn lại là phi hành đơn vị lực lượng kinh khủng bạo phát lúc này đây quả nhiên đạt tới cực hạn phạm vi một nghìn ít một nghìn mã mười cái hồ bơi lớn như vậy phạm vi bị lan đến gần vô số quái vật trực tiếp bị bốc hơi lại là một tòa núi lớn tiêu thất năm nghìn năm nghìn năm nghìn mậu tuyết mỹ nhân ngư có thể không phải đánh giá cao như vậy thương tổn đây chính là tụ năng ma đạo pháo lực lượng các nàng lúc đầu cũng liền cùng m è o không sai bịt lắm thế nhưng tụ năng sau đó thương tổn cùng phạm vi đều rất khủng bố bọn quái vật trực tiếp bị đánh không có hai phần ba liền một cái bột cũng là bị trong nháy mắt miểu sát đáng tiếc chính là tụ năng quá chậm giống giống còn lại bọn quái vật kinh hoàng nhìn đây hết thảy chúng nó、no、phía trước chứng kiến một ngọn núi bị bốc hơi lên chỉ là thử thăm dò ra đến xem thử nhưng phát hiện chỉ là một nhóm không mạnh mẽ lắm thần sinh vật phía sau lập tức triển khai chèm giết ai nghĩ được Đối diệp n c ô tầm thỏa mãn gần đầu vô tình bàn tay to hạ xuống tuyên bố địch số mạng của người chiến thế nhưng sùng vật đại quân lập tức toàn bộ điều động lần này nhưng là có cấp ba mươi luyện ngục các ma bột ra nhập vào chúng nó nhấc lên nham tương b i ể n lửa phối hợp còn lại sùng vật hành động chém giết rất nhanh phanh trang thượng lại có tiếng súng vang lên cuối cùng một con bút bị tì nạ trực tiếp miểu sát khi luật luật đạp tuyết vô ngân nguyện pháp tài quyết truy vân dẫm đạp một nghìn tám trăm ba trăm ba mươi không gây ra gấp đôi ba trăm ba mươi không gây ra không chế mộng điểm ngoại trừ bảo hộ tì nạ bên ngoài mình cũng ở công kích thương tổn của nó cũng rất cao một cái liền miểu sắt rồi quái vật thậm chí so với tiểu thôn cao hơn một ít chính là không có kinh khủng như vậy phạm vi n g ậ u h i ể m ngươi về sau liền phụ trách bảo hộ tị nạ diệp tâm hạ quyết tâm không nói chuyện tị nạ năng lực nói như thế nào cũng cùng hắn có cá nước thân mật à làm cho n g ậ u h i ể m bảo hộ nàng không quá phận keng n g a i giải trừ cùng ma hóa độc giác thú tọa kỵ trói chặt nó có thể nhận thức chủ nhân mới diệp t â m vức cho tị nạ một cái kỵ sĩ thể ước tí nạ vốn đang không có ý tứ nhưng ở chứng kiến diệp tầm khích lệ ánh mắt phía sau nàng trong nháy mắt vui mừng đây là diệp tầm đối với nàng tán thành nàng không có lập dị như vậy mọi đ i ệ m có thể tặng lại ba mươi thuộc tính cho tin ạ của nàng ngắm bắn năng lực biết càng mạnh còn như diệp tầm tiểu thôn cùng hắn người kỵ hợp nhất đã đ ẩ y đủ hắn đi phóng đãng dầm dầm dầm trang thượng một mảnh tiếng phá hủy phía trước vẫn là chết đi một ít sùng vật diệp tầm ngồi xếp bằng bắt đầu triệu hoán sùng vật đem sùng vật đại quân số lượng bù đắp lại cũng là cho chúng nó thăng cấp một cái Trước 196, đấu chiến Hầu, thiên trạch thành trước t chiến đấu Hầu, My thời khắc không thể có bông lòng a làm cho hắn vui mừng chính là mười tám tầng địa ngục thực sự có thể bông sùng vật hơn nữa không gian vô hạn hắn lần này là thật có thể mang theo vô tận sùng vật đại quân l u y ệ n ngục gác ma b ộ t triệu h o à n quá chậm diệp t â m hay là t r ư ớ c cho còn lại sùng vật bổ sung số lượng t ứ lại sùng vật toàn bộ đều gọi về năm trăm con đáng tiếc không có lần nữa thăng cấp bất quá cũng nên nhanh địch nhân càng ngày càng mạnh phải nắm chặt làm cho sùng vật tiến hóa diệp t â m cũng là chú ý tới theo hắn cường thế tất nhiên sẽ rước lấy rất nhiều đ ệ n h nhân cái này cũng không biện pháp thủy diệt triệu hoán sư nhất định đi một con đường như vậy hắn có thể không để bụng các người chơi nhưng còn có nở t ở cờ đâu s ù n g vật tiến hóa là nhất định sao tốt nhất cũng thu được càng nhiều s ù n g vật khô lâu đại pháp sư cũng nói cho hắn biết hát phong sơn là khô lâu tộc đã từng ẩn nút qua địa phương trong bọn họ cao thủ có kỳ dị năng lực có thể đem quái vật biến thành còn lại quái vật lại biến hóa thành khô lâu tộc nơi này quái vật liền đều bị biến hóa thành ma hóa viên hầu vì vậy lần này không chiếm được còn lại súng vật vậy hãy để cho nguyên bản sùng vật đề thăng lên đây đi hắn nhìn về phía tràng thượng tiến hóa q u a n trụ nguyên bản ma hóa m i hầu đang ở tiến hóa chung diệp tầm trong lòng cũng là thỏa mãn chuẩn bị chuẩn bị cho chúng một ít trang bị k e ngài n tiêu hao sáu trăm h ủ y diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoàn thuật đầu khớp xương gậy to k e ngài n hủy diệt đầu khớp xương gậy to chiếm được ba điểm hủy diệt điểm đầu khớp xương gậy to chiếm được một điểm sáng tạo mật mã làm sáng tạo mật mã đạt được m ộ ư ơ i lúc đầu khớp xương gậy to gần phát sinh tiến hóa、Ken. ngài tiêu hao ba trăm h ủ y diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới diệp tầm ngoại trừ đang kêu gọi lần g một mực này dùng xong lần sau được tìm còn lại trang bị tới hủy diệt bọn bái vật còn dư lại khoảng ba nghìn con một nghìn con sùng vật chúng nó lực lượng ngang nhau nhưng có luyện n mục gác ma buốt khâu lâu đại pháp sư cùng với đến tiếp sau sùng vật gia nhập vào giết chóc tốc độ nhanh chóng đề cao thời gian nhanh chóng trôi qua hô giết hết tì nạ đánh xong cuối cùng một thương chúc mừng ngài thu được hai mươi hủy diệt điểm thu được ba mươi triệu điểm kinh nghiệm thu được ba mươi đồng bạc thu được ám ảnh giao găm ba ám ảnh khôi d i á p năm trở về thành quyển c h ụ c một ba mươi đồng bạc tương đương với ba trăm linh triệu nhuếm nội tệ dù sao giết hại nhiều lắm thu hoạch cũng là cự đại diệp tầm mở hai mắt ra thấy là hai tòa bị bốc hơi lên đại sơn chỉ có tàn tích bảo tồn lấy còn có một tòa núi lớn cô linh linh đứng thẳng tràn đầy đầy trời cốt phấn s ù n g vật đại quân đứng ngạo nghệ trên đó còn có thật nhiều cái kim cương cấp trang bị nhìn ra không đi xuống hai mươi tham lam tiểu thôn đưa chúng nó nuốt đến trong bụng diệp tâm cũng là gật đầu hai mươi cái kim cương cấp trang bị tuy là rất nhiều là cùng loại hình nhưng vô luận là trực tiếp dùng vẫn là hủy diệt sáng tạo ra lợi hại hơn đều thật không tệ trở về thành q u y n trục hạn chế trở về thiên trạch thành q u y n t r ụ sử dụng phía sau tiêu thất khô lâu đại pháp sư đi lên trước nhìn q u y n t r ụ mắt sáng lên đây cũng là chúng ta khô lâu tộc giang ế ở thiên trạch thành để lại toa độ sau đó bên trong tộc cao thủ chế tạo ra quyển trục ta chi nghe được chút tiếng gió tội trong tộc có người dường như muốn trực tiếp ở thiên trạch thành n h ấ t lên đại chiến quyển trục chế tác phi thường khó vàng không c h ứ c n g h i ệ p quyển trục gì gì đó chẳng phải là đứng đầy đường rồi hạ hát phong sơn có k h ô lâu tộc đời quá khả năng ở vội vội vàng vàng lúc rời đi bỏ lại một cái bị diệp tầm bạo đi ra một cái chỉ có thể sử dụng một lần nhưng ở diệp tầm nơi đây có thể không thể thực hiện được lập tức hủy diệt triệu hoán tiêu hao một nghìn hủy diệt điểm kích hoạt triệu hoán thuật trở về thành quyển trục ầ n ba lam lượng mới có thể triệu hoán diệp tầm để phân thân đi gọi về trong lòng cũng là cảm giác có ý tứ khâu lâu tộc có thể phải lợi dụng trở về thành quyền trục ồ ạt tiến nhập thiên trạch thành quyền đi chơi hắn đánh giám bất quá quyền trục ta là thu nhận về sau có thể trực tiếp trở về thành lại là tiết kiệm không ít thời gian diệp t â m nội tâm mỹ t ư tư một trận chiến này thu hoạch cũng không tệ lắm điểm kinh nghiệm cũng nhận được rất nhiều đ â u dù sao là vượt cấp giết quái a k e n ngài tiêu hao ba trăm năm mươi vạn điểm kinh nghiệm đẳng cấp để thăng một lẻ mèo k e n diệp tầm bắt đầu nhanh chóng thăng cấp theo triệu hoán vật đẳng cấp biến cao lam lượng tiêu hao càng lúc càng lớn thi pháp tốc độ càng ngày càng chậm có thể thăng cấp vẫn là mau sớm thăng cấp à. ha ha ta rốt cục cấp mười bảy cũng có thể lên toàn bộ sẽ v ỡ bảng đẳng cấp khoảng cách diệp ma vương càng ngày càng gần cách đệ nhị danh tiểu thôn càng là gần ha h a ngươi nhìn trước mặt một cái vài cái người chơi thiên thần đều cấp mười chín ô hát p h ụ cờ cờ ta thấy cái gì diệp ma vương lại bắt đầu cưới tên lửa một dạng thăng cấp bởi vì diệp tầm đẳng cấp rất nhanh ba động thế giới tần đạo người trên đều trận tròn mắt mỗi một lần đều là như vậy diệp ma vương hoặc là không phải thăng cấp hoặc là lập tức để thăng hơn mấy cấp hắn không nên nhiều như vậy quái vật giết cuối cùng diệp tầm đẳng cấp dừng hình ảnh ở cấp 30, điểm kinh nghiệm bị tiêu hao sạch sẽ ba mươi triệu điểm kinh nghiệm đầy đủ phổ thông người chơi để thăng tới năm sáu trụ cấp thế nhưng diệp tầm đang đánh phá huyết mạch gông xiềng phía sau càng thêm cường đại rồi thăng cấp cần điểm kinh nghiệm cao hơn người khác rất nhiều đương nhiên mang tới tiền lời cũng cao rất nhiều mở ra bảng sở kỳ hiệu diệp ma vương hủy diệt triệu hoàng sư đẳng cấp ba mươi h một nghìn pháp lực giá trị hai nghìn tám trăm phát thương ba trăm ba trăm năm mươi phòng ngự chín mươi mặt thứ hai bản ma long kỵ sĩ cũng phân phối thuộc tính thủy d i ệ t triệu hoán sư có các loại đồ đạc g i á trì ma long kỵ sĩ cũng có người kỵ hợp nhất thực lực bây giờ đầy đủ dùng diệp t â m nội tâm không thoải mái thi pháp tốc độ trở, các loại cũng để cao a k e n chúc mừng cốt vương cổng tiến hóa thành công tiến hóa thành quân tiến cô ôn k e n chúc mừng cùng chiến ma hầu tiến hóa thành công tiến hóa thành đấu chiến ma hầu mà ở lúc này mi hầu cùng gậy gộc trang bị đều tiến hóa xong rồi gậy gộc tiến hóa ba lần rung hợp ba lần mi hầu tiến hóa ba lần rung hợp một lần từ tiến hóa trong cột ánh sáng đi tới diệp t â m cũng là đầy cõi lòng mừng rỡ nhìn sang hai trăm con đấu chiến ma hầu phóng xuất ra ngất trời ma khí trong ánh mắt tràn đầy chiến đấu dục vọng nhưng lại có m ộ ư ơ i phần lãnh tĩnh dù sao đi hiện thực thế giới kiến thức qua chỉ số q u chiếm được sông t a n băng chỉnh thể trợ đổi mới hoàn toàn diệp t â m còn chưa kịp tỉ mỉ kiểm tra lại là một đạo tiếng nhắc nhở chuyển đến k e n chúc mừng ngài hoàn thành kích sát hát phong sơn quái vật nhiệm vụ chiếm được thường cho ngân tệ hai điểm kinh nghiệm một mươi điểm thiên trạch thành hộ vệ quyền bổ nhiệm thiên trạch thành chức tướng quân vị tranh đoạt quyền quả nhiên lý tinh diệu không hề có ý đồ tốt lý tinh diệu diệp tầm trực tiếp sử dụng trở về thành quần t h ụ c lý tinh diệu hắn là không có khả năng bỏ qua phía trước còn c ầ n thận giấu một cái nhưng bây giờ có tụ năng ma đạo pháo thì có đối thoại quyền lợi ngà bài ta không giả không cần cùng thành chủ quang minh giáo đỉnh lá mặt lá trái hắn muốn đi giết lý tinh diệu chương một trăm chín mươi bảy cường đại lý tinh diệu keng chúc mừng ngài đã về tới thiên trạch thành diệp t â m từ truyền t ố n g trận đi tới vừa mắt sở kiến chính là thiên trạch bên trong thành bộ phận phương tiện uy lường trước khô lâu tộc nếu như đánh vào tới cũng là biết bông lòng truyền t ố n g vào tới trực tiếp ở trong thành nhấc lên chiến đấu đáng tiếc cái này quyển trục đối với diệp t â m kỳ thực vô dụng chỗ hắn đi qua một ư ơ i tám tầng địa ngục có thể lưu lại tiêu ký đồng thời truyền t ố n g sở dĩ hủy diệt triệu hoán vẫn là muốn nhìn một chút quyển trục có phải hay không loại hình mới có thể hay không gây ra vận mệnh luân bản kết quả không được khả năng cùng sách kỹ năng thuộc về cùng một chủng loại hình không có gây ra bước phát triển mới phần mềm h ấ c không có việc gì lý tinh diệu là nờ vờ cờ giết chết hắn có thể gây ra mới phần mềm h ấ c diệp tâm hạ quyết tâm tụ năng ma đạo pháo nhất định có thể giết chết lý tinh diệu mặt khác cũng nhìn một chút my hầu cùng gậy g ộ c biến hóa triệu h o á n thuật đấu chiến ma hầu l v ba tiêu hao ba trăm điểm lam lượng triệu hoán một con đấu chiến ma hầu vì ngày chiến đấu đấu chiến ma hầu triệu hoán thu hp sáu trăm l ự c công kích năm trăm l ự c phòng ngự sáu mươi kỹ năng một cự đại hóa đấu chiến ma hầu biến hóa hình thể thuộc tính dần dần để thắng tối cao để thắng tới hai lần kỹ năng 2, đ ấ u chiến ý chí đ ấ u chiến ma hầu rơi vào cùng nộ i trạng thái miễn dịch 30% khống chế hiệu quả để thăng 20% phá giáp suất tỷ lệ nhất định gây ra 100% t h ậ t bị thương hiệu quả kỹ năng 3, đ ấ u chiến có l ư giết côn ảnh nối thành một mảnh đồng thời xuất kích ba cái rốt cuộc là tiến hóa ba lần mặc dù mới là triệu hoàn thú dung hợp số lần cũng không nhiều nhưng một lần hành động trở thành ngoại trừ luyện ngục các ma bốn u k h ô lâu đại pháp sư bên ngoài mạnh nhất sùng vật sức chiến đấu đáng sợ nếu như phát huy tốt một kích thì có ba không không điểm thương tổn ma hóa chủ động hình thái giới chính là sáu n thương tổn còn có trang bị giá trị triệu hoán thuật quân tiên h côn l v 1 t i ê u hao 10-0 m ư điểm lam lượng triệu hoán một cái quân tiên h côn quân tiên h côn kim cương cấp chức nghiệp hạn chế chiến sĩ thủy diệt triệu hoán sư thương tổn 35 kèm theo hiệu quả 25% phá giáp 10% uy hiếp hiệu quả kèm theo kỹ năng quân tiên h biến hóa có thể kéo dài biến lớn biến lớn phía sau phụ da thương tổn biến cao nhưng trang bị độ bền hạn mức cao nhất cũng sẽ giảm bất đặc tính dung hợp xương chế gậy to trang bị có đầu khớp xương sinh trưởng tính cùng độ cứng rắn miêu tả diệp ma vương sáng tạo trang bị xem như là cực kỳ mới mẹ tạm được t u t vô cùng dù sao tiến hóa cùng dung hợp số lần cũng không nhiều xem như là kìm cương cấp trung thông thường thế nhưng kèm theo kỹ năng rất tốt vừa lúc phối hợp đấu chiến con vượng cự đ ạ i hóa độ bền không có lại triệu hoán chính là t r ư ớ c cho chúng nó trang bị diệp tâm làm cho phân thân triệu hoán trang bị mình thì hướng thành chủ phủ đi tới các sủng vật bị hắn bỏ vào mười tám tầng địa ngục tụ năng ma đạo pháo bỏ vào trong túi đ e o lưng ba lô này đây đơn vị tính toán không dựa theo thể tích thành chủ phủ hắn đã trở về thành chủ mở hai mắt ra diệp tâm từ truyền tống trận trở về tự nhiên bị hắn cảm ứng được trong lòng cũng là hiếu kỳ truyền thống trận hiện tại cũng không có mở ra bởi vì phải phòng ngừa hát cám trận doanh gian tế vào thành diệp ma vương là như thế nào cưỡng chế mở ra làm sao có thể hát phong sơn có ít nhất một vạn con đẳng cấp không thấp quái vật hắn cũng liền hàng ngàn con s ù n g vật là làm sao trở về chẳng lẽ là trốn về lý tinh diệu trong lòng vô cùng kinh ngạc hắn vẫn không cảm thấy diệp tầm mạnh mẽ cũng có tư cách này cảm thấy như vậy nhận định diệp tầm là đánh không lại hát phong sơn quái vật nhất định là trốn về thành chủ ý tứ hàm xúc t h ô minh cười cười nhàn nhạt, nhạt nhìn lý tinh diệu không biết đang suy nghĩ gì sau đó không lâu hắn đứng lên đi hắn đã tới thành chủ phủ rốt cuộc là tình huống gì đi xem chính là diệp t â m đi mười phút đ ặ tới t thành chủ phủ nhất bang thân binh đưa hắn chặn lại đang nghĩ ngợi có phải hay không tới muốn chính mình đánh b ả o lúc thành chủ cũng đã tới rồi không thể làm cản đây chính là chúng ta thiên trạch thành đại ân nhân giá thấp hối đoái ngân tệ cho cư dân còn có thể cho vay mua trang bị để cao thật lớn cư dân chất lượng sinh hoạt cùng tỷ số sinh tồn các thân vệ vội vàng xin lỗi thả diệp t â m đi qua diệp t â m nhìn sang thành chủ là một đại mập m ạ cười rộ lên khiến người ta như một xuân phòng căn bản không giống như là người đứng đầu một thành ngược lại giống như một rào hạt thương nhân thiên trạch thành, thành chủ. Bàn đẳng đại hải, đẳng cấp, khí h cấp, u y ế thực công c k í l phòng ngự, kỹ năng ba. Miêu tả, thiên trạch thành thành chủ, ngự, năng kỹ Miêu tả, lực ấ y cao thâm trí t khôn và thực lực lực Thực cường đại, chiếm được cư dân tín nhiệm. đại, rất cường đại không ra ngoài dự liệu một trôi dấu chấm hỏi diệp tầm đối với loại tình huống này cũng là cực kỳ phiền táo một bên lý tinh diệu cũng là như vậy tình huống nói cách khác bọn họ đều vượt qua diệp tầm kiểm tra giới hạn diệp tầm tự thân cấp ba mươi thiên phú có thể kiểm tra không cao với tự thân hai mươi cấp người chơi hai người này tất nhiên tất cả cấp năm mươi trở lên nếu như thiên phú nhược điểm bạo phá có thể kiểm tra đẳng cấp cao hơn nở t h cờ thì tốt rồi diệp tâm đã không phải lần thứ nhất đối với lần này cảm thấy phiền não trong lòng rất khó chịu đúng lúc này keng thực lực của ngài siêu việt đẳng cấp đồng thời đối với kiểm tra số liệu có khát vọng mãnh liệt k í c h phát mới thiên phú linh ngộ l i n h ngộ được s cấp thiên phú vượt cấp thăm dò keng chúc mừng bởi ngài huyết mạch duyên cớ vượt cấp thăm dò thăng lên làm sss cấp thiên phú vượt cấp thấy rõ diệp tâm còn chưa kịp kinh hỷ tiếng nhắc nhở lại đến keng chúc mừng thiên phú của ngài vượt cấp thấy rõ cùng n ư ợ c điểm b ạ phá có tương tự hiệu quả tự động sinh ra sắp nhập sản sinh s s s cấp thiên phú thấy rõ bạo phá trong lòng thoải mái nguy diệp tầm tra xét mới thiên phú thấy rõ bạo phá s s s cấp thiên phú hiệu quả một hai trăm l i n giật trong phạm vi quét hình địch nhân số liệu tìm ra hắn n h ư ợ c điểm trí mạng lúc công kích kèm theo đánh vỡ n h ư ợ c điểm công kích hiệu quả hai hai trăm l i n giật trong phạm vi quét hình toàn bộ không phải sinh vật tình huống tìm ra trang bị bảo vật cấu tạo nhược điểm nhanh hơn hủy diện tốc độ phạm vi từ tám mươi mã đ ể thăng tới hai trăm l i n giật quét hình số liệu thời điểm cũng sẽ không bao giờ cha không nhìn ra cũng là diệp tầm thực lực trở nên mạnh mẽ mới có thể đưa tới thiên phú đề cao diệp tầm trong lòng mỹ tư tư tra xét thành chủ cùng lý tinh diệu số liệu thành chủ không ra ngoài dự liệu cường đại đ ẳ n g cấp đạt tới cấp bảy mươi hơn nữa thuộc tính so với bình thường cấp bảy mươi ộ t còn cường đại hơn mạnh mẽ như vậy n ờ hiện tại chính mình có gọi hay không qua được diệp tầm trong lòng cũng không đúng lý tinh diệu cũng không đơn giản thiên trạch thành tướng quân lý tinh diệu đ ẳ n g cấp sáu mươi khí huyết hai mươi nghìn công kích tám nghìn lực phòng ngự năm trăm kỹ năng quang minh huy diệu ba mươi s bên trong không n h ì n phòng ngự công kích không thể cắt đ ư ớ không thể trung hòa thánh quang hộ thể ba mươi s bên trong phòng ngự để cao đến gấp đôi thánh thương tiềm thước tập trung định nhân trực tiếp chúng đích thân thể một kích miêu tả thiên trạch thành tướng quân thực lực phi thường cường đại hơn nữa dường như còn có còn lại thân phận diệp tầm tuy là xem lý tinh diệu khó chịu nhưng không thừa nhận cũng không được người này thực sự q u á cường đại chọn hai nghìn không điểm khí huyết tụ năng ma đạo pháo đều g i ế t không chết hắn phòng ngự cũng cao thái quá muốn giết hắn rất khó á nhưng diệp tầm báo t h ủ chưa bao giờ cách đêm c h ư một trăm chín mươi tám quân hàm mở ra hai vị tụ năng ma đạo pháo cũng không nhất định g i ế t chết hắn nhưng ta còn có thể lại triệu hắn diệp tầm vốn còn muốn làm cho phân thân triệu hắn mấy trăm quân tiên côn mười phút đi qua c ồ nói g g đã hai cái như t n côn, h vậy đổi t ngươi h cũng biết hát phong sơn quái vật rất mạnh mẽ là cố ý muốn cho ta ở bên ngoài gặp chuyện không may diệp tầm cười nhạt lý tinh diệu từ chối cho ý kiến ánh mắt hai người giao kích đều có sát khi ở trong đó lưu chuyển ai cũng không muốn bông tha đối phương khái khái t h a n h chủ bàn đại hải tặng háng một cái cùng một cái hòa sự lao giống nhau đứng ở trong hai người gian diệp ma vương ngươi và lý tướng quân đồ ước ta cũng nghe nói không biết ngươi hoàn thành nhiệm vụ không có Hiện nhiên, hắn cũng không quá tin tưởng diệp tầm lại nhanh như vậy hoàn thành nhiệm thể tinh cho tin Diệp lại tiếc. diệu ngươi cho ta xem được rồi, cái gì gọi là vẽ mặt. Diệp cũng tưởng trốn Đáng Trốn vung tay lên, đem bên trong có được gì quá tầm rất ta mặt. tầm tay tú xem đem là Lý là vậy vụ, về. về. vẽ tự nhiên sưu tập hoàn thành nhiệm vụ bằng chứng trong khoảnh khắc đẩy trời cốt phấn l ư n rơi toàn bộ thành chủ phụ ngoại trừ ba người đứng yên vị trí bên ngoài đều bị cốt phấn chiếm lấy rồi thậm chí lay động đến rồi ngoài p h ụ đệ không phải không có khả năng lý tinh diệu ngạc nhiên phổ thông nở tờ cờ không nhất định có thể kiểm tra ngoạn ra thực lực nhưng lý tinh diệu có biện pháp của hắn hắn biết diệp tầm mới chỉ có cấp ba mươi làm sao có thể nhanh như vậy giết chết sở hữu quái v ậ t trước sau mới chỉ có nửa giờ a、Tốt. bàn đại hải cũng là cao hứng vỗ tay vung tay lên một đạo bạch quang hướng diệp tầm đổ qua đồng thời nói không biết từ nơi nào truyền tin tức sẽ có người thế giới k h á c loại từ tân thủ thôn đến chủ thành thì ra là thế tinh vực trong có chút nở cờ cờ dĩ nhiên biết người chơi đến từ chính dị thế giới đ ồ ước hoàn thành không thể không có thực hiện ước định nhưng lý tướng quân dù sao cho ta thiên trạch thành công hiến rất nhiều vì người thế giới k h á c loại phong tướng quân chức vị cũng là lần đầu liền cho ngươi cái tự do c h ứ c tướng quân vị à. keng chúc mừng ngài thu được bản đại hải t h ư ở n g cho tự do c h ứ c tướng quân vị mở ra quân hàm công năng có hay không lĩnh đó là một cái gì đông đông diệp tầm tò mò mở ra quân hàm công năng bên trong chỉ có tự do t r ư c tướng quân vị một cái tuyền hạng chính mình điểm kích lĩnh một cái đ i ê u long họa phượng hồ ấn ra bây giờ trên tay ký hiệu quân quyền tự do chức tướng quân vị hiệu quả không bị lý tinh diệu quản thúc quyền lợi giống như hắn đại tự do mượn hơi sĩ binh tổ kiến quân đội cũng có thể tự do phân chia binh doanh miêu tả bàn đại hải giao phó cũng là tinh vực sử thượng lần đầu một cái thành hai cái tướng quân hơn nữa diệp tầm quyền lợi giống như lý tinh diệu đại dưới tay hắn không có bất kỳ sĩ binh thế nhưng có thể chính mình mời trào nở cờ các sủng vật cũng có thể làm hắn sĩ binh lý tinh diệu đều không còn được chờ với lập tức diệp tầm thành thiên t r ạ c bên trong thành ngoại trừ thành chủ quang minh giáo đình bên ngoài có quy thành chủ đại nhân đây tuyệt đối không được một cái thành làm sao có thể có hai cái tướng quân lý tinh diệu nắm tay rất nhanh hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý đây không phải là đem quyền lợi của hắn phân đi rồi sao chính người dưới đồ ước nếu không phải có thể thực hiện chẳng phải là làm cho người cả thành chê cười việc này đã định đừng có nói nữa bàn đại hải ưỡn lấy bộ ụ bự trên nét mặt cất dấu sung sướng lý tinh diệu biệt khuất nhận thức xuống tới ai bảo xem thường hắn diệp tầm nhận định diệp tầm làm không được nhiệm vụ đâu chỉ có thể đánh nát nhà hướng trong bụng ớt diệp tầm nhìn lý tinh diệu khó chịu biểu tình trong lòng vui vẻ nguy t r ư tướng quân vị chỉ là hắn chuẩn bị vui lùa một、chút. chỉ cần hắn bắt được kiến thành lệnh chẳng mấy chốc sẽ sáng lập chính mình thành nhưng có thể ác tâm một cái lý tinh diệu trong lòng hắn là rất thoải mái hơn nữa trước mắt mà nói trước tướng quân vị vẫn là rất hữu dụng diệp tướng quân ta còn có một rất tò mò sự t ì n h thiên trạch thành truyền t ố n g trận đã đóng cửa ngươi l ạ i như thế nào cưỡng chế mở ra b a n đại hải đổi giọng rất nhanh cùng diệp t â m đều có hai anh em khuynh ê ư ớ n g tốt chính là cái này diệp t â m đưa tới một cái trở về thành quần chủ nói ta ở hát phong sơn phát hiện một ít khuôn mặt k h â lâu tộc dường như có rất nhiều trở về thành quần chủ phải quy mô lớn vào thành trực tiếp tiến công cái này ghê tởm nhất định là có gian tế vào được ban đại hải thần tình thận trọng đừng xem diệp tầm có thể trực tiếp công phá cửa thành đó là phòng ngự trận tường thành củng cố trận pháp trở các loại không có mở ra nếu như mở ra liền không dễ dàng như vậy đánh vào nhưng gian tế đã vào thành còn phá giải truyền tống trận có thể làm cho khô lâu tộc trực tiếp hàng lâm đến bên trong thành thành trì liền thực sự vô dụng lương trước khô lâu tộc còn không có đánh vào tới cũng là ở chế tắc càng nhiều trong quân chủ mấu chốt nhất là bên trong thành có gian tế diệp tương quân ngươi làm tốt bạn thành chủ trùng điệp có thưởng ban đại hải vỗ ngựt một cái nói lý tương quân Diệp doanh giờ binh ngươi cái người cho hắn à. Ta muốn tự mình tra rõ gian phân tướng một Ta tự tra tế, chưa quân còn hắn muốn mình không bây có cho ra mã, rõ sẽ lý ư u nhị vị. l tinh diệu còn muốn phản đối bàn đại hải cũng là trực tiếp trở về bên trong phủ đem đại môn bế thật chặt thành chủ phủ thân binh hộ vệ ở trước cửa t i ễ n khách lý tứ không cần nói cũng biết nhân mã toàn bộ muốn chính mình đi triệu tập nhưng bàn đại hải trực tiếp chia cho hắn một cái doanh nhân mã hay là từ lý tinh diệu dưới trướng phân ra đi lý tinh diệu dám n g ô nghịch thành chủ mệnh lệnh sao k e n người thu được thành chủ bàn đại hải thường cho lý tinh diệu đem thần cơ doanh nhân mã chia cho người tổng cộng bốn trăm n g ư ờ i mời đi vào thần cơ doanh thiên trạch thành ba trăm bốn mươi ba bốn mươi lăm kiểm tra tiếng nhắc nhở đến diệp t â m đã thu được nhân mã túi trào d ừ n g bút diệp t â m ngoạn vị cười cười hướng lý tinh diệu dựng thẳng lên một ngón giữa đi trước thần cơ doanh tọa độ g ê tởm lý tinh diệu trong mắt chứa sắc khí hắn không hiểu dừng bút ý tứ cũng không hiểu ngón giữa ý tứ nhưng có thể cảm giác được diệp tầm ở khi bị hắn chờ lấy à thần cơ doanh cũng sẽ không là của ngươi cho ngươi cũng không dùng một đám giá áo túi cơm tìm được cơ hội nhất định giết ngươi lý tinh diệu còn không biết chính mình còn đang tìm cơ hội mà diệp tầm đã quyết định ở trong vòng hai canh giờ giết chết hắn có ý tứ diệp ma vương nếu như có thể giết lý tinh diệu đó là tốt nhất đáng tiếc thực lực của hắn còn chưa đủ ta phải nghĩ biện pháp giúp hắn một tay hai anh lý tinh diệu quang minh giáo đỉnh trong thành chủ phủ bàn đại hải nhãn thần thiếm t h ư c c h ư một trăm chín mươi chín thần cơ doanh đổi bại trận pháp kỹ năng diệp ma vương đại nhân ngoài thành một nhóm tân thủ thôn nhân muốn vào tới bọn họ và ngài bọn hộ vệ đánh nhau diệp tầm ra khỏi thành chủ phủ lâm gia tam huynh đệ cũng là đi tới u a tiến nam tỉnh người chơi còn ở bên ngoài đâu mà diệp tầm đã là thiên trạch thành tướng quân bọn hộ vệ nhưng có thương vong sao có thể có thương vong à ngài hộ vệ đều rất c ư ờ n g đại đối diện người là thật nhiều nhưng đều là người ngu ngốc hơn nữa chiếm được ngài ân huệ các cư dân tất cả đều đi trợ giúp ngài hộ vệ bọn họ vào không được cũng là bọn hộ vệ đều hai mươi cấp còn có nờ tờ nhóm trợ giút ở trước mặt của bọn họ tiến nam tỉnh người chơi thật sự chính là người ngu ngốc diệp t â m nhìn một chút tiến nam tỉnh phục vũ khí b ả n g đẳng cấp trừ mình ra cùng tiểu thôn bên ngoài cao cấp nhất người chơi cũng liền mười lăm cấp trước hết để cho bọn họ ở ngoài thành ngợi a hơn nữa coi như diệp tầm cho phép bọn họ vào thành nhưng các người chơi ở cửa thành cùng n ở tờ cờ nhóm ràng co cũng coi như đ ắ c tội n ở tờ cờ nhóm là đã định trước lấy không được tốt nhiệm vụ lâm đại h ổ cùng lâm nhị h ổ tiếp tục đi chợ g i ú p bọn hộ vệ chặn lại người chơi chiến sĩ lâm tiểu hồ thì bị diệp tầm lưu tại bên n g hướng hắn hỏi thăm tiên trạch thành phong thổ Cũng đại nhân i ể u một ngài dĩ nhiên làm được tướng quân cái này thật lợi hại lâm tiểu hồ là cái t chừng hai mươi tuổi thanh niên nhân cùng diệp tầm không sai biệt lắm nghiêm kỵ lại là vô cùng sùng bái diệp tầm đáng tiếc thần cơ doanh không hề phục những ngày qua huy hoàng là cả thiên trạch thành yếu nhất một cái doanh Thân doanh, cơ đã từng là mạnh nhất binh doanh như vậy cho dù chết đến chỉ còn người kế tiếp nhiều lắm cũng chính là thực lực tổn hao cũng không phải bị sợ bể mật theo tài đối với diệp tâm lắc đầu chân chính sĩ binh cho dù bị g i ế t đến bi thảm nhất cảnh giới chắc cũng là nhất vũ dung nhân có thể trở thành là mạnh nhất binh doanh thần cơ doanh người càng hẳn là cụ bị cái này t ổ c h ế t càng muốn gặp thưởng thức dưới cái này thần cơ doanh tuy là có thể triệu hoán sùng vật thế nhưng muốn triệu hoán quá nhiều thứ có đôi khi căn bản không có thời gian sùng vật trí tuệ cao tới đâu cũng không có thể như nhân loại sĩ binh vậy có n g u lược dù sao nhân loại bị huấn luyện nếu như có thể trực tiếp đạt được một nhóm sĩ binh đồng thời để cho bọn họ hỗ trợ huấn luyện sùng vật vậy thì không thể tốt hơn nữa diệp tâm chiếm được tọa độ nhưng đường phố con con lượn quanh l ư ợ n quanh hắn cũng không quen thuộc tất đường có lâm tiểu h ổ dẫn đường liền nhanh hơn nhiều sau mười lăm phút đại nhân đây chính là thần cơ doanh diệp tâm ngầm đầu nhìn qua toàn bộ thần cơ doanh không khí chầm lặng liền quân đội tập t r ư n g cờ sĩ đều ngã trên mặt đất bốn trăm danh sĩ binh nằm trên mặt đất có khò khò ngủ say có đang uống rượu chút nào vô k ỳ luật tính kỳ thực từ diệp t â m có thể trực tiếp tiến đến cũng không có gặp phải giữ cửa người tuần tra thân phận có thể đã biết lâm tiểu hồ nhìn bọn lính cũng là một tiếng ai thán đây chính là thiên trạch thành đã từng c ư ờ i n h mà nay thành lần này g i n g dốc、đến. uống rượu mạ đức làm hôm nay không say không nghỉ cái gì đổ bỏ tướng quân dì mánh khỏe quang minh giáo đình à đều là nhất bang phế vật x u ý t tinh tiếng quên đi tinh tiếng mấy đêm chính là mắng lý tinh d i ệ u cùng quang minh giáo đình cậu t ậ p t r ủ n g bọn họ có thể đem l á o tử thế nào nói thật hay tới các minh đệ đi một cái diệp t â m đang muốn mở miệng nghe được lời của binh lính phía sau ngược lại là tới hưng thú thần cơ doanh sĩ binh dường như đối với lý tinh d ư ợ u cùng quang minh giáo đình đều là hết sức khó chịu à đây là chuyện gì xảy ra có thể giữa ban ngày đường đường tránh, tránh a mắng lý tinh rượu cùng quang minh giáo đình tuyệt đối không thể nào là hạng người n h á t gan thậm chí là gan to bằng trời thần cơ doanh sĩ binh cao vân cường đ ẳ n g cấp ba mươi k h í huyết hai trăm sáu mươi không công kích tám trăm hai mươi lực phòng ngự hai trăm năm mươi kỹ năng bài vân trưởng kích phong khởi vân dũng một chữ trưởng xà t r ợ n đoàn thể kỹ năng nhị long gia thủy trợ đoàn thể kỹ năng miêu tả thần cơ doanh phổ thông sĩ binh hát phong sơn đánh bất ngờ chiến hậu lâm vào trang trưởng thần cơ doanh sĩ binh phí hạo đảng cấp cấp ba mươi chọn bốn trăm người diệp tâm từng cái nhìn tiếp toàn bộ đều là cấp ba mươi thực lực đã rất cường đại phải biết rằng toàn cầu người chơi đẳng cấp cao nhất cũng chính là diệp tầm cấp ba mươi mà thôi hơn nữa bọn lính còn có thể trận pháp trận pháp tương đương với đoàn đội hình bờ uff đều có thần kỳ năng lực song phương giao chiến lúc rõ ràng thực lực nhân số đều không khác mấy thế nhưng có trận pháp g i a t r ỉ nhất phương tuyệt đối có thể ung dung thắng lợi nếu như đem trận pháp dạy cho các sùng vật các sùng vật lại là bị vô hạn gọi tới tỷ như ba trăm con mèo nhưng thật ra là cùng một cái mèo chính là cùng một cái ý thức càng có thể dễ dàng phát huy ra trận pháp uy lực mạnh mẽ như vậy sĩ binh dĩ nhiên tại này trăm luân lý tinh diệu cái kia rừng bút thế nào làm việc diệp tầm cảm giác sâu sắc đáng tiếc trực tiếp quát lạnh một tiếng một đám phế vật đều đứng lên cho ta ai biết bọn lính liền cùng không nghe được giống nhau tiếp tục ăn chơi đàn g điếm có chút mở mắt ra nhìn một chút sau đó tự rêu cười ha ha ha ha ha nói thật hay ha chúng ta chính là một đám phế vật một đám buồn cười phế vật liền đồng bạn của mình đều không bảo vệ được phế vật tới cho chúng ta phế vật cạn một chén đều đã tự cam làm phế vật sao diệp tầm trong mày đám này sĩ binh không biết đã trải qua cái gì có thể để cho một đám dung cả người tự nhận là phế vật như vậy bọn họ với cái thế giới này đối với chính bọn nó là nên có bao nhiêu thất vọng a phế vật thật tốt à còn có giá trị lợi dụng đâu mà bây giờ ha h a chúng ta liền giá trị lợi dụng cũng không có a bọn lính nằm trong sân huấn luyện trong doanh địa mặt đột nhiên vang lên một tiếng nỉ non sâu đậm tự dễ ước không có giá trị lợi dụng đây là binh lính tự dễ ước mà đối với sĩ binh mà nói giá trị của bọn họ chính là ra trận giết đ ị c h đi tốt lắm ta cho các ngươi giá trị lợi dụng cho các ngươi sống tiếp bình kính bản tướng là thiên trạch thành tân nhậm diệp tầm lấy ra chính mình hổ ấn lập tức vàng lẩnh quang mang thả ra ngoài toàn bộ thần cơ doanh đều bị bao vây trong đó thậm chí chỉ cần hắn luận ý toàn bộ thiên trạch thành đô sẽ bị hắn bao phủ đi vào k e n tự do của ngài trước tướng quân vị quyền lực phong thích nguyện ý theo ngài thiên trạch thành nở bờ cờ biết đưa về ngài d ư ớ i trướng h ổ ấn quan g mang bên trong thiên trạch thành nguyện ý thuận theo người của hắn tự động trở thành hắn sĩ binh chương hai trăm tỷ tí một phen gặt lỉnh ví mãnh xuất ra h ổ ấn một khắc kia diệp tâm đã hạ quyết tâm muốn thu phục thần cơ doanh sĩ binh pham l à quân sĩ thấy h ổ ấn đến mái ai biết hồ ấn t ư ơ n g quân lý tinh diệu ngươi một cái cầu tặc trùng còn có mặt mũi chạy tới ta thần cơ doanh từ trong doanh trại, chuyến đến một tiếng vẫn nổ giống to hơn một cây mang theo h à n quang trường thương bay ra ngoài nhanh chóng hướng diệp tẩm công kích đi thế tiến công rất mạnh keng một hồi du dương sắt thép va chạm tiếng lâm tiểu hồ rút ra tùy thân đại đao đem trường thương đánh bay đi ra ngoài nhưng lâm tiểu hồ tự thân cũng lui lại ba bước trong miệng không cầm được ho khan có tiên huyết tràn ra diệp tấm ánh mắt đông lại một cái lâm tiểu hồ là cấp ba mươi chiến sĩ có thể một kích làm cho hắn bị thương rốt cuộc là người phương nào ha hả lý tính rượu còn mang theo một con chó bảo vệ ngươi sao như vậy liền dám đến ta thần cơ doanh rồi hả một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ chung từ trong doanh trại đi ra một gã thanh niên nhân giơ tay lên thở một cái gọi đã đem trưởng thường dẫn đạo trở về trong tay của hắn diệp tầm tra xét chi tiết của hắn thần cơ doanh tham n h u trưởng s ở vân độ đẳng cấp ba mươi lăm khí huyết ba nghìn công kích một nghìn lực phòng ngự ba trăm kỹ năng thương mang bùng lên phi tinh đông một chữ trưởng xà t r ợ nhị long gia thủy trợ thiên đ i ệ u tam tài trợ tứ môn lật tẩy trận miêu tả thần cơ doanh tham n h u trưởng am h i ể u bài binh bố trợ từ thần cơ doanh tinh anh sĩ binh chính phó doanh trưởng gặp hắn một mình khởi động thần cơ doanh vẫn vì thần cơ doanh chán trường mà hữu sầu Thuộc tính rất mạnh. chỉ là một tham n h u trưởng cũng chính là một trí tướng thực lực cá nhân sẽ không quá đ ỉ n h tiêm nhưng đã mạnh mẽ như vậy cái tia nguyên bản trại trưởng tinh anh sĩ binh khẳng định càng mạnh có thể tưởng tượng thần cơ doanh ngày xưa huy hoàng làm cho diệp tầm vui chính là sở vân đ ộ hội trận pháp càng nhiều hơn nữa thần cơ doanh sĩ binh rơi vào trang t r ư ờ n g chỉ có hắn vẫn còn muốn trọng trình thần cơ doanh mình muốn đạt được thần cơ doanh có thể hắn chính là then chốt ngươi là ai sở vân đ ộ phẫn nộ đi ra khi thấy diệp tầm một khắc kia ngây ngẩn cả người lý tinh diệu cái tia cậu tạp trùng đâu ngươi tại sao có thể có hổ ấn mà lúc này lúc đầu sở hữu sĩ binh chứng kiến hổ ấn một khắc kia đều là từ say rượu trung thanh tỉnh thậm chí xuất ra vũ khí chuẩn bị chiến đấu nhưng nhìn đến diệp t â m cũng không phải là lý tinh rượu bọn họ cũng toàn bộ ngây ngẩn cả người tại hạ diệp ma vương thiên trạch thành tân nhậm tướng quân quyền lợi cùng lý tinh rượu cung cấp diệp t â m nói năng có khí phách mở miệng trong lòng cũng là hiếu kỳ thần cơ doanh sĩ binh làm sao sẽ như vậy thống hận lý tinh rượu đây là diệp tướng quân không phải là các ngươi trong miệng cầu tạp chủng ta cũng không phải là cái gì cầu diệp tướng quân chuyến này là tới mộ binh thần cơ doanh lâm tiểu hổ phẫn nộ đứng lên ngược lại cũng không đ ộ n thủ hắn biết thần cơ doanh sĩ binh mắng chửi người chỉ là bởi vì nhận lầm người mà thôi nhưng hắn lấy ra nóng dực gạt lình trong lòng vẫn là k h ô n g phục mới vừa rồi bị đánh đ u ổ i hắn dùng chính là hoàng kim cấp trang bị hiện tại lấy ra diệp tầm chiến sĩ lúc đầu không thể sử dụng nóng dực gạt lình nhưng chỉ cần là diệp tầm dưới trướng có thể sử dụng xin lỗi chúng ta nhận lầm người còn tưởng rằng là lý tinh diệu s ở vân độ xin lỗi một tiếng trong ánh mắt có thất vọng lại nói nhưng mộ binh thần cơ doanh gần giải tán tướng quân khác tìm người khác ca hồ khác ở này hắn không có hoài nghi hắn xoay người hồi doanh bối ảnh tiết lộ đau thương toàn bộ thần cơ doanh sĩ binh đều có đau thương ý lưu t r u y ề n thần cơ doanh muốn giải tán cái này tại sao có thể diệp t â m cũng sẽ không để cho chạy tới tay con b ị t lại nghe thấy sở vân độ tiếng chê cười ha h a tướng quân như lại l à như lý tinh diệu vậy lang tâm cầu phế đồ đạc ta làm sao có thể làm cho thần cơ doanh đi chịu chết xem ra đó là một câu chuyện xưa người a đứng lại bản tướng không biết các ngươi cùng lý tinh diệu có quan hệ gì nhưng ta và thủ của hắn cũng rất lớn chúng ta có cùng c h u n g định nhân bản tướng thương tiếp thần cơ doanh mới có thể giúp ta cũng là bang chính các ngươi tuy là bị mắng một trận nhưng này chỉ là nhận lầm người diệp tầm cũng sẽ không để ý những thứ này chi tiết nhỏ vẫn là rất đại khí người nghĩ cả lý tinh diệu dựa vào cái gì s ở vân độ xoay người cũng không có khinh bỉ nhưng trong giọng nói ý tứ h i ệ n nhiên không đồng ý diệp tầm thực lực dù sao chính hắn đều cấp ba mươi lăm mà diệp tầm mới chỉ có cấp ba mươi nhìn qua còn là một pháp sư diệp tầm nếu như tự thân co thực lực cũng sẽ không tới mộ bình chán nạn thần cơ doanh sai rồi ta không phải muốn chỉnh lý tinh diệu ta là muốn giết hắn diệp tầm ngoạn vị lắc đầu đồng thời nói còn như ta dựa vào cái gì có thể làm được như vậy đi t h thí một phen như thế nào ta cũng không phải là muốn lợi dụng thần cơ doanh ta chỉ là muốn học tập trận pháp ta cũng không thiếu người tỉ như bên cạnh ta vị này hắn chỉ hướng lâm tiểu hồ s ở vân độ tới hưng thú lâm tiểu hồ thực lực hắn vừa rồi đã cảm giác được cùng một cái phổ thông sĩ binh không sai biệt lắm nhưng sĩ binh nhưng là bị huấn luyện lâm tiểu hồ nhiều nhất chính là thiên trạch thành một người bình thường nở tờ cờ mà thôi một người bình thường cư dân cùng chúng ta sĩ binh chiến đấu nói đùa sao thần cơ doanh bọn lính cũng tới kính nhi diệp tâm cười cười thần cơ doanh sĩ binh rơi vào t r ắ n trường nhưng các binh lính bản năng vẫn còn ở Vẫn lâm à t tiểu hồ vốn là còn điểm tâm thần bất định nhưng chứng kiến diệp tầm khích lệ ánh mắt phía sau cũng trực tiếp nhảy lên diễn võ tràng mong đợi nhìn về phía trong tay nóng rực gật lịnh sĩ binh hãn quả thực đánh không lại thế nhưng có diệp tầm cho trang bị ở có lẽ có hy vọng chiến thắng cao vân cường nỗ lực lên cao vân cường đừng rơi xuống chúng ta thần cơ doanh khuôn mặt thắng lao tử mới bách hoa lâu đi một chuyến cái này gọi cao vân cường là bằng hưu ta như có trùng tên chỉ do vừa khớp thần cơ doanh sĩ binh cổ vũ ủng hộ tinh thần dáng dấp bên trên quả thực so trước đó được rồi nhiều lắm sở vân độ thấy vậy cũng là âm thầm g ậ t đầu trong lòng dĩ nhiên cảm thấy diệp tầm cố g ắ n g có trí khôn đem thần cơ doanh sĩ khí để cao một bậc nếu như người của hắn thật có thể thắng đánh nhau sở vân độ không kịp ngâm nghĩ nữa trên đài đã đánh nhau âm thanh ủng hộ một mảnh chỉ thấy cao vân cường hai tay quấn vòng quanh vân khí phía sau cũng co vân khí c u ộ n c u ộ n tấn mạnh hướng phía lâm tiểu h ổ công kích đi qua bài vân trưởng kích thăng thắng cao vân cường chiêu này tất sắc kỹ lực s á t thương nhưng là khủng bố cao vân cường cũng không bình thường ở chúng ta phổ thông trong binh lính cũng thuộc về đứng đầu cho dù những tinh anh đó sĩ binh không có mất đi trước ai đừng nói nữa cao vân cường nỗ lực lên con bà nó đây là cái gì bọn lính đang muốn ủng hộ đột nhiên ngây mẩn cả người chỉ thấy lâm tiểu hồ hét lớn một tiếng một cái sáu nòng g ạ t lỉnh đánh quét một giây sáu phun hình thức mở ra liên tục không ngừng viên đạn bắn xuống phía dưới cao vân cường vân khi trực tiếp bị đánh t ặ n g cao vân cường thế tiến công trực tiếp bị phá giải cả người đều s ư ớ n g sốt u một chút mà lúc này lâm tiểu hồ vẫn còn tiếp tục biu, biu, biu. hiện xuất Trưng tự thủ. Trang thượng phản phất đốt tựa thoáng ngớt, gạt đột đột đột. như, Cường mình Vâng, phản đạn không Vân lĩnh bùm bùm. pháo lửa Cao bị chúng ta chỉ ị vừa sở vân đ ộ mau kêu d ừ n g đồng thời vài cái sĩ binh đi tới đem cao vân cường giúp đỡ xuống tới xác định không có thương tổn vừa đến yếu hại phía sau đều là thả lỏng một hơi t i ệ n đa hoàng sợ nhìn về phía lâm tiểu h ổ chiến đấu thế cục theo chân bọn họ tưởng tượng hoàn toàn bất đồng cao vân cường thậm chí ngay cả phán kích đều làm không được đến nếu như sở vân đội chế một bước n ữ a kêu ngừng sợ rằng cao vân cường liền muốn lập tức mệnh t ă n g tại chỗ lâm tiểu hồ thuộc tính cùng cao vân cường không sai bị lắm nhưng cao vân cường kinh nghiệm chiến đấu phong phú lý nên đánh thắng được lâm tiểu hồ mới đúng là cái kia trang bị thật là đáng sợ trang bị sáu cái cái ống đột đột ai đây chịu nổi h ả bọn họ nhìn về phía nóng rực g ắ t linh đồ chơi này vừa nhanh lại mạnh mẽ cho dù cao vân cường kinh nghiệm chiến đấu phong phú thế nhưng căn bản không có thời gian tới ứng đối đổi lại bọn họ tới cũng giống như nhau hạ c h à n g có nóng rực g ắ t linh ở bọn họ không ai có thể một mình đấu quá lâm tiểu h ổ mà diệp tầm vẫn còn không có xuất thủ hắn khẳng định càng cường đại hơn diệp tướng quân lâm tiểu h ổ nhảy xuống tới đem nóng rực gạt linh giấu ở trong lòng đây là hắn lần đầu tiên sử dụng đâu hiệu quả quả nhiên khả quan cảm tạ tướng quân ban tặng kim cương cấp trang bị quả cương đại à, cái kia kỳ dĩ nhiên là kim cương cấp thần cơ doanh sĩ binh ngây ngẩn cả người thần cơ doanh đã từng phi thường cường đại nhưng là chỉ có chết đi chính phó doanh trưởng mới có kim cương cấp trang bị còn lại sĩ binh cũng mua không nổi lâm tiểu hồ dĩ nhiên sở hữu thảo nào cao vân cường biết đánh bất quá hắn hơn nữa nghe ý tứ này cái này trang bị dĩ nhiên là diệp tầm đưa cho lâm tiểu hồ ở gia hương của ta có hai câu một lạc hậu liền muốn chịu đòn hai muốn vượt qua thủy chiều a các vị trầm luân trong bi thương không muốn đi ra thần cơ doanh đi xem một cái không phải biết tình huống bên ngoài mà nay thiên trạch thành đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất bản tướng mở ma vương ngân hàng nghe u y ệ n ý c o so các các người đưa tiền, làm bản tướng giới trướng,、các、người quân lương giới、so、đưa vương làm với hơn. Diệp tâm lên tiếng. Nghe hắn giọng buông lỏng phản phất kim cương cấp trang bị đều đứng đầy đường như vậy thần cơ doanh bọn lính vẻ mặt không tin nhưng cũng là cảm thấy vui mừng người tướng quân này dĩ nhiên nguyện ý đưa cho bọn họ kim cương cấp trang bị so với lý tinh diệu được rồi không biết bao nhiêu lời này là thật quân lương bao nhiêu chúng ta không sao cả thế nhưng giống như vậy kim cương cấp trang bị diệp tướng quân ngài thật có thể đưa cho chúng ta sở vân độ kích động mở miệng nếu như có thể sở hữu như thế một nhóm trang bị thần cơ doanh tất nhiên thực lực đại tăng có thể nhanh chóng đề cao thực lực tái hiện thần cơ doanh những ngày qua huy hoàng thậm chí còn siêu việt cũng không phải là không thể thậm chí h ắ n có lòng tin g i ế t lý tinh diệu là có cơ hội tìm được bản tướng ngồi xuống cũng là đệ công lao phân phối vật phẩm nếu các ngươi không tin đi lên thử xem là được diệp tâm nhàn nhạt mở miệng đồng thời nhảy lên diễn võ tràng móc r a huyết ẩm cùng đ a o chỉ hướng mọi người nói các ngươi rất nhiều người còn chưa tin bản tướng thực lực, vậy bản tướng để các ngươi kiến thức một chút đến đây đi bao nhiêu đi lên đều có thể bọn lính nhìn huyết tẩm cùng n a o chỉ là xem dáng rất đều ít nhất là kim cương cấp đối với lần này cũng nữa không hoài nghi diệp tầm nhất định có rất cường đại trang bị cái nào sĩ、si、binh không thương trang bị đâu lâm tiểu hồ cũng là hưng phấn nhìn rốt cuộc có thể chứng kiến diệp tầm xuất thủ bọn lính cũng là như vậy bọn họ có thể bởi vì trang bị mà bị diệp tầm mời chào nhưng đây chỉ là bất đắc d ì nguyên nhân nếu muốn đánh trong tưởng tượng thần phục tự nhiên cần diệp tẩm xuất ra để cho bọn họ phục tùng thực lực diệp tầm muốn tìm bắt đầu chiến đấu cũng là muốn để cho bọn họ thực sự thần phục tốt để chúng ta tới kiến thức một chút diệp tướng quân thực lực thần cơ doanh toàn thể đều có. Bên trên, sở vân độ vung tay lên, thần cơ doanh tay cơ thiêu thiêu, trận. Trận bài binh bố trận trận pháp trong nháy mắt thành hình diệp tầm nhìn sang toàn bộ trận pháp chật như nêm tối từ bốn phương tám hướng đem chính mình vây lại thật là lên trời không cắt nào xuống đất không cửa các sùng vật nếu có thể học được vậy thì không thể tốt hơn nữa lâm tiểu h ổ cũng là hưng phấn nhìn thần cơ doanh trận pháp nhưng là thiên trạch trong thành nhất tuyệt không muốn thương tổn đến chỗ yếu hại của ta cái kia có ý gì các người toàn lực thi triển nếu như có thể giết chết bản tướng bản tướng chết có ý nghĩa diệp tâm lạnh lùng m ở miệng nếu như thần cơ doanh sĩ binh thật có thể giết chết hắn vậy càng thêm làm cho hắn hưng phấn hắn còn có tiểu thuật phục sinh ở đây căn bản không cần hoảng sợ hơn nữa đối diện nhưng là muốn sai rồi rốt cuộc là người nào vây quanh ai đó các tướng sĩ xung phong sợ vân độ đang một tiếng hô to thần cơ doanh bốn trăm l i a n h sĩ binh chia làm bốn bộ phân từ đông nam tây bắc chung quanh bao vây mỗi một người đều sử dụng cường đại kỹ năng cho là thật cũng không còn khách khí nữa ông n g o n g đột nhiên một t ầ n g khí lãng quần quận diệp tầm trên tay huyết ẩ m cùng đao phóng xuất ra huyết sắc đao khí đạt tới dài bốn mươi m khủng bố trường độ sau đó nhanh chóng huy vũ xuống phía dưới con bàn đó, đó là nha mánh quậy ạ đao còn có thể bộ dáng như vậy chơi thần cơ doanh sĩ binh trong lòng m ộ u bức nhưng bọn hắn không có sửng sốt tiếp tục sung phong xuống tới đáng tiếp bọn họ từ bốn phương tám hướng vây quanh ngược lại để cho bọn họ đội hình phạm vi, nhỏ đi, lâm vào đao khí phạm vi công kích 1800, 1700, 1854 dài 40 m é t đại đao thu g ạ t xuống phía dưới chỗ đi qua giường như cắt cỏ một dạng thần cơ doanh sĩ binh trong nháy mắt tàn huyết đây là diệp tầm vô dụng ma hóa bị động hình thái nếu không bọn lính sẽ trực tiếp bị biểu sát phân nửa sĩ binh toàn bộ tàn huyết đội trận sở vân độ làm trí giả ở đội ngũ phía sau chỉ huy bọn lính tuy là bị đánh trở tay không kịp thế nhưng gặp nguy không l o ạ n lần nữa biến trận một chữ trường xa trận đâm hiệu quả ba tốc độ đánh tốc độ di chuyển n ă bọn họ sắp hàng ở một con đường bên trên hợp thành một hàng dài vậy tốc độ di chuyển trở nên cực nhanh trong nháy mắt liền hợp thành đội hình tàn huyết đến đội ngũ phía sau toàn bộ hàng dài có mấy trăm mét trường độ v â n h ác ma c h i thủ hai trăm hai mươi không hai nghìn một trăm một tấm bàn tay to hạ xuống diệp tầm c ắ t chức nghiệp cũng mở ra ma hóa chủ động hình thái dù sao hủy diệt triệu hoán sư thương t ổ n thấp một ít thế nhưng ác ma c h i thủ phạm vi càng đáng sợ hơn lại là một nửa sĩ binh tàn huyết chỉ còn lại có mấy bách khí hẹ út tất cả sĩ binh đều tàn phế chương hai trăm linh hai thu phục thần cơ doanh kết thúc diệp tấm hét lớn một tiếng trước đây đến phía sau hắn chỉ ra rồi hai chiều chớ nhìn hắn chỉ là cấp ba mươi nhưng năng lực đã sớm vượt qua đẳng cấp đội trận ai biết sở vân độ lại là giống to một tiếng thần cơ doanh sĩ binh lần nữa biến trận bọn lính từ hàng dài trận hình phân chia thành hai cái đội ngũ dường như hai cái hàng dài một dạng bọn họ không ngừng du t ẩ u đứng lên dường như hai cái hàng dài trong nước chơi đ ù a một dạng khí huyết trận bắt đầu khôi phục hai trăm sáu mươi hai trăm bảy mươi hai trăm bảy mươi ba nhị long ra thủy trận q u â n thể khí huyết mỗi giây khôi phục mười phần trăm duy trì liên tục năm giây nay trong đoạn thời gian quân thể tốc độ di chuyển năm mươi phần trăm công kích hai mươi phần trăm địch nhân khí huyết khôi phục ba mươi phần trăm ngư bức diệp tâm t h ắ n g phục năm giây có thể hồi hết u y một nửa cái này trận pháp cho là thật trò gian trá hay thay đổi hiệu quả có bất đồng riêng nếu không phải mình có cường đại trang bị dường như mở ổ t ô tô một dạng kỹ năng thật đúng là đánh không lại thần cơ doanh sĩ binh nóng rực gật lịnh hắn móc ra gật lịnh chuẩn bị quét ngang diệp tướng quân ta chỉ là làm cho bọn lính hồi huyết mà thôi chúng ta ăn xong sợ vân độ đột nhiên hô to đồng thời hô lớn thần cơ doanh toàn thể đều có bãi kiến diệp tướng quân từ đây lên núi lao dưới bể i n lửa chỉ nhận diệp tướng quân chi mệnh thần cơ doanh toàn thể đều có b á i kiến diệp tướng quân b á i kiến diệp tướng quân tất cả sĩ binh đều là quỳ xuống xuống tới sắc mặt trên có kích động có súng bái diệp tâm không chỉ có cường đại trang bị có thể ban thưởng cho bọn họ tự thân thực lực cũng là ly kỳ cường đại bọn lính chỉ thần phục cường giả thậm chí bọn họ chỉ nhận diệp tầm mệnh lệnh l ờ i của thành chủ cũng không nghe k h e n chúc mừng ngài thu được thần cơ doanh toàn thể binh lính tán thành thần cơ doanh sĩ binh tự động chuyển thành n g i dưới trướng đạt được năm vạn điểm ngân tệ ba trăm cùng lúc đó diệp tâm nghe được tiếng nhắc nhở đến Thu h p ụ chúc t ầ n doanh, còn thu được điểm kinh nghiệm, thanh kia toàn bộ thiên trạch thành đều thu, có phải hay không càng nhiều điểm kinh nghiệm, có thể trực tiếp thăng、cấp. Ken. cơ được trạch có có có trực cấp. c kia hay thu thu, phải thể h tiếp đều điểm điểm bộ mừng bởi ngài mị lực giá trị đạt được mười ba điểm thần cơ doanh toàn thể sĩ binh đối với ngài độ thiện cảm đến năm mươi điểm là bạn tốt t r ả thái Ken. chúc mừng bởi ngài thực lực cường đại cùng trang bị thần cơ doanh toàn thể sĩ binh đối với ngài độ thiện cảm đến mười không không điểm vì t h ế chết theo t r ả thái phía trước không có độ hào cảm là bởi vì thần cơ doanh sĩ binh không đồng ý mị lực giá trị cũng không còn hiệu quả hiện tại trực tiếp mười không không điểm thế chết theo không bao giờ phản bội đứng dậy a diệp tâm hài lòng gật đầu đi tới sở vân độ trước mặt tự mình đưa hắn nâng dậy từ nay về sau ngươi chính là của ta phụ tá đắc lực ta có một nhóm cường đại sĩ binh ngươi khả năng dạy chúng nó chật pháp tướng quân chi mệnh thuộc hạ bách tử không chối tử chỉ là cái này sĩ binh sở vân độ kích động mở miệng trong lòng cũng là hiếu kỳ diệp tâm mới đạt được tướng quân vị trí từ lâu tới mạnh mẽ đại sĩ binh xoát xoát diệp tâm từ mười tám tầng địa ngục đem lên ngàn sủng vật phóng thích ra ngoài trong khoảnh khắc cường đại đấu chiến ma hầu u min ma miêu trở các loại rơi xuống trong diễn võ trường diễn võ trưởng to lớn đều chiếm giữ không được cái này bọn lính trận tròn mắt nhất là sở vân độ giáo sĩ binh trận pháp có thể giáo các sủng vật trận pháp chúng nó có cái này chỉ số ở quý lính n ộ sao ngươi có thể chớ coi thường chúng nó chúng nó nhưng là phi thường thông minh diệp t â m cười cười móc ra hai cái quân thiên côn ném cho hai cái đấu chiến ma hầu các ngươi trang bị mới bị chơi đi cái này các sủng vật dĩ nhiên xuyên trang bị hay là cho chúng nó vui l ừ a một chút hơn nữa lại là một loại chưa từng thấy trang bị nhìn quang mang cũng là kim cương cấp chơi ạ diệp tướng quân rốt cuộc có bao nhiêu trang bị ạ mọi người đều là loại ý nghĩ này diệp tầm dĩ nhiên xa xỉ đến cho sùng vật xuyên trang bị phải biết rằng bọn họ người nhân loại này mạnh mẽ đại sĩ binh còn không có kim cương cấp đâu rất nhanh bọn họ lại thấy được diệp tầm làm như vậy là đằng giá chi chi chi hai ma hóa viên hầu bắt được quân tiên côn hưng ơ phấn vô cùng trực tiếp mở ra cự đ ạ i hóa đem quân tiên côn cũng biến hóa thành gấp hai tại diễn võ t r ư ở n g bên trên hung hàng đ ậ p xuống Vâng, trong khoảnh khắc sàn nhà vỡ vụn lực lớn không gì sánh được dĩ nhiên có thể linh hoạt vận dụng trang bị thật thông minh sùng vật không thua gì một ít đẳng cấp cao quái vật vậy khẳng định có thể dạy nói nhóm t r ậ pháp sợ vân độ hai mắt sáng lên hắn cũng là lần đầu tiên có loại này nếm thử ý tưởng cảm giác rất không sai chỉ cần các ngươi làm ra công tích bản tướng sẽ không bạc đ á i các ngươi trang bị ta có chính là thậm chí cái này cấp đại sư trang bị các ngươi cũng có cơ hội tìm được diệp t â m móc r a huyết tẩm cùng đau lần nữa tung một cái bạo tạc một dạng tin tức cái này dĩ nhiên là đại sư cấp trang bị thảo nào biến thái như vậy ta cũng có cơ hội sở hữu dầm bọn lính nuốt nước miếng trong ngày thường liền kim cương cấp trang bị cũng không dám lớn nhưng bây giờ đại sư cấp đều là có thể đụng tay đến huyết tẩm cùng đau lợi hại bọn họ đều thấy được gia chỉ cùng phạm vi đều là đáng sợ suy nghĩ một chút mấy trăm danh sĩ binh người người cầm trong tay dài bốn mươi mét đại đao cũng đều biết trận pháp cái này là như thế nào tình cảnh đúng rồi các ngươi vì sao đối với lý tinh diệu như vậy hoán hận diệp t â m hỏi lần này bọn lính đột nhiên tĩnh mịch xuống tới bầu không khí hoàn toàn lạnh lẽo liền không khí đều tiết lộ ra đau thương vậy cuối cùng vẫn là sở vân độ hai t h á n một tiếng cùng diệp t â m nói về chuyện đã xảy ra thì ra thần cơ doanh nghe theo lý tinh diệu mệnh lệnh làm đội cảm tử đánh bất ngờ hát phong sơn hấp dẫn khô lâu t ổ n hỏa lực lúc đầu nói xong lý tinh diệu cùng quan minh giáo đình nhân biết trợ giút nhưng là chậm chạp cũng không có chờ đến chết u ố i cùng, t ầ n cơ d o a thiệt nhất định là chúng ta thần cơ doanh cương đại hơn nữa trại trưởng tính cách bá đạo nhiều lần chống đối lý tinh diệu đem lý tinh diệu đắc tội thảm cho nên lý tinh diệu cố ý thiết kế hãm hại chúng ta thần cơ doanh mã đức như cho tạp chủng hát khám trận doanh nhìn chằm chằm loại này sốc sinh còn muốn làm nội chiến bọn lính vẫn nộ bất ham rất nhiều người c h ả y ra nước mắt diệp t â m nghe rõ thần cơ doanh là một doanh theo lý thuyết chỉ nên có bốn trăm người thao túng nhưng là nguyên bản thần cơ doanh cũng không chỉ như vậy nhiều người hơn nữa sĩ、si、binh so với trước mắt còn cường đại hơn bị lý tinh diệu mơ ước hết lần này tới lần khác trại trưởng không biết nguyên nhân gì không nghe lý tinh diệu lời nói đưa đến thần cơ doanh cô đơn kỳ thực ở thần cơ doanh gặp chuyện không may phía trước trại trưởng đại nhân tìm ta mật đằng quá hắn dĩ nhiên biết trước đến rồi thần cơ doanh có thể sẽ c o đại nạn dường như là bởi vì hắn nghe được lý tinh diệu cùng quang minh giáo đình bí mật sợ vân độ ở diệp tầm bên thai phụ n hắn không dám nói cho thần cơ doanh bọn lính nếu quả thật là như vậy cái kia thật là đáng sợ làm đế quốc tướng quân lý tinh diệu dĩ nhiên cùng quang minh giáo đỉnh có cấu kết yên tâm ta sẽ giết hắn đi diệp tâm gật đầu nếu quả thật là nói như vậy quang minh giáo đỉnh đều không chân chính tín nhiệm chính mình bởi vì hắn cái này quang minh vương huyết mạch cũng không biết lý tinh diệu cùng quang minh giáo đỉnh quan hệ Hiện nhiên, Phi có chút Nhất diếm. Ngài đi Ken. Tôn có dấu vào ba lô diệp tâm thì có trăm phần trăm nắm chặt đem lý tinh diệu ưu việt bắn cho giết nhưng là khi đó nếu như lý tinh diệu thật cùng quang minh giáo đình có quan hệ chính mình tất nhiên không tốt tẩn tàn g rồi ha h a diệp tâm cười cười ẩn giấu chỉ là vì cầm mười tám tầng địa ngục cũng không đại biểu hắn sợ phiền phức hắn nếu nhận định muốn giết lý tinh diệu vậy nhất định sẽ giết chương hai trăm lẻ ba cửa thành chúng thế lực tập kết diệp tâm đang chuẩn bị làm cho sở vân độ giáo dục các sùng vật chất pháp lâm đại hổng nhị hổ hai huynh đệ cũng là chạy tới diệp tướng quân không xong tân thủ thôn người trong lại có không ít cao thủ có kỳ dị thủ đoạn、à. nhưng bây giờ không h n ư giống nhau diệp tầm nở đỡ cờ nói cho cùng cũng chính là phổ thông nở đỡ cờ mà thôi thuộc tính là so với các người chơi cường đại nhưng số lượng giảm rất nhiều cũng không còn thủ đoạn thần kỳ gì nhưng bây giờ không giống nhau diệp t â m thu phục thần cơ doanh thần cơ doanh toàn thể đều có theo bản tướng đến đây diệp tầm một tiếng la lên đầu lĩnh hướng cửa thành đi tới phía sau thần cơ doanh sĩ vinh theo mặt khác diệp tầm đem tam môn tụ năng ma đạo pháo đều thả ra ngoài mậu tuyết mỹ nhân ngư luyện ngục các ma buộc ở tụ năng trùng thần cơ doanh sĩ binh cũng không có thiếu là pháp sư cũng cho bọn họ phân nhất tôn pháo những người khác phụ trách bảo vệ bọn hắn cái này ba vị pháo lúc nào cũng có thể khai hỏa cửa thành có người nháo sự mau đi xem một chút nghe nói là diệp ma vương phái người đem tân thủ thôn nhân ngăn ở bên ngoài hiện tại được kêu diệp tướng quân rồi mau nhìn diệp tướng quân đi ra đó là thần cơ doanh sĩ binh còn có đó là gì trên đường phố có không ít nở tờ cờ chạy đi ăn dưa bọn họ thấy được diệp tầm cũng nhìn thấy ba vị tụ năng ma đạo pháo lập tức hết sức tò mò thần cơ doanh sĩ binh cũng cảm giác trên mặt có vẻ vang đối với đại pháo cảm thấy mới mẻ sau đó không lâu đến cửa thành diệp t â m nhìn sang bị hắn đánh nát cửa thành đã tu sửa hơn nữa hiện tại cửa thành mở rộng ra nhưng hộ vệ cùng nở t cờ nhóm chặn lại ở chỗ này chính là không chịu các người chơi tiến đến ma đức cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại sự tình này chủ thành dĩ nhiên cự tuyệt người chơi tiến nhập nghe nói những người này đều là nghe diệp ma vương ra lệnh đáng trách a diệp ma vương người này cũng quán oan mau thả chúng ta đi vào nếu không chúng ta không k h á c h khí ba triệu danh người chơi tụ tập ở ngoài thành có không ít người trên người vung lên h ạ o đáng khí thế còn có chút chức nghiệp tần người chơi nhìn qua cũng rất cường đại diệp tầm còn chứng kiến lâm thiên người này các người chơi phía trước không dám động thủ mới vừa vào chủ thành người chơi ai dám cùng nở đỡ cờ đ ố i địch thật coi bọn họ đều là diệp ma vương sao nhưng bị ngăn ở bên ngoài hơn một giờ bọn họ dần dần không nhịn được là diệp ma vương diệp ma vương rốt cục đi ra diệp ma vương ngươi dựa vào cái gì không cho chúng ta đi vào chủ thành là ngươi định đoạt sao thành chủ phủ đâu quang minh giáo đình đâu đúng lúc này có người thấy được diệp tầm thân ảnh lập tức đưa tới toàn thể ngoạn gia m à n h động đi qua thế giới t ầ n đạo bọn họ cũng biết còn lại ngoạn gia tình huống biết chủ thành tình huống toàn thế giới người chơi chung chỉ có yến nam tỉnh bị chủ thành cự vào đây hết thảy đều là diệp ma vương mệnh lệnh bọn họ cũng là hiếu k ỷ ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy tại sao còn không chứng kiến quang minh giáo đình cùng người của p h ụ thành chủ đâu diệp ma vương ở thiên trạch thành thế lực đã lớn như vậy có thể một tay che trời sao dựa vào cái gì chỉ bằng ta rơi trướng là thiên trạch thành hộ vệ trưởng chỉ bằng bản tướng là thiên trạch thành tướng quân chính là không cho các ngươi vào được các ngươi lại có thể thế nào diệp t â m l ệ n h lùng mở miệng móc ra hổ ấn kích hoạt ra q u a n mang trong khoảnh khắc toàn bộ cửa thành đại phong ánh sáng màu vàng có long vượng hư ảnh thoáng hiện đại biểu cho thiên trạch thành đại tướng chức vị người gặp phải lễ bái phù phù phù phù bãi kiến tướng quân thần cơ doanh sĩ binh toàn thể quỳ xuống xem náo nhiệt phổ thông nở v ờ cờ càng là phục sát đất lớn tiếng la lên bãi kiến tướng quân có rất nhiều nở vợ cờ còn không biết diệp tầm là tướng quân trong lòng cũng là kinh ngạc làm sao trong thời gian ngắn ngủi diệp ma vương liền từ một cái mở cửa hàng biến hóa nhanh chóng thương quân khả năng thu ta làm sĩ binh ta nguyện ở ngài bên cạnh thân vì ngài đi theo làm tùy tùng còn có n ở c ờ cờ chủ động phải thuộc về thuận diệp tầm diệp tầm phía trước mở cửa hàng để cho bọn họ hưởng thụ phúc lợi hiện tại diệp tầm lại là tướng quân quyền cao c h ứ c trọng nếu như có thể đi theo hắn hỗn vậy quá sung sướng đã có tiền lại có quyền xin lỗi bản tướng hiện nay không tính mở rộng quân đội tạm định chỉ lấy t i n h anh diệp tầm lắc đầu đám này phổ thông n ở tờ cờ, cờ hắn đã coi thường thậm chí phía trước mở cửa hàng chỉ là muốn đánh ra danh khí ở chủ thành có địa vị tương đối cao nhưng là bây giờ đã không cần thiết nhóm ờ tờ cờ n hai tháng cảm giác thật đáng tiếc thảo cmn ờ hắn làm tướng quân thật cái quái gì vậy đang ở thiên trạch thành một tay che trời các người chơi một ép bọn họ muốn lấy lòng nờ cờ dĩ nhiên chủ động xin làm diệp ma vương g i ớ i trướng mà diệp ma vương còn không cần thực sự là người so với người tức chết người mà diệp ma vương dĩ nhiên làm tướng quân chủ t h a n h nờ cờ đều muốn quỷ lệ diệp ma vương cái này cmn ờ làm sao còn chơi ai nói hắn có thể một tay che trời đúng lúc này một đạo thanh ấm lãnh khốc chuyển đến có gấp tiếng bước chân của văng lên một nhóm cường đại tinh anh sĩ binh chạy về phía cửa thành lý tinh diệu n g ồ i trên con ngựa cao to bên trên phái đoàn mười phần chọn mấy vạn danh sĩ binh đem thần cơ doanh người vây lại diệp t â m nhìn một chút toàn bộ đều là cấp bốn mươi trở lên cấp năm mươi đều không phải số ít chỉ ít người như vậy thật đem mình làm tướng quân lý tinh diệu bệ ngã xuống thái độ khinh bỉ lý tinh diệu ngươi một cái cầu tử thần cơ doanh toàn thể hôm nay sẽ vì trại trưởng đại nhân báo thủ thần cơ doanh sĩ binh giống giận liền sở vân độ đều không thể bảo trì chấn định nhưng bị diệp tầm ngăn lại nói cho bọn hắn biết không đến gấp đồng thời ta muôn ma đạo tụ năng pháo chuyển biến pháo khẩu nhắm ngay lý tinh diệu có cường đại quang mang ở pháo khẩu thoáng hiện đang ở tụ n ă n g trung diệp t â m rất muốn nói một câu lý tinh diệu ngươi có phải hay không tìm đ ư ờ n g chết đó cũng là tướng quân khẳng định rất cường đại ta chỉ có thể kiểm tra ra ít làm nhưng thuộc tính toàn bộ là dấu chấm hỏi ta hiểu được diệp ma vương chỉ là vận dụng quỷ dị thủ đoạn làm tới một tên tướng quân mà thôi trên thực tế cũng không có binh quyền vị kia lý tinh diệu mới thật sự là tướng quân các người chơi kích động diệp ma vương cũng không có một tay giả thiên trong chủ thành tướng quân đối với hắn rất khó chịu t đúng lúc này lại là một đạo thanh em du dương chuyển đến từ trong thành chủ phụ bàn đại hải dĩ nhiên nhanh chóng bay tới là thật phi không có mượn cánh ngoại hạ vợt còn có một đội thân binh nhanh chóng tiếp cận hiện trường các người chơi hâm mộ nhìn chủ thành nở tờ cợt thật sự rất tốt mạnh mẽ thành chủ đều có thể bằng vào năng lực chính mình bay lượn càng là kích động trong lòng xem ra diệp tầm còn lâu mới có được đến một tay che trời tình trạng tỉ mỉ nghĩ lại vừa khiếp sợ thanh chủ có vẻ như chống đỡ diệp tầm bàn đại hải cái này tên giảo hoạt phi ô chứng kiến tình cảnh này chân mày to hơi nhữ dĩ nhiên cũng là nhanh chóng bay tới quang minh tín đồ nhanh chóng tập kết diệp ma vương là ta quang minh giáo đình quý khách không chỉ có riêng là một tướng quân trong lòng phẫn nộ bàn đại hải dĩ nhiên làm cho diệp ma vương làm tới tướng quân đây không phải là đảo quang minh giáo đình người sao Dầm dầm dầm. Sĩ binh tập k toàn bộ chủ thành cường đại nờ bờ cờ toàn bộ bởi vì diệp ma vương tụ tập qua đây diệp ma vương ở chủ thành năng lực có thể thấy được lùn đốn quả thực đến rồi chạm tay có thể bỏng tình trạng t h à n h chủ phủ quang minh giáo đ ỉ n h dĩ nhiên toàn bộ chống đỡ hắn lý tinh diệu phản p h ấ t thành không ai muốn thương cảm loa diệp t â m cũng là sừng sốt một chút t h à n h chủ giúp hắn nhiều quá rồi đấy đơn giản là đang đánh lý tinh diệu mặt quang minh giáo đ ỉ n h giúp hắn lại càng kỳ quái sở vân độ không phải nói lý tinh diệu cùng quang minh giáo đình có cấu kết sao thật kỳ quái bất kể ba vị ma đạo pháo lập tức tụ năng hoàn tất đệ t ứ tôn lập tức cũng xuất thế vừa lúc người đều tụ tập đủ. các ù n toàn hoành g lắm thì toàn bộ s t t Lý người i n n g h một m chơi ngay xong càng là từng cái từng cái ai tố nói bọn họ bị diệp ma vương khi dễ đối với lý tinh diệu cực kỳ cảm kích ban đại hải gật đầu thầm nghĩ quả thực như vậy các người chơi thăng cấp rất nhanh cho dù hiện tại không bằng nờ cờ cờ nhưng rất nhanh thì có thể siêu việt bọn họ đích thật là đối kháng hắc cám trận doanh quân đầy đủ sức lực diệp ma vương thật có việc này sao ngươi khi dễ từ tân thủ thôn người tới p vị ố hỏi mặc kệ hắn trong lòng nghĩ như thế nào quan g minh giáo đỉnh mặt ngoài v õ thuật phải làm tốt muốn biểu hiện giúp đỡ nhỏ yếu mực dạng thu được các người chơi tán thành vì quan g minh giáo đình thu thập tín đồ không phải như thế bọn họ đều ở đây nói bậy tất cả đều là bọn họ chủ động gây chuyện thậm chí ở thí luyện đạo chặn lại diệp ma vương một giọng nói bỗng nhiên vang lên diệp tầm ngạc nhiên nhìn sang chính là tô chỉ vi nàng đã cấp mười sáu hẳn là ở tân thủ thôn đợi lâu một chút thảo nào sẽ như vậy tới trẻ đ ạ đến bọn hộ vệ thả nàng qua đây tôi chỉ vi kích động ôm lấy diệp tầm vui vẻ nói diệp ca ngươi thật lợi hại nhanh như vậy liền làm tướng quân đó là đương nhiên cũng không nhìn một chút ngươi lão công ta là ai diệp tầm cạo một cái của nàng múi thon cũng là muốn nàng tới chủ thành sẽ không phiền phức như vậy về sau ta sẽ giúp ngươi thẳng cấp a t â a đó là tiểu kiều lưu thủy nữ thần bảng ở trên người chơi a ta nghe đến rồi cái gì diệp ma vương dĩ nhiên tự xưng là tiểu kiều lưu thủy lão công nàng còn không có phản đối còn ôm lấy diệp ma vương t r ờ i giết diệp ma vương đem ta nữ thân đoạt đoạt vợ thủ bất cộng đ á i thiên các người chơi hâm mộ và ghen ghét lúc này lâm thiên đột nhiên đi ra các minh đệ chớ bị sắc đẹp cám r ỗ nàng ở vương nghĩa chúng ta không phải nhằm vào diệp ma vương mà là phát hiện hắn cực kỳ khả nghi bản thân tận mắt nhìn thấy hắn ở tân thủ thôn hấp thu rất nhiều ma khí làm không cẩn thận chính là ma tộc g i a n tế chủ thành đại nhân nhanh chóng bắt hắn lại hắn thấy được quang minh giáo đình nhân c h ó t h ấ y có thể nhờ vào đó lật đổ diệp ma vương diệp ma vương nhất định là ma tộc lần này đưa tới rất nhiều n g o n g a hưởng tất cả đều đang nói diệp tầm là ma tộc. Tô chỉ vì đối ề u quang khẩn minh giáo đỉnh nhân ngay ở bên cạnh trường, nàng ngay bên biết tầm tộc, giờ giáo là là mà bây Diệp ma A. đ ở với hắn nhất định là ma tộc lý tinh diệu nhãn tình sáng lên bất kể có phải hay không là trước một mực chắc chắn lại nói ma tộc không phải ở tân thủ thôn nháo sự sao diệp ma vương thiên phú có thể cường đại như thế nhất định là chiếm được ma tộc chống đỡ mới có thể cấp tốc đ ể cao thực lực lúc đầu chỉ là vu hãm nói nói cảm giác được thật có khả năng ma tộc địa phương nổi danh nhất chính là tốc độ tăng lên thật nhanh ma khí có thể khiến người ta nhanh chóng đề cao thực lực diệp ma vương thật có việc này vị ổ cao mày hỏi đồng thời quang minh tín đồ nhóm dĩ nhiên vây lại diệp t ẩ m liền nguyên bản cung cấp diệp t ẩ m chỉ huy quang minh tín đồ đều là bao vây trong n g a y mắt thế c ụ c quấn xử lý không tốt diệp t ẩ m sẽ cùng quang minh giáo đình đánh nhau diệp t ẩ m cũng là c a o mày hiện tại nếu như cùng quang minh giáo đình đánh nhau thắng bại thật đúng là đúng vậy hắn sở dĩ không cho các người chơi vào thành chính là không muốn bại lộ chính mình tại tân thủ thôn hấp thu ma khí chính là sự tỉnh không nghĩ tới lý tinh diệu đột nhiên đi tới càng đem quang minh giáo đình hấp dẫn qua đây nói bọn họ không có cấu kết diệp tầm đều không tin còn có lâm thiên cái này dừng bút thực sự là không phải hấp thu giáo hơn、à. sau đó nhất định phải hắn chết thảm hại hơn tuyệt đối không thể b a n đại hải cũng là đột nhiên mở miệng nói diệp ma v ư ơ n g ở hát phong sơn mổ giết một v ạ n con khâu lâu tộc quái vợt hắn tại sao có thể là hát cám trận doanh người đâu hơn nữa hắn không phải quan minh vương huyết mạch sao thần cơ doanh bọn lính càng là liên tục gật đầu nói diệp tướng quân nếu như là ma tộc làm sao có thể đi giết hát cám trận doanh quái vợt ngược lại thì lý tinh diệu trôn giết ta thần cơ doanh nhân mã ta xem hắn mới là ma tộc sau đó thần cơ doanh b ọ lính đem lý tinh diệu làm cho thần cơ doanh làm đội cảm tử cũng không trợ giúp thần cơ doanh sự t ì n h nói ra đây chính là đưa đến thành nội lực lượng giảm thiểu thoạt nhìn rất như là giàn tế lập tức lý tinh diệu cũng được đối tượng hoài nghi ồ còn có loại này sự t ì n h bàn đại hải cao mày lý tinh diệu sau lương sĩ binh thần tình đều biến động đừng nói lý tinh diệu có phải hay không ma tộc chỉ là làm cho thần cơ doanh sĩ binh bị trôn giết điều này để rất nhiều bọn lính không thích bọn họ cũng không muốn chịu chết ta một bên nói bậy nói bạn bả tướng vì thiên trạch thành cúc cung t ậ t tụy tại sao có thể là ma tộc lý tinh diệu chán nản hối hận không có đem thần cơ doanh sĩ binh toàn bộ cho l â n viết nhìn về phía diệp tầm nói kỳ thực xem có phải hay không ma tộc rất đơn giản chúng ta động thủ một phen ma tộc lúc công kích tự nhiên sẽ phóng thích ma khí ma tộc công kích biết phóng thích ma khí cho nên hắn muốn cùng diệp tầm đánh một trận trong lòng cười nhạt hắn đi tới cửa thành kỳ thực chính là muốn khơi mào cùng diệp tầm chiến đấu thiên trạch thành tướng quân chỉ có thể có một vị cũng chỉ có thể là hắn lý tướng quân nói quả thật có đạo lý lý tướng quân vì thiên trạch thành cúc cũng t ậ tụy người như vậy tại sao có thể là ma tộc diệp ma vương là quang minh vương huyết mạch cũng không khả năng là ma tộc nhưng ung dung miệng khó có thể ngăn chặn hai vị muốn chứng minh thân phận của mình tỉ thí một phen là được rồi đương nhiên hai vị đều là quang minh trận danh o tinh anh muốn di hòa vi quý điểm đến đó thì ngừng là được Phi ố liên tục mở miệng lại hỏi thành chủ đại nhân ngại ý như thế nào cái này rất tốt b a n đại hải trầm tư khoảng khắc hắn lại có thể làm sao đâu nếu ai không đáp ứng vậy khẳng định là ma tộc có thể lý tinh diệu đều là cấp sáu mươi mà diệp tầm mới là cấp ba mươi thực lực t r ê n h lệch quá xa b a n đại hải phân phó một tiếng lý tướng quân không muốn thương tổn đến diệp tướng quân kiểm tra đo lường ra kỹ năng là được đương nhiên diệp tướng quân xin mời lý tinh diệu cười nhạt từ tọa kỵ thượng xuống tới trong khoảnh khắc mọi người tan đi cho hắn cùng diệp tầm nhường ra chiến đấu không gian hắn trưởng thương chỉ hướng diệp tầm tuy là hắn đã đáp ứng không làm thương hại đến diệp tầm nhưng trên thực tế hắn là nhất định sẽ giết diệp tầm biết đem hết toàn lực hiện tại còn lại người chơi đều ở đây cùng nở tờ cờ làm quan hệ tốt xin tốt nhiệm vụ thậm chí rất nhiều người chơi còn không có tư cách tiếp xúc tướng quân mà diệp tẩm đã muốn cùng tướng quân tác chiến tới chủ thanh mới chỉ có bao lâu à? t ư ớ n g quân đừng đi lý tinh diệu mặt người giả thú nhất định sẽ trong tỷ thí hạ ngân thủ tướng quân ngài thiên phú xuất chúng nhưng đến cùng còn không có tu luyện bao lâu không đáp ứng cũng không mất mặt ở chỗ này mất mạng không đáng à. cùng lắm thì chúng ta thần cơ doanh từ chiến hộ tống tướng quân ngài ra khỏi thành cái này thiên trạch thành thật là làm cho người ta hạ tâm thần cơ doanh sĩ binh đã ở k h u y ê n cáo thậm chí có không ít phổ thông nở cờ cờ đã ở k h u y ê n cáo bọn họ muốn hộ tống diệp tầm rời đi nơi này bằng không cùng lý tinh diệu chiến đấu bọn họ là không coi trọng diệp tầm làm sao sợ vây hắn lại nhóm đừng làm cho lý tinh diệu cười nhạt đồng thời làm cho tay hạ sĩ binh vây lại diệp tầm thậm chí đem cửa thành đều muốn trận đứng lên nhưng người vây quanh đến phân nửa diệp tầm tiếng cười lạnh vang lên sợ không có ý tứ ta diệp ma vương trong tự điển còn không có chữ sợ này nhãn hắn nhìn về phía thần cơ doanh sĩ binh nói cho bản tướng quân thần cơ doanh biết sợ sao thướng quân của các ngươi biết sợ sao không sợ. không sợ không sợ không sợ thần cơ doanh sĩ binh la lên bọn họ đã hiểu rõ cùng lắm thì chính là chết một lần mà thôi ngươi xem chúng ta không sợ các ngươi không cần lo lắng cho ta diệp t â m vớt ve tô chỉ vi mái tóc sợ nữa sợ t í nạ đầu hai nàng chấn định lại cũng là cảm nhận được diệp t â m nguyên vẹn tự tin lúc này có thể không phải biết cho nam nhân của mình cản trở nếu như ngươi gặp chuyện không may ta cùng ngươi cùng hoàng t u y ể n t í nạ hai mắt đấm lệ tô chỉ vi cũng là như vậy không có biện pháp dù cho các nàng đối với diệp tầm lại tín nhiệm nhưng lý tinh diệu thực sự quá cường đại các nàng có thể cùng diệp tầm đồng sinh cộng tử nhưng trên thực tế nội tâm không có niềm tin chắc chắn gì diệp tầm muốn thắng quá khó khăn mà lúc này diệp tầm đã đi rồi đi ra trong lòng một mảnh l ử a giận từ đầu tới đôi u sẽ không có người hỏi qua chính mình có tiếp nhận hay không trận chiến này liền cưỡng ép làm ra quyết định loại cảm giác này làm cho diệp tầm rất khó chịu thế nhưng hắn có thể đủ không đáp ứng sao không đáp ứng bằng tự nhận là ma tộc quan g minh giáo đình lý tinh diệu đã vào hắn tất sắt danh sách trên thực tế diệp tầm đã không để bụng chính mình thân phận của ma tộc bị vật trần cho hắn thêm một giờ hắn có thể không gì kiên kỵ nhưng không phải hiện tại ba vị tụ năng ma đạo pháo hay là đối phó không được quang minh giáo đỉnh cùng lý tinh diệu đệ tứ tôn vẫn còn ở triệu hoán bên trong trong khoảng thời gian ngắn đừng nghị triệu hoán đi ra bây giờ ba vị cũng vẫn còn ở tụ năng bên trong ít nhất còn muốn năm phút đồng hồ mới có thể tụ năng hoàn tất nhưng bây giờ không có có nhiều thời gian như vậy hắn nhất định phải tự mình xuất thủ tự mình xuất thủ cũng không cái gọi là nhưng là loại cảm giác bị bức bách này làm cho hắn rất khó chịu như vậy chỉ có thể dùng chính mình hai tay đem địch nhân toàn bộ âm mưu quỷ kế đều đánh nát trực tiếp ưu việt đánh chết tự mình r ế t ly tinh diệu không mượn ma đạo pháo cũng không phải là không thể được đến đây đi diệp t â m đứng ngạo nghễ hiện trường lúc này đây hắn đều không thể sử dụng ma hóa chủ động hình thái để thăng triệu hoán trang bị thuộc tính ma tộc cao cấp kỹ năng đều sẽ phóng xuất ra ma khí ma hóa chủ động hình thái chính là như vậy khá tốt diệp t â m huyết mạch rất cao cấp ngoại trừ ma hóa chủ động hình thái bên ngoài hắn tất cả kỹ năng không phải phóng thích ma khí ma khí đều đã nội liễm vậy xuất g a còn lại sở hữu thực lực đường, đường chính chính là một cuộc cùng tự tin của hắn so sánh với trang thượng cũng là một mảnh q u ặ n cụ vẽ không ai cảm thấy hắn có thể thắng lợi chuẩn bị xong bản tướng con nhiều chuẩn bị cho ngươi điểm chính là muốn để cho ngươi biết ngươi là biết bao vô tri thực lực của chúng ta trên lệnh có bao nhiêu lớn lý tinh diệu cười lạnh một tiếng cả người phóng xuất ra lực lượng ánh sáng một đạo thịnh đại quang mang hàn g lâm đưa hắn cùng diệp tầm đều bao phủ ở quang minh huy diệu 30S bên trong không nhìn phòng ngự công kích không thể cắt đứt không thể trung hòa ta biết ngươi có tốt trang bị có thể lực phòng ngự rất cao thế nhưng ở bản tướng kỹ năng dưới phòng ngự trang bị căn bản vô dụng lý tinh diệu hét lớn một tiếng đột nhiên một cái đâm trường thương mang theo vô cùng hạt mang quanh mình không khí đều bị x é rách trận trận hít thở không thông cảm giác chuyển đến một điểm hàn mang nhanh chóng hướng về diệp tầm rơi xuống đi qua mà diệp tầm không nhúc nhích chút nào là sao ta liền đứng ở chỗ này nhìn ngươi biết đánh nhau hay không được di chuyển vê anh bảy nghìn năm trăm i mũi thương đâm thủng diệp tầm khôi giáp tổn thương thật lớn trị số hệ i ra bảy nghìn năm trăm l i n thương tổn đầy đủ làm cho sở hữu ngoạn ra khí huyết hao t ổ n không diệp tầm cũng là không ngoại lệ hẳn khí huyết mới chỉ có hơn một nghìn điểm lý tinh diệu thần tình hưng phấn người đang xem cuộc chiến hoặc khẩn trương hoặc t h a n phục nhưng là trong n g á y mắt kế tiếp lý tinh diệu cả người đều ngần ra trường thương của hắn dĩ nhiên đâm thủng không được diệp tầm thân thể có một t ầ n g khôi giáp thủy trùng chắn bên ngoài hắn nhanh chóng công kích nội điên giống dợ, n điều này sao có thể đây là cái gì khôi giáp chẳng lẽ là t h ầ n khí vẫn là trí tôn khí ken ken ken bảy nghìn năm trăm bảy trăm hai mươi bảy trăm sáu mươi trang thượng sắt thép va chạm tiếng không ngừng vang lên lý tinh diệu điên cùng đâm thương tổn trị số không ngừng nô ra nhưng cũng không cách nào đánh bại diệp tầm khôi giáp tạo thành trí mạng tính một í c lý tinh diệu tựa như ở vô năng cùng nộ không có một thân bản lĩnh lại khiến cho không dùng được vậy làm cho hắn ngạc như là diệp tầm khôi giáp lại có khôi phục hiệu quả bình thường bị hắn đánh nát phía sau trong nháy mắt liền khôi phục hoàn chỉnh loại cường đại này hiệu quả thần khí không biết có thể làm được hay không đáng sợ hơn là rõ ràng tạo thành rất nhiều tổn thương thật lớn diệp tầm cũng là chút nào không ngại bắt t r ư ớ c phật khí huyết á p căn không có rơi tựa như lại p h ả n phất hắn khí huyết rất cao rơi chỉ là mưa bụi chết tiệt hắn rốt cuộc có bao n h i ê u khí huyết không có khả năng cao như vậy a hắn mới chỉ có cấp ba mươi ha ha cười n g o ta chân tướng cái giá cậu không ngừng tán người cũng là không chút nào dùng thương quân nỗ lực lên diệp ca nỗ lực lên vương nỗ lực lên chủ nhân nỗ lực lên đánh chết đối diện trực tiếp hủy diệt hắn giờ khắc này thần cơ doanh sĩ binh tô chỉ vi cùng t i nạ tân thủ thôn nở bờ cờ, cờ thậm chí còn chủ thành một ít nở bờ cờ, cờ đều là cực kỳ kích động bọn họ thấy được lý tinh diệu vô năng thấy được diệp tầm cường đại không biết diệp tầm là làm sao làm được nhưng thực sự quá trâu b ò bọn họ hiện lên hy vọng cho diệp tầm cổ vũ ủng hộ thanh chủ cùng phi ô đều trận cho mắt người nào cũng không nghĩ tới biết là tình cảnh như thế lý tinh diệu lực công kích cường đại tới đâu hết lần này tới lần khác không tổn thương được diệp tầm coi như lực công kích mấy chục tỷ thì có ích lợi gì đâu là cái kia thần kỳ trang bị sao phi ố nhìn về phía diệp tầm diệp tầm trên người có một tầng cứng rắn khôi giáp nhìn qua bình thường không nghĩ tới sẽ có như vậy kỳ hiệu diệp tướng quân cho là thật lợi hại thần n h n vậy bàn đại hải khen ngợi gật đầu chỉ c h ố c lát sau lại là lắc đầu nhưng là hắn nếu không phải có thể công kích lực phòng ngự cao tới đâu cũng là vô ích à. đại gia đều thấy được lý tinh diệu lúc công kích cũng không có phóng thích ma khí khẳng định không phải ma tộc có thể diệp tầm đến bây giờ còn không có công kích chớ không phải là a a a lý tinh diệu chắn n ả n lần đầu cảm nhận được như vậy bị i khuất giận dữ hết làm sao không dám động thủ chỉ có thể vô năng bị động chịu đòn sao còn là nói ngươi chính là ma tộc không dám ra tay công kích ba ai biết diệp tầm thừa dịp hắn phát cuồng gào thét thời điểm hung hăng quăng hắn một cái tát lý tinh diệu bởi vì không ngừng công kích cũng bởi vì chứng kiến diệp tầm vẫn phòng thủ sẽ không có đê diệp tầm công kích càng không có nghĩ tới diệp tầm sẽ cho hắn một cái tát một tát này rơi vào thực sự đánh phi thường tàn nhẫn lý tinh diệu trên mặt có thật to giấu bàn tay không chờ hắn phất nộ diệp tầm lại là móc ra một thanh vũ khí nói suy nghĩ nhiều ta làm sao có thể chịu chỉ là muốn nhìn ngươi một chút vô năng quân độ dáng vẻ mà thôi cùng dã cầu giống nhau cực kỳ nực cười đâu biết không cho ta nhiều một chút chuẩn bị là n g ư ơ i sai lầm lớn nhất diệp tâm lúc trước đã đã nhận ra không ổn trước giờ gọi về rất nhiều khải giáp ma quy số lượng ước chừng mấy ngàn con còn thăng cấp hai lần không cần chúng nó phóng thích kỹ năng khiến chúng nó làm khôi giáp liền được khải giáp ma quy bị công kích dù cho thương tổn cao tới đâu cũng sẽ cưỡng chế bảo lưu mười phần trăm khí huyết có chút tán huyết lập tức thay cho một nhóm ngược lại đều ở đây mười tám tầng địa ngục bên trong tùy thời đều có thể thả ra ngoài hơn nữa có thể trong nháy mắt dựa vào đến diệp tầm trên người trở thành khôi giáp có một chiêu này diệp tầm là không có khả năng rơi khí huyết sau đó phanh một tiếng súng vang lý tinh diệu thân thể đột nhiên bị đánh bay ra ngoài huyết dịch văng khắp nơi tổn thương thật lớn trị số hiện hiện trên không t r u n g thậm chí có không ngừng bạo phá viên đạn tạo thành phía sau thương tổn bạo phá s o c cùn cưỡng chế rơi ba mươi khí huyết sáu nghìn lý tinh diệu hai vạn điểm khí huyết trực tiếp rơi sáu nghìn viên đạn bay ra chu vi tràn đầy bạo phá công kích lý tinh diệu bị đạn lực lượng khổng lồ đánh bay vừa lúc lâm vào bạo phá giữa sân đến tiếp sau xúc phạm tới đ ạ đến bảy trăm tám mươi đến tiếp sau thương tổn không có cưỡng chế tỷ lệ phần trăm mất máu bảy trăm bốn mươi thương tổn theo phạm vi biến lớn mà giảm dần lại là hơn một n g à n điểm khí huyết rơi xuống lý tinh diệu cũng phản ứng lại trên không trung một cái xoay tròn rơi xuống đất trường thương để địa triệt tiêu lực đánh vào tóc dối tung cả người đều là vết máu dáng dấp cực kỳ thảm người hắn đang muốn mở miệng diệp t â m cũng là đột nhiên vào tới đồng thời biến thành ma long kỵ sĩ bảng hiện tại mới thật sự là chiến đấu kế tiếp ngươi e m không còn sức đánh trả chút nào chương hai trăm linh sáu ngang tay quấn không phải không có khả năng ngươi sao cường đại như vậy lý tinh diệu đứng lên trong miệng thốt ra tiên huyết khuôn mặt bất khả t ư n g h ị một cái cấp ba mươi có thể đánh ra sáu nghìn điểm thương tổn với hắn một cái cấp sáu mươi không sai biệt lắm phải biết rằng hắn phảng phất rất cao a người xem người chơi càng là kinh điệu cảm sáu nghìn điểm thương tổn đầy đủ m i ễ u sát nhiều cái mình vê anh đúng lúc này d i ệ p tầm công kích lần nữa đi tới huyết tẩm cùng đào phóng xuất ra dài bốn mươi m đ a o khí trực tiếp đạt đến lý tinh diệu phụ cận đây hết thể phát sinh quá nhanh ai có thể nghĩ tới một cây đào có thể kéo dài bốn mươi m đâu vê anh lý tinh diệu phản ứng không kịp nữa chỉ có thể hét lớn một tiếng một tầng ánh sáng long ánh quay vòng đưa hắn vây lại t h á n h quan g hộ thể ba mươi s bên trong phòng ngự để thăng tới gấp đôi cao thủ đối chiến tranh thủ thời gian chọn ba mươi giây phòng ngự gấp đôi đã rất cường đại d i ệ p tâm đại đao chém xuống đi có chút thương tổn bị l ô ông kính cho c h ế t tiêu ba nghìn đáng tiếc huyết ẩm c ù n g đao có ba mươi p h á giáp như trước đánh ra cao ngạch thương tổn ba trăm ba trăm còn có duy trì liên tục mười phần trăm mất máu dầm năm trăm năm trăm lý tinh d i ệ u nhanh chóng xuất ra một chai hoa thượng rượu k n g xong khôi phục không ít khí huyết đê tiện quyết đấu nhu thể quát thuốc ma đức không hổ là lý tinh diệu cái này cậu tử thứ mặt dày thần cơ doanh bọn lính tức giận mắng quyết đấu cùng ở ngoại chiến đấu bất đồng là không cho phép uống hoa thực dược lý tinh diệu hành động này hiện nhiên phá phá hủy quy củ nhưng diệp tầm không thèm để ý chút nào tiếp tục công kích xuống uống thuốc thì như thế nào bản tướng đã nói ngươi đem không còn sức đánh trả chút nào hắn đem huyết tẩm c ù n g đao thu hồi cái này dù sao cũng là chiến sĩ loại hình vũ khí tốc độ đánh không có nhanh như vậy hắn đổi lại lôi mục pháp trượng chức nghiệp đổi thành hủy diệt triệu hoàng sư Một nghìn. Một nghìn. diệp tâm pháp sư b ằ n g trung lên tinh thần một chút thêm rất cao thi pháp tốc độ liền thật nhanh lôi n g ụ c pháp trượng mỗi giây có thể công kích hai lần tràng thượng xuất hiện kinh khủng lôi triệu không ngừng hướng về phía lý tinh diệu đánh xuống lý tinh diệu khí huyết đã không có phân nửa nếu không phải là hắn phòng ngự cao trên đường còn uống hoa t h ư ợ c dược đã sớm ngừng đúng là không còn sức đánh trả chút nào lôi điện kinh khủng phạm vi công kích hạ xuống lý tinh diệu muốn né tránh đều không thể chết lý tinh diệu giống to một tiếng cả người đều bị p h á c cháy khét b ộ c pháp phẫn nộ vào tới trường thường không ngừng ám sát diệp tầm hơn bảy thường tổn không ngừng t o t ra đáng tiếc không hề chứng dùng tạo thành quỷ dị hình ảnh hai người đều là đang không ngừng công kích đối phương t r á n h cũng không tránh lý tinh diệu xấu l ắ m uống hoa thực dược kỳ thực diệp tầm cũng có thể thế nhưng hắn căn bản không cần hắn một một xíu khí huyết đều không rơi bất quá kỳ thực hắn cũng ăn bạn gia nhập n g o ạ i vật khải giáp ma quy nhưng vậy thì thế nào đâu cấp ba mươi đánh cấp sáu mươi còn không chịu hắn dùng một ít thủ đoạn người thắng làm vua những thứ khác không dùng tại tử bất quá khải giáp ma quy số lượng cũng đang không ngừng tiêu hao chung lý tinh diệu mỗi một lần công kích cũng có thể làm cho hai trăm con khải giáp ma quy tan huyết công kích cai chừng mười lần sẽ không có đây là một hồi so vận khí chiến đấu ở khải giáp ma quy bị tiêu hao trước kích sát lý tinh diệu đây là biện pháp duy nhất lôi điện như nước thủy triều hàn tinh bùng lên hai người tiêu hao thật là lợi hại diệp ma vương dĩ nhiên có thể cùng chủ thành tướng quân đánh có tới có lui cờ mờ nờ ta vừa rồi nghe chủ thành nờ tờ cờ thảo luận lý tinh diệu đã cấp sáu mươi diệp ma vương đây cũng quá biến thái khủng bố như vậy ta đột nhiên hối hận với hắn đối nghịch các n i n h đệ ta rút lui khi ta chưa từng tới thiên trạch thành các người chơi đều trận tròn mắt ta bọn họ mới chỉ có m ư ơ i năm cấp đâu diệp tâm đều cùng cấp sáu mươi đánh nhau t r a n lệch này không phải một điểm nửa điểm coi như bọn họ có thể ở lại thiên trạch thành diệp ma vương cũng sẽ làm thảm bọn họ rất nhiều người hối hận phải l y khai coi như diệp t â m vua dù cho chính là treo cũng liền rơi ba cấp sống lại sau đó như cũng nghiền ép bọn họ nơi nào còn dám ở lại chỗ này cùng diệp t â m đối nghịch bất quá cũng là muốn nhìn thắng thua đến cùng như thế nào thế giới tân đạo bên trên càng là trải rộng lời của bọn họ toàn thế giới người chơi vừa sợ ngây người diệp ma vương cái này cũng thật là đáng sợ mới vừa gia nhập chủ thành liền cùng tướng quân làm bọn họ có ai can đảm này bất quá cũng là cảm thấy diệp tầm hẳn là không thắng được nay cũng có thể thắng vậy bọn họ còn chơi một len sợi diệp ma vương kỹ năng cũng không có phóng xuất ra ma khí xem ra không phải ma tộc bất quá ta vẫn đều rất tò mò lý tinh diệu kỹ năng làm sao giống như quang minh thanh chủ bàn đại hải nhìn về phía phi ô thanh chủ đại nhân không thể nói như thế diệp ma vương kỹ năng nhiều lắm ai biết hắn có hay không còn lại ma tộc kỹ năng đâu chỉ có thể nói bỏ đi hơn phân nửa nghi ngờ à còn như lý tướng quân hắn từng ở chúng ta quang minh giáo đ ỉ n h tu hành quá phi ô lạnh lùng mở miệng thanh chủ từ chối cho ý kiến nhưng trong lòng thì cười nhạt thực sự là làm cái đồng hồ nữ tử còn lập đền thờ hắn đã sớm biết lý tinh diệu là quang minh giáo đình người xếp vào ở bên người hắn muốn cấp đoạt thiên trạch thành quân quyền hy vọng diệp ma vương thật có thể kích sát hắn a hai anh vì hồ hư l ệ n h trong lòng một mảnh lo lắng thân phận của diệp ma vương quá khả nghi các người chơi nói hắn hấp thu quá ma khí hơn nữa cũng là từ tân thủ thôn người đi ra ngoài trung cường đại nhất rất như là ma tộc thủ bút quang minh vương huyết mạch cũng không phải là không thể được làm giả a ma tộc vốn là thủ đoạn kỳ dị tuy là bị chấn phong hồi lâu nhưng không phải là không ngủ đông đâu thời gian dài như vậy ngủ đông trời mới biết bọn họ lại có cái gì kỳ d nói không chừng liền giả tạo một cái quang minh vương so sánh với việc này lý tinh diệu nhất định là quang minh giáo đình nhân hơn nữa thiên trạch thành quân quyền ở trong tay hắn rất nhanh thì có thể liên hợp quang minh giáo đình nội ứng ngoại hợp đoạt được toàn bộ thiên trạch thành phát triển quang minh tín đồ lý tinh diệu không được có mất có thể diệp ma vương nào chỉ là kỹ năng nhiều các loại kỳ dị trang bị quả thực liên tiếp xuất hiện ta ngược lại muốn nhìn một chút người rốt cuộc có bao nhiêu đồ đạc cất giấu Phi h ồ hai mắt thoáng hiện bạch quang toàn bộ ánh mắt đều biến thành bạch sắc thế giới ở trong mắt của nàng trở nên vô cùng rõ ràng một viên bụi bặm ở trên văn lộ đều có thể thấy rõ ràng nàng gắt gao nhìn chăm chú diệp ma vương cái này nhìn một cái cũng là tới kinh hỷ hoa、wow. diệp ma vương ngươi thật lợi hại ta còn nói ngươi trên người là cái gì kỳ dị khôi rất đâu n g u y ê n lai là một ít quy loại sùng vật có vẻ như có thể cưỡng chế khóa khí huyết nàng giống như một vui vẻ người h ái mộ một dạng hưng ơ phấn nhảy dựng lên thanh âm lớn vô cùng trên chiến trường lý tinh diệu đều nghe được thì ra là thế nói cái gì bản tướng quân uống thuốc dợ cho lừa bịp ngươi lúc đó chẳng phải đang chơi xấu sao Lý trương i n h d thương ầ n t như rồng hàn tinh rất xuống nhanh chóng hướng diệp tầm kích sát đi chương hai trăm linh bảy trạm sát lý tinh rượu kích hoạt lý tinh rượu triệu hoàn thuật mã ước thiện nhân này diệp tầm thấm mãng một tiếng chỉ cần khoảng khắc hắn có thể g i ế t lý tinh diệu nhưng vì ổ nói ra hắn bí mật còn làm bộ một bộ người h ái mộ ngạc nhiên nói ra được rằng dốc, thực sự là ác tâm lý tinh diệu một thương này vê anh không có cách nào khác ngăn cản bảy nghìn năm trăm diệp tâm khí huyết trực tiếp hao tồn không thân thể mềm lún ngã xuống trường thương cắm ở trên người hắn như như nói một đoạn thần thoại vất lạc cái này diệp ma vương treo t h t hay giả làm các người chơi thấy thời điểm lại vẫn không thể tin được bọn họ đấu kỵ diệp tầm thực、lực. đương nhiên muốn làm cho diệp tầm t h a nhưng chân diện lâm giờ khắc này thời điểm phảng phất mình nhìn lầm rồi một dạng như vậy uy mãnh diệp ma vương cho là thật không có có vài người dĩ nhiên cảm giác được vẻ đau thương có loại thọ t ử hồ bi cảm giác diệp ca vương t ô chỉ vi cùng tin nạ thê lương tiếng khóc vang lên nhanh chóng hướng diệp tầm chạy đi thần cơ doanh chiến sĩ càng là giống to hơn thần cơ doanh toàn thể đều có t ử chiến vi tướng quân báo thủ ma đạo pháo tụ năng hoàn tất giết mười cái luyện ngục các ma bột đi lên trước đem đại pháo đẩy đi lên nhắm ngay lý tinh diệu ngậu tuyết mỹ nhân ngư cùng thần cơ doanh pháp sư nếu như, như vậy k h lâu đại pháp sư cũng phụ trách nhất tôn ma đạo pháo vi ố nhìn những cái này đại pháo dĩ nhiên cảm nhận được một tia uy hiếp c ư ờ i đi lên trước chư vị không cần kinh hoàng chúng ta quan g minh giáo đình có thuật phục sinh ta có thể mang diệp ma vương thi thể mang đi đưa hắn s ố n g lại trên thực tế quan g minh giáo đình thuật phục sinh có thể cưỡng ép khiến người ta tín ngưỡng quan g minh giáo đình liền như cùng tẩy náo một dạng mặc kệ diệp ma vương có phải hay không ma tộc đều có thể bị bọn họ trường không lấy toàn bộ bí mật đều sẽ thổ lộ lý tinh diệu sở dĩ tới đây chính là quan g minh giáo đình hạ lệnh đem diệp ma vương giết chết mang đi thi thể bản tướng ở chỗ này thiên trạch thành ai dám nhắc lên đại đoạn người đến bắt bọn hắn lại lý tinh diệu lạnh lùng phân phó dưới tay hắn bọn lính vây lại diệp tầm nhân bắt đi toàn bộ cho thầy não hơn nữa thần cơ doanh sĩ binh hắn biết toàn bộ giết chết đi tới diệp tầm chỗ ấy bê ngã h xuống bản tướng q u á cường đại ở quyết đ ấ u bên trong không cẩn thận giết chết diệp ma vương tự tay chuẩn bị cầm lấy trường thương của mình trường thương đang cắm ở diệp tầm trên thi thể nhưng là trường thương dĩ nhiên nổ bất động đột nhiên năng lượng cường đại ba động xuất hiện diệp tầm thi thể mở cặp mắt ra chính hắn thì có tiểu thuật phục sinh à tay trái liều mạng bắt được trường thương bụng bắp thịt cũng là kẹp chặt trường thương tiếng chê cười vang lên ta có thể giết chết người cũng không phải là không cẩn thận lao tử quang minh tránh đại giết người hắn lấy ra nóng rực gạt lỉnh sáu căn nòng súng nhắm ngay lý tinh diệu bảy trăm hai mươi bảy trăm hai mươi m ư ơ i cháy hiệu quả một giây sáu phun ước chừng năm nghìn tải hữu thương tổn lý tinh diệu bụng bị đánh quét hơn nữa gấp đôi phòng ngự thời gian đã qua bị đánh cực kỳ thảm toàn bộ phần bụng đều bị đánh thành cái sảng nhắm bên ngoài phun huyết đều phun đến diệp tầm trên người diệp tầm trường thương xuyên người cả người nhốn máu giờ khác này đúng như ác ma một dạng người điên lý tinh diệu còn muốn rút ra trường thương không o Diệp tầm một trí lần nữa trí mạng c là... khí chấn động tìm không thấy bất luận cái gì công kích nhưng có thể cảm giác được uy hiếp trí mạng lý tướng quân nguy hiểm cháy mau vì ồ hô to một tiếng lý tướng i Diệu n nổ, nhanh chóng h h đầu đều ra phía phải, phải nhưng là theo hắn chạy trốn. Cái kia không nhìn thấy năng lượng ba động dĩ nhiên thẳng đến đuổi theo hắn, căn bản không tránh khỏi. Không phải, không phải nhìn không thấy, thực thể. ra, kia ba ngoài sung trốn, năng lượng động đến căn bản viên đạn viên đạn là có thực thể. là Là cái đuổi có dĩ quân á nhanh, đưa tới nhìn không thấy một dạng.、Lý、tướng thấy đưa tới một Lý q u tiếp thuốc quang minh tín đ ổ bảo hộ lý tướng quân vì ổ tung vài cái hoa t h ư ợ c dược bình cùng lúc đó quang minh tín đ ổ nhanh chóng muốn đi bảo hộ lý tinh d i ệ u bọn họ tự nhiên có phòng ngự chất pháp có thể ngăn cản av đúc mở công kích nhưng là phanh ném ra hoa thượng trực tiếp bị diệp tầm dùng gặt lỉnh đánh nát đồng thời ba vị ma đạo tụ năng pháo nở rộ q u a n mang s ú n g vật đại quân cùng thần cơ doanh dưới sự chỉ huy của diệp tầm ép tới gần phi ô diệp t â m nhìn cũng không nhìn lý tinh diệu hướng phi ô nói hiện tại mà tính coi như chúng ta t r ư ớ n g cùng lúc đó lý tinh diệu như hoảng sợ giá cầu cung quýt luôn cung trong chạy trốn nhưng là một nguồn năng lượng ba động xuất hiện trong nháy mắt đánh xuyên thân thể hắn không t r u n g bắn tung tóe hơn mười em mở huyết tuyến vô lực thi thể nga xuống k e n chúc mừng ngài đánh chết lý tinh diệu thu được hai ước điểm kinh nghiệm thu được quang minh thánh khải một k e n chúc mừng ngài đánh chết lý tinh diệu trở thành thiên trạch thành duy nhất tướng quân thu được danh vọng giá trị một vạn điểm bị lực giá trị năm điểm càng cấp ba mươi kích sát chọn hai ước điểm kinh nghiệm còn có trang bị nghe vào cũng không đơn giản diệp t â m loạn vị cười cười đem trên người trường thương rút ra đồng thời hao tốn hủy diệt điểm keng chúc mừng ngài tiêu hao hai mươi nghìn hủy diệt điểm kích hoạt kỹ năng mới triệu hoán thuật lý tinh diệu rốt cuộc là cấp sáu mươi hủy diệt điểm nhu cầu rất lớn thế nhưng rất đáng giá từ nay về sau hắn có thể vô hạn triệu h o á lý tinh diệu có cái gì so với làm cho một cái mình chán ghét người thành vì mình liếm cầu còn khoái hoạt đây này t h ư ớ n g quân không có ý tứ dưới tay hắn có vô số tướng quân thật thật sự giết chết diệp ma vương đều có thể đánh cấp sáu mươi n tờ cờ rồi hả trốn mau trốn ai nghĩ cùng hắn đối nghịch tự mình tìm đường chết đi đừng mang theo lão tử t i ế n nam t ỉ n h người chơi toàn thể bị giải ra trong nháy mắt kế tiếp mọi người chạy ra lâm thiên kế hoạch n h u lực vĩ đại nạ g vũ đ á m người coi như k h n g phục nhưng người thủ hạ đều thoát đi nào dám chính mình ở lại chỗ này bọn họ cảm giác có dũng khí diệp ma vương ở thiên trạch thành thực sự một tay che trời ở lại chỗ này chỉ là cho diệp ma vương tặng đầu người lúc này đây diệp t â m cũng không có đối với bọn họ độc thủ bọn họ hoàn toàn là bị sợ chạy thế giới tân đạo bên trên càng là cãi vã thiên tất cả người chơi đều làm một bước rất nhiều người cũng không tin việc này đáng tiếc lúc này đây đến nam tỉnh người chơi bị giật mình không có phát hiện chàng xin sót không thể đánh tiêu tan toàn thế giới ngoạn ra nghi vấn không có biện pháp người quá ưu tú cũng sẽ bị người rốt nát cho rằng đáng khoác l ắ bước diệp tầm cũng không ở tử những thứ này hắn nghe được làm cho hắn càng thêm kích động tiếng nhắc nhở、Ken. chúc mừng ngài kích hoạt r ồ i loại hình mới triệu hoán thuật vận mệnh luân bàn mở ra kích hoạt nở t ờ cờ triệu hoán thuật quả nhiên thuộc về loại hình mới một đạo bạch quan xảy qua diệp tâm tiến nhập khả quan rút thưởng không gian ý thức trước khi rời đi mơ hồ có thể nghe được p h ỉ ô d i c t đảo chết tiệt diệp ma vương ngươi không nghe được mệnh lệnh của ta không thể hạ tử thù sao Trường tâm trước mặt anh quang minh giáo đỉnh. Diệp không nhiều nòng phần mềm hợp đã hiện giáo pháo Diệp phỉ hợp cái mềm bởi đã ô, ở vì lộ hắn nhớ phục chế một cái mang theo tiểu thôn đi ám sát kết quả với hắn nghĩ không g i ố n g với ken chúc mừng rút thưởng thành công rút được trí cao đ o á n tạo phần mềm hắc ken gợi ý của hệ thống trí cao đ o á n tạo phần mềm hắc công năng rất nhiều đến tiếp sau công năng còn cần ngài mở rộng ken lần này ngài rút được một lần tu sửa trí tôn khí cơ hội tu sửa trí tôn khí nghe vào rất châu bò nhưng là diệp tầm bây giờ còn chưa có trí tôn khí mười tám tầng địa ngục vốn là siêu việt trí tôn khí chín tầng hợp nhất vì thần khí cũng không biết cũng không thể được tu sửa không có việc gì nói không chừng ngày nào đó liền gặp phải không chọn vẹn trí tôn khí cơ chứ b ạ c h quang tiềm h t h ư ớ c diệp tầm ý thức trở lại thân thể chết tiệt ta đang nói chuyện với ngươi ngươi có nghe thấy không trở lại một cái liền thấy phỉ ổ phẫn nộ t h ầ n tình nàng khó chịu một khoản quang minh giáo đình đem lý tinh diệu an bài làm tướng quân nhưng là hao tốn rất nhiều tâm tư vì chính là bắt chủ thành đem chủ thành nờ cờ cờ đều biến thành quang minh tín đồ nàng sẽ được quang minh thần bắn cho không còn là phân điện đ i ệ chủ tiến nhập chủ đỉnh cũng không phải là không thể được nhưng này toàn bộ đều bị diệp ma vương có thể phá hủy hết lần này tới lần khác nàng v ẫ n nộ chất vấn diệp tầm lại giống như là ở bị thai không nghe vậy khiến cho nàng dường như ở vô năng dích đạo hết sức xấu hổ càng thêm n ộ hô bắt lại cho ta bọn họ mang hồi giáo đình điều tra quang minh tín đồ muốn nắm các sùng vật đột nhiên một t y bạo phá xoa củn chĩa vào phi ổ trên n ó diệp tầm thanh âm lạnh lùng vang lên có muốn hay không chơi một trò chơi người đổ thương bên trong có hay không viên đạn phân thân cũng đi ra truy tung avm nhắm ngay phi ổ trong n á y mắt quang minh giáo đình nhân toàn bộ không dám động phi ổ càng làm mồ hôi lạnh trực hạng Bọn họ h có t miêu tả h chính y được, quan trang minh giáo đình ở thiên trạch thành phân điện đ i ệ n chủ thực lực cường đại tay cầm phục hoạt chất pháp chiếm được rất nhiều quan g minh tín đồ đi theo u a cấp bảy mươi cùng thành chủ giống nhau thuộc tính còn mạnh mẽ hơn lý tinh diệu nhưng vậy thì thế nào bạo phá s o c ùn cưỡng chế rơi ba mươi phần trăm khí huyết quất một cái thì là chín mươi không không điểm khí huyết không có liền hỏi nàng có thể hay không hoảng sợ đến tiếp sau còn có tam môn tụ năng ma đạo pháo hẳn là đầy đủ m i ệ u s á t nàng ta phía trước còn hiếu kỳ ngươi tại sao lại nhắc nhở lý tinh diệu thì ra hắn hội kỹ năng ngươi cũng biết sợ rằng hắn chính là quang minh giáo đình nhân chứ diệp tâm cười nhạt lý tinh diệu là quang minh giáo đình nhân nhưng vẫn là tìm phiền thoái cho mình xem ra cho tới bây giờ không tin nhiệm quá chính mình thực sự là một đám tiện nhân a cùng bọn họ giao tiếp muốn thời, thời khắc khắc cẩn thận diệp tâm không muốn chơi với bọn hắn cùng quang minh giáo đình về mặt thì như thế nào làm càn ngươi ở đây cùng ai nói b ồ n điện là quang minh giáo đình điện chủ cho dù ngươi là quang minh vương huyết mạch cũng không thể đối với ta hữu chất nghi huống chi ngươi còn có thể là người của ma tộc cho ta cẩn thận một chút mặt khác b ồ n điện phía trước hạ lệnh đối chiến có một chút đến chỉ ngươi là không nghe được b ồ n điện lời nói sao vì sao phải giết chết lý tinh diệu phi ổ điên c n g một khoản còn kém đối với diệp tẩm cơ tay mỗi chân diệp ma vương dĩ nhiên đánh nàng một thương chín trăm h a i trăm đến tiếp sau thương tổn một trăm chín mươi một trăm tám mươi phi ô bị đánh bay ra ngoài xa m ấ y mét khí huyết trực tiếp rơi một phần ba vẫn như cũng là ngây ngốc trạng thái ai có thể nghĩ tới đâu diệp ma vương liền ở trước c ố n g t r u n g dưới y ê u việt công kích nàng nàng và lý tinh diệu bất đồng lý tinh diệu trên mặt nội không phải quang minh giáo đình nhân diệp t â m giết hắn đi còn có vòng véo cơ hội nhưng nàng là thứ thiệt điện chủ diệp ma vương đây là muốn cùng quang minh giáo đình khai chiến trời ạ hắn ở đâu ra can đảm nói chuyện với ta phải chú ý thái độ của ngươi ngươi đáng là gì cũng dám cho ta hạ mệnh lệnh diệp tầm chậm rãi đi tới tiếng bước chân giường như đạp ở phi ổ trong trái tim bạo phá sokun lần nữa chĩa vào gãy của nàng bên trên ta hỏi ngươi lý tinh diệu kích sát ta lúc ngươi vì sao không phản đối tới giải thích cho ta giải thích các ngươi quan minh giáo đình chính là như vậy một đám đồng hồ nữ tử các ngươi sát nhân có thể ta giết ngược chính là không được sao phi ổ lạnh run nàng mới nhớ diệp ma vương nhưng là rất bá đạo người không đúng vậy sẽ không sát phạt mấy triệu người chơi hơn nữa nàng cho là thật không dám di chuyển bạo phá sokun một cái rơi ba mươi phần trăm khí huyết ai đây chịu n ổ i hạ trên thực tế bạo phá sót o g ù n đối với cùng một cái mục tiêu chỉ có đệ nhất kích có cái hiệu quả này triệu hoán hơn vài cái cũng giống như nhau nhưng vì âu biết không nàng dám đổ diệp tầm trong súng có còn hay không rơi ba mươi phần trăm khí huyết viên đạn sao nàng không dám cảnh vật của nơi này rõ ràng tín đồ chung biết phục hoạt thuật chỉ có nàng một cái nàng chết sẽ không người có thể giúp nàng sống lại nếu như đi những thứ khác quan minh giáo đình phân điện không có truyền tống trận là không k ị thi thể cũng sẽ hư mà thành chủ sẽ cho nàng mở truyền tống trận sao Bàn đại hải lúc này đang c ư ờ i khanh khách nhìn đâu ước gì phỉ ổ chết không có người và hắn t r a n h quyền đừng lên tới có quang minh tín đồ đi lên muốn bắt diệp tầm đều bị phỉ ổ cho ngăn trở không dám đem diệp tầm ép tới giải thích cho ta giải thích diệp tâm tiếng chất vấn càng là vang vọng bên thai bên cạnh dĩ nhiên đưa tới rất nhiều nở cờ cờ la lên bọn họ bị diệp tầm c h i ế u cố có chút vốn cũng đối với quang minh giáo đ ỉ n h cường thế khó chịu Đối đỉnh với, cho chúng ta giải thích một chút. Quang Minh giáo cho chúng thích chút. Quang ta một chuyện này nếu như xử lý không tốt quang minh giáo đình phong bình biết bị ảnh hưởng lớn còn nói cái cọng lông phát triển tín đ ồ a toàn bộ thiên trạch thành phân điện đều sẽ bị xử phạt bọn họ đương nhiên không dám thừa nhận nhưng mà sự thực đặt trước mặt bọn họ am hiểu nhất kiếm cớ đều không có có đất d ụ n g võ chủ nhân ba vị ma đạo pháo đều tụ năng xong rồi đúng lúc này luyện ngục các ma bột nhóm đi lên trước lúc đầu chỉ có bọn họ tụ năng xong rồi một đoạn thời gian đi qua ba vị rốt cục toàn bộ tụ năng hoàn tất diệp tâm gật đầu cười lạnh nói không nói lời nào đúng vậy cho ta pháo ganh quang minh giáo đỉnh hắn vung tay lên chỉ hướng quang minh giáo đ ỉ n h cung điện vê anh vê anh vê anh trong khoảnh khắc ba đạo dung trời pháo vang ậ m vàng năng lượng to lớn sóng hướng quang minh giáo đ ỉ n h phóng đi chương hai trăm linh chín đánh một trận bắt đầu toàn thành hô ứng rực rỡ l ử a đạn thuấn phát chỉ là coi năng lượng ba động liền có thể cảm nhận được y lực to lớn không tốt nắm chặt trở về mở ra hộ tống điện đại trận phi ố một tiếng thét trói hai đáng tiếc đã không còn kịp rồi nàng đem quang minh giáo đ ỉ n h nhân cơ bản đều mang ra ngoài ở lại giữ chỉ là nhất bang ăn sáng kê hơn nữa tụ năng pháo công kích thật sự là quá nhanh hộ tống điện đại trận có thể tự hành vận chuyển nhưng đã không có nhân trường khống phòng ngự phải kém rất nhiều ông xa xa quan minh giáo đình phân bộ xuất hiện một cái vàng lừng lánh lô ông kính như vỏ rùa thủ hộ một dạng đang t i ế c ở tụ năng pháo dưới sự công kích trong nháy mắt b ể nát hơn nữa tụ năng pháo còn có một cái đặc tính không nhìn phía trước ngăn cản toàn bộ thương tổn đả đ ả o phía sau không ảnh hưởng đối với phía trước thương tổn vận khí tương đối khá mười phần trăm tỷ lệ cũng kích phát không thấy phòng ngự trận cung điện bị trong nháy mắt công phá dầm dầm dầm. kim bích huy hoàng quang minh giáo đ ỉ n h trực tiếp nổ tung một mảnh bột m i ệ n g tung bay trong nháy mắt kế tiếp liền bột m i ệ n g đều bị đánh tan huy hoàng quang minh giáo đ ỉ n h cung điện phảng phất tử không có xuất hiện qua dầm t tràng thượng nước bọn u ố t tiếng dần dần vang lên cái này đích thực quá đáng sợ tám nghìn thương tổn tràng thượng không ít người đều có thể đánh tới thế nhưng kinh khủng kia lực xuyên tấu lớn vô cùng phạm vi khiến người ta thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại thần cơ doanh bọn lính thán phục bọn họ đột nhiên phát hiện tìm được rồi thích hợp bọn hắn nhất vũ khí quang minh giáo đình không có chơi ạ hầu như có thể nói là thống trị cái này đại lục ước vạn năm d à i quang minh giáo đình diệp ma vương là muốn khiêu khích nó uy nghiêm sao diệp tương quân manh nhân cũng rất nhiều nờ vợ cờ còn chưa kịp phản ứng liền thấy diệp ma vương để cho thủ hạ nhóm đánh bể quang minh giáo đình phía trước chứng kiến diệp ma vương chất vấn phi ô còn tưởng rằng chỉ làm miệng thỉnh cầu một cái của mình ai có thể nghĩ tới hắn thực sự là muốn làm cái này ban đại hải đều trận tròn mắt cho hắn vài cái lá gan hắn cũng không có diệp ma vương phần này quả quyết đây chính là quang minh giáo đình a diệp ma vương phi ô một tiếng thê lương kêu to nàng liền cung điện đều không bảo vệ được c diệp tầm nhàn nhạt mở miệng bạc phá sọc ùn thủy trung chĩa vào phi âu đầu thần phục với ta ta là quang minh vương huyết mạch chủ đình bên kia vẫn tội ta tự nhiên có thể giúp ngươi giải thích mà quang minh vương huyết mạch phi ầ u chán nản nàng đã hiểu được diệp ma vương tất nhiên là ma tộc phải đem tin tức thông báo trở về bằng không diệp ma vương còn có thể nhờ vào đó tiếp tục lừa dối quang minh giáo đình nhân không thấy liền quang minh chủ giáo ỵ dản lớn như vậy nhân vật đều bị hắn l ừ a gạt quá khứ sao sử dụng giấy viết thư thông báo giáo chủ đại nhân diệp ma vương là ma tộc quang minh tín đ ổ nhóm giết chết diệp ma vương phi ố một tiếng hô to hồn nhiên không để ý sống chết nàng hôm nay nếu là không giết diệp ma vương c h ủ tội chủ đ ì n h giáng tội xuống tới đó mới thực sự thì sống không bằng chết nàng nhanh chóng hướng về diệp tầm vọc tới hiu sán lạn n u y ễ n quang bạo phát phi ô móc ra, một bả màu bạc bảo kiếm, phóng xuất ra quang minh công kích kèn kèn kèn bốn nghìn dồm sắt thép va chạm tiếng vang lên bị thương cũng không phải d ị ệ t ầ m nếu không s a không chỉ chút thương thế này hại bàn đại hải người xuyên nặng nghề á o giáp cầm trong tay trường thường cùng cái khiên c h ặ n lại ở tại phi ổ trước mặt ha h a một cái cấp bảy mươi lào yêu bà khi dễ một cái cấp ba mươi có gì tài ba bàn đại hải quát trói thai cả người thịt béo co rút lại dĩ nhiên biến thành cầu kết bắt thịt giờ khác này hắn như là một ngọn núi nguy nga không thể di chuyển ánh mắt bén v ọ o c h u n g lại tiết lộ ra khí thế cường đại bàn đại hải ngươi muốn cùng ta quang minh giáo đỉnh là địch ngươi nên vì ngươi vì phía sau ngươi đế quốc suy nghĩ một chút hậu quả phi ổ chán nản lão tử đánh chính là ngươi đem lý tinh diệu xen vào ta thiên trạch thành đừng cho là ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì bàn đại hải quát lạnh một tiếng trường thương trong nháy mắt tập kích qua đi bốn nghìn năm trăm thương tổn từ trên người phi ổ xung ra lực công kích tốc độ phòng ngự đều so với lý tinh diệu cường đại hơn rất nhiều phi ổ sắc mặt xanh lét tử nhất mà nhỏ chỉ có thể cùng bàn đại hải giao đánh nhau đã sớm nghe nói thành chủ đại nhân có chức nghiệp tần là công phòng nhất thể chiến tranh giác đấu sĩ hôm nay liền muốn lính giáo một phen k e n k e n k e n hai người nhanh chóng chiến đấu trong thời gian ngắn phân không giới thắng bại các thân binh, thiên trạch thành các tướng sĩ. g i ế từ c h trong thành chủ phủ còn xuất hiện một đám cấp năm mươi tinh anh thân vệ nhân số ở ba trăm l n h người thao túng dĩ nhiên từng cái người xuyên kim cương cấp trang bị trong nháy mắt sắp nhập vào chiến trường so với bọn lính còn cường đại hơn tốt ngươi cất dấu nhất bang tư binh không hổ là buôn bán lập nghiệp có tiền mua một ít kim cương cấp trang bị nhưng không khỏi quá coi thường ta quang minh giáo đỉnh quang minh tín đồ t ử chiến làm cho quang minh v ẩ y khắp cái này đại lục tất cả thổ địa Phi ổ cơi lạnh một tiếng tất cả ánh sáng rõ ràng tín đồ trên người thích phóng ra q u a n g mang đó là quang minh giáo đỉnh một loại đoàn thể kỹ năng lúc đối chiến có thể cộng thêm rất nhiều thuộc tính cũng có cực kỳ cường đại trang bị trong n é y mắt song phương đánh thành ngang tay vậy ai cũng không làm gì được người nào vị ổ âm thầm lo lắng quang minh giáo đình ở chỗ này lực lượng cũng không nhiều bằng không cũng không cần lý tinh diệu đi làm tướng quân như đồ nội ứng ngoại hợp bắt thiên trạch thành chính diện chiến đấu quả thực thế lực ngang nh đáng tiếc lý tinh diệu chết cái này nhưng là một cái cường đại giúp đỡ hơn nữa quân quyền cũng mất nếu không chiến đấu tất nhiên là quang minh giáo đình thắng lợi các sủng vật giết đúng lúc này một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh â m v a n g vọng diệp tầm vung tay lên u minh ma miêu mậu tuyết mỹ nhân ngư khải giáp ma q u ỳ n g u y ệ t vũ lộc nga k h ô lâu đại pháp sư luyện ngục các ma b ố t toàn bộ tiến nhập chiến trường hiu hiu hiu hiu hiu hiu u minh hư độ văn tuyết mộc hương nguyễn vũ nhẹ nhàng ác ma tri thủ các loại hoa lệ kỹ năng đều sử dụng ra có chút thiên trạch thành sĩ binh phải bị vết thương trí mệnh khải giáp ma quy trực tiếp chắn trước mặt bọn họ lấy nục thân bảo vệ giới khả ái mọi người tướng quân đây là tướng quân sùng vật thần cơ doanh toàn thể đều có theo tướng quân các sùng vật sung phong s ở vân độ giống to một tiếng sử dụng tứ môn l ậ t tẩy trận một chữ trường xà t r ậ n các loại chờ trận pháp có khải giáp ma quy bảo hộ bọn họ không hề băn khoăn sùng phong chỉ để ý sát nhân là được căn bản không cần phòng ngự lấy mạng bội mạng đây chính là diệp tướng quân sùng vật rất cương đại đánh xong một trận chiến này ta nhất định phải cùng diệp tướng quân hỗn thiên trạch thành toàn thể bọn lính xông lên a mặt khác bọn lính đều là lần đầu tiên thấy được các sùng vật cường đại tuy là trên thuộc tính hơi kém bọn họ một bậc thế nhưng các loại kỳ dị kỹ năng chờ các loại làm cho bọn họ đều là xem thế là đủ rồi có các sùng vật ra nhập vào thế cục dần dần nghiêng về thiên trạch thành nhất phương chương hai trăm mười sinh tử thả nhạt không phục thì làm ngươi dường như quên mất một điểm diệp t â m nhìn về phía p h ì ổ c h ầ m trọc cười nói lao tử hiện tại mới là thiên trạch thành tướng quân hơn nữa lao tử ngồi xuống vốn là có rất nhiều người mã、vâng、anh giờ khác này hơn hai trăm con đấu chiến viên hầu mở ra chết ự đại ó a cầm gấp hai lớn q u â tiệt ê n c đám này sùng vật trang bị toàn bộ đều là kim cương cấp có quan g minh tín đồ giống giận quan minh giáo đình gia đại nghiệp đại rất nhiều tín đồ đều có kim cương cấp trang bị cái này cũng là bọn hắn nghiền ép thiên trạch thành binh lính một điểm không nghĩ tới diệp tầm liền sùng vật đều có kim cương cấp không có ý tứ ta cũng không chỉ là sùng vật có kim cương cấp trang bị đồ chơi này ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu diệp tâm cười nhạt phanh phanh bốn trăm tám mươi không hai nghìn năm trăm thất nhiên hai tiếng súng vang t ì nạ cùng phân thân đồng thời dùng truy tung avm ở phát ra xúc năng một phút gấp sáu lần công kích diệp tâm bởi vì có ma hóa bị động hình thái ở thương tổn cao hơn một ít phanh bốn nghìn lại là một tiếng súng vang bạo phá s ọ g ủn lại bắn ra một í c bảo hộ ta ta đang đem tin tức chuyển đi rất nhanh một cái cấp năm mươi quang minh tín đồ đang tay cầm giấy viết thư muốn đem nơi này tin tức chuyển cho quang minh chủ giáo một đám người phụ trách bảo vệ hắn nhưng là ở truy tung avm cùng bạo phá s o t củn dưới bảo hộ chút nào vô dụng trực tiếp tập trung công kích không nhìn ngoại nhân bảo hộ may mắn hắn có 1.200 không khí huyết còn có chút lưu lại đầy đủ hắn tin tức chuyển ra khi luật luật lúc này một đạo tiếng ngựa hí vang lên mậu hiểm đỉnh đầu độc rác bên trên phóng x u ấ t ra rực rỡ ánh trăng trong nháy mắt khóa được thư từ qua lại quang minh tín đồ nguyện pháp tài quyết một trăm linh trúng mục tiêu công kích ba n h ì n k e n ngài đánh chết quang minh tín đồ đỗ sát thu được hai trăm điểm hủy diệt điểm t điểm, điểm hiện u được đ vạn ể m k n tại ta xem các người trốn nơi nào diệp tầm cười nhạt hôm nay chính là quang minh giáo đỉnh trung báo từ gói lên lúc hiện năng ngang có long chi dít gào xuất hiện tiểu thôn một cái mà long chi viêm thổ xuống phía dưới sau đó ỉ vào cường đại thân thể vọt thẳng vào chiến đấu trường trong đất đừng xem nó chỉ có hai mươi cấp so với một ít cấp năm mươi cũng không kém chạy đi đâu chi nhỏ bé tiếp phát trượng diệp tầm lại móc ra một cái lôi ngục p h á p trượng đó cũng không phải là không có bán đi đồ rắc rưởi mà là thằng cấp qua chính thích hợp tô chỉ vi pháp sư trước nghiệp nàng cũng phóng ra lôi chiều công kích chết tiệt h ắ n từ đâu tới nhiều như vậy kim cương cấp trang bị vì ồ sắc mặt đỏ lên lúc đầu thế quân lực địch chiến đấu cũng bởi vì diệp tầm ra nhập vào thắng lợi nghi ê n g về thiên t r ạ c thành nhất phương nguyên nhân chính là chỗ này nhóm kim cương cấp trang bị có thể sửa chiến cuộc kim cương cấp trang bị thêm thuộc tính cũng không nhiều thế nhưng đặc tính rất cường đại thì như nóng rực gạt lỉnh một giây sáu phun ai đây chịu n ổ i h ả còn có mười con luyện ngục các ma bột nhắc lên nham tương b i ể n lửa chúng nó vốn phải là cấp năm mươi bột bị chấn áp hậu lực số lượng suy yếu rất nhiều thế nhưng cường đại kỹ năng toàn bộ bảo lưu lại luyện ngục các ma hóa ác ma c h i thủ l n g không nạo t r ạ m ba nghìn hai trăm sáu mươi không lực công kích đáng sợ còn có thể tạo nên kinh khủng nham tương địa hình kỹ năng bao quát công phòng tránh tâm thần công kích dù sao cũng là m ư ơ i tám tầng địa ngục tập giao ra thành trên chiến trường cường đại một cái cứ điểm luyện n g ụ các c ma ta tuyệt đối không tin là diệp ma vương thu phục hắn nhất định chính là ma tộc ban đại hải ngươi phải giúp ma tộc sao phi ổ phẫn nộ bất h a m vừa cùng bàn đại hải chiến đấu một bên chất vấn vậy mà bàn đại hải ý vị thâm trường cười cười nói coi như hắn là ma tộc thì như thế nào đâu hơn nữa diệp ma vương ngay từ đầu liền nói luyện n g ụ các c ma là hắn thu phục cũng nhận được các ngươi tán thành phi ổ phía trước tán thành là bởi vì muốn thăm dò diệp tầm cũng là tin một bộ phận nào biết là mang đá lên đập chân của mình ở sùng vật đại quân cùng các binh lính hợp tác giới đã có không ít quang minh tín đồ chết đi mà lúc này mười cái khô lâu đại pháp sư đi lên trước đem quang minh tín đồ thi thể chuyển hóa thành khô lâu tộc chết đi quang minh tín đồ cưỡng chế trở thành khô lâu đại pháp sư thủ h ạ khô lâu tộc đó là khô lâu tộc trong thành lại có khô lâu tộc xuất hiện có quang minh tín đồ t h n g phục thiên trạch thành n ở tờ cờ cũng c h ấ n kinh rồi khô lâu tộc tiêu chí kỹ năng ai cũng biết đó là có thể đem tử thi chuyển hóa thành khô lâu trở thành bọn họ cỗ máy chiến tranh phi ổ nhãn thần phát quang có thật nhiều cư dân nờ cờ cũng không có gia nhập chiến đấu nhưng thực lực cũng là không thể khinh thường nếu như có thể đạt được c ủng hộ của bọn họ quang minh giáo đình có thể còn có thể thắng các cư dân đại gia đều thấy được diệp ma vương dưới trướng không chỉ có luyện ngục các ma còn có khô lâu tộc nhân các ngươi còn chưa tin hắn là người của ma tộc sao ta ở chỗ này c a m đoan các ngươi ai giết chết diệp ma vương bồn điện tự mình tiến cử các ngươi vào quang minh giáo đình phi ồ hô to một tiếng các cư dân thần tình dĩ nhiên ý động dù sao diệp ma vương lại có khô lâu tộc thủ hạ cái này quả thực thật là quỵ dị hơn nữa phi ồ tiến cử lời nói bọn họ cũng có thể trở thành quang minh giáo đình đại nhân vật phốc phốc nhưng cùng à n chiến, n h chủ đối g ơ i c ũ dám phân trong â phân thân, m một Bàn nàng thương. Nhưng đại hải thừa dịp phỉ phân thân, thọc t dịp lòng cũng là lo lắng tinh vực đại lục loạn chiến vô số l ư u dân nô lệ đều là rất nhiều đưa đến cư dân độ tự do tương đối cao ở nơi này thành đợi không vui cái kết đổi một thành đợi chính là hết lần này tới lần khác chủ thành cũng cần phổ thông nở tờ cờ để duy trì trụ cột kiên thiết cho nên thành chủ tuy là quyền cao c h ứ c trọng nhưng là không thể ảnh hưởng các cư dân nhiều lắm có lúc còn muốn phụ trách bảo vệ bọn hắn các cư dân bản tướng có phải hay không ma tộc ta căn bản lời giải thích trái a nay, ma ma xin hỏi ngươi, tới bản tướng thành vương thương hành, ma vương ngân hàng, trợ giúp, thần cơ doanh, là cho các từ vào mở, thần doanh, cho cơ c là c n g ư ơ mang đến phúc lại ợ i ngươi Trái hay cho thương mang là l các đến tổn. quang minh giáo đình tác phong bản tướng không nói trong lòng các ngươi cũng tự có cân nhắc bản tướng không ngăn cản các ngươi nguyện ý cùng ta theo ta xông lên chính là nguyện ý nghe theo quang minh giáo đình đó chính là bản tướng đình nhân. nhân sinh một đời chỉ cầu bửa bãi tiêu sái bản tướng không tin quang minh giáo đình trong lòng duy nhất tín điều sinh tử thả nhạn không phục thì làm diệp tầm phân phát hết trang bị chỉ huy tốt sủng vật đại quân tự nhiên cũng muốn tự mình chiến đấu nhàn nhạt sau khi mở miệng cưới t i ể u thôn s á t nhập chiến trường chức nghiệp cắt thành ma lòng kỵ sĩ dài bốn mươi mét đại đao bị hắn đem ra thiếu niên kéo đao điều khiển long hành thiên thần hạ phạm vào nhân gian diệp tướng quân nói đúng ta tin diệp tướng quân đừng để ý tới hắn là cái nào tộc quả thực mang đến cho chúng ta quyền lợi lâm gia tam h i n h đệ trong nháy mắt đ u ổ i kịp cầm diệp tầm trang bị hét lớn đừng quên diệp lời của tướng quân nếu có thể lập chiến công cho vay đều không cần trả bọn lao tử liền bội phục hắn sinh từ thả nhạt không phục thì làm quang minh giáo đỉnh để mặc lại bọn họ giống giận đã từng giúp ở trong thành không dám đi ra ngoài chính bọn họ cũng dám cùng quang minh giáo đ ỉ n h xoay cổ tay đây là diệp mà vương cho g ũ ú p ký chương hai trăm mười một đại hoạch toàn thắng thu được quang minh tín ngưỡng âm cái này các minh đệ hợp lại c ầ u nhật quang minh giáo đ ỉ n h đại gia đừng quen thường ngày bọn họ làm sao bẫy người nhà của ta m g ồ i m ộ i chính trực tuổi thanh xuân đã bị quang minh giáo đ ỉ n h cho t ẩ y não thậm chí bị vài cái xúc sinh cho đùa chơi chết sinh tử thả nhạt không phục thì làm diệp tướng quân chúng ta nguyện theo ngài xung phong lần này tất cả nờ cờ đều là theo giống giận quan g minh giáo đỉnh sớm thì đem bọn hắn chọc giận đáng tiếc bọn họ vô năng vô lực còn muốn sống được bọn họ làm sao dám đối phó quan g minh giáo đỉnh ngọn núi lớn này sau lưng của bọn họ cũng có thân nhân a không dám mạo hiểm nếu không người nào kinh sợ hả nhưng chứng kiến diệp t ầ m a i h ù n g bọn họ đột nhiên hiểu được cùng với v ấ t thức cả đời không như m a u tính quá trọn đời dù cho cả đời này khả năng vì vậy trở nên ngắn nhưng là phải thả ra ra hết sức quá mang lên lên, lên. rất nhiều nợ cờ cũng có cấp bốn mươi cũng không thiếu cũng là cấp năm mươi dù sao cao thủ ở dân gian kém chỉ là trang bị m à t h ô i nhưng thực lực đồng dạng không thể khinh t h ư ờ n g đương nhiên còn có chút cực kỳ thông thường t ỷ như một ít lao già già láo n ã i n ã i đều tuổi già sức yếu cũng theo lao tới nhưng một màn này càng làm cho nhân khí phẫn l i ệ n yếu đối lao nhân cũng không phục quang minh giáo đình cái k i a quang minh giáo đình thường ngày làm việc nên có bao nhiêu nhân thần cậu phẫn c ầ u nhật cháu của ta chính là bị các ngươi gài bẫy bị tẩy não cũng không nhận thức ta người ông này tôn nữ của ta mười ngày trước mất tích nhất định là các ngươi dợ trò quỷ diệp tầm nhìn một chút n g ạ n vị cười cười từ xưa đến nay thứ đâu tới thiên định thế lực tạ ác đơn giản quả đấm lớn có đạo lý mà thôi cũng may quả đấm của mình liền cũng đủ lớn hơn nữa cho các cư dân phúc lợi rất tốt phải biết rằng được dân tâm giả được thiên hạ a tiếp lấy diệp tầm thuận tay ném ra một ít trang bị cho một ít nhìn thuận mắt nở cờ cờ ngược lại lại không cần dùng tiền triệu hoán một cái thì có vây anh tiểu thôn bay thẳng bắt đầu hàng lâm đến phỉ ô bên cạnh sau đó diệp tầm bạo phá sọt g ù n lần nữa s ạ c kích kèm theo phanh kịch liệt súng văng lên một nghìn thường tổn xuất hiện dù sao không có cưỡng chế trừ máu người người cái này trang bị cũng không thể vẫn có cường đại công kích phi ô c h á n g tại chỗ ha, ha mới phát hiện à diệp tâm cười nhạt cố ý đang giận vị ổ ai cho ngươi quá kinh sợ đâu đánh ngươi một thường cũng không dám cùng lao tử đối nghịch quan g minh giáo đ ỉ n h chính là một đám kinh sợ đúng vậy quan g minh giáo đ ỉ n h cũng sợ chết đã nở đỡ cờ cùng người chơi bất đồng muốn phục sinh không dễ dàng như vậy Vậy ngươi còn dám qua đây không phải muốn chết sao vị ổ cảm nhận được nhục nhã nàng phía trước là thật bị dọa một cái rơi ba mươi phần trăm khí huyết mặc cho a i tới đối mặt đều sẽ hoảng sợ một cái hugh nàng nhanh chóng tập kích hướng diệp tầm thanh kiếm thẩm phán một đạo to lớn kiếm quang chém về phía diệp tầm mười nghìn thương tổn toát ra đáng tiếc đều là đánh vào Khải khải hào hết. Phốc phốc. nhìn. giáp nơi giáp tiêu cũng Cùng Ma mặt Ma Nam Quy, Quy, đây, trên, đến bàn n t h h chủ đại ố i chiến, người khỏi coi còn dám phân tâm công kích người khác, phân không khỏi quá coi thường dám quá tâm bản thành chủ bàn đại hải bay tới trường thương lần nữa đâm vào phỉ ổ thân thể diệp tướng quân nơi đây giao cho ta của nàng khí huyết đã không nhiều lắm ngươi đi chợ giúp người khác dù sao nàng cũng rất cường đại ngươi không thể cùng nàng chính diện chiến đấu bàn đại hải ngăn ở diệp tầm trước người là muốn bảo hộ diệp tầm vô luận là hắn vẫn p h ổ Kỳ thực đáng ề u đấu. không kỳ thấy thể Phi chiến h cùng trang giờ cảm có Tầm Tầm mà bây Diệp Dù Diệp dựa dị p sao vào là bị, t h i ệ t r a n bị cũng có hạn chế hạn n h ấ tiếc định, đó cũng không g ố n nhau. Đáng g t i diệp tầm ánh mắt chiếu sáng hắn nghe được cái gì phi ổ khi huyết không nhiều lắm chơi vong du thích nhất là cái gì đó nhất định là đoạt đầu người đoạt điểm kinh nghiệm a hắn qua đây vốn là muốn nhận dưới phi ổ cái này lớn nhất đầu người đây chính là chọn cấp bảy mươi gia họa a điểm kinh nghiệm、a. hủy diệt điểm đều là cực kỳ phong phú tự nhiên cũng muốn hủy diệt triệu hoán yên tâm bản tướng quân trang bị còn nhiều mạ diệp tầm cười nhạt sau đó bàn tay đại trường phân thân cũng là như vậy hai tấm to lớn ác ma c h i thủ từ trên trời giang xuống ở ma hóa bị động hình thái dưới lần nữa tăng lên gấp hai thực lực Vâng, vâng, 2700, 2700. huyết hồng thương t ổ n phát hiện tan huyết phi ổ trực tiếp bị diệp tầm cho cắt lấy cùng lúc đó cao tới tám mươi ít tám mươi mã phạm vi bắn tung tóe đi ra ngoài liền phi ổ bên cạnh không ít tàn huyết quang minh tín đồ đều là bị miểu sát rồi keng chúc mừng n g à i đánh chết quang minh giáo định phân bộ điện chủ phi ổ thu được ba ước điểm kinh nghiệm thu được năm hủy diết điểm thu được ngân tệ ba nghìn thu được quang minh tín ngưỡng âm thu được quang minh tín ngưỡng âm cũng chính là cái k i a có thể dùng quang minh tín ngưỡng điểm cùng quang minh thần hối đ o á i đồ vật vật phẩm diệp tầm trong lòng thoải mái nguy xem ra phỉ ổ vẫn đem bảo bối này mang ở tại trên người bây giờ bị chính mình bùng nổ quay đầu hảo hảo nghiên cứu một chút đi lựa gạt một chút quang minh thần hơn nữa điểm kinh nghiệm cự đại c ộ n g thêm kích sát lý tinh diệu cậu thu được năm ư c hủy diệt điểm thu được tám nghìn hưng phấn tinh thần còn không có qua đây keng chúc mừng ngài đánh chết quang minh tín đồ pham đã đến thu được hai vạn điểm kinh nghiệm vượt cấp kích sát Thu đ ư ợ chúc ủ y diệt đ mừng thu đ ư ợ ngài tiêu hao ba nghìn không hủy diệt điểm thành công kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoàn thuật phi ổ tốn hao rất nhiều dù sao phi ổ đều cấp bảy mươi không tính là đến tiếp sau thu vào diệp tầm trên người hủy diệt điểm chỉ còn lại có mấy ngàn điểm bất quá rất đáng giá diệp t â m trong lòng t h o ả i m á i nguy lý tinh diệu cùng phi ô đều có thể bị chính mình triệu hoán đi ra chính mình đi h ỏ i thăm mười tám tầng địa ngục nhiều phiên phức t còn muốn che giấu tung tích ẩn dấu cái q cọc lông diệp t â m g h é t nhất tẩn tàng rồi trực tiếp phái phi ô trở về quang minh giáo đình cho mình đi h ỏ i thăm tin tức cái này không thoải mái sao đáng tiếc duy nhất chính là triệu hoán thuật lý tinh diệu lờ v à một tiêu hao lam lượng hai nghìn g điểm triệu hoán một cái lý tinh diệu trở thành ngài dưới trướng triệu hoán thuật phi ô lờ v à một tiêu hao lam lượng ba nghìn t r i ệ không có á i phì trở dung i hợp trước tiêu hao đều lớn như vậy nếu như dung hợp tiêu hao biết càng thêm cự lại bất quá cũng là chủng tương lai tốt đẹp a nợ vợ cờ nhóm có thể trực tiếp dung hợp vào một chỗ không ngừng dung hợp tiếp chí cường nờ ờ cờ sẽ ở diệp tầm trong tay xuất hiện hơn nữa hai người này bị hủy diệt liền thực sự vô dụng sao thanh chủ đại nhân phi ô cùng lý tinh diệu thi thể ta liền mang đi quan g minh giáo đ ỉ n h chết ở chỗ này dù sao khó coi a ồ được rồi ban đại hải gật đầu hiếu kỳ diệp tầm muốn thi thể làm cái gì nhưng là không hỏi nhiều xoát xoát ken phi ô lý tinh diệu thi thể tiến nhập mười tám tầng địa ngục có thể cùng phi long thi thể k h ô lâu binh thi thể tạp giao thành mới quái v ậ t có hay không tạp giao tạp giao diệp tầm không trần chờ mười tám tầng địa ngục tạp g i a o ra quái vật có thể không phải cần hắn tiêu hao lam lượng triệu hoán chết có thể bị hắn triệu hoán đi ra thi thể còn phải bị lợi dụng trở thành dưới quyền của hắn hắn nhìn về phía chiến trường nơi đó còn có rất nhiều quang minh tín đồ a đều là điểm kinh nghiệm đều là hủy diệt điểm thi thể đều có thể dùng để tạp g i a o a chương hai trăm m ư ơ i hai toàn bộ sệ vờ chiến đấu khai hỏa vị ổ cùng lý tinh diệu đều chết hết còn lại quang minh tín đồ không có chủ kiến cũng mất cường đại nhất hai người hơn nữa diệp tầm cùng bàn đại hải ưu việt sắt tiến đi chiến đấu bắt đầu nghiêng về một bên sau một tiếng quang minh giáo đình t h ả bại hơn một vạn danh quang minh tín đồ toàn bộ tử vong thật sự chết rồi ta chúng ta dĩ nhiên đánh thắng quang minh giáo đình rồi hả đáng tiếc ta cũng không có ở quang minh giáo đình chứng kiến ta mất tích tôn nữ xem ra bị những thứ này tên ghê t ẩ m tống xuất thành nợ tờ cờ nhóm còn hay còn không thể tin được như là một ngọn núi lớn chiếm giữ ở chủ thành quang minh giáo đình phân bộ cứ như vậy bị bọn họ đánh bại đây chính là toàn bộ tinh vực đại lục đứng đầu nhất thế lực a ngay sau đó toàn bộ là cảm tạ diệp tầm thanh n â m diệp tướng quân uy vũ toàn bộ đều là diệp tướng quân mang tới từ đây ta liền cùng diệp tướng quân lăn lộn ai dám chọc giận hắn lão tử người thứ nhất xông tới phía trước đi diệp tướng quân ngài nếu là không ghét bỏ. ta chuyển nhà tìm nơi nương tựa n g à i a trải qua trải qua khúc c h ế t diệp tầm từ lúc vào chủ thành đến mở cửa hàng đến bây giờ cũng có thể làm cho chủ thành nở tờ cờ cam làm dưới tay phương diện này nhưng là có rất nhiều bốn năm mươi cấp nhân a đã rất mạnh mẽ bất quá quang minh giáo đình nếu như biết được tình huống nơi này diệp tầm xem như là chính thức cùng giáo đình khai chiến nhưng mà hắn sợ sao hắn cũng không có quản những thứ này mà là trầm tâm với tiếng nhắc nhở chung keng chúc mừng ngài đánh chết quang minh tín đồ cảnh đỗ tư thu được năm nghìn điểm kinh nghiệm thu được ba trăm hủy diện điểm thu được hai trăm ngân tệ keng diệp t â m giành lại không ít người đầu tuy là chiến cuộc h ỗ n loạn không ít không có cấp được nhưng thu hoạch cũng rất tốt cuối cùng kinh nghiệm tồn chữ hộp chung tồn chữ m ộ ư ơ i ước điểm kinh nghiệm hủy diệt điểm tích góp từng tí một đến tám vạn đã giảm đi dùng hết ngân tệ thu hoạch m ộ ư ơ i ba vạn tham lam tiểu thôn long trùy đại trường trang thượng tuân ra không ít trang bị đều bị hắn nuốt chửng lấy đi vào có không ít đều là kìm cương cấp diệp t â m đương nhiên sẽ không lãng phí có thể d u n g hợp trang bị dầu gì cũng có thể biến thành hủy diệt điểm đều bịp tầm nhận ban đại hải nhìn một chút cũng không nói gì dù sao diệp tầm trận chiến này công lao quá vĩ đại không có hắn đã giết lý tinh diệu cũng không tốt như vậy đánh hắn cũng đưa cho các cư dân rất nhiều trang bị mới có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu đây là hỗ lợi hỗ h ệ sự tỉnh những trang bị này vốn làm nên cho diệp t â m làm xong đây hết thảy diệp t â m nhìn về phía quang minh tín ngưỡng âm phía trước ở quang minh giáo đình chỉ là đơn giản nhìn một chút bây giờ bị tuân ra tới phía sau có lẽ sẽ có chút mới đồ đạ xuất hiện quang minh tín ngưỡng âm ngụy thần khí miêu tả một quang minh thần ban thưởng có thể sử dụng quang minh tín ngưỡng điểm hối đoái một ít bảo vật miêu tả hai giả tạo thần khí apocaly chế tạo cô bị a p o c a l y p s một bộ phận công năng quả nhiên ra khỏi mới miêu tả ngụy thần khí so với thần khí kém xa chẳng những không có thuộc tính gia trì hơn nữa chỉ có thần khí một bộ phận công năng nhưng đã rất cường đại dù sao có thể đổi được rất nhiều quang minh giáo đỉnh bảo vật những bảo vật này căn bản là ứ n g đối hắc cám trận doanh diệp tâm chẳng những muốn đánh quang minh trận doanh cũng muốn đánh hắc cám trận doanh có thể giết chết hắc cám trận doanh nhân mã thu được quang minh tín ngưỡng điểm rồi đến quang minh tín ngưỡng âm hối nói bảo vật đối với hắc á m trận doanh sắt thương không ngừng đề cao hơn nữa ngụy thần khí hắn có thể không thể đem tiến hóa biến thành thần khí a bổ cạn lì đâu diệp tâm loạn vị cười cười đem quan g minh tín ngưỡng năm thu đồng thời hô lờ nói trong thành đều là tử thi không khỏi quá khó coi bản tướng đã đem bọn họ thu không thể ảnh hưởng chủ thành rằng dốc ken quan g minh tín đ ổ cảnh đ ỗ tư thi thể tiến nhập mười tám tầng địa ngục có thể cùng lý tinh diệu thi thể phi ổ thi thể phi long thi thể k h â lâu binh thi thể tạp giao thành mới q u á i vật có hay không tạp giao tạp giao ken tạp giao tạp giao diệp tâm toàn bộ lựa chọn tạp giao hắn muốn đem tất cả ánh sáng rõ ràng tín đồ thi thể tạp giao đứng lên biến thành một cái siêu cấp cường đại q u á c vật Tê Nhất trí ít ít, một một dại. cái cái Diệp bang cũng không、ít. còn có một cái cấp 60, một cái cấp cấp cấp có tâm đột ề u nhận không v i muốn m nhìn ộ chút, đám nhiên g ư ờ i biến này sẽ t à n h c á gì tương ngài dường dùng năng. biến thái biểu thái diễn. Diệp tương quân, ta muốn xin hỏi một chút. Vừa rồi ngài kích sát phỉ ổ thời điểm, i hết quân, muốn như n ta một chút, sát Đột kích phỉ khí h vừa ma kỹ có một nở tờ cờ lên tiếng hắn cũng chỉ là hiếu kỳ cửa một mạch tâm nhanh diệp tâm vừa rồi dùng ác ma c h i thủ đúng là ma khí ngập trời hóa thành bàn tay to bao trùng xuống diệp tâm cười cười t h á o xuống ác ma tri thủ nói đồ chơi này à một cái trang bị mà thôi nợp thợ cờ nhóm không hoài nghi nữa thậm chí có người mở miệng nói coi như diệp tướng quân làm a tộc thì như thế nào quang minh giáo đình là một đám tiện đồng hồ nữ tử hắc ám trận doanh liền không thể là người tốt sao ai việc này người nào nói rõ ràng đâu đại khái chỉ có địa vị cao nhân mới có thể biết trận tướng các ngươi ngẫm lại hắc ám trận doanh là muốn đánh hạ lãnh thổ của mình nhưng quang minh trận doanh rất nhiều thế lực chính là dựa vào một tấm ba tấc bất lạn mượt lưỡi trực tiếp tiến vào mỗi bên đại đế quốc tiến hành thống trị nói cho cùng quả đấm lớn có đạo lý ngược lại ta chỉ cần sống thoải mái l i n được diệp tướng quân để ta sống rất thoải mái có vài、người. dĩ nhiên không ngại diệp tầm là ma tộc trong nháy mắt đưa tới một mảnh hô ứng tiếng chờ ta thành thị kiến thành chính là ta cả thế gian đều là kẻ địch thời khắc diệp tầm trong lòng suy nghĩ hắn đã không ngại nói cho người khác biết mình là ma tộc c h ỉ cho nên bây giờ còn không có nói ra một là hắn không muốn đại trường kỳ cổ tuyên truyền hai là quả thực địch nhân rất nhiều phải biết rằng hắn hiện tại mới chỉ có mấy cấp à đều cái quái gì vậy một đống lớn đẳng cấp cao địch nhân rồi chớ nhìn hắn vẫn là vô địch nhưng người nào chơi game biết giống như hắn trời xanh nhất định phải trêu chọc rất nhiều người đâu tối thiểu được có một đại bàn doanh hiện đang nói mình là ma tộc cũng không có gì hay chỗ tuy là hắn cũng lười ẩn g i ấ u như vậy tùy tính làm đi được tới đâu hay tới đ ó à. kỳ thực diệp tướng quân ngươi có phải hay không ma tộc thực sự đừng lo à nói cho cùng tinh vực chính là một phen l o ạ i thế ai có thể đỗ c h ẳ n g nguyên duy người thực lực mạnh nhất mà thôi ở trên người của ngươi ta thấy được như vậy tiềm lực sau này thiên trạch thành sĩ binh toàn đ ộ nghe chỉ huy của ngươi có nhu cầu bản thành chủ ra sức ngươi cứ mở miệng ban đại hải cười hì hì trên thực tế cũng là nhìn c h ú diệp tầm tiềm lực ai không muốn cùng một cái thiên tiêu giao hảo đâu nói không chừng sau này diệp tầm sẽ giúp hắn đại ân thế a c giới ế t t n thông c Thành k cáo diệp ma vương thu được toàn bộ thiên trạch thành nở đỡ cờ chống đỡ thúc đẩy trò chơi tiến trình toàn bộ sẽ vở chiến đấu trước giờ mở ra các đại chủ thành thế lực truyền thống trận toàn bộ mở ra đúng lúc này thế giới thông cáo đột nhiên đi tới liền soát 10 lần. Toàn soát sệ bộ vở chúc i phi thiên ế n Trưng trứng long Khen. đấu, mở mã. ra. ớp h c mừng ngài thúc đẩy trò chơi t i ế n trình thu được thường cho toàn bộ sệ vở danh vọng giá trị hai vạn điểm mị lực giá trị năm điểm dẫn vào thực tế vật phẩm huyết ảnh linh kiếm diệp tâm còn chưa kịp phản ứng toàn bộ sệ vở chiến đấu liền mở ra nguyên bản chỉ ở tranh đoạt kiến thành lệnh lúc mở ra một lần toàn bộ sệ vở chiến đấu hiện tại trực tiếp mở ra hơn nữa còn là vĩnh cựu không đóng cửa có thể thấy được thúc đẩy là cỡ nào tàn nhẫn tự nhiên cũng cho hắn đưa tới thường cho dẫn vào thực tế vật phẩm huyết ảnh linh kiếm lần này là trực tiếp chọn cùng lần trước tự do tuyển trạch bất đồng lần trước dù sao cũng là cứu thế thường cho có thể nói là cứu vớt toàn bộ tinh vực người chơi huyết ảnh linh kiếm là ở t h í luyện đạo sát phạt mấy triệu người chơi lúc tiến hóa đi ra diệp t â m nhìn một chút huyết ảnh linh kiếm kim cương cấp chức nghiệp hạn chế chiến sĩ hủy diệt triệu hoán sư vật tổ n thương hai mươi có thể chuyển hóa thành m a thương kèm theo hiệu quả mười phần trăm tốc độ đánh kèm theo kỹ năng huyết ảnh chép chết phân hóa ra ba cái huyết ảnh nhất tỉnh công kích miêu tả một thanh không tệ kiếm dùng được rồi là chuyển bại thành thắng then chốt cũng không tệ lắm nói như thế nào cũng là kìm cương cấp trang bị. hơn nữa có một kèm theo kỹ năng hiện tại năng lực của ta cũng tăng lên hẳn là tặng lại càng nhiều hơn năng lực đến hiện thực có thể dùng thanh kiếm này lần này trở về hiện thực diệp tâm hẳn là có thể dùng tới thanh kiếm này ngày hôm nay cũng đùa rất lâu diệp tâm quả thực muốn về hiện thực nhìn thanh chủ đại nhân phi ô đám người chết ở chỗ này quan minh giáo đình tổng bộ sẽ phải nhận được tin tức chứ bọn họ thường ngày vậy cũng có liên hệ cái này đột nhiên ngăn ra liên hệ diệp tâm hỏi một tiếng hh ban đại hải rào hạ cười cười lấy ra trở về thành quần t r ụ k h â lâu tộc lựa chế trở về thành quần t r ụ ồ ạ t đánh bất ngờ thiền trạch thành quan g minh giáo đ ì n h phân bộ dơ chúng chống lại cũng là toàn bộ chết h ả m cái này cảm động lòng người cố sự quan g minh giáo đ ì n h bản bộ hẳn sẽ thích tốt một tên x à o trá phía trước nghe phì ổ theo như lời bàn đại hải là kinh thương xuất r a không hổ là rào hoạt thương nhân lợi dụng khô lâu tộc trở về thành quân chủ thư cấu ra khỏi như vậy một cái cố sự quan g minh giáo chúng bằng không phải bọn họ giết quan g minh giáo đ ì n h bản bộ bên kia còn có thể cực kỳ thích câu chuyện này bởi vì nay chuyến đi có thể tuyên dương bọn họ sắc mặt nghiêm trình màu vì bảo hộ cư dân mà hy sinh đó là biết bao vui buồn lẫn lộn thậm chí bọn họ cũng sẽ không truy cứu thật giả có ý tứ diệp tâm cũng cười gật đầu lại nói mặt khác đã nói phỉ ổ cùng lý tinh diệu ly kỳ mất tích à coi như giúp ta một chuyện ta phía sau cần đến chờ có thể t r i ệ u hoán hai người này diệp tâm còn muốn phái bọn họ trở về quan g minh giáo đình cho mình hỏi thăm mười tám tầng địa ngục đâu ông ngong ngong đúng lúc này thiên trạch thành truyền t ố n g trận đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ có thật nhiều ngoạn gia thân ảnh xuất hiện ồ t r ờ i ạ toàn bộ sệ vờ chiến đấu thật vang ộ i ta có thể truyền tống đến tùy ý một cái, chủ thành. cái này hình như là thiên trạch thành danh tự này làm sao có chút quen thuộc ba ca áp đường kết quả bọn hắn sau khi ra ngoài thấy là bị một đám nở vợ cờ vây quanh thậm chí có không ít người quỳ lạy cưới ngang ngược thôn phệ ma long một thân hoa lệ mạ cường đại trang bị sắc mặt lanh gốc diệm ma vương đang lanh băng, băng nhìn bọn hắn chằm c h ậ m chết rồi chết rồi thật muốn chết rồi đó là diệp ma vương ta xem qua hắn s ẽ p d ì n sót cái kia tuyên bố muốn cho chủ thành nờ đỡ cờ q u ỳ lạy n h ậ t quốc người chơi chứng kiến diệp tầm lúc vẻ mặt hoảng sợ hắn dĩ nhiên tại diệp ma vương bãi bên trên làm cho diệp ma vương nhân q u ỳ lệ hắn Phang, phòng thấp, tiếp Diệp Diệp Địch nhân phòng ngữ thấp, tạo thành thương thương, hắn thiên trạch thành, chúng ta tới đến diệp ma vương chủ thanh.、Oh, chính cao, ta ngu, à, chính Ma Ma ngữ tổn nạ tiễn đến Vương Vương đi Đây đó trực tạo tí trở tới trời ạ, là là mù về. mọi người kêu sợ hãi lúc này mới phản ứng lại rất nhiều người đều rất kinh sợ cũng không có thiếu sùng bái diệp tầm người chơi đ á n g tiếc diệp tầm lúc này đang giết hết quang minh giáo đình nhân không quá muốn cho người khác vào thành thả còn lại người chơi t i ế n đến quá hỗn loạn mặc kệ các ngươi là ai có tốt hay là xấu mục đích không có ý tứ bản tướng thích thanh tĩnh diệp tầm vung tay lên sùng vật đại quân ép che tiến lên nhanh chóng miểu sát rồi tất cả người chơi những thứ này phổ thông người chơi đối với diệp tầm mà nói thật là mang không đến chút nào sức uy hiếp tất cả đều có về、Ken. ngài đánh chết u y điển quá hai thu được hai điểm, điểm kinh nghiệm hai điểm giết chóc giá trị k e n thực sự quá rắc rưới hơn một vạn danh ngoạn gia tử vong diệp tầm cuối cùng đạt được điểm kinh nghiệm hai vạn điểm giết chóc giá trị thu được ba vạn điểm coi như là bữa tiệc lớn sau món điểm tầm của ta chuyện gì xảy ra truyền thống trận tại sao sẽ đột nhiên mở ra ban đại hải còn không biết chuyện gì xảy ra nhưng lập tức để cho thủ hạ đem truyền thống trận đều đóng cửa toàn bộ sẽ vở chiến đấu các người chơi có thể tự do truyền thống cũng có thể tự do tuyển trạch trận danh nhưng chủ thành nếu như chính mình đóng cửa truyền thống trận bọn họ là vào không được thành chủ ta đi về trước mặt khác ta có thể phải đi ra ngoài một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này ngài có thể đến cửa hàng của ta nhìn một cái có cái gì không n g à i có thể chỉ điểm địa phương diệp tâm cáo biệt bàn đại hải đi hướng m à vương thương hành hắn là chuẩn bị trở về thực tế trong khoảng thời gian này đem cửa hàng giao cho bàn đại hải c h i ế u cố hắn là cực kỳ yên tâm bàn đại hải vốn là kinh thương xuất r a đi trên đường lúc diệp t â m nhìn về phía tina tina ngươi dường như biết ấp t r ứ n g t r ứ n g sử vật ta chỗ này có một nhóm phi thiên long mã chứng sử vật còn có một cái phi long xào huyện ngươi xem một chút có thể giút ta ấp chứng đi ra không t h ậ nguyên g bản ta sẽ không ấp t r ứ n g long tộc chứng sùng vật nhưng chúng nó là do độc giác thu t r ứ n g sùng vật để thăng mà đến chắc là có dấu vết để lần theo mấu chốt nhất là còn có phi long xào huyện còn có tiểu thôn ở có thể thật to thêm cao tỷ số sống sót tì nạ vui vẻ nguy độc giác thu sinh mệnh xem như là ở diệp tầm nơi đây đạt được sống còn diệp tâm thì càng vui vẻ r a có tì nạ như có một bảo ma sát tinh hoa là nàng hỗ trợ viên m ã n lên kỹ năng phái hóa thuật là nàng cho mình nếu không mình biết ít đi rất thật tốt trang bị bây giờ còn có thể giúp đỡ chứng sùng vợt cũng là có chút sinh lòng hổ thẹn hắn đối với tì nạ chưa nói tới nhiều yêu dù sao hai người xem như là trời xui lất k hiến ngược lại đối với t ô chỉ v i nhận thức tương đối dài t ì n h cảm phải sâu một ít nhưng ở trong khi chung cũng là cảm nhận được cái này tinh linh nha đầu đáng quý phẩm chất tâm tính của hắn cũng x ả ra chuyển biến sau này có cơ hội nhất định phải hảo hảo bù đắp tì nạ chương hai trăm mười bốn kỹ năng phái hóa thuật diện dụng sau đó không lâu về tới ma vương thương hành đoàn người tiến nhập lầu ba diệp tầm lấy ra phi long xào huyệt cửa hàng kém chút không bỏ xuống được dọc theo đường đi hắn cùng phân thân nhất t ị n h triệu hoán đã gọi về hai cái phi thiên long mã chứng sùng vật tì nạ cảm thụ một hồi lại tế tế kiểm tra một hồi thỏa mãn gật đầu biểu thị n à n g có thể ấp chứng chứng sùng vật ta có độc giác thú ấp chứng thuật cùng nguyệt quang nga ấp chứng thuật lúc đầu sẽ không những thứ khác nhưng nhóm này chứng sùng vật có độc giác thú khí tức cho ta một giờ có thể nghiên cứu ra ấp chứng biện pháp tị nạ dù sao không phải là long tộc muốn trực tiếp ấp t r ứ n g long đàn không quá thực tế nhưng tinh linh tộc vốn là tự nhiên tri tộc cùng các loại động vật đều rất thân cận thông minh tị nạ cũng có thể suy luận đại khái cần thời gian một ngày có thể ấp t r ứ n g đi ra mặt khác ta cần tiểu thôn long tức trợ giúp săn sóc gân cần t r ứ n g s u n g vật nhanh hơn bọn họ ấp t r ứ n g quá trình còn cần năm cân long ngủ cỏ mười cân ấp t r ứ n g giật thủy bảy cân biển sâu s ă n hô những thứ này đều có thể nói cao sùng vật t r ứ n g ấp t r ứ n g xuất bất quá đều thật đắt cũng chút cũng rất ít ỏi sợ rằng có thể tìm tới một hai cũng là không tệ rồi đừng nói mấy cân ấp chứng còn cần ngoại bộ tài liệu kích thích không có cũng có thể thế nhưng ấp trứng xuất tốc độ sùng vật chất lượng đều sẽ đại phúc độ trượt đó là một cực kỳ đốt tiền mánh khỏe dù sao sao có thể làm cho người chơi đại lượng ấp t r ứ n g loại dòng sùng vật bất quá rất đắt không có ý tứ diệp t â m không bao giờ thiếu tiền cũng không bao giờ thiếu tài nguyên nhân lực nguyên ca đem tì nã nói đồ đạc toàn bộ mua được mà khắc liệt ra một cái mua sắm danh sách hướng chủ thành nở tờ cờ phóng xuất t i n t ứ c ma vương thương hành nguyện giá cao tiền thu mua ở trên vật phẩm nguyên ca đi ra chơ một chút diệp tầm cũng là lại gọi hắn lại ánh mắt đột nhiên tỏa ánh sáng Hắn là kia nhiều phiền phức a hắn g à hủy diệt triệu hoàng h cái sư có thể hủy diệt triệu hoàng sư có thể hủy diệt triệu hoàng sư có thể hủy diệt triệu hoàng sư có thể phiền t h ứ c a cho nên diệp tầm mới để cho nguyên h u ca đi mua nhưng hắn bây giờ muốn đến rồi những biện pháp khác kỹ năng thoái hóa thuật chẳng những có thể làm cho dung hợp kỹ năng hoàng nguyên còn có thể đem kỹ năng trở nên cùng bản thân không quan hệ nếu như ta về tới hiện thực thế nhưng dùng kỹ năng thoái hóa thuật chặt n ư t c cùng Phân t h â n l i ê n h ệ phân t h â n có h a y k h ô n g có t h ể bất t i ê u t h ấ t t i ế p tục lưu l ạ i t i n h v ự c bên t r o n g hiện thực diệp tấm phóng da phân thân c thuật đồng thời tâm ế n i ệ i vừa động một đạo bạch quan xẹt qua phía sau hắn về tới hiện thực trên tay còn cầm một bạch quan x c t qua phía sau hắn về tới hiện thực trên tay còn cầm một bãi sáp bén huyễn ảnh linh kiếm tự động phun ra nuốt vào kiếm mang vậy mà nhìn thấy trước mắt đều là thực tế cảnh tượng nhưng bên thai nghe được náo hải nhất tỉnh v h ơ i b ả y còn có tinh vực phân thân thấy cảnh tượng vương lại biến mất đúng vậy à chủ nhân thực sự là thần cơ mặc chắc à thế nhưng các ngươi chú ý tới không có chủ nhân lần này thả ra phân thân dĩ nhiên không có theo chủ nhân ly khai mà tiêu thất tì nạ cùng tân thủ thôn nở tờ cờ vẫn còn ở dư vị diệp tầm không phải lần thứ nhất ly kỳ tiêu thất chỉ có tô chỉ vi môi đỏ mọc hạnh n ế t trên mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc màu sắc nàng là duy nhất biết tình huống diệp tầm rõ ràng là trở lại thực tế nhưng phân thân của hắn còn lưu ở nơi này điều này đại biểu cũng không phải là phân thân đơn giản gấp hai tăng lên mà là diệp tầm không ở tinh vực lúc phân thân như trước có thể ảnh hưởng tinh vực vũ thảo diệp tầm cũng là một mảnh kinh hỉ kỹ năng thoái hóa thuật ngăn cách hắn đối với phân thân lực ảnh hưởng cũng chính là hắn trong khoảng thời gian này không cách nào đem phân thân tiêu thất m à t h ô i nhưng hai người là một cái linh hồn a một cái linh hồn đương nhiên cùng một cái ý nghĩ khái khái tinh vực bên kia diệp tầm tăng h ắ n một cái nói nguyên ca người đi mua đồ a có thể mua bao nhiêu mua bấy nhiêu mua thiếu cũng không cần gấp chỉ cần có một một xíu là được rồi ta tự có biện pháp mua nhiều sẽ không cần hắn gọi về mọi người cảm thụ được phân thân kỳ thực cũng chính là diệp tầm một dạng ngự khí cùng khí thức bọn họ cũng yên lòng như vậy rất tốt tin nam ở miệng tiếp tục nói mặt khác chứng sùng vật tấp chứng sau khi ra ngoài hình thể sẽ nhanh chóng biến hóa thậm chí đều sẽ siêu việt lòng xào thể tích ta cảm thấy thả đi lên lầu chót tấp chứng tương đối khá diệp tầm gật đầu phóng tới lầu c h t nói to lớn tiểu thôn cũng có thể giúp đắp trứng nếu không không tiến vào được cửa hàng lầu ba diệp t â m đem long x à o thu hồi sau đó phóng thích đến mái nhà ngang tiểu thôn nằm ở long x à o mặt trên đem long x à o toàn bộ bao t r ù g ở long tức không ngừng săn sóc gần cần chúng đáng nhắc tới chính là xào h u y ệ t có biến đại xúc tiểu công năng nếu không trước kia cũng vào không được cửa hàng bây giờ long x à o chính là bị xúc tiểu thuận tiện thả càng nhiều hơn trứng sùng vật ấp trứng phía sau từng cái bỏ ra ngoài to lớn hình thể cũng sẽ không ảnh hưởng long xảo mau nhìn diệp tướng quân long lại đang kêu lên lại có xảy ra chuyện lớn đó là gì ạ thiên trạch thành nờ t ờ cờ từng cái đến xem náo nhiệt bọn họ còn không biết ở chỗ này gần có rất nhiều loài r ồ n g sùng vật sinh ra mọi việc hoàn tất diệp tầm lại tìm tới cấp đại sư đoàn tạo sư vương đại hải tân thủ thôn thợ rèn vương nhị vương đại sư các ngươi cha con lại sẽ khảm nạm những thứ này b ả o thạch hắn xuất ra mấy viên thần kỳ b ả o thạch đồ chơi này nếu có thể khảm nạm vào trang bị cái kia tụ năng ma đạo pháo bạo phá sọc củn các loại chờ trang bị có thể thu được to lớn để thăng t cái này vương đại hải n h ú n mày ngay sau đó cả người run r u y thật là lợi hại bảo thạch có thể trực tiếp để thằng trang bị năng lực thực sự là xảo đoạt t i ê n công thiết kế chủ nhân ngại thủ hạ rốt cuộc có bao nhiêu b ả o bối k h á i khái, khái ngươi đã nói có thể hay không khảm n ạ o a diệp tâm cũng không nói nhiều nói đùa nếu như từng món một đếm không được cho vương đại hải nói ba ngày ba đêm có thể nhưng cũng không có thể những thứ này bảo thạch dường như cùng phổ thông bảo thạch cấu tạo có tương tự thế nhưng ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lại là mới để thang đến đại sư cấp đoán tạo sư không có hoàn toàn chắc chắn có thể hoàn mỹ khảm n ặ n liên cấp đại sư đoán tạo sư đều không thể hoàn mỹ rèn khảm n ặ n sao cái này cũng mặt bên chứng minh rồi thần kỳ bảo thạch lợi hại bất quá diệp tầm trong lòng vẫn còn có chút chán nản cha đúng lúc này vương n h ị đột nhiên lên tiếng ngài đã quên sư phụ của thầy hắn lao nhân ra sao ta tự nhiên chưa nhưng là cái này được rồi nếu là chủ nhân cần giúp đỡ ta tự nhiên nhà mình ra mặt vương đại hải chủ trừ một hồi đưa cho diệp tầm một cái lệnh bài vương n h ị sư công cũng chính là vương đại hải sư phó vương đại sư sư phó của ngươi vậy hẳn là rất mạnh a đoán tạo giới nhân vật đứng đầu đi diệp tầm dũng cảm nhi trong lòng cũng là h ế u kỳ thấy thế nào vương đại hải bộ dạng Cùng sư phụ ó của hắn, quan hệ cũng quan hắn hệ không hắn lệnh h vẫn này. quá quả kế tốt, bất quá hắn vẫn kế tiếp lệnh bài p Sư phụ hắn lao nhân ra đúng là ta bội phục nhất đoán tạo sư đã bước vào đăng phong tạo c ự cảnh c mặt khác chủ nhân ngài muốn kiến thành nếu có hắn hỗ trợ có thể thành lập một cái cường đại hơn thành trì Trước việt cấp 100 quái vật. truyền tượng. tả, tu thể tâm trở tộc ra vương như cấp công cho có chuyển gần giao sinh nhân Nô nô sửa lệnh bài, miêu tả, nô nô lệnh hắn nhân siêu sửa quái Hải bài, miêu đại hải lệnh bài, như hắn có thể hồi tâm chuyển ý trở lại hải kỳ ý chính là vương đại sư ngài là ải nhân tộc ai cái này tình huống cụ thể chủ nhân ngài đến ải nhân tộc sẽ biết vương đại hải than thở một tiếng mặt mò còn đỏ một cái diệp tâm cũng không còn hỏi lại mỗi người đều có bí mật của hắn hắn sẽ cho thủ hạ lấy tự do cũng là quyết định tới kiến thức dưới nô nô tu một là khảm n ạ m thần kỳ báo thạch hai là vì thành lập thành trì làm chuẩn bị thiên trạch thành môn thiểu thôn trực tiếp đánh bể quan g minh giáo định v â n bộ ba pháo không có mặc dù có phòng ngự trận pháp không kịp lúc mở ra duyên cớ nhưng là đại biểu cho cửa thành cung điện không phải rắn chắc diệp tâm rất muốn đem mình chủ thành chế tạo rắn chắc chút trở thành trên đời mạnh nhất thành trì vương đại sư ta còn muốn xin ngài g i ú p điểm vội vàng những trang bị này ngài có thể giải thích kết cấu chế tạo được sao ngũ phút trôi qua hay a hay a nguyên lai、like、nơi này còn có thể bộ dáng như vậy chế tạo chủ nhân cho ta một ít thời gian ta nhất định có thể giải tích những trang bị này ừ m cần chế tạo lô nhân thủ các loại mặc dù cùng nguyên ca nói làm cho hắn cho người mua diệp tâm thỏa mãn gật đầu rốt cuộc là cấp đại sư đ ú c tạo sư nghiên cứu kim cương cấp trang bị không nói chơi chính mình triệu hắn mất thì giờ làm cho vương đại hải chế tạo đi ra thật tốt t a thậm chí diệp tâm muốn hủy diệt triệu hắn vương đại hải vô số vương đại hải cùng đi bang cùng với chính mình chế tạo bất quá việc này phải đợi hắn xác định có thể đúc lại nói vương đại hải đi làm việc vương nhị phụ trách trợ thủ diệp t â m trong lòng thoải mái nguy chờ mình lần sau lọ dìn thời điểm sẽ phải thu hoạch trần đấy quay đầu lại nhìn về phía luyện ngục c á c ma bột tới luyện ngục theo ta trở về ngươi lão ra nhìn một cái luyện ngục c á c ma lão ra tự nhiên là mười tám tầng địa ngục diệp t â m mang theo mười con luyện ngục c á c ma bột lần nữa tiến vào mười tám tầng địa ngục tiến vào là tầng thứ chín nơi đây còn cùng lần trước lúc tới giống nhau mười tám tầng địa ngục mỗi bên tầng địa hình có thể căn cứ đầu nhập bất đồng bảo vật diễn sinh ra bất đồng địa hình diệp tầm hiện nay còn không có đầu bảo vật đi vào tự nhiên vẫn là ngày xưa bộ dáng kia nham tương quận trào m á n h liệt ở tầng thứ chín bầu trời hơn vạn danh quang minh tín đồ thi thể vô căn cứ treo phi ổ cùng lý tinh rượu đã ở bên trong phi lòng thi thể và khô lâu binh thi thể tự nhiên đã ở biến hóa đã phát sinh có thể chứng kiến trong địa ngục có lực lượng tần kỳ đang không ngừng rút ra lấy thi thể tinh túy tiến nhập bất đồng tầng bên trong bộ dáng này liền cùng tinh luyện r a công giống nhau diệp tâm cũng là hiếu kỳ hỏi luyện ngục mười tám tầng địa ngục tạp dao quái vật rốt cuộc là làm sao tạp dao về chủ nhân thi thể đến rồi mười tám tầng địa ngục bọn họ bất đồng nhân tố sẽ bị lấy ra Tiến mà n h b ở trước đây mười tám tầng địa ngục mạnh mẽ đại quái vật thích phía sau mấy tầng hoàn cảnh cũng không nguyện ý cùng đồ ăn một chút quái vật đợi cùng nhau mới đưa đến từng cái tầng có mạnh yếu biểu hiện giả dối bây giờ cựu tầng địa ngục cũng không so với còn lại chín tầng yếu bất quá tầng 18 hợp nhất mới chỉ có cường đại nhất là được như vậy cái này cựu tầng địa ngục tối cao tạp giao mạnh bao nhiêu q u á i vật đâu tầng 18 hợp nhất là vô hạn mạnh mẽ không ai có thể thăm dò ra cực hạn của nó tọa c h ấ n đệ thập bắt tầng chính là một vị có thể lực bính quang minh giáo hoàng cực giả cùng ma hoàng đại nhân kết làm minh đệ k h á c họ nếu như không phải ma tộc bị hắc cám trận doanh từ phía sau lương thọc một đao có ma hoàng đại nhân cùng vị kia ở ma tộc làm sao sẽ bị chấn áp l u y n ngục kích động mở miệng xem ra giống như một tiểu phan hâm mộ giống nhau hắn chính là cực kỳ tiêu sái ngoại trừ đối với diệp tẩm chị phục bên ngoài đây là lần đầu đối với những người khác như vậy tôn sùng diệp tâm cũng tới sức lực 18 t ầ n g địa ngục chẳng phân biệt được mạnh yếu để t h ậ t bắt tầng t o ạ chấn lấy một người có thể cùng ma hoàng thành anh em kết bái nhân vật đã là đại lục cao thủ hàng đầu nhất một trong như vậy đã biết chín tầng cũng có thể sáng tạo ra nhân vật như vậy cựu tầng địa ngục hợp nhất quả thực so ra kém tầng 18 hợp nhất nhưng kỳ thật ma tộc lúc đó cũng không có tạp i a o nhiều lắm xa xa không còn đếm thử ra 18 t ầ n g địa ngục thực h ạ n ta cảm thấy chủ nhân ngài có chín tầng hiện nay là đủ mà nhất bang bốn năm mươi cấp thậm chí còn có sáu mươi cấp bảy mươi ta cảm thấy tạp giao ra siêu việt cấp một trăm quái vật cũng là có nhiều khả năng luyện ngục kích động uy cũng là không nghĩ tới trong thời gian ngắn ngủi diệp t â m là có thể sáng tạo lớn như vậy kỳ tích quả nhiên mười tám tầng địa ngục giao cho trên tay hắn mới là thích hợp nhất dù sao tương truyền là thái cổ ma vương sen trang bị nó rất quen thuộc mười tám tầng địa ngục nói không có giả nơi đây gần xuất hiện siêu việt cấp một trăm quái vật dầm diệp tầm nuốt nước miếng không nghĩ tới có ngạc nhiên lớn như vậy có cấp một trăm quái vật ở thiên hạ to lớn tùy ý lãng a cũng không biết bao lâu mới có thể tạp giao hoàn tất chiếu luyện ngục lời nói càng cường đại tạp giao sinh vật thời gian tốn hao càng lâu lúc này luyện ngục cũng là lần nữa nói ta cảm thấy tối đa năm ngày được chưa năm ngày mà thôi chờ nổi hơn nữa chỉ là tối cường quái vật cần năm ngày những thứ khác tạp giao quái vật không nên phải lâu như vậy luyện ngục đi tới lao ra mở ra nói cha diệp tầm lắng nghe thì ra ma tộc cũng không có lực mạnh sử dụng mười tám tầng địa ngục hủy diệt nhiều lắm dễ dàng bị mọi người cho để mắt tới căn bản là vì lực lượng tự nguyện đi vào luyện ngục các ma bột chính là nhân này mà sống nó vốn là nhân tộc gánh vác huyết hải thâm cửu đang bị tạm giao sau đó may mắn bảo lưu lại ý thức báo t h ủ sau đó nguyện làm ma tộc đi theo làm tùy tùng trong địa ngục mỗi một cái quái vật đều có riêng mình cố sự ma tộc trước đây tuy là thế lớn nhưng tùy ý sử dụng mười tám tầng địa ngục hậu quả bọn họ cũng không chịu nổi đáng tiếc bọn họ không có ý thức được mặc dù là không có trắng trận sử dụng vẫn bị người theo dõi bất quá ngược lại là một đám có tình có nghĩa tên ít nhất cho trong địa ngục quái vật báo thù lực lượng diệp tâm tự lẩm bẩm bất quá hắn bất đồng hắn là hủy diệt triệu hoàng sư hắn từ nhỏ chính là cả thế gian đều là kẻ địch địa ngục chính là vì hắn mà sống luyện ngục các ma gật đầu ma tộc quả thật có rất nhiều khiến người ta kính nể người có cơ hội ngài có thể đi trở về nhìn bất quá nghe cựu công chúa lần trước nói ma tộc dường như thay đổi luôn cảm giác bây giờ nữ hoàng đại nhân không phải từ t r ư ớ c nữ hoàng đại nhân Trước tinh vực. Diệp tâm gật tộc nhất tại, thời tộc tự nhưng Quốc vực Long là là Ngon, vào hắn định không hiện hắn Diệu đầu, Diệp đi phải phải đi điểm phải đem ma ma sẽ luyện ngục cũng có như vậy mơ màng xem ra ma tộc nữ hoàng khả năng thật không phải là tự mình quên đi các loại chờ thành lập thành trì siêu việt cấp một trăm quái vật đi ra có thể có thể đi ma tộc đi tới một lần diệp t â m ly khai mười tám tầng địa ngục làm cho thi thể tự hành bị tạp giao là được hãn phụ trách n h ặ t xác còn lại không cần phải xem vào À, duy nhất còn phải phụ trách chính là phóng thích tạp giao quái vật lúc cần điểm kinh nghiệm đáng tiếc bây giờ trách vật nhóm bây giờ còn chưa sinh ra không biết cụ thể cần điểm kinh nghiệm lượng trước càng mạnh cần càng nhiều kinh nghiệm tôn chữ hộp bày đặt rất nhiều điểm kinh nghiệm chính là phòng ngừa bất cứ tình huống nào chủ nhân sư phụ ta tính khí phi thường lớn có thể sẽ không chào mừng ngài nhưng ải nhân tộc đều thích t r ư n g d i ệ rượu sư phụ ta càng là nghiện rượu như mạng ngài thu thập một ít rượu ngon cho hắn có thể cơ hội lớn hơn một chút vương đại hải lại tìm tới diệp t â m tính khí đại diệp tâm liền thích tính khí lớn hắn tính tình của mình cũng rất lớn tính khí lớn người một dạng cực kỳ có thể diệp tâm gật đầu vì làm nhiệm vụ hắn nguyện ý đầu kỳ sợ hào diệp ma vương ca ca ra, ra ta yêu nhất uống rượu hắn đem ngài cho tiền đều mua rượu đây là thiên trạch thành tốt nhất rượu ngon tân thủ thôn nờ bờ cờ lưu vách tường đ ễ đưa qua một chai rượu ngon đây chính là nhiều người chỗ tốt rất nhiều chuyện không cần diệp tầm làm đây là thiên trạch thành tốt nhất rượu ngon diệp tầm nhấp một hớp nhỏ trong nháy mắt cao mày cái này loại rượu phải gọi rượu nhạt m ớ i đúng thực sự nước một khoản lúc trước hắn công tác lúc cũng muốn ứng thủ trong thực tế uống qua một ít rượu tuy là uống không nhiều lắm thế nhưng hắn dám nói long quốc tiện nghĩ nhất rác rưởi nhất rượu đều so với thiên trạch thành tốt nhất một hương đúng vậy à cái này loại rượu nhiều hương a chủ nhân ngài không nên trách tội ta đem tiền đều mua rượu ta là cùng chủ thành cư dân uống rượu thổi n g ô i bức cho lúc trước ngài hỏi thăm tin tức lấy lưu vách tường đ ể ra ra đi ra tiểu hai t ử khả năng đùa dỡn nhưng lão nhân ra biết sự tình nặng nhẹ không có khả năng nói xạo diệp tâm liền kỳ quái như thế r á c rời rượu nở vợ cờ làm sao hồ dưới quả thực rất thơm nhưng thầy ta phó thanh danh truyền xa mỗi bên đại đế quốc đều có người t i ễ n rượu cho hắn ngay cả ánh sáng rõ ràng trận doanh h á cám trận doanh nhân đều tiến rượu làm hắn vui lòng khẳng định trướng mắt thiên trạch thành rượu ngon vương đại hải cũng là cốc mày ừ diệp tầm xoay người nói quan g minh trận doanh hát ám trận doanh nhân cùng nhau tiễn rượu ngon cho ngươi sư phụ nhưng ải nhân tộc rốt cuộc là cái nào trận doanh hắn đột nhiên cảm thấy cái này ải nhân tộc lẫn vào t h ơ m quá a i chủ nhân n g à i có chỗ không biết ở khối này trên đại lục ngoại trừ quan g minh trận doanh hát ám trận doanh ở ngoài còn có trung lập trận doanh ải nhân tộc chính là một cái trong số đó yêu thích chế tạo bọn họ được mọi người hoan nghênh không ai dám cùng ải nhân tộc đối nghịch ngay vậy diệp tầm ánh mắt chiếu sáng trung lập trận doanh nếu như đều có thể mượn hơi đến cạnh mình thật là có bao nhiêu thoải mái à nói ngắn gọn trung lập trận doanh chính là nhất bang không thích chiến đấu tên. vậy mình cả thế gian đều là kẻ địch cũng không bao quát bọn họ h ải nhân tộc cũng là thực sự ngưỡng bức thế lực kia cũng không tốt đắc tội bọn họ bởi vì ai đem bọn họ làm sinh khí không giúp các đại thế lực đ o á n tạo trang bị lúc đó chịu đến sở hữu thế lực cộng đồng chống lại diệp tâm cũng là suy nghĩ minh bạch tinh vực rất nhiều thứ phát triển rất mạnh tỉ như trang bị chế tạo nhưng bởi vì quanh năm chiến loạn khoa học kỹ thuật tây d i ệ u ngon mỹ thực loại hưởng thụ vật phẩm khẳng định không có hiện thực thế giới cường đại từ hiện thực thế giới mang đồ đạc tới lôi kéo trung lập thế lực chẳng phải là mỹ tư tư chỉ nhỏ bé ta quay đầu mang ngươi thăng cấp hiện tại ngươi trước theo ta diệp tầm tìm tới tô chỉ vi muốn mua rượu ngon lời nói xuất thân danh môn tô chỉ vi so với hắn lợi hại hơn ngung ố c ngươi không giúp ta thăng cấp ta cũng sẽ giúp ngươi lạp tô chỉ vi xảo tiêu yên nhiên nhanh chóng lọt góc diệp tầm phân thân lưu lại nơi này tiếp tục phụ trách triệu hoán quán rượu trên giường tô chỉ vi mở mắt ra thấy là diệp tầm khuôn mặt t ư ơ i cười cùng với một thanh trường kiếm s ắ c bén giống nhau liền không giống bình thường nàng vui vẻ nói diệp ca thanh trường kiếm này không sẽ là từ tinh vực mang về chứ ừ n hanh diệp tầm mỹ tư tư gật đầu huyết ảnh linh kiếm vô cùng thần kỳ ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống là trong suốt hát cám địa phương mới có thể thấy được một ít đường nét quá đen lại căn bản thấy không rõ thật sự cùng huyễn ảnh một dạng mang đi ra ngoài phi thường thuận tiện mua lao công ngươi lợi hại nhất lại mang trò chơi vật phẩm trở về thực tế t ô chỉ vi lại gần ở diệp tầm trên mặt lưu lại thật to d ấ u môi son còn lại người chơi còn không biết diệp tầm đã mang kiện vật phẩm thứ ba trở về thực tế lúc này đây thế giới thông cáo cũng không có nói rõ ràng khả năng cũng là đối với hắn một loại bồi thường a dù sao mặt ngoài đến xem ở diệp tầm thu được toàn bộ chủ thành nở t ỡ cờ chống đỡ lúc đột nhiên mở ra toàn bộ sẽ v ở chiến đấu đối với hắn không nhất định có lợi ai biết còn lại người chơi có ảnh hưởng hay không đến thiên trạch thành nở t ỡ cờ đâu chi chi chi ma hóa m i hầu thượng thoán hạ khiêu tựa hồ muốn nói chủ nhân ngươi lại muốn làm ngượng c ù n g chuyện không đúng hiện tại phải gọi đấu chiến ma hầu cùng diệp tầm nghĩ giống nhau trong trò chơi ma hóa m i hầu thu được tiến hóa phía sau trong thực tế cũng xảy ra cả biến đáng tiếc quân thiên côn không có mang về tới vất qua sức chiến đấu như trước rất cường đại là được d i ệ ca ngươi là muốn mua rượu ngon chứ yên tâm ta đã đang liên lạc người t ô chỉ vi cực kỳ thông minh đã đoán được diệp tầm ý tưởng lấy điện thoại di động ra bắt đầu người liên lạc kim lăng tô ra ở giang hải thị cũng có đồng bạn hợp tác không bao lâu nữa các loại rượu ngon là có thể đưa tới cửa thoải mái nguy diệp tầm chuyện gì cũng không cần làm thầm thì cái bụng cũng là đột nhiên kêu lên phốc phốc t ô chỉ vi che miệng cười khẽ nói diệp ca ngươi cũng thực sự là một chơi game liền mê ly hiện tại đều ba giờ chiều ta phía trước lò gặp ăn cơm trưa nghĩ đến ngươi khả năng vội vàng cũng không còn tốt đánh thức ngươi bất chi bất giác đều lâu như vậy quá khứ diệp tâm cũng là cảm k h á i khả năng hắn ở trong game mới có thể thu hoạch vui s ư ớ n g à dù sao hắn là ở tinh vực chung làm giàu ngày hôm nay cái này không liền kiếm được một trăm hai mươi năm ước nhuyễn hội tệ đi ăn diệp tâm kéo tô chỉ vi xuống lầu ăn chờ một chút rượu ngon đưa đến tiểu đ i ể m chỗ này diệp tâm tự nhiên cũng muốn mang theo tô chỉ vi tự mình đi mua một ít rượu ngon hắn chuẩn bị đem tất cả rượu ngon đều hủy diệt triệu hoán sáng tạo ra cường đại nhất rượu nói không chừng còn có kỳ dị hiệu quả đang ăn cơm thời điểm tô chỉ vi vừa cùng diệp tâm đồ dỡn còn vừa đang liên lạc bằng hữu hỗ trợ mua rượu diệp t â m để cho nàng bung lòng một chút cũng không nghe nói là nhất định phải trợ giúp cho diệp t â m là thật hiền lành a có như vậy nữ bằng hữu còn có cái gì không thỏa mãn đây này chờ đem tì nạ nhận được hiện thực đem nàng cùng tôi chỉ vi chiếu cố tốt cũng coi như hết nam nhân ta b ả n phận diệp t â m vẫn là rất có trách nhiệm đối với người nào đều sẽ không b ặ t đ á i mặc sức tưởng tượng lấy mỹ hảo tương lai Diệp Vi điện thoại chuyện. ca, Lúc Chỉ ra đã xảy này, lấy Tô gì làm tiền ngài nhanh lên một chút được rồi diệp tầm đưa cho tài xế một vạn nhuyễn ngồi tệ tài xế vui vẻ nguy đến diệp tầm mục đích cũng liền cần năm mươi nhuyễn ngồi tệ nhưng diệp tầm thuận tay liền móc một vạn nguyên xem ra là một không thiếu tiền chủ có tiền mua tiên cũng được tài xế mã đủ hỏa lực một đường c u â n phong diệp tầm thậm chí cũng không ăn ăn no liền mang theo tô chỉ vi đi ra t ô chỉ vi một người bạn đang giúp diệp tầm thu thập rượu ngon tương truyền giang hải thị có một gã rượu hào túy tiên ông mấy trăm năm cửa hiệu lâu đời bây giờ còn phát triển thành tửu đ i ể cấp năm sao túy tiên cư bạn của t ô chỉ vi cũng thực sự là vô cùng nhiệt tâm phải giúp lấy mu Tuy Tiên Ông. đáng tiếc hôm nay túy tiên cư giang hải thị sở hữu địa hạ thế lực đều tại đây nghị sự tổng cộng còn dư lại ba bình túy tiên ông đều bị bọn họ mua bạn của tôi chỉ v i nhà hụt vô hụt coi như nào biết địa hạ thế lực các đại lao nghe nói có người muốn mua túy tiên ông dĩ nhiên từng cái từng cái tới tính khí bắt được bạn của tôi chỉ v i tàn nhẫn đánh một trận ta người bạn kia là sinh ý c h ẳ n g thượng cương trực ghét du n đ ị n h không ít địa hạ thế lực tới c ử a thu bảo hộ phí đều bị hắn trực tiếp đuổi đi thường ngày mà đắc tội với không ít người ngày hôm nay coi như là ngược lại xui xẻo diễn ca không cần nhiều lời nếu là bằng hữu của ngươi tự nhiên cũng là bạn của ta diệp t â m nắm tay nắm chặt bạn của tô chỉ vi ở giang hải thị thế lực khẳng định không nhỏ thế nhưng hôm nay vì giúp hắn thu thập rượu ngon khẳng định không mang nhiều thiếu bảo tiêu đi ra ngoài ai có thể nghĩ tới thu thập rượu ngon còn không có thể đụng vào địa hạ thế lực đâu không khéo đụng phải sở hữu địa hạ thế lực t ụ h ộ i tự nhiên bị bắt được bị đánh một trận nếu là giúp mình cái tia diệp t â m cũng sẽ giúp hắn tìm lại mặt muối ũ i Địa hạ thế bình thường gặp phải người cũng coi như nhiều gặp qua không ít tình huống giang hải thị địa hạ thế lực thật không đơn giản a từng cái đều là hung ác loại người phía trước ta lôi vài lần khách đều là địa hạ thế lực sống mái với nhau phía sau đi bệnh viện tiểu đệ tốt lắm tên cả người máu thịt bé bét ruột rơi ra ngoài mười ngón tay chặt đứt đều có a mã đức lao tử bị đụng vào lại không thể không sót bọn họ còn không dám thu bọn họ tiền nghe mấy cái tiểu đ ệ nói a cái gì báo ca hổ ca đều sẽ võ thuật đả thủ môn đều bội phục bị xuống ống, thậm chí còn có cái gì đông nam á quyền hoàng giang hải thị võ thuật tông sư loại hung ác loại người a tài xế quả thực kiến thức rộng rãi có đôi khi thật không thể xem thường tầng dưới chốt người nhân ra cũng có cửa của mình đường giang hải thị bóng đêm quả thật bị địa hạ thế lực nắm trong tay có tiền cũng không có thể đối nghịch với bọn họ thiền không có nghĩa là mệnh a hừng diệp tâm nhàn nhạt gật đầu nhắm mắt nói bao ca hồ ca nghe làm sao giống như miêu cầu tựa như không có thành tựu biểu diễn hôm nay giang hải thị địa hạ thế lực đúng là hẳn là t à n hắn cùng địa hạ thế lực bản không có ân o á n gì nhưng không có ý tứ chọc tới hắn vậy phạm bọn họ khai khái t i ệ u ca ngài người này ai ngươi n g u bức tài xế tăng h ắ n một cái cho rằng diệp tầm đang khoác lắp b ư ớ c vừa định r êu cận một tiếng đột nhiên cảm giác được đáng sợ sát khí đó là diệp tầm tội ác ngập trời r ế t chóc giá trị đưa đến hắn lập tức không dám nói tiếp nữa nhìn nhìn lại cái tiêu kỳ dị đấu chiến ma hầu nhìn qua bắp thịt c u ộ n c u ộ n lực lượng cự đại suy nghĩ lại một chút diệp tầm rất có tiền gián g dấp quên đi ngược lại so với chính mình nữ g bức không thể đắc tội diệp ca nếu không ta và trong nhà nói một chút tôi chỉ vì lo l ắ n g nói kỳ thực cũng là đang lo lắng diệp tầm đối phương khẳng định có súng lục các loại cũng có chút cổ vo cao thủ mà diệp tầm đang thương thất mã sát tiến đi nặng có thể nào không phải lo lắng tình quá phiền thoái. phiền diệp tâm cự tuyệt l a o chùi huyễn ảnh linh kiếm hắn đang muốn tìm cơ hội thử một lần vì đ ư c đâu phải biết rằng hắn đã có nghề thứ hai ma long kỵ sĩ hơn nữa đã là cấp ba mươi diệp tâm vừa rồi cảm thụ một cái thể lực của mình chờ các loại đều là nhộn nhịp hiển nhiên tặng lại không ít lực lượng đến hiện thực kỳ thực đã sớm ở nhín muốn kiểm tra đo lường một cái ở thực tế lực lượng với lúc có người đụng vào trên họng súng tích tích tích diệp tâm gọi một cú điện thoại bên đầu điện thoại kia chuyển đến thanh em quen thuộc chính là long t á i tinh thần uy ngươi là là ta diệp ma vương diệp ca Người là trong Hải Thị. lòng thoải mái nguy diệp ca không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền cho ta thông điện thoại thế nào anh em mang ngươi đế đô đi dạo vài vòng đi dạo đế đô sao có cơ hội lại nói giúp ta một chuyện hôm nay ta muốn huyết tẩy giang hải thị địa hạ thế lực không nên để cho người đến quấy dối ta diệp tầm mở miệng cười long thoái tinh thần khiến người ta có cảm giác thân thiết Huyết tẩy địa hạ thế tẩy địa đ lực, ộ người tính lớn n h vậy n ta n sẽ đưa tới rất nhiều người. Diệp không muốn nghe h n diệp tầm gọi điện thoại trong lòng nổ nước bọt tiếng một mảnh vốn là không tin nhưng chứng kiến diệp tầm khí chất cử chỉ chính là không giải thích được tin sau đó không lâu tùy tiên cư đến tài xế cuốn quýt ly khai ca ta cũng không dám giữ lại ngài nếu như còn ra tới gọi điện thoại cho ta tới đón ngài hát ừ m không cần đi xa hoa không được bao lâu thời gian diệp tâm g ậ t đầu cầm trong tay h u y ễ t ảnh linh kiếm xuống xe trên cổ tay mang theo vạn thiên trần x a đ ấ u chiến ma hầu đi theo ở phía sau hắn t ô chỉ vi thì bị hắn lưu tại bên ngoài tài xế ở bên cạnh mấy trăm mét chỗ dừng xe cầm điện thoại di động cùng đợi trong lòng phát thông phát thông nhảy loạn nếu như có thể nhận được diệp tâm điện thoại vậy đại biểu giang hải thị bóng đêm thực sự bởi vì cái này cái thanh niên nhân thời tiết thay đổi hơn nữa mình cũng biết đánh lên đại vận kết bạn đến một cái ngưu bức hống hống nhân vận di hắn tại sao còn không đi vào sợ sao ngoa tạo đó là cái gì tài xế từ trong xe hướng túy tiên cư xem chỉ thấy đấu chiến ma hầu b u ô n g l ỏ n g rút lên một cây cột dây điện tử một dài tám mét mũi nhọn kính hai trăm ba mươi cột bị nó ôm vào trong lòng coi như quân tiên côn dùng hơi anh một gậy đánh tới cột điện trực tiếp lâm vào túy tiên cư t ư ờ n g thể bên trong chuyển đến hốt hoảng teo to làm càn ngoài cửa là ai không biết nơi đây đều là những người nào sao cắt vậy các người biết ta là người như thế nào sao diệp t â m cười lạnh một tiếng bước vào bên trong chi chi chi đấu chiến ma hầu rút ra cột điện trực tiếp gánh tại trên người theo diệp tầm nhất tỉnh bước vào cửa có mấy cái tiểu đệ tới chặt lại trực tiếp bị nó một cái tắt cho đánh bay dầm tài xế nuốt nước miếng vị da này cũng quá mạnh à hắn không phải nói động tính muốn nhỏ điểm sao đây chính là hắn h i ể u động tính tiểu quả nhiên đại lao tư duy phàm nhân là tham không thấu ôn cột dây đấu i ệ n thẳng tắp t thời người nát, cột thân h người điện bản thân cũng c dây ị không khét hở, nhất nổi, người băng đầy đều tay là chiến â đâm n thành bị h nghe. Chi chi chi. Đấu chiến ma hầu bất mãn kêu tỏ lấy cột dây điện dùng rất khó chịu so với quân thiên côn kém hơn nhiều đừng nóng nổi ta sẽ giúp ngươi đem quân thiên côn mang về diệp tâm n ộ t phạm lông khỉ thản n h â n nói lúc này đây ngươi đang ở bên cạnh nghỉ ngơi làm cho chủ nhân đến thử xem trang bị mới bị đầy trời mảnh kiếm bể chung diệp tâm bước vào túi tiếp cư thấy là một đám thân mặc đồ đen g i á n g dấp hung thần ác s á t những tên có mấy vị đại lão bình tĩnh uống rượu đ à m tiếu đối với tiến vào diệp tầm không cho là đúng bởi vì một nhóm lớn tay chân móc súng lục ra nhìn ra không thua m ấy ngàn dành tay chân giết một cái đại lão lạnh lùng mở miệng không hỏi diệp tầm là người phương nào không hỏi hắn là vì sao để chiến đấu chỉ cần hắn máu tươi tại chỗ phanh phanh phanh mấy ngàn thanh súng lục đồng thời khai h ỏ a nếu như thả t hành động tác c h ậ m đến xem viên đạn như là kiến hôi hướng diệp tầm công tới bén nhọn lực đánh vào một viên cũng đủ để miệu sát người chớ nói chi đến là mấy ngàn h ỏ i đâu đáng tiếc diệp tầm năng lực đã sớm vượt qua nhân loại nên có trình độ cắt cười lạnh một tiếng diệp tầm trên người d ư ơ n g lên ánh sáng sáng chói trên cổ tay vạn thiên trần sa toàn bộ thả ra ngoài một trăm triệu miếng cắt đ u ổ i hóa thành q u a n mang sông thẳng viên đạn đi hiu hiu hiu trong máy mắt mấy ngàn quả đạn bị đánh n á t b ấy mà vạn thiên trần sa chút nào không việc gì hai người căn bản không là cùng một đẳng cấp đem nóng rực gạt lỉnh móc ra mới có thể cùng vạn thiên trần sa s o một lần nhưng diệp tầm không tiếp tục công kích hắn đem vạn thiên trần sa thu vào bởi vì hắn nghe được không cùng một dạng tiếng nhắc nhở、Ken. chúc mừng ngài ở lam lượng không nhiều lắm dưới tình huống ngự sử vạn thiên trần x a thu được s cấp thiên phú ngự sử vật thể k h e n chúc mừng bởi ngài huyết mạch duyên cớ ngự sử vật thể tự động thăng lên làm ss cấp thiên phú ngự sử vật vật t h â n kỳ vật phẩm không có lam lượng cũng có thể khu động cho nên diệp tầm có thể đem vạn thiên trần x a uy lực toàn bộ thả ra ngoài đáng nhắc tới chính là diệp t â m ở hiện thực thế giới mặc dù không có số liệu bảng nhưng có thể kiểm tra sùng vật số liệu cũng có thể kiểm tra thiên phú miêu tả hắn đầy có lòng hưng phấn tra xét tân thiên phú ngự sử vạn vật miêu tả một tự do ngự sử vật thể trên lý thuyết có thể ngự sử một và cái miêu tả hai ngự sử vạn vật tương đối đặc t h ủ cùng ngài tự thân thực lực ngự sử vật phẩm năng lực có quan hệ thực lực bản thân càng cao vật phẩm năng lực càng thấp có thể ngự sử vật thể càng nhiều cũng chính là thuộc tính cao vật thể không mạnh có thể ngự sử là hơn diệp tầm trò chơi thuộc tính tặng lại một ít cho hiện thực mặc dù không nhiều lắm thế nhưng tại hắn siêu cao thuộc tính dưới cũng vô cùng khả quan keng mời tuyển trạch n g à cần ngự sử vật thể huyết ảnh linh kiếm diệp tầm kích động uy đem linh kiếm biến thành phi kiếm không phải tốt hơn keng chúc mừng ngự sử thành công lấy ngài thực lực trước mắt cùng huyễn ảnh linh kiếm năng lực ngươi có thể ngự sử một thanh huyễn ảnh linh kiếm chỉ có thể ngự sử một cái tốt vô cùng dù sao ở hiện thực thế giới huyễn ảnh linh kiếm chỉ có một bà diệp tầm thế giới hiện thật năng lực cũng không còn trong trò chơi cường đại v ú n g huyễn ảnh linh kiếm đã là kim cương cấp trang bị đã không yếu ông diệp tầm tâm niệm v ừ a động huyễn ảnh linh kiếm chiến m i n h người khác nhìn không thấy ẩn hình nó nhưng diệp tầm có thể cảm nhận được nó đang di động đây hết hệ đều phát sinh trong nháy mắt trang tượng người vẫn còn ở dư vị phía trước tràng cảnh người là ai làm sao chưa từng ở giang hải thị nghe nói qua ngươi cái này nhân vật số một có thể trực tiếp tiêu thất viên đạn trên đời tồn tại đặc dị công năng vài tên địa hạ thế lực đại lão lúc đầu đều là rất bình tĩnh răng r ấ p nhưng khi chứng kiến viên đạn công kích diệt tầm không giải thích được toàn bộ bị nát bấy lúc nơi nào còn lại không biết trêu chọc nhân vật đáng sợ trước mắt thanh niên nhân mạnh mẽ lớn đến đáng sợ thủ đoạn càng là kỳ dị làm không cẩn thận bọn họ hôm nay muốn hết mệnh tăng hoàng tuyển đả thủ môn liên tiếp lui về phía sau bọn họ nhất dựa vào súng ống đều không thể đụng tới diệp tầm bằng bọn họ huyết nhục chi khu như thế nào cùng thần bí như vậy cường giả chiến đấu ta hiểu được người là võ giả có người nói có chút võ giả cường đại đứng ở bèo tấm bên trên mà không c h ầ m thân pháp mau lẹ có thể trốn viên đạn còn có khí công đại sư trong hô hấp có thể phóng thích cường đại khí tan biến hết thệ trước mắt vũ khí nóng căn bản đối với bọn họ vô dụng ngươi nhất định là long quốc cổ võ người thừa kế đột nhiên có vài tên khí chất phi phàm người đi ra hoặc là bắc thị quần quận hoặc là áo bào c ẩ đảng hoặc là hai mắt phóng thích lôi điện nhìn qua sẽ không giống như là bình phạm nhân mà giống như là trong truyền thuyết dị năng giả võ giả mở dạng ha ha thì ra là thế một cái cổ võ giả mà thôi long quốc cổ võ đã sớm phế đi hay là võ công chính là khoa chân mùa tay có thể để cho viên đạn hắn khẳng định cũng là thức tỉnh rồi thần kỳ dị năng vài tên địa hạ thế lực đại lao diễu cận diệp tâm mốc ép hắn cũng không biết long quốc còn có cổ võ tồn tại hơn nữa đối diện không giải thích được nhất định hắn là cổ võ giả đồng thời trong lòng cũng là hiếu kỳ mấy cái người kỳ quái đều là thức tỉnh rồi thần kỳ dị năng thiên đ i ệ lại biến đã ảnh hưởng đến loài người sao có ý tứ vậy đến xem thử là h ắ n t ừ trong trò chơi phản hồi năng lực mạnh mẽ vẫn là hay là dị năng giả cường đại đáng tiếc đã định t r ư ớ c vô dụng a có lôi điện pháp vương đông nam á quyền vương thức tỉnh rồi băng hệ năng lượng long h ổ sơn chân nhân ở chỗ này ngươi cái này dị năng giả cho dù cường đại hơn nữa nhưng một người một ngựa qua đây thuần túy là muốn chết hiện tại nói cho chúng ta biết ngươi cho nên tới thân phục với chúng ta giang hải thị bóng đêm trường không giả cố gắng cũng có ngươi một cái chỗ ngồi địa hạ thế lực đại lão chiếu tài xế nói chính là bà ca hổ ca gì từng cái từng cái lên tiếng muốn lôi kéo diệp tầm ba cái kia thức tỉnh kỳ dị năng lực tên cũng là bị bọn họ mượn hơi đáng tiếc trả lời h à n nhóm là diệp tầm bén nhọn một kiếm các ngươi xứng s a o hiu huyết ảnh linh kiếm hiu nhưng c ắ t không khí phát ra trận trận nổ tung tiếng vang xem không đến bất luận cái gì hình thể thế nhưng có thể cảm nhận được y lực tương đại vừa lúc chém giết cái kia long h ổ sơn, sơn chân nhân áo bào cổ đảng đang chuẩn bị phát động công kích bao huyết tuy phun một đạo ngạc nhiên trong tiếng hắn không đầu thi thể trực tiếp ngã xuống cùng lúc đó lấy dính huyết dịch huyết ảnh linh kiếm trở nên không hề trong suốt ngược lại liền như cùng huyết dịch tạo thành giống nhau từ không trung thoáng hiện lên trên thân kiếm chạy x ô i vết máu nói sự cường đại của nó kiếm vô hình kiếm không đúng là vô căn cứ mà đến kiếm cũng không đúng là bị hắn cho t r ư ở n g không kiếm phá không ám sát mà đến chớ không phải là long q u ố c trong truyền thuyết kiếm tiên giờ khác này mọi người hoảng sợ nhìn về phía diệp tầm chương hai trăm mười chín dưới bóng đêm vương giả giết chóc phát sinh quá nhanh nhanh đến địa hạ thế lực các đại lão r ử a vào dị năng giả đều không có phản ứng kịm liền trực tiếp bị chấm giết càng khiến người ta hoảng sợ là vô căn cứ ngự vật đây không phải là trong truyền thuyết kiếm tiên thủ đoạn sao cho dù thức tỉnh rồi dị năng nhưng cam làm người khác tay sai vẫn như cũ cái phế vật diệp tâm cười nhạt nhìn về phía còn lại hai gã dị năng giả hắn không có trong nháy mắt xuất thủ chỉ là muốn nhìn dị năng giả bộ dáng gì nữa nói không chừng có thể thu ăn xong cho rằng chính mình hiện thực lực lượng kết quả không gì hơn cái này không có cường đại năng lực lại không có cường giả tâm tính không xứng làm thủ hạ của hắn trốn trốn, trốn. đó là long quốc trong truyền thuyết kiếm tiên chết tiệt nhất định là dị năng giả trong nhân vật tuyệt đỉnh lôi điện pháp vương đông nam á quyền vương vốn còn muốn công kích thấy được diệp tầm dũng m á n h phi thường phía sau hoảng sợ như chó nhà có tang chạy t ứ tán lôi điện pháp vương hóa thành lôi quang bỏ trốn đông nam á quyền vương tốc độ cũng cực kỳ mau lẹ hiu hiu hiu huyễn ảnh chém chết diệp tầm sử dụng huyễn ảnh linh kiếm kèm theo kỹ năng vừa v ậ n chính mình lam lượng cũng đầy đủ trong nháy mắt ba thành huyễn ảnh linh kiếm bay ra ngoài hơn nữa bởi vì là kỹ năng p h ó n g thích tính ra một cái ngự sự vật trực tiếp khống chế ba cây phi kiếm b á báo chết tiệt ta tại sao lại muốn tới long quốc cái này thần bí nhất quốc gia ta ta ta rõ ràng có thật tốt tương lai lôi điện pháp vương cùng đông nam á quyền vương bị miểu sát trước khi chết duy nhất hối hận chính là t r e o chọc diệp tầm mạnh mẽ như vậy nhân vật đương nhiên bọn họ cũng không biết long quốc cũng chỉ có cái này một cái diệp tầm hai cái siêu phàm thoát t ụ sau này thậm chí sẽ trở thành làm tinh đại nhân vật dị nam giả lại chết như vậy Dầm. miếng, kiểm ham Địa đại đực lao, hai hạ thế nhất chân không theo tề nuốt tới. lực các nước run, bản năng quỷ xuống xuống quỷ trước người phách lối bọn họ hiện tại từng cái như người nhu nhược một dạng cầu xin tha thứ không có biện pháp diệp tầm thực lực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn đã không phải là nhân loại nên có tài nghệ bọn họ có thể không hoảng sợ sao địa hạ thế lực trốn ở cống thoát nước sinh tồn con chuột mà thôi ở cường giả chân chính trước mặt chính là một đám bắt nạt kẻ yếu phế vật không có ý tứ người như vậy diệp tầm không cần hiu h ư u h ư u h ư u ba cây huyết ảnh phi kiếm phong thích cường đại kiềm khí không ngừng xuyên toa ở địa hạ thế lực nhân mã trong lúc đó tràng thượng không ngừng bắn tung tóe vết máu giống như một huyết sắp lồng chim đưa bọn họ đóng lại đây là một hồi một phương diện nghiền ép không huyền nhiệm chút nào chiến đấu a a a giữa tiếng kêu gào thê thảm diệp tầm cầm lấy một cái bình rượu vỗ tới rượu phòng m ị t ư tư phẩm bên trên một ngụn đây chính là túy tiên ông không tệ không tệ thuần hương nồng hậu nhưng mùi vị còn có thể cho dù tốt một điểm lạch cạch ngoại giới thiên kim k h ó cầu chỉ có đỉnh tiêm thượng lưu xã hội nhân mới có thể cùng đến túy tiên ông trực tiếp bị diệp tầm đập nát keng chúc mừng ngài hao tốn năm điểm hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoàn thuật túy tiên ông thực tế rượu cũng không có kỳ dị năng lực chỉ là uống ngon mà thôi tốn hao hủy diệt điểm không nhiều lắm diệp tâm liền khiến cho tinh thần phóng đãng dầm dầm dầm keng n g à i đánh chết lâm ý đồ thu được một điểm hủy diệt điểm n g à i hủy diệt hải chi lam thu được không năm điểm hủy diệt điểm keng chúc mừng n g à i tốn hao ba điểm hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoãn thuật hải chi lam chúc mừng n g à i hủy diệt hải chi lam túy t i ê n ông chiếm được không một điểm sáng tạo mật mã làm sáng tạo mật mã đạt được mười lúc túy tiến ông đem phát sinh tiến hóa chúc mừng triệu h o ã thuật túy tiến ông cùng triệu h o ã thuật hải chi lam thuộc về cùng loại hình kỹ năng có thể dung hợp có hay không dung hợp dung hợp kiếm ảnh d â y đặc hủy diệt không dứt diệp tâm hủy diệt vật sở hữu đều có thể đạt được hủy diệt điểm phổ thông tay chân liền chúc mừng một điểm hủy diệt điểm d i ệ u ngon thì càng ít giết chết ba cái dị năng giả ngược lại là chiếm được mấy trăm điểm cũng nhận được sáng tạo mật mã không ngừng tiến hóa dung hợp chung không lâu sau bên trong đến cùng thế nào không biết là chỉ có thể nghe được kêu thang thiết tuy tiên ông kỳ thực chính là địa hạ thế lực đoàn tụ nơi ai dám ở bên trong lỗ mãng ha hả vậy khẳng định không phải địa hạ thế lực kêu thang thiết phòng chừng có người ở chịu đ o n đâu nghe nói là có một cái thanh niên nhân đánh vào đồng hành chỉ có một h ậ u tử chớ không phải là tương tại lang thủy biết chuyện hiện thân nam t ử thần bí cùng thần bí mi hầu À, như vậy tiếng kêu thảm thiết đến cùng đến từ chính người nào đã làm cho hoài nghi Ở, t ú y tiên cư bên ngoài rất nhiều người đang khẩn trương nhìn nơi đây đồng thời thận trọng thảo luận giang hải thị địa hạ thế lực khủng bố đến mức nào bất kỳ cái gì một cái dân chúng đều là biết đến có thể ngừng tiểu hài t ử dạ đề ai thắng ai bại thật đúng là đúng vậy trong lòng cũng là hiếu kỳ làm sao đều đánh tới khí thế ngất trời dân chúng đều biết giám ngục ty còn đi ra thu thập bãi đâu d i ế n g kêu thảm thiết không có chiến đấu phân ra thắng bại đột nhiên có người kêu sợ hãi đang mong đợi một mình đi ra tới nói cho bọn hắn biết tình huống chiến đấu đến rồi đến rồi là chỉ có một người còn có một con khỉ diệp t â m đang bước ra cửa t ô chỉ vi nào vào trong ngực của hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chứa nước mắt xài như thế nào phí lâu như vậy ngươi không phải vẫn vô đ ì n h sao làm hại ta lo lắng ngươi chết bẩm diệp t â m chiến đấu từ trước đến nay nhanh lần này hao tốn gần mười phút t ô chỉ vi ngược lại không thể c ứ n g thằng nhóc đốc diệp tầm cạo một cái của nàng mũi con đi về nhà có kinh hỉ không đáng người nhóm xem thanh diệp tầm đích khuôn mặt diệp tầm thả ra ma tộc chi dực đó là ma hóa chủ động hình thái mang tới thuộc về thiên phú hủy diệt ý chí một loại tự nhiên toàn bộ phản hồi về tới hô cánh đại trương diệp tầm nhanh chóng đem tô chỉ vi mang đi hướng h ể u điếm bay trở về hắn lo lắng như thế tự nhiên là bởi vì hưng phấn d i ệ u ngon đã dung hợp rất nhiều lần cũng mong muốn tiến hóa mà mới đạn xanh d i ệ u ngon làm cho diệp tầm mừng rỡ ra khỏi sở hữu dư vị vô cùng tư vị bên ngoài còn có cường đại phụ ra hiệu quả không có ích lợi gì rượu cũng biến phế thành bảo hơn nữa sinh ra hiệu quả nhất định nhân không cho hải thích tộc sẽ làm tộc yêu bay n g t Trong tiểu điếm, bay ạ n c ủ Tô tới chỉ càng nhóm hẳn nhiều như vì v là đưa tới càng nhiều rượu, ậ tự nhiên mau u đều ố n diện, hắn không ngồi tiếp tục tài trực tiếp có hủy vậy dùng vì xê xe, m tộc trở vội chi dực chạy vội trở về. Bay! Bay! về. a m nhìn có ở trên trời tiên tử tỉ tỉ còn có một cái biết bay tiểu ca ca hoa bọn họ thật là lãng mạn a thảo ta cũng muốn phi mọi người hâm mộ nhìn trong lòng cũng là âm thầm khiếp sợ giang hải thị phải ra khỏi một cái chân chính người có quyền ngoa tạo tài xế đang chờ đợi diệp tầm đâu đột nhiên chứng kiến diệp tầm bay hoảng sợ há to miệng hắn hiểu được giang hải thị thật muốn thay đổi dưới bóng đêm có chân chính vương không đúng diệp t â m đều khinh thường làm tiểu tiểu giang hải thị vương giả bằng không đâu chỉ là dưới bóng đêm vương giả đâu chương hai trăm hai mươi thật là bị phát hiện thân phận lúc này chính trực hoàng hôn chân trời hỏa sơn mây tràn ngập diệp t â m mang theo mỹ nhân dương cánh bay cao đúng như thần tiên quyến lữ một dạng người xem đều kinh ngạc chen trúc x ì n h xót phát đến khe sổ xì ô nệ hợp bên trên trong nháy mắt gây nên vô số mơ màng mỗi bên đại tân văn cơ cấu tranh nhau báo chí nam tử thần bí đánh vào túy tiên ông cường thế tiêu diệt địa hạ thế lực Nhất phi mang tất h e o mi n cả đều, đều cùng diệp tầm có quan hệ thậm chí bởi vì diệp tầm ở lang thủy bí chuyển hành động cùng với đấu chiến ma hầu cái kêu bán đạo dáng người truyền đi đưa tới toàn quốc nhân dân rộng khắp quan tâm có dân gian cao thủ mở một cái website tự tiêu là nam tử thần bí hiện tại đổi tên là thần bí diệp t â m bởi vì diệp t â m ở lang thủy bí tuyển hành động cũng không có che lấp khuôn mặt lúc đó còn có lý m ộ t u y ế t ở đều bị vây xem q u ầ n chúng quay chụp video phát ra mà diệp t â m ở giang hải đại học đã từng như n g là đại danh nhân diệp t â m đã từng các học sinh đưa hắn nhận ra được thần bí đại lao thân phận lúc đó công bố đây chính là dị năng giả ta cũng nghe nói thiên địa hoàn cảnh biến hóa phát sinh quá nhanh phía trước vẫn chỉ là những động vật biến dị hiện tại có mấy nhân loại đều phát sinh biến hóa rồi xuất hiện cực kỳ cường đại dị năng giả giang hải thị địa hạ thế lực thì có ba cái các i kia Diệp giết đưa Tầm đều bọn họ h h ế t c ẳ ngươi phải là nói. Hắn là dĩ năng giả trong cao thủ tuyệt đỉnh. Nghị luận ẩm ý thậm chí, giả nói. ngoài là là luận năng trong chuyến đến mạng bên ngoài bên trên. n dĩ g tuyệt cao Các ẩm xem bị diệp tầm ôm lấy mỹ lệ nữ tử có giống hay không tiểu k i ể u lưu thủy bà cạ thật đúng là giống như ta nữ thần không phải là bị diệp ma vương đoạt đi rồi sao hãy nhìn cái kia diệp tầm không giống như là diệp ma vương mà ta ngu xuẩn diệp ma vương nhân vật lợi hại như vậy có thể ở tinh vực đại đội diện mạo có chuyện gì ngạc nhiên trời ạ thật có khả năng cái này diệp tầm nhìn kỹ một chút cùng diệp ma vương một dạng bá đạo một dạng đẹp trai hơn nữa có t h không không dĩ nhiên phát hiện trần tướng tích tích tích diệp tầm bên này điện thoại di động đột nhiên văng lên điện báo biểu hiện là long thoái tinh thần diệp tầm nghe dĩa ca người hiện thực thân phận bị phát hiện trong mấy ngày gần đây nhất định sẽ có rất nhiều người âm thầm hạ thủ hơn nữa theo ta long quốc tổ chức tình báo điều tra có chút dị năng giả rất cường đại quan phương đều không phát hiện được thân phận của bọn họ đúng vậy thân phận của diệp tâm bị phát hiện làm sao có thể không cho những cái này đại thần cấp người chơi cổ xưa thế g i a kích động đâu rốt cục tìm được lật đổ diệp ma vương đích phương pháp xử lý trong trò chơi đánh không lại hắn trong thực tế cũng có thể a diệp tâm cười nhạt nói như vậy ngươi cảm thấy thân phận của ta bị phát hiện là thật bởi vì bọn họ thông minh mới có thể liên tưởng đến thân phận của ta sao lẽ nào diệp ca ngươi long thoái tinh thần ngữ khí kịch liệt ba động có thể nghe được hắn hít vào một hơi ừ m diệp tâm gật đầu lao công ta ta bởi vì ta mới chỉ có làm hại ngươi bị phát hiện thân phận sao t ô chỉ vi không nghe được diệp tầm cùng long thoái tinh thần nói chuyện phiếm nàng phía trước lấy ra điện thoại di động muốn chụp được cùng diệp tầm mỹ hảo phi thiên hình ảnh không nghĩ tới mấy thì bạo tạc tính chất tân văn đột nhiên n mẹ ra đứng ốc diệp tầm phất qua mái tóc của nàng cười nói ngươi cảm thấy ngươi lão công ta sẽ sợ bị biết thân phận sao bất luận là diệp ma vương vẫn là diệp tầm cũng hoặc là thái c ổ ma vương huyết mạch ta đều chẳng muốn đi ẩn giấu ai dám cho ta ta tất sát diệp tầm t r ô n trọc cười, cười. hắn chưa từng ẩn giấu quá thân phận sở dĩ vẫn không có nói ra đó là bởi vì mỗi ngày càng nhượng cùng với chính mình là diệp ma vương ngẫm lại đều là rất ngu xuẩn hành vi cương giả cần cùng người khác giải thích thân phận của hắn sao diệp tâm lười nói người khác lại không phát hiện mà thôi nói như vậy ngươi là cố ý tôi chỉ v ì môi đỏ mọc cánh nếp lẩm bẩm nói lão công ngươi làm hớn đối với ta muốn ám sát dị năng giả diệp tâm khoe miệng lưu lộ nụ cười tàn nhẫn cố ý bại lộ thân phận chính là muốn có người tới ám sát hắn những cái này cổ xưa thế ra gì nhằm nhỏ gì à súng ống lựa đạn hắn hiện tại căn bản không e ngại tiền tài hắn cũng có vô số muốn đối phó hắn chỉ có thể phái ra dị năng giả mà những cái này dị năng giả năng lực bây giờ cũng liền cùng thông thường tinh vực người chơi không sai biệt lắm e rằng về sau sẽ nhanh chóng mạnh mẽ thế nhưng diệp tầm cũng là đang nhanh chóng tặng lại năng lực đến hiện thực thế giới tới bao nhiêu giết bao nhiêu giết chết một người bình thường người chơi mới chỉ có mấy giờ hủy diệt điểm thế nhưng giết chết một cái dị năng giả một trăm điểm cũng không thành vấn đề giá trị cực lớn đi hơn nữa diệp tầm coi thường lôi điện pháp vương ba người kia sở hữu không có thu phục bọn họ cũng không có đưa bọn họ hủy diện triệu hắn diệp tầm thế giới hiện thật lam lượng cũng không nhiều giống như cường đại các sùng vật đều không thể triệu hoán đi ra ngày hôm nay có thể cường thế miểu sát đ ị c h nhân có ma long kỵ sĩ cũng tặng lại lực lượng duyên cớ nhưng dị năng giả năng lực đối với diệp tầm mà nói bình thường thôi cũng có thể đưa bọn họ hủy diệt triệu hoán hơn nữa còn là ở hiện thực thế giới trực tiếp hủy diệt triệu hoán nếu như dung hợp tiến hóa vậy trực tiếp ở hiện thực thế giới tam điện hạ giúp ta cố lưu ý dị năng giả diệp tầm liếm môi một cái ngạch tất long t h á i tinh thần sửng sốt một chút hiện tại rất nhiều quốc gia người nắm quyền đều ở đây vì không thể khống chế dị năng giả phát s ầ u quân đội đều khó đối phó đám người này không nghĩ tới diệp tầm lại chủ động tìm tới bọn họ vì thế bại lộ thân phận cũng sẽ không t i ế c chỉ có thể nói diệp tầm quá mạnh là tư cách này làm chuyện như vậy nhân ra vốn cũng chưa từng nghĩ giấu giếm thân phận trước đây chỉ là chẳng đáng thuyết phục ù n Long quốc dị năng giả coi như bởi vì này xanh lực lượng mà bành trướng, có diệp tầm tọa chấn ở chỗ này cũng không nổi lên được cái gì bọc sóng. Nhưng có thể tưởng tượng g giả gì lực coi Quốc có chỗ được cái bọc có dị Diệp bởi thể ở vì mà tọa Tầm vội vàng cái c ọ g lông tinh vực bên trong còn có một cái phân thân đâu hắn tùy thời có thể g i à n h ra tay trở về hiện thực đang nhanh chóng bay lượn chung diệp t â m nhanh chóng trở lại tử điểm quả nhiên bạn của t ô chỉ v i nhóm đã thả rất nhiều bất đồng rượu ngon ở chỗ này diệp t â m hôn t ô chỉ v i một n g ụ m khi ân ái ra tường h cảm tạ không có ngươi nhân mạch ta còn thực sự không thể nhanh như vậy tập thể nhiều như vậy rượu ngon hắn là m người quá lanh g ố c trừ phi là hợp chính mình tâm ý nhân bằng không đều chẳng muốn liếc mắt nhìn từ hắn đại học đồng học cũng không liên hệ hắn có thể người biết hắn mạch có bao nhiêu kém không có biện pháp người quá ưu tú dễ dàng phủ người khác còn mang người chân thật mạch dĩ nhiên là thiếu trong truyền thuyết không thể kết giao bằng h ư u nhưng tôi chỉ vi ôn nhu và mạng giao thiệp vừa may đền bù điểm này dầm dầm dầm diệp tầm nhanh chóng hủy diệt rượu ngon kích hoạt triệu hoán thuật mao đài rượu sái ngậu chi lam k i ế m nam xuân ngũ lương dịch tuất h hư toàn bộ đều bị hủy diệt rượu đỏ gì sẽ không có lấy ngoại quốc rượu diệp tầm không thích dung hợp dung hợp ken chúc mừng dung hợp thành công vốn có kỹ năng quên sinh ra kỹ năng mới triệu h o á thuật thần tiên say chương hai trăm hai mươi mốt đề thăng điểm kinh nghiệm rượu ngon thần tiên say thần kỳ vật phẩm hiệu quả một dọn hai trăm điểm kinh nghiệm mười phần trăm sinh hoạt kỹ năng sát xuất thành công duy trì ba h mười phần trăm sinh hoạt kỹ năng thi pháp tốc độ duy trì ba h mỗi bình hàm mười nghìn tích một ngày tối cao thêm điểm kinh nghiệm hai mươi vạn tối cao để thằng sinh hoạt kỹ năng đến một trăm phần trăm miêu tả diệp ma vương chế tạo rượu ngon thuần hương n ồ n g nặc như trên đời thật có thần tiên thần tiên cũng sẽ thích cái này khẩu vị đặc biệt rượu ngon chẳng những mùi vị cực kỳ khen còn có hiệu quả đặc biệt một ngày thêm hai mươi vạn điểm kinh nghiệm diệp tấm mỗi ngày đều có thể thêm một chút đây là kinh nghiệm của hắn giá trị nhu cầu quá lớn nếu như thông thường người chơi, đầy đủ bọn họ thăng cấp đề cao sinh hoạt kỹ năng s á t x u ấ t thành công thi pháp tốc độ c h ở các loại đối với sinh hoạt người chơi có thể quá trọng yếu lúc đầu chỉ có thể chế tác một cái vật phẩm hiện tại lập tức có thể chế tác hai cái s á t x u ấ t thành công cao hơn nữa rất nhiều giống như diệp t â m dược thể chế tạo thuật là có thể trở nên càng cường đại hải nhất độc nhất định sẽ thích cái này rượu ngon k e n chúc mừng ngài sáng lập thần kỳ vật phẩm có thể đứng vào hàng ngũ thần vật bảng có hay không ẩn giấu tính danh không phải ẩn giấu diệp tầm còn sửng sốt một chút không nghĩ tới chính mình tại hiện thực thế giới còn có thể lên tới tinh vực bảng danh sách lúc này tinh vực thế giới k e n thế giới thông cáo diệp ma vương sáng lập thần kỳ vật phẩm trúng tuyển thần vật bảng thu được toàn bộ sệ vợ danh vọng giá trị một ba trăm điểm ngân tệ một vạn mỹ lực giá trị một điểm đại gia nhanh chúc mừng h ắ n a l i ê n soát bảy lần chúc mừng chúc mừng thật lợi hại lại có thần kỳ vật phẩm xuất thế tuy là ta còn không biết hiệu quả long thoái tinh thần đám người chúc mừng người này mới cho diệp tầm nói chuyện điện thoại xong trở về đến tinh vực cũng là bị diệp tầm cho kích thích chính hắn một long quốc tam hoàng tử vẫn còn so sánh không hơn long quốc bình dân a diệp tầm kỳ thực đã không thể coi là bình dân chơi ạ tại sao lại có thần kỳ vật phẩm thần kỳ vật phẩm tổng cộng mới ba cái toàn bộ đều là diệp ma vương chúng ta còn không biết cụ thể là hiệu quả gì trong lòng ngứa một chút mở ô tô nhất định là mở ô tô mở bà lội máy treo diệp ma vương mới vừa ở hiện thực thế giới mang theo mỹ nữ phi hành mỹ nhân trong ngực cũng không ý động lập tức tiến nhập tinh vực chơi game nếu là thật khai quại cần ác như vậy nghị lực diệp t â m mỗi lần mở ra thế giới thông cáo đều sẽ gây nên một mảnh tranh luận có cắt điêu không phục hắn cũng có sùng bái hắn tiểu p a n hâm mộ ba loại thần kỳ vật phẩm công hiệu diệ tầm toàn bộ ẩn tặng rồi Bởi vì hắn cảm trên h thần kỳ vật phẩm năng lực xa không chỉ chút điểm này, có chút còn không có bị khai phát ấ y này, vật năng còn kỳ điểm lực có xa có bị a ta tới, biết. Rất trở thực tức trò t người nhiều người bội hiện liền chơi, liền hắn không phục hắn, mạnh như chuyến nhân đều không ảnh hưởng được hắn. cũng muốn được mẽ mỹ đều đều để r về lập vậy, vào thực tế đây là bị thế giới thông cáo nói gạt mọi người cho là hắn trở về trò chơi mà thôi phân thân còn ở trong đêm cho nên lần này thông cáo mở ra trên thực tế là phân thân tới mở triệu hoán thuật thần tiên say tiêu hao năm điểm n ă n lượng triệu hoán một trai thần tiên say tiêu hao quá nhỏ dù sao hiệu quả chủ yếu để thăng sinh hoạt chức nghiệp thử xem thôi năm phút đồng hồ giờ đã qua oong oong hai bình thần tiên say xuất hiện diệp tầm cảm giác lại gọi về mười tới bình cũng không thành vấn đề chính mình tại thế giới hiện thật lam lượng còn có thể hắn cũng không có lại triệu hoán bởi vì thi pháp tốc độ c h ở các loại không sánh bằng tinh b ự c không có lợi lắm làm cho phân thân triệu hoán a Gục diệp tầm ngựa đầu uống xong một ngụm rượu ngon trong khoảnh khắc bạo tạc một dạng vị t r ă n g ngập các loại t r ư n g cất rượu tài liệu thôi phát ra đủ các loại khẩu vị như liệt hỏa xuyên tràng được lại có nước đá phía sau và tới cả người thông thấu không gì sánh được tế bào đều run dậy không phải muốn nói một giọt cũng là m người ta buồn bã mấu chốt nhất là k e n chúc mừng ngài thu được một vạn điểm mẹo cái gì cũng không cần làm diệp tâm một ngụm rượu uống năm mươi tích trực tiếp liền thu được một vạn điểm mẹo so với dết q u á i làm nhiệm vụ ung dung nhiều bỏ vào kinh nghiệm t ổ n chữ hộ bên trong diệp tâm nhắm mắt hưởng thụ hắn cảm giác mình không muốn đã tỉnh chìm vào mỹ h ả o trong ý cảnh hương q u á thơm đây là cái gì rượu ta ngửi một cái liền muốn mọc cánh thành tiên phi tiên vậy chết đều b ệ n ý lão bản ngươi có phải hay không cất giấu rượu mùi rượu chuyển ra ngoài diệp tâm mở bộ tổng thống phục vụ thức tửu điếm bên trong ở đều là giang hải thị các đại nhân vật nổi tiếng thậm chí có còn lại thành phố đất nước đại lao tới giang hải việc buôn bán đều ở tại cái quán rượu này nhưng bây giờ những thứ này trong ngày thường cao cao tại thượng đại lão chỉ là nghe thấy được một điểm mùi rượu liền trong nháy mắt không được có người cảm thấy là lão bản giấu ký rượu ta không có dấu a ai nha mà ơi mùi này thật là thơm a ta ngửi một cái lão bản kêu khổ nhưng rất nhanh trở nên một bộ thèm bộ dạng h ắ n tự nhận mình mở cái quán rượu cao cấp thường ngày kết giao đều là tinh anh nhân sĩ đã gặp rượu ngon so với ăn rồi cơm còn nhiều hơn xem như là kiến thức bất phản nhưng bây giờ, từng cái tụ tập ở tại diệp tầm căn phòng trước trong ngày thường đều là hậu phục có thượng lưu xã hội lễ phép các đại lão hiện tại hoàn toàn không muốn mặt mũi kích động t rượu này g diệp tầm cửa Chết thiệt. Diệu này nghe thấy một cái cũng làm người ta có thăng tiên một dạng vui vẻ có như thủy triều trung kích rượu này danh thần tiên say được xưng thần tiên cũng sẽ si mê sẽ quá độ uống rượu mà say ngã diệp tầm lúc này dư vị vô cùng hắn không quá tự nhiên quá độ uống rượu rượu này tác dụng chậm là thật lớn à, có thể để t h ă n g điểm kinh nghiệm tự nhiên cũng phải cấp tô chỉ vi đi lên một chút tiếp tục ngã một hớp nhỏ nếm thử vốn còn muốn mang tô chỉ vi thăng cấp cái này dễ dàng hơn tô chỉ vi thăng cấp không cần diệp tầm lớn như vậy điểm kinh nghiệm tô chỉ vi một bà tiếp nhận vốn định một ngụm buồn b ự c nhưng ở diệp tầm trước mặt vẫn là cái miệng nhỏ chủ lấy nhưng vào miệng trong n y mắt căn bản nhịn không được cho tới bây giờ có chi thức hiểu lễ nghĩa nàng một ngụm một mực ta ta lao công ta nàng nghĩa người môi đỏ mọc canh ế t dồm dập hộp hương thơm khí độ cả người dường như bị thủy dính ướt một dạng một miệng đều hàng hồ lao công ta ta cảm giác thật thoải mái thân thể bay lên vân tiêu diệp tâm mỉm cười t ô chỉ v i không có phân thân bây giờ nghe không đến gợi ý của hệ thống tiếng không làm được đã thăng cấp tinh vực tặng lại lực lượng cho nàng thăng cấp phía sau tặng lại đến càng nhiều nàng chịu đựng chính làm ê người mùi rượu cùng thực lực tăng lên song trọng thoải mái cảm giác chương hai trăm hai mươi hai thần tiên say mị lực thoải mái không diệp tâm khẽ vuốt t ô chỉ v i mái tóc hắn sẽ để cho nữ nhân qua cuộc sống tốt đẹp nhà mình nữ nhân cảm thấy thoải mái hắn cũng có cảm giác thành công thoải mái lao công ta yêu ngươi ta ta ta không nhịn được tô chỉ vi liên tục gật đầu ở mùi rượu cùng tăng lên song trọng thoải mái cảm giác dưới dòng máu khắp người đều ở đây cấp tốc lưu động trong lòng phát thông phát thông nhảy loạn cái này đều làm mến yêu nam nhân mang tới mà nam nhân đang đứng ở nàng một bên nhìn cái này để cho nàng gấp b ộ i cảm thấy hài lòng nam nhân làm sao có thể nhẫn nhịn được đâu ngâu ngâu ngô môi đỏ mọng hôn lên cái k i a mê người khoe miệng hàm răng gõ cái k i a cứng rắn phòng thủ diệp tầm xoay mình hồi kích thích đây là tô chỉ vi lần đầu tiên như thế chủ động huyết khí phương cường hắn làm sao có thể chịu được tịch liệt hơn đáp lại bắt đầu hát vang dầm dầm dầm mà lúc này ngoài cửa tiếng đánh càng thêm mánh liệt thậm chí có người đi trên đường d â m qua đây mùi rượu đã chuyển triệt đến rồi mười mấy dặm có hơn liền trên đường chân kiến chân du động nhanh chóng bỏ tới p h u cận đã không đường hầm tất cả sinh vật nhân loại con kiến châu chấu vân vân toàn bộ vọt tới muốn diệp tầm căn phòng chỗ thật là phiền bang bang diệp tầm đang chuẩn bị bước tiếp theo nghe tiếng go cửa d ộ n r ậ p trong lòng vô danh tà hỏa bắt đầu h u y ễ n hương vào ngực cũng không tiện rời đi chỉ có thể phân phó đấu chiến ma hầu nói ngăn lại người bên ngoài chi chi chi đấu chiến ma hầu kêu to lấy ngượng ngùng ông đầu tựa như đang nói ta mới chỉ có không nhìn đâu đừng cho là ta không biết chủ nhân ngươi sau đó phải làm cái gì tránh hợp nó ý thuận tay vì đi một cây chân giường gánh tại trên người đấu chiến ma hầu vội vã đi ra dĩ nhiên cũng giữ cửa cho hai vị tính tình người đóng chặt đứng ở ngoài cửa phục vụ nổi lên thủ thành mở rộng cửa tới xông lên a vội chết ta không chịu nổi a ta nguyện ý bắt ta lão bà đổi một giọt rượu huynh đệ lời này không thể nói mò a ngươi cái này quá phận tuy là ta cũng rất muốn cái kêu bắt ngươi lão bà để đổi thử, thử thử mọi người tranh nhau muốn dung mánh vào phòng、trong. đột nhiên liền thấy đấu chiến viên hầu ánh mắt lạnh như băng nhìn quét xuống phía dưới chân giường bị coi thành gậy gộc hoành lập trước ngực không ai dám động bọn họ đều nhận ra đó là diệp tầm hầu tử ngày hôm nay mới ôm to lớn cột điện một kích l i ề n đem t ú y tiên ô n g thủy tinh công nghiệp đều đánh nát diệp tầm ai dám t r ọ c rượu ngon uống ngon mệnh quan trọng hơn ừ m diệp tầm thật vất vả hưởng thụ được thanh tĩnh lại gặp được phòng t r o n g tới một đám con kiến châu chấu các loại lúc đầu tiểu điếm là không có, có điều này đều là bị mùi rượu tới từ khe cửa bên trong tới rồi mát n c thật là phiền không biết nam nhân làm đại sự lúc bị quấy dày nhiều dễ dàng lộ trí sao đây là diệp tầm người thường phòng chừng đã sớm tiết khí muốn uống vậy uống đi diệp t â m lạnh lùng mở miệng ngón tay dính một giọt thần tiên say nhẹ đ b n g hướng chỗ khe cửa bắn ra đi lúc này con kiến các loại chờ tiểu động vật đang từ chỗ khe cửa chen trúc mà đến rượu cao tốc tập kích qua đi phân liệt một giọt rượu thủy phân chia thành vô số giọt nhỏ ngự sử vật vật trên lý thuyết có thể ngự sử một vạn cái vật phẩm ngự sử thứ mạnh mẽ số lượng biết giảm thiểu mà một giọt rượu hơi nước nước đi ra tự nhiên k h n g mạnh diệp tầm tâm niệm khống chế được một vạn giọt rượu hướng phía ngoài phòng đi biu, biu, biu. k e n chúc mừng ngài đánh chết một con con dế mèn thu được không ba điểm hủy diệt điểm không không không không một điểm điểm kinh nghiệm k e n vô số con dế mèn chờ các loại hướng d i ệ u vào tới trong nháy mắt đã bị miễu sắt rồi lấy được hủy diệt điểm cùng điểm kinh nghiệm cũng không nhiều diệp tâm cũng không hề để ý cũng may không phải bị v ấ y dày thoải mái trong lòng rất nhiều Gục di diệp tâm uống một mục rượu ngông ngông ngô tô chỉ vì đạt được điểm kinh nghiệm d i ệ u này kỳ thực có thể để cho trò chơi của người thuộc tính thăng cấp thoải mái không thoải mái là thăng cấp thoải mái vẫn là đều thoải mái vậy cứ tiếp tục thơm nồng rượu ở giữa hai người lưu t r u y ề n nhưng diệp tầm có thể không nhìn thấy ngoài cửa chờ những đại lão kia nhóm ở rượu bị bắn ra phía sau cho dù là xuyên thấu châu chấu đ ẳ n g đ ẳ n g thi thể trở nên rất dơ những đại lão kia nhóm đều bị hấp dẫn c ự c ít rượu phun xuống phía dưới cũng là thơm nước tràn ngập mau tránh ra đó là của ta b à c ạ chớ cùng lão t ử đoạn trời ạ cái kia đều rơi đến trong vê bất cờ người cũng nôn người nôn người liên quan ta điếu sự ai nha mà ơi thật là thơm xét lưu giờ khác này vô số vọt tới mọi người ở rượu bắn tung tóe đến địa phương tranh đoạn bọn họ liếm qua t i ể u điếm các nơi cơn mờ nở đến rồi lao t ử trong miệng người d i nhiên cũng đoạn ngược lại chỉ cần là rượu sái qua địa phương bọn họ đều liếm ngoa tạo không có diệp ma vương lao ca chúng ta van cầu ngươi lại cho chúng ta một chút không có liền quỳ cầu diệp tầm cho cũng may diệp tầm không có lại mở ra thế giới thông cáo nếu không mọi người cũng biết diệp ma vương ở bên trong làm việc lại vẫn có thể ảnh hưởng đến tinh vực sẽ đoán được diệp tầm phân thân ở tinh vực diệp tầm cũng không muốn nói cho người khác biết hắn cùng phân thân có thể ở trò chơi cùng hiện thực phân biệt hành động nhờ vào đó có thể hãm hại rất nhiều người diệp tâm không đếm xỉa tới bọn họ bởi vì k e n chúc mừng ngài đánh chết một con phổ thông con kiến kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoàn thuật phổ thông con kiến giết chết những cái này phổ thông động vật dĩ nhiên ngẫu nhiên kích hoạt rồi triệu hoàn thuật đáng tiếc diệp tầm hiện tại có chính sự không có tâm tư đi kiểm tra con kiến thuộc tính những cái này động vật cũng là phía trước tiến vào hiện tại có đấu chiến ma hầu ở bên ngoài phía sau muốn vào tới là không có khả năng bên ngoài cũng có chiến đấu phát sinh ba có chút biến dị động vật qua đây bị đấu chiến ma hầu một gậy hoặc là một cái tắt đập chết ba, ba. động vật rất nhiều hơn nữa ngốc n h í t đồng bạn chết còn phải tiếp tục bên trên vì vậy chiến đấu tiếng không dứt nghe rất có nhịp điệu ba ba ba bên trong đại chiến càng là tàn nhẫn một lúc lâu chiến đấu dừng lại không cầu được diệp tầm rượu ngon mọi người cũng bắt đầu lục tục ly khai t ô chỉ v i nằm ở diệp tầm ôm ấp hoài bao bên trong cười nói không nghĩ tới ngươi còn có thể bắn rượu xem đem mọi người cho mỹ vị ngươi không rất đẹp sao diệp tầm xoa xoa đầu nhỏ của nàng cười nói ta cũng không chỉ là biết bắn rượu muốn bắn cái gì đều được diệp tầm cái bụng vừa lúc nói bụng chứng kiến dưới lầu một cái tốt trong quá n cơm đầu bếp đã làm xong mỹ vị cơm nước nghĩ đến đều là liếm quá chính mình rượu người diệp tầm cũng không còn khách khí với đầu bếp ngự sử vật vật mỹ vị cơm nước xuyên không mà đến ở diệp tầm lực lượng ra chỉ dưới bán t h ủ n g cửa sổ đến diệp tầm trên tay ăn uống no đủ dư vị chưa hết tiếp tục thưởng thức tì nạ thời k h ắ c này tinh v ậ c chung phân thân bích lạc hoàng tuyển tâm tình chậm trởn chủ thể việc làm hắn đều có thể cảm nhận được linh hồn cùng tâm tư đều cùng chung kỳ thực liền thân thể đều là cùng một cái thế nhưng hành động không giống với ai đây c h ĩ vào ở hạ tì nạ đã đi tới không lâu sau s á t mặt từ từ đỏ bừng ba giờ sau buổi chiều tám điểm diệp tâm rời tử điếm xe tại lan g thủy biết tuyển mua a à n một tòa cao ốc chính thức giao tiếp từ đây lưu ca là duy nhất thu tiền mỗi người mỗi tháng tiền lương ba và nguyên đầy đủ hắn thịt cá vốn định trực tiếp đưa cho lưu ca đáng tiếc hắn không muốn nhân ra cũng có lòng tự trọng không cần bổ thí diệp tâm cũng không còn cơ cầu có thể giúp được lưu ca cái này vì số không nhiều bằng hưu trong lòng hắn đã rất vui vẻ mặt khác lâm thanh nhi cũng liên lạc diệp tầm giá trị một trăm triệu biệt tự dốt cục xây xong diệp tâm rất nhanh và ở bên trong từ đây không cần ở quán rượu dĩ nhiên là mang theo tô chỉ vi cùng nhau và ở biệt thự rất lớn sau này mang tỷ nạ qua đây hoàn toàn ở được bóng đêm dần dần thâm trầm một đêm không nói gì ngày hôm sau tám điểm diệp t â m rời giường cơm nước xong trước cha xét phổ thông con kiến thuộc tính chương hai trăm hai mươi ba con kiến điều tra giả triệu hoán thuật phổ thông con kiến tiêu hao một điểm l ă n g lượng triệu hoán một con phổ thông con kiến di chính mình tại hiện thực rốt cục có thể triệu hoán sùng vật rồi h ả xem trước một chút nếu như thuộc tính giác rời nói căn bản không cần phải triệu hoán hiện thực có đấu chiến ma hầu liền được phổ thông con kiến một lẻ vật triệu hoán thú hp một lực công kích một lực phòng ngự một kỹ năng một đồng lòng con kiến có thể phóng thích thể làm hướng đồng loại truyền đạt tin tức kỹ năng hai cự lực con kiến đặc tính khiến chúng nó có thể dơ lên vượt lên trước tự thân thể trọng bốn trăm lần đồ đạc hiện nay có thể dơ lên không một kg ý lô a m gì đó kỹ năng ba điều tra con kiến hình thể thật nhỏ có thể leo đến rất nhiều nơi điều tra các nơi hoàn cảnh quả thực rất r ư ỡ i nhưng kỹ năng rất nhiều càng làm cho diệp tầm vui mừng chính là đồng lòng cùng điều tra kết hợp lại đám kiến có thể hợp thành một cái điều tra đoàn so với nhân loại điều tra đoàn muốn lợi hại hơn bởi vì chúng nó có thể nhanh chóng phát sinh tin tức c ự lực làm cho nhỏ yếu con kiến cũng có thể có kình thiên khả năng bây giờ là rất yếu nhưng tinh vực bên trong phân thân lập tức bắt đầu triệu hoán con kiến như thế rác rưởi quái vật triệu hoán tốc độ quá nhanh một giây đồng hồ chính là mấy ngàn cái được triệu hoán chọn thời gian một phút quá khứ chọn hai mươi vạn con kiến xuất hiện bởi vì tốc độ quá nhanh diệp tầm cũng không có chú ý tới mỗi lần thăng cấp lúc là bao nhiêu phóng thích số lần cái này không có biện pháp chỉ biết là con kiến cuối cùng đạt tới cấp ba mươi triệu, triệu hoán thu hp 400 l ự c công kích 300 l ự c phòng ngự 40 kỹ năng 1, đồng lỏng con kiến có thể phóng thích thể làm hướng đồng loại truyền đạt tin tức kỹ năng 2, cự lực hiện nay có thể dơ lên 500 kg gì đó kỹ năng 3, điều tra con kiến hình thể thật nhỏ có thể leo đến rất nhiều nơi điều tra các nơi hoàn cảnh chỉ đơn giản như vậy cái này 20 vạn con kiến bây giờ công kích không sai biệt lắm cùng phổ thông người chơi giống nhau diệp tầm một phút đồng hồ chẳng khác nào có 2 0 0 t r ă ngàn người chơi thủ hạng nếu như bị những cái này đại công hội thấy được được h ù được c h ế c khiết lực lượng để thăng ngược lại là chuyện nhỏ công kích mới là trọng yếu nhất diệp tầm cũng không còn lại triệu hoán thuộc tính cường đại thêm nữa không có cường đại kỹ năng là không có ích lợi gì hay là đem chúng nó tiến hóa bước phát triển mới kỹ năng tăng lên nữa à, bất quá bây giờ kỹ năng cũng có trọng dụng trên thực tế là hơn hai mươi vạn con chủ thể ở hiện thực thế giới cũng gọi về mấy ngàn con lao công ngươi làm gì thế đâu tô chỉ vi cũng rời giường ôm diệp tầm cánh tay vang lên tối hôm qua điên cuồng không khỏi hơi đỏ mặt mới rời đến biệt thự phải chú ý để phòng cướp a diệp tầm nhìn bốn phía biệt thự phong cách nhã trí đại phóng là lòng quốc cổ kiến trúc cùng kiến trúc hiện đại kết hợp phong cách phòng tập thể thao hồ bơi các loại chờ cái gì cần có đều có còn có một gỗ thịt tư nhân cờ tờ vờ có núi thủy có công viên phương tiện cấu tạo nơi đây cũng có thể là một khu du lịch này tấm nguy nga lộng lây dáng vẻ phổ thông tặc cũng không dám t r ộ n biết không thể t r e o vào sau l ư n g chủ nhân diệp tầm nói tặc tự nhiên là dị năng giả thông thường giam không khí đối với bọn họ cũng là vô dụng tốc độ quá nhanh giam không khí làm sao chóc nã nhưng có con kiến điều tra ở đó cũng không giống nhau mấy ngàn con, con kiến ở chỗ này đều đầy đủ miễu sát dị năng giả coi như dị năng giả sẽ nhanh chóng để thăng con kiến tăng lên mới chậm đi thôi diệp tâm làm cho mấy ngàn con con kiến phân tán ra mỗi một con phụ trách một cái khu vực thực sự không giải quyết được lời của đ ị c h nhân chúng nó có thể thông báo đấu chiến ma hầu cái này biệt thự phòng ngự so với nhiều thiếu bảo tiêu đ i ề u mạnh ân có thể an tâm chơi game t ô chỉ vi làm diệp tâm làm cho diệp t â m khẩu vị mở rộng ra hai người vừa ăn vừa nói c h u y ệ n cười đã giống như một đôi vợ chồng sau đó không lâu k h e n thân phận nghiệm chứng thành công ngài đổ bộ t i n h v ự c vì ngài tập trung đến lần trước lò gặp vị trí hiu hiu lưỡng đạo ánh sáng màu trắng thoáng hiện diệp tâm cùng t ô chỉ vi thân h n h xuất hiện với ma vương hạnh còn như thân thể của bọn họ ở biệt thự trên giường lớn ôm nhau đi vào giấc ngủ đâu rầm rầm rầm vừa đến nơi đây t ô chỉ vi trên người n ở d ẫ ngất trời bạch quang cái này lao công ngươi trước nói là sự thật ta còn tưởng rằng đùa ta chơi đâu thần tiên say thật có thể trực tiếp cung cấp điểm kinh nghiệm chủ nhân ngài đã trở về cái gì thần tiên say n ờ tờ cờ nhóm nhiệt tình c u n g nên diệp tầm vương đại hải càng là hỏi thần tiên say nghe tên giống như là d i ệ u ngon diệp tầm không để ý không phải là không lễ phép mà là muốn đánh bắt chuyện lúc được nhắc nhở tiếng tắt đứt mạch suy nghĩ ken chúc mừng ngài ba lô đi vào hai mươi vạn ngân tệ tụ năng ma đ ạ o pháo ba chi phiếu đi vào hai ước nhuyễn nội tệ phân thân đang ôm tì nạ đối với cùng với chính mình cười đem đồ vật toàn bộ đi vào đến chủ thể trong túi đeo lưng diệp tầm trong lòng thoải mái nguy hắn kỳ thực đã sớm biết thu hoạch nhưng đi vào ba lô càng thêm thoải mái hai mươi vạn ngân tệ còn lại sở hữu người chơi cộng lại cũng không còn có nhiều như vậy có chút là, bị phân thân hán, có chút là ma vương thương hành kiếm được trả giá chính là phân thân triệu hoán nóng rực g ắ t lỉnh gọi về hai trăm cái cũng không có toàn bộ bán sạch muốn khống chế giá cả nóng dược gạt lình phóng thích số lần đạt được thỏa mãn thăng cấp yêu cầu kỹ năng đẳng cấp một ở diệp tầm đi tới lúc chủ thể vừa lúc triệu hoán đệ hai trăm cái nóng dược gạt lình triệu hoán thời điểm dùng kỹ năng thoái hóa thuật không có ra chỉ sau khi thăng cấp thuộc tính thế nhưng cũng coi như ở tại tổng phóng thích số lần bên trong gạt lình thành công thăng cấp thậm chí nguyên bản có thể triệu hoán càng nhiều thế nhưng p h â n thân cũng cần nghỉ ngơi hơi thở phải không chủ thể buồn ngủ phân thân đang làm sự tỉnh cùng một cái linh hồn ảnh văn dưới diệp tầm là đường buồn ngủ phân thân cực kỳ nỗ lực có được hay không dầm dầm dầm. ba tôn mới ma đạo tụ năng pháo bị diệp tầm thả ra ngoài cộng thêm phía trước đều có sáu cái rất nhanh thì có thể thăng cấp lạ chã lạ chã lúc này chọn hai mươi vạn con kiến tử ma vương thương hành các nơi bỏ ra tràng diện bên trên thật là khiến người ta tê cả ra đầu diệp tầm cũng là rất hài lòng chân nam nhân ai không yêu có rất nhiều giới trướng vương phi t i ê n long mã t r ứ n g sủng vật rất nhanh thì có thể gấp t r ứ n g đi ra đại khái còn muốn bảy canh giờ tị nã lại đưa lên tin tức tốt diệp tầm nhìn một chút long xảo long đản nhóm khí tức vô cùng h ư n g t ự c mơ hồ có thể cảm giác được có sinh mệnh ở trong đó hoạt động bảy cái giờ mà thôi ngủ một giấc liền đi qua đi trước chuyến ải nhân tộc ta mặt khác ta có thể cảm giác được nhóm này chứng sùng vật tiềm lực rất cao nếu có long tộc bảo vật hẳn là còn có thể lại đột phá phẩm cấp tina mở miệng lần nữa diệp t â m thỏa mãn g ậ t đầu trong lòng nhớ kỹ long tộc bảo vật có thể gặp không thể cầu cũng không biết long tộc ở nơi nào A được lúc ta không có mặt các ngươi làm tốt diệp t â m khen ngợi nhất bang rơi trướng mọi người đều là tâm hoa nội phóng đạt được hắn khen ngợi so được với đến bảo bối còn hài lòng hắn đi ra ngoài cửa hàng giao cho các ngươi ta yên tâm ta đi chuyến ải nhân tộc toàn bộ sẽ vở chiến đấu mở ra thiên trạch thành truyền tống trận có thể tốc trong lòng cười nhạt cố gắng ở hải nhân tộc có thể gặp phải những thứ khác người chơi toàn thế giới người chơi không ít người đều phun quá chính mình à chỉ giết long quốc sao được chương hai trăm hai mươi bốn vị này là tới bại sư chủ nhân ngài muốn ai chủ nhân làm sao đi nhanh như vậy vương đại hải còn muốn nói gì diệp t â m cũng là đã ly khai nhìn dáng vẻ của hắn có vẻ như cảm thấy diệp t â m hải nhân tộc hành trình sẽ không quá thuận lợi diệp tướng quân ngài khỏe tướng quân đại nhân diệp t â m hành tàu ở thiên trạch thành trên đường phố dọc theo đường đi sở hữu nhìn thấy hắn nở bờ cờ đều là rất cung kính vân an diệp tầm gật đầu đáp lại trong lòng cũng là cảm giác thành tựu nhộn nhịp người nào quy định người chơi phải tiếp nở tờ cờ nhiệm vụ quan hệ trái lại làm cho nở tờ cờ cầu chính mình không tốt sao tướng h quân đại nhân có hay không cần chúng ta bồi được sở vân đội đi lên thần cơ doanh sĩ binh đi theo phía sau diệp tầm suy nghĩ một chút vẫn là cự u y ệ n nói không cần các người giúp ta bồi dưỡng dưới sùng vật giáo sư chúng nó trận pháp chờ chính mình trở về thì có nhất bang biết trận pháp sùng vật đương nhiên diệp tầm cũng không là một người m ư ơ i tám tầm địa ngục bên trong lấy hai mươi vạn còn kiến đâu lâm gia tam h u n h đệ bị hắn lưu thủ cửa hàng lại có thần cơ doanh sĩ binh triệu ứng cửa thành cũng bị nguyện tinh linh hộ vệ pho tượng gắt lấy thiên trạch thành nở cờ đều có cầu ở chính mình tòa thành này cơ bản là của hắn rồi kiến thành lệnh còn không có bạo nổ đâu diệp tâm phụ cận tử với có một tòa thành đem một vài lực lượng để ở chỗ này cũng là phòng n g ự a k h ô lâu tộc đột nhiên truyền t ố n g đến thiên trạch thành bởi vì k h ô lâu đại pháp sư nghe được một ít tin tức k h ô lâu tộc gần nhất biết có hành động ông long long truyền t ố n g trận t h i ệ m thức h o a n mang vì diệp tầm một người mở ra mời tuyển trạch ngài cần truyền t ố n g vị trí bởi ngài là thiên trạch thành tướng quân có thể miễn phí truyền t ố n g truyền t ố n g nguyên bản cần chút tiền tài hơn nữa số lượng không phải số ít thế nhưng diệp tầm tự nhiên có cái đặc quyền này trước mắt hiện ra một đống lớn tuyển hạng liền nhật quốc phục vũ khí gì đều có thể đi k e ngài lựa chọn h ải nhân tộc truyền t ố n g t o à độ đang ở vì n g à i truyền t ố n g chung chúc mừng truyền t ố n g thành công trước mắt bạch quang l ó e lên không gian xuyên tòa cảm giác chuyển đến ổn định lại phía sau xuất hiện ở diệp tầm trước mắt là một chỗ m ê n h mông đại xâm lầm rừng rậm chuyên môn bị chặt phạt ra một chỗ đất trống thành lập truyền t ố n g trợ làm cho diệp tầm sừng s t một chút chính là nơi đây dĩ nhiên vô cùng náo nhiệt cách đó không xa có một đống lớn nhân về phía trước phóng đi tóc vàng mắt xanh da đen cường tráng vàng da tóc đen người đều có nít n à m càng là có ngự kiếm hiếp khách c ầ m trạch đa mang nghèo ạ l ẹ sảng i ờ do sánh sáng các nước truyền thống đặc thù toàn bộ sệ vở chiến đấu đã khai hỏa nơi này người chơi dĩ nhiên đến từ chính toàn thế giới diệp tâm cũng là hiệu kỳ đám này người chơi tới h ải nhân tộc làm gì các người chơi kích động hướng về phía trong miệng cũng là la hét nhanh nhanh, nhanh nghe nói ải nhân tộc chuyển kỳ công tượng muốn thu đồ chúng ta những cuộc sống này nghề nghiệp người chơi cũng có thể nợ rộ ánh sáng các, các ngươi không được lao tử ta có đại công hội chống đỡ bị bắt đổ tất nhiên là ta bà ca truyền kỳ đ o á n tạo sư đồ đệ chỉ có thể là ta đây cũng là có ý tứ ải nhân tộc truyền kỳ công tượng muốn thu đồ thảo nào sẽ khiến lớn như vậy manh động cũng không biết đám người này từ nơi nào nghe tới tin tức làm sao chính mình một một xíu đều không nghe nói nếu như cái này truyền kỳ công tượng chính là vương đại hải sư phó nô nô tu vậy càng có ý tứ diệp tâm l o ạ n vị cười cười cũng là đi về phía trước đi tới các người chơi nít n ằ m trung rất nhiều còn có công hội tiền tố t h như thiên thần biết hách sông h o i tư david huyết sắc cần sát hạ dị sơn bắc âu ánh sáng mỹ nội tiệu chờ các loại đều là chút lam tinh tợn t h ầ n truyền thuyết tên công t ự a xem ra đám này người chơi đều là đ o á n tạo sư chức nghiệp nói không chừng chính mình tại này còn có thể gặp phải thiên thần băng thiên thần nữ các loại chờ đại thần cấp người chơi diệp tầm càng thêm cảm giác có ý tứ toàn bộ s ẽ vở chiến đấu mở ra phía sau toàn thế giới người chơi cùng nhau tranh p h o n g cũng không tiếp tục là hắn ở trên bảng danh sách nghiên ép có thể chính diện trực tiếp cùng toàn thế giới người chiến đấu người nọ là ai một thân trang bị thật là hoa lệ tuy là ẩn tàng rồi trang bị c o mang nhưng ít ra đều là kim cương cấp lúc này các người chơi cũng chú ý tới diệp tầm diệp tầm khí chất quá xuất trần nhất là tội ác n g ặ t trời danh s ư n g mang tới huyết khí nhất trời là căn bản là không có cách cần nút quá hấp nhân con mắt đám này sinh hoạt chức nghiệp người chơi không thế nào chuyên chú thế giới tần đạo chỉ dùng tâm đi đ o á n tạo các loại chưa có xem qua diệp tầm chặn đồ họa giống như nhưng bọn hắn nhãn qua ngược gác diệp tầm trang bị thật tốt quá nhìn bọn họ chảy nước miếng ồ trời ạ đó là diệp ma vương đại thần thần tượng của ta có một đống lớn kim cương cấp trang bị liền thần khí đều có người a thật hay giả người có phải hay không nốc cái tiên ngất trời huyết khí còn có nhiều như vậy trang bị ngoại trừ diệp ma vương còn có thể là ai bà cả ta muốn cùng diệp ma vương quyết đấu đây chính là nổi danh đại giới diệp tâm ẩn tàng rồi nít nạm ngược lại cũng không phải che giấu tung tích đơn thuần cảm giác đỉnh đầu nhìn c h ầ m c h ầ m cái nít nạm cực kỳ cắt đ i ề u nhưng mọi người hay là đem hắn nhận ra trong nháy mắt vô số người chơi kinh sợ thối lui tự nhận không thể chơi vào cũng có chút người chơi xem diệp tâm khó chịu nhưng là mình lại đánh không lại lặng lẽ đi qua bạn thân tần đạo liên hệ người khác diệp tâm nhìn ở trong mắt chỉ là cười nhặt cười nhất bang rác rời người chơi chỉ cần không có trước mặt chống đối hắn còn không đáng cho hắn xuất thủ ngược lại là những thứ này liên hệ người khác người chơi nít làm đều có c ô n g hội tiền tố bọn họ liên lạc sẽ là ai chứ các người chơi cũng là hiếu kỳ diệp tầm tới nơi này muốn làm gì diệp ma vương cũng là đến bãi sư ô b à hắn khi dễ người đều đã mạnh như vậy còn theo chúng ta sinh hoạt hệ người chơi cướp bãi sư sao ha h a đoạt m ấ y đ ê m vương đại hải chính là truyền kỳ công tượng đô đ ệ còn chưa phải là làm thủ hạ của mình nói khó nghe điểm một cái truyền kỳ công tượng để cho mình bãi sư hắn xứng sao diệp t â m đi cực kỳ nhanh chóng chỉ chốc lát sau rồi rời đi truyền t ố n g chặt chỗ đi tới rừng r ậ m chỗ sâu một cái khu mỏ giải đất nơi đây tụ tập càng nhiều hơn người chơi còn có thể chứng kiến rất nhiều hải nhân đang bận rộn hải nhân tộc số 988 khu mỏ khu miêu tả hải nhân tộc phổ thông khu vực khai thác mỏ nơi đây có thể khai thác khoáng thạch dùng cho hải nhân tộc chế tạo nhưng trải qua đáng kể khai thác chỗ này mạch khoáng gần k h ô kiệt như thế r ấ t rưởi mình tới vị trí cũng chỉ là một rác rưởi khu vực khai thác mỏ lãnh số đều như thế khá hậu mà lúc này tiếng nhắc nhở chuyển đến kèn chúc mừng ngài tiến nhập hải nhân tộc số 988 khu vực khai thác mỏ tự động tiến nhập phó bản nhiệm vụ truyền kỳ công tượng nô、no、nô -no、sửa thu đồ đệ thí luyện khai thác được làm cho hắn h à i lòng khoáng thạch ngài có thể gặp được nô、no、nô -no、tu dĩ nhiên ra nhiệm vụ xem ra đám này người chơi đều là bị nhiệm vụ hấp dẫn tới nhưng diệp tầm vẫn là hiếu kỳ chính mình không có nghe được một điểm tiếng gió thổi còn lại người chơi là làm sao biết cái này nhiệm vụ hơn nữa đây cũng quá làm khó dễ người gần k h u kiệt mạch khoáng các người chơi muốn thế nào khai thác khoáng thạch Khu k h vực ải nhân tộc phổ thông sĩ binh dễ đạt đến khang đẳng cấp cấp ba mươi lăm khí huyết ba nghìn công kích chín trăm linh lực phòng ngự 260 kỹ năng hải nhân tộc ít ít ít ít, đẳng cấp cấp 35. diệp t â m nhìn một chút đám này hải nhân tộc đều là cấp 35 đi lên còn đều là phổ thông sĩ binh xem ra so với thiên trạch thành cường đại hơn nhiều lắm cấp 35 sĩ binh ở thiên trạch thành kỳ thực đã không phải bình thường trẻ tuổi dũng giả, ngươi cũng là mộ danh mà đến muốn b á i nô nô tu đ ạ i nhân vi sư sao một g ã hải nhân tộc sĩ binh hỏi các người chơi đều khẩn trương nghe diệp ma vương quá không giống tầm thường nếu là hắn cũng tới bãi sư bọn họ những người này còn chơi một len sợi so với tài nghệ bọn họ có lòng tin nhưng diệp ma vương thua sát nhân đâu không phải diệp tâm lắc đầu các người chơi nhất tề thả lòng một hơi cái này đại lão không phải tới bái sư thật tốt quá nhưng là theo diệp t â m xuất ra một kiện đồ vật đồng thời mở miệng sau đó lòng của bọn họ buồn p h o t lên tới cổ họng bên trên diệp t â m dơ lên lệnh bài nói nhà của ta dưới trướng chính là nô n ô sửa đồ đệ ta muốn tới gặp hắn cái gì bọn họ ở nơi này làm ơn tốn sức muốn đi qua thí luyện diệp ma vương xuất ra một cái lệnh bài liền muốn trực tiếp gặp người bà ca còn nói không có mở treo trực tiếp thương lượng cửa sau cái quái gì vậy nghe nói hắn thu phục thiên trạch thành sở hữ nờ cờ, cờ. bên trong lại có nô nô sửa đồ đệ cái này sẽ không trực tiếp tiến vào chứ chống lại kiên quyết chống lại kính yêu hải nhân tộc bọn lính nhất định không muốn thả hắn đi qua các người chơi lòng đầy cam phẫn diệp tâm không phải tới b à i sư cái này rất tốt thế nhưng hắn nhìn thấy nô nô tu nô nô tu nếu như lập tức coi trọng hắn vậy phải làm sao bây giờ đâu không thể không có thể có như vậy tình à diệp tâm sáng tạo quá nhiều lắm kỳ tích ở trên người hắn toàn bộ đều có khả năng diệp tâm đối với lần này có thể chịu hắn trực tiếp móc ra h u y tẩm cùng đau dài bốn mươi mét đao khí phóng thích xuống phía dưới cách hắn gần một ít đeo gào cực kỳ hung người chơi trong nháy mắt đã bị miễu sắt rồi huyết sắc đánh hất tới khu mỏ bên trên có phải hay không các người không biết ta diệp ma vương tinh khí lạnh lùng nhìn xuống không người dám ở mở miệng rất nhiều người chơi may mắn chết đều là khoảng cách diệp tầm gần khoảng cách xa người nghe không quá thanh diệp tầm đích nói cho nên không có đứng ra phản bác may mắn nhặt về một cái mạng nhưng bây giờ vết xe đổ phía trước không ai dám ở phản đối nơi này người chơi đến từ chính toàn thế giới diệp ma vương bá đạo bọn họ chỉ là có chút nghe thấy biết hắn rất cường đại nhưng không nhất định coi ra gì còn mang theo may mắn tâm lý mà nay rốt cuộc gặp được diệp ma vương lợi hại toàn bộ lệnh run không còn dám tất tất d ừ n g tay nơi này là nô、no、nô -no、tu đại nhân thu đồ đệ thực tập ngươi tại sao có thể làm cho vết máu nhiễm cái này đất thần thánh mà lúc này vài cái ải nhân tộc sĩ binh kêu to diệp tầm dĩ nhiên ở ngay trước mặt bọn họ vì sát nhân cái này quá không nể mà ải nhân tộc làm ải nhân tộc phổ thông sĩ binh bọn họ vô cùng sùng bái nô、no、nô -no、tu càng là không cho phép có người làm dơ khu vực khai thác mỏ khu vực khai thác mỏ đối với ải nhân tộc mà nói so với mệnh còn trọng yếu hơn không phải là một khối muốn khô kiệt khu vực khai thác bỏ sao ô huế thì như thế nào diệp tầm cao mày hắn quả ngươi hải nhân tộc không phải hải nhân tộc đâu chớ nhìn hắn là tới tìm n ô n ô tu giúp một tay thế nhưng chỉ cần không phải thuận tâm ý của hắn hắn nhớ sát nhân liền giết người nhân sinh chỉ cầu một cái tiêu sái vì tìm người hỗ trợ khiến cho chính mình ý niệm trong đầu không thông đạt đến cái kia có ý gì h à n h ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi lệnh bài này chân thực tính n ô n ô tu đại nhân cũng không đưa cho người lệnh bài ngươi lệnh bài này rốt cuộc là từ đâu tới vài cái hải nhân tộc sĩ binh nhìn một chút lệnh bài cười lệnh vây diệp tầm dĩ nhiên bọn họ còn có chút chỉ số iq phòng ngừa là cấp bậc mình không đủ không biết nô、no、nô -No、tu đã từng đưa đi quá lệnh bài vẫn là phái một người mang theo lệnh bài đi cho nô、no、nô -No、tu nhìn diệp t â m ngược lại là tò mò nô、no、nô -No、tu cũng không tiến lệnh bài cho người khác nhưng vương đại hải cho lệnh bài không có khả năng giả hắn tin tưởng chính mình r ớ i trướng xuất ra nóng rực gật lỉnh lệnh lùng nói lệnh bài thật hay giả các người đi hỏi một chút liền biết không nên ép ta độc thủ ải nhân tộc sĩ binh hắn còn không muốn giết chiếu tình lý nói ải nhân tộc sĩ binh cũng không sai diệp tầm không phải lạm sát người nhưng là làm xong chuẩn bị chiến đấu Các người chơi thì tại xem c ủ a vui diệp ma vương bị ngăn ở bên ngoài không làm được còn muốn cùng ải nhân tộc đánh nhau cái này thật sự là quá tốt phải biết rằng toàn thế giới thế lực đều ở đây tận lực cùng ải nhân tộc làm quan hệ tốt diệp ma vương nếu như đắc tội ải nhân tộc cái kia này lên kia xuống dưới thực lực của hắn biết dần dần được một số người kéo ra t r i n h lệnh sau đó không lâu cái kia thông báo ải nhân tộc sĩ binh đã trở về n h ã n thần có chút quái gì nhìn về phía diệp tầm nói nộ nộ tu đại nhân nói lệnh bài đúng là thực sự thế nhưng hắn không muốn gặp người cũng không muốn thấy vương đại hải xin ngài trở về a một lần này thái độ khách khí rất nhiều nhưng là đại biểu quan hệ mới lạ không muốn đắc tội diệp tầm nhưng là không muốn cùng diệp tầm giao hảo c h ắ c không được vương đại hải phía trước có khó có thể c h i ẩn dáng vẻ hắn cùng nô nô tu trong lúc đó tất nhiên có cái gì khoảng cách diệp tâm giận muốn trực tiếp ly khai thật coi mình là tới cửa cầu hải nhân tộc sao nhưng hắn cũng là tánh b ư ớ n g mình không chào đón chính mình không thành vấn đề nhưng liền gặp một lần cũng không có thể không khỏi quá không nghề mặt hắn phải biết rằng hắn đã cực kỳ khách khí đây là có vương đại hải nguyên nhân ở bằng không vừa rồi hắn đã trực tiếp đối với hải nhân tộc sĩ binh độc thủ không n g mặt mình vậy cũng đừng t r á c hắn trực tiếp rơi xuống ải nhân tộc mặt núi ải nhân tộc thật là lớn tư thế ta nghe nói các ngươi là trung lập thế lực hoan n g h ê n toàn thế giới nhân mã tới làm khách nhưng vì sao ta đi tới nơi này các ngươi liền cự tuyệt ta đi vào đây là nhằm vào ta sao nhằm vào kết cục của ta các ngươi cũng nhìn thấy diệp tâm chỉ chỉ vài cái ngoạn g i a thi thể vẫn còn ở chảy máu đâu nhưng lần này ta không giết người không phải ở thu đồ đệ sao bồi các ngươi cố gắng vui đ ù a một chút d i ệ p tới â m đi t khu vực khai thác mỏ chung, n ô n ô tu liền gặp hắn một lần cũng không chịu, tiêu ngạo làm cho d i ệ p t â m k h ó chịu, g i ế t chóc cố nhiên là sáng khoái, nhưng so với g i ế t chóc càng sáng khoái hơn chính là trực tiếp hung h ă n g đánh hắn mặt. Tu h đ ồ đ ệ Trực tiếp đem mọi người đào thải, nhìn hắn còn tu h cái c ọ g lông đ ồ đ ệ cái này, có hai nhân tộc sĩ binh muốn chặt lại. l à m cho hắn đi. cái k i a thư t ử qua lại cho n ô n ô s ử a sĩ binh, ngăn cản đồng bọn của mình, lắc lắc đầu nói, các người vậy cũng đã nhìn ra, hắn cũng không phải là đoán tạo sư trực nghiệp, mảnh này muốn phế bỏ khu vực khai thác, thác khoách. ải nhân tộc mỗi người đều có thể khai thác khoáng thạch nhãn quang đều là cực kỳ sắc bén người tự nhiên có thể nhìn ra diệp tầm cũng sẽ không khai thác không có đoán tạo sư chức nghiệp diệp tầm khai thác khoáng thạch vốn là khó c h ú n g chi là một cái muốn phế bỏ khu vực khai thác mỏ đâu diệp ma vương sắp tới hắn dĩ nhiên thật muốn khai thác khoáng thạch ta không nghe lầm chứ hắc hắc cười ngạo ta hắn một cái chiến đấu nghề nghiệp người chơi coi như nhu bức nữa thông tin ê khai thác khoáng thạch còn có thể hơn được chúng ta nhất bang sinh hoạt hệ người chơi châu đầu ghẹ t a i cơ bản đều là xem kịch vui thái độ bọn họ đều là đoán tạo sư chức nghiệp kỹ năng bên trong thì có. khai thác khoáng thạch tương quan kỹ năng đây cũng không phải là hàng thông thường xác Sách kỹ năng có thể làm nhiệm vụ đạt được tỉ như d i ệ p tẩm dược t ề chế tạo thuật nhưng kỳ thật so với chuyên tấn công sinh hoạt nghề nghiệp người chơi hiệu quả vẫn là kém một chút